t r ư ớ c 170, mới vừa xuống máy bay muốn ta rơi xuống đất thành hạt một nô g a i g a i lập tức cảm giác có chút đầu váng m ắ t hoa chủ yếu là nàng này biên nhi tăng lên tới có chút quá nhanh theo công ty thành lập đến hiện tại vẫn luôn không có tổng giám đốc vị trí chỉ có chủ tịch cùng trợ lý này hai người là ai tự nhiên cũng không cần nói hiện tại đột nhiên tăng thêm một cái tổng giám đốc nhưng là làm nô g a i g a i có chút hưng phấn này không chỉ là đãi ngộ thượng đề cao đồng thời cũng là cho chính mình càng lớn thi triển không gian có thể làm cho chính mình mở ra quyền cước sau đó hắn còn nói thêm làm triệu tân nguyện tới đưa ngươi trợ lý Các người hai cái gặp được sự tình cũng có cái thương lượng rõ ràng đi nô dai dai gật gật đầu kỳ thật thẩm lãng như vậy an bài cũng là có hắn dụ ý hắn sợ nô dai dai này tiểu nhi t ử quan mới đến đốt ba đống lửa đến lúc đó chính mình lại không tại công ty vạn nhất tại đô c à n g tiên một bên xuất hiện cái gì sự tình liên lạc không được chính mình nay tiểu nhi t ử đừng có lại làm chút cái gì khinh xuất sự tình có triệu tân n g u y ệ tại xuất hiện cái gì sự tình cũng có thể k i ể m chế một chút đồng thời hắn cũng sợ đến lúc đó này tiểu nhi t ử có sự tình giấu chính mình không là hắn suy nghĩ nhiều chủ yếu là nhân tâm quá phức tạp một người nếu như đối lợi ích không động tâm kia chỉ có thể nói rõ lọi lick còn không đủ nhiều giống như thẩm lãng này loại gia sản hiện tại tại trong mắt người bình thường kia liền là thiên văn sổ tự bình thường tồn tại nỗi dai dai hắn là thực tín nhiệm nhưng là rất khó bảo tại công ty giữa không sẽ xuất hiện một ít mặt khác hôn đảng tiến hành x ố i d ụ n g bất quá chút sự tình đều chỉ là hắn lưu dự phòng châm như quả không ra sự tình kia liền sẽ để này đó tình huống vẫn luôn che đậy trôn xuống sau đó lại đem công ty sự tình bố trí một chút tỉ như nói cùng quốc biển công ty chỉ gian hợp tác cùng vóng giả công ty hợp tác cùng với vương vũ công tác phòng tình huống từ từ một hệ liệt sự tình cho đến trước mắt hắn đã đem chính mình nghĩ đến sự tình tất cả đều nói sau đó lại đem triệu tân nguyện i ê u đến hơi chút á m hiệu một chút nàng cũng là biểu hiện thực rõ ràng sự tình đều bàn giao không sai bịt lắm cuối cùng liền là đem đường sở s ở gọi qua tới hiện tại này tiểu nhi tử vô luận là diễn kỹ còn là danh khí đều đã kinh k h ô n g nhỏ chính mình không tại công ty thời điểm đem nàng thuê đi ra ngoài chụp điện ảnh cũng là không tệ hơn nữa chính mình còn có mặt k h á c huynh đệ tại cũng không sợ bị người khi dễ hiện tại liền xem này tiểu nhi tử nguyện ý hay không nguyện ý cùng chính mình cùng một chỗ đi đô cảng thầm lãng xem theo lúc trước thẹn thùng xã khùng nàng đến hiện tại tự nhiên hào phóng một tuyến diễn viên trong lòng cũng là hơi xúc động bất quá thẩm lãng còn là có chút không yên lòng nếu như là có thể cùng chính mình đi kia là tốt nhất bất quá này cũng phải chờ tới hắn tại kia một bên ổn định lại lúc sau mới được nhưng tư tưởng công việc vẫn là muốn trước tiên nói nếu không đến lúc đó liền đến không kịp s ở s ở ta k ế tiếp thời gian muốn đi đâu càng mở rộng thị trường tại ta ổn định lại lúc sau ngươi nguyện ý hay không nguyện ý đi với ta đâu càng phát triển đương s ở s ở sau đó không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu đương nhiên ngươi đi đâu ta đi đâu tại chỗ nào đều có thể thẩm lãng có chút vui mừng cũng không uống phí chính mình hao tổn phí tâm lực tới bồi dưỡng nàng chờ ta này một bên ổn định lúc sau ngươi liền đến đi nói xong sau đường sở sở gật đầu quá một hồi thẩm lãng xem này tiểu nhi tử còn chưa đi có chút kinh ngạc hỏi ngươi còn có sự tình tiệc cái ta mẫu thân muốn tới nghĩ muốn gặp ngươi không có khác ý tứ ta mẫu thân nghe nói ngươi đem ta bồi dưỡng thành một cái hảo diễn viên nghĩ muốn tự mình tới cảm tạ ngươi nếu như ngài không muốn thấy lời nói cũng không quan hệ ta theo giúp ta mẫu thân cũng là có thể nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm nàng ánh mắt có chút vắng vẻ rất rõ ràng là hy vọng thẩm lãng có thể cùng một chỗ thấy nhất thấy nay có thể để hắn có chút đau đầu phía trước hắn cũng không trải qua quá thấy khắc nhân ra giải cái này sự tình bất quá suy nghĩ một chút p h à m sự nhi đều có lần thứ nhất gặp một lần cũng không cái gì ta đêm mai đính cái khách sạn nàng lao nhân ra tới một chuyến cũng không thể quá tùy tiện đường sở sở ánh mắt nhất lượng dùng sức gật gật đầu sau đó bước tiểu t o á i bộ liền đi ra kia bộ dáng đường đ ể cập nhiều vui vẻ tối về thời điểm hắn cũng không có cái gì cảm giác đính một gian xa hoa khách sạn phòng xếp nhưng mà đến ngày thứ hai không biết vì sao hắn thế nhưng có chút khẩn trương trong lòng không hiểu có chút nóng này muốn làm một bộ đồ tây bởi vì xem lên tới chính thức một ít nhưng là hắn n à y cái thể trạng từ xuyên thượng âu phục như thế nào xem đều giống như hoa sơn h â n căn bản không giống một cái người tốt nghĩ nghĩ còn là ăn mặc trang phục bình thường giống như bình thường như vậy đặt cơ sở áo là không thể mặc thầm lãng đến khách sạn thời điểm phát hiện các nàng hai người đã tại gần đây chờ đợi nhanh lên đem bọn họ hai người đón v à o đi vào phòng bên trong không khí hơi có chút xấu hổ còn là đường sở sở đánh vỡ trở mặc m chủ tịch này là ta mẫu thân theo ta làm diễn viên bắt đầu hắn liền vẫn luôn nghĩ tới trông thấy ngươi chính miệng nói tiếng cảm tạ thầm lãng cười nhạt một tiếng xem một chút đường sở sở mẫu thân không thể không nói đường sở sở mẫu thân trẻ tuổi thời điểm khẳng định cũng là cái mỹ nhân cùng đường sở sở có bảy phần tương tự chỉ bất quá mặt bên trên có chút gió xương tháng năm vừa thây liền là thân m ụ không thể không bội phục bọn họ g e n cường đại bá mẫu không cần k h á c h khí sở sở là cái thực ưu tú diễn viên nàng cũng giúp ta rất nhiều bận điệu nhưng mà đường sở sở mẫu thân liền là cười tưởng tịm xem thẩm lãng cũng không nói chuyện qua nửa ngày mới đầu không chiêu đôi vấn đề chủ tịch kết hôn sao chính tại uống nước đường sở sở một khẩu liền phúc tới đỏ bừng nghiêm mặt hắn mẫu thân nói, nói. m ẫ ngươi nói cái gì đâu bất quá đường mẫu chỉ là cười nhạt một tiếng n g ư ơ i này hài tử ta liền là hỏi hỏi có cái gì lại nói nhân gia chủ tịch đều không nói chuyện ngươi cấp cái cái gì kính thầm lãng cũng là không để ý lắc lắc đầu vì thế đường mẫu xem một chút thầm lãng hảo giống như càng hài lòng này có thể để hắn có chút kinh ngạc n à y ánh mắt nhi hảo giống như không bình thường à có điểm nhi mẹ vợ xem con rể cảm giác nhưng như vậy cũng tốt giống như không quá đúng rồi liền tính chính mình có tiền nữa xem đến chính mình này vóc người khôi ngô cùng tương đối hung ác tướng mạo trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ nhiều muốn biết rất nhiều đại lao ra xem thấy chính mình đều có chút sợ hãi chớ nói chi là một nữ nhân nhưng vì sao đường sợ sợ trước mắt xem chính mình không có chút nào sợ hãi cảm giác này là làm hắn ngoại ý muốn nhất n à y lúc thẩm lãng chợt nhớ tới cái gì h ỏ i nói đúng người phụ thân như thế nào không đến nguyên bản hắn chỉ là tùy tiện một hỏi không có cái gì ý đồ đặc biệt nhưng mà lời này vừa nói ra mẫu nữ hai người tất cả đều trầm mặc thẩm lãng lập tức nhìn ra không thích hợp ta không có khác ý tứ đ ư ờ n g mẫu giải thích nói không có việc gì sợ sợ nàng phụ thân đi rất nhiều năm theo xuất sinh bắt đầu này hải tử liền không gặp qua phụ thân bất quá còn thật đừng nói ngươi cùng ta ra kia khẩu t ử d à i đến thật là có điểm nhì tương tự đặc biệt là trên người khí chất có điểm giống thẩm lãng nghe vậy lập tức ngộng cùng chính mình có điểm nhì giống như kia tất nhiên không là người tốt đâu có thể tìm này dạng lao công đường mẫu trẻ tuổi thời điểm tất nhiên cũng không phải bình thường người a i nhưng này dạng hai vợ chồng như thế nào có thể nuôi dưỡng được như thế xã khủng nữ nhi sau đó bọn họ lại nói rất nhiều bất quá thẩm lãng luôn cảm giác này cái đường mẫu không như bình thường người hành vi cử trị tự nhiên hào phóng bình thường người lần đầu tiên tới như vậy cao cấp khách sạn đồng dạng đều sẽ có chút cấu thúc bản chương xong c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt mới vừa xuống máy bay muốn ta rơi xuống đất thành hạt hai nhưng giống như nàng như thế như vậy thập phần tự tại này cũng chứng minh đối phương chí ít trước kia hẳn là thường xuyên tới này bên trong điều kiện phải rất khá mới đúng lại là lần đầu tiên nhìn thấy đường sở sở thời điểm này tiểu ni tử điều kiện nhưng là phi thường kém bất quá này cũng đều là nhân ra việc nhà hắn không xem vào một bữa cơm ăn hai cái nhiều giờ làm t h ẩ m lãng có chút áp lực như núi bởi vì đường mẫu có không liền đem chủ đề dẫn tới hắn cá nhân vấn đề thượng cũng không chịu tiếp hỏi liền là chậm rãi lời nói khách sáo ngược lại đường sở sở ăn cơm thời điểm cũng không làm sao nói chỉ là yên lặng ăn đồ ăn đương bọn họ cơm nước xong xuôi lúc sau đường mẫu cầm lấy bàn bên trên khăn ăn yên lặng tại môi bên trên điểm hai lần thực có q u ý củ nay vừa thấy liền là đã từng đại hội nhân gia mới có thể như vậy dạy bảo hơn nữa nhân gia như vậy làm phi thường tự nhiên chút nào không cảm giác cứng nhắc cũng không có n ả y loại làm ra vẻ cảm giác làm bọn họ cơm nước xong xuôi thừa dịp đường mẫu đi phòng vệ sinh thời điểm t h ẩ m lãng còn là đẻ nén không được chính mình bắt quái chi tâm có chút hiếu kỳ họ nói sợ ngươi ra đã từng huy hoàng quá sao đường sở sở mở mịt lắc đầu vậy n g ư ơ i nhà ông ngoại ngươi đi qua chưa đường sở sở lại lần nữa lắc đầu sau đó nói nói ta ra tại một cái nông thôn bởi vì nhà t a n g nhỏ quá cũng không cái gì thân thích cho nên cũng chưa từng thấy qua ông ngoại cùng ra ra nhà người thầm lặng trong lòng tự nhủ này tiểu nhi t ử còn thật là dễ bị lừa như vậy nhiều năm liền một điểm nhi không đúng địa phương cũng không phát hiện hắn hiện tại có thể khẳng định đường sở sở này tiểu nhi t ử thân phận tuyệt đối có cổ quái nhưng là còn không có chờ hắn tiếp tục hỏi đường mẫu liền trở lại ba người rời đi khách sạn rời đi lúc đường mẫu cấp thẩm lam bái này nhưng dọa hắn nhảy một cái liền hội vàng đem này nóng n thậm chí tại đi thời điểm đường m ẫ u còn có khác tâm h ý xem hắn liếc mắt một cái đây càng làm hắn áp lực như núi thẩm lãng không có tự mình đưa bọn họ mà là giúp này gọi cái xe bởi vì hắn về nhà phải thu thập hành lý tại đi phía trước đường sở sở sắc mặt đỏ bừng nói nói ta mụ bình thường chỉ thích nói bậy ngươi đừng để trong lòng nói xong cũng nhanh chóng tiến vào xe chỉ để lại thẩm lãng tại tại chỗ không biết nên làm ra cái gì biểu tình ngày thứ ba hắn trừ rèn luyện một chút thân thể bên ngoài cũng không có làm chút cái gì chuyện đặc biệt thuận tiện mua một ít chắc nịch phòng hộ dùng cỗ kỳ thật nếu như có thể mà nói hắn đều muốn mua một cái áo chống đạn hắn lần này là thật không có an toàn cảm giác r ố t cuộc kia cái địa phương đến tột cùng có nhiều hiểm ác hắn thực sự là rất rõ đến ngày thứ hai bọn họ tại ước định địa điểm tập hợp bọn họ mấy người ngồi khoang hạng nhất bay hướng đô cảng tại máy bay bên trên vu thúc cũng mang theo một vị hắn trợ lý danh gọi chu thần nàng là một vị hơn ba mươi tuổi phong v ậ n vẫn còn nữ nhân ngũ quan rất tốt xem làn da rất trắng nhất chủ yếu là hai con mắt thập phần câu nhân như là biết nói chuyện đầu dạng hình thể thuộc về hơi mập cấp người một loại thịt thị cảm giác lại tăng thêm hung khí thập phần rút mánh thuộc về này loại xem thập phần có cảm giác loại hình nhưng không biết vì sao nàng tổng cấp thẩm lãng một loại này người không phải dễ trêu cảm giác này nữ nhân không là hào trêu chọc này là h ắ n dự cảm này ra hỏa đừng lại là cái nào đó quan hệ hộ nhà người tam hợp thắng là một cái đại tổ dệt bên trong người quan hệ càng là một vòng bộ một vòng không người có thể rõ ràng bên trong sở hữu quan hệ n à y người chính mình còn là không nên trêu chọc thì tốt hơn vạn nhất là cái nào đó t ầ n g cao nhất đại lao thân thích trêu chọc nhưng là muốn xảy ra chuyện bởi vì bọn họ chỗ ngồi lạc thẩm lãng đệ thấp thanh n m cùng một bên diệp tư nói nói l ã o diệp chúng ta này lần muốn đi địa phương thập phần nguy hiểm ngàn vạn phải chú ý phát hiện không hợp lý quả đoán mỗi diệp tu gật gật đầu đô cảng phía trước hắn cũng đi quá mấy lần kia bên trong giải trí cũng phi thường phát đạt thậm chí còn có rất nhiều quốc tế xa xỉ phẩm tại kia bên trong mở tiệm đồng thời cũng được xưng là tiêu phí thiên đường chỉnh cái thần châu xa xỉ nhất địa phương một trong hai cái nhiều giờ thời gian trôi qua máy bay dần dần hạ xuống thầm lang hít sâu một hơi ánh mắt cũng trở nên kiên định nếu chính mình một lần nữa lại trở về đến nơi này vậy liền muốn đứng còn đem tiền kiếm máy bay hạ cánh lúc sau hắn xem kia cái nữ nhân r ỗ lưng một cái lười b i ế n như cái mèo đồng dạng mật c h ế t ta ghép nhất này loại dài thời gian bất động cảm giác sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía thẩm lãng cười hỏi nói trở lại trốn cũ cảm giác như thế nào nha không nghĩ đến ngươi còn thực có can đảm trở về cũng không sợ lôi lao đại xé ngươi thẩm lãng cười một tiếng ta n ế u dám đến tự nhiên là cái gì còn không sợ huống hồ này không là còn có các ngươi sao chu thần hơi mỉm cười một cái vậy ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không là xếp đặt cái bộ làm ngươi tới chui đừng quên nơi này chính là đô cảng nếu là muốn làm u ố n là m ngươi liền tính ngươi đã mọc cánh đồng dạng chắp cánh khó thoát thẩm lãng sắc mặt cứng đờ trong lòng tự nhủ này cái vui đùa nhưng mợ không dậy nổi nha nàng nhìn thấy thẩm lãng biến sắc lập tức vui v ta liền là chỉ đùa một chút ngươi vừa rồi bộ dáng thật có ý tứ xem đến này nữ nhân cười đến run dày cả người nhưng đem thẩm lãng khí quá sức hắn hiện tại quả thật có chút nhi mất cảm bất quá không rõ ràng này nữ nhân thân phận hắn cũng không tốt nhiều nói cái gì chỉ có thể cắn răng mỉm cười nói ngươi còn thật hài hước nha chu thần thấy hắn này phó bộ dáng giả bộ như sợ hai bộ dáng vô vô chính mình vĩ nạn hung khí ngươi nhưng đừng nhìn ta như vậy ta là gan thực nhỏ ha ha ha. nói xong đừng lắc mông thẳng rời đi khí thẩm lãng càng là nghiên rằng này là rõ ràng xem thường hắn nha bất quá vì về sau kế hoạch hắn cũng nhị bọn họ ra sân bay lúc sau bên ngoài ngừng lại hai chiếc màu đen bánh mì thương vụ v u thúc dừng lại bước chân nói với chu thần ta có một số việc cần phải rời đi trước một chút ngươi cùng thẩm lãng bọn họ cùng một chỗ đi nếu là phát sinh cái gì sự tình liền làm bọn họ cho ta nói là ta nói rõ chưa chu thần khẽ gật đầu biết lao nhân ra ngài vẫn chưa tin ta sao v u thúc cuối cùng hảo giống như còn muốn nói gì bất quá ta cuối cùng cũng không nói ra miệng chỉ là cấp thẩm lãng lưu lại một cái có khác ánh mắt liền ngồi lên xe rời đi nay có thể để hắn đau lòng hoảng hốt ngoa tạo này lại là cái gì ý tứ như thế nào vừa đến này bên trong lúc sau đều hóa thân câu đấu người ngươi đạp mã có sự tình ngược lại là nói nha bất quá còn không có chờ hắn hỏi chu thần trực tiếp ôm hắn bả vai đi lên mặt khác một cỗ thương vụ xe đừng nhìn chúng ta lại khác một cỗ xe vũ thúc nhưng là làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng ta đi ngươi cứ yên tâm đi hắn luôn cảm giác này cái nữ nhân không có ý tốt nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có khác biện pháp cùng diệp tu lên xe mới vừa vừa lên xe còn chưa phát hiện cái gì nhưng là theo xe mở thêm vài phút đồng hồ xe mắt kính chiếu hậu phát hiện tài xế bộ dáng có chút quen mắt này không là lôi lão đại thủ hạ sao chính mình cùng hắn đã từng còn cùng một chỗ cộng sự quá chính mình đi trung hợp thắng địa phương địa hợp thắng người tới cái gì muốn biết bọn họ ba cái tổ chức chỉ gian là không sẽ tùy tiện lẫn nhau điều động hắn trong lòng ám đạo không tốt hung hăng xem liếc mắt một cái ở một bên ngồi chu thần bất quá này nữ lại một bộ không có sợ hai bộ dáng chu thần xem đến thẩm lãng xem hung tợn nhìn chính mình thế mà liếc mắt đưa tình trở về cái này khiến thẩm lãng thập phần im lặng chính mình mới mới vừa xuống máy bay sẽ không để cho ta rơi xuống đất thành h ạ đi bản chương xong chương một trăm bảy mươi hai ai cũng không thể động đến hắn ta nói một các người rốt c u ộ c nghĩ muốn làm cái gì đừng cùng ta chơi hoa văn thật cho rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám động tới ngươi nhưng là liền tại này cái thời điểm chu thần còn tại giả ngu ta thật cái gì cũng không biết nếu đã lên xe liền theo đi hảo thầm lãng hiện tại có chút không làm rõ được tình huống còn thật không dám động này cái nữ nhân hắn xem liếc mắt một cái ngoài cửa sổ hiện tại xe tốc độ chí ít vượt qua tám mươi nếu là nhảy xe lời nói có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ hắn lại liếc mắt nhìn phía trước tài xế nói nói huynh đệ ta biết ngươi là lôi lao đại người ngươi cũng hẳn là phụng mệnh hành sự có thể hay không nói cho ta ngươi là phụng ai mệnh đến lúc đó ngươi sẽ biết tài xế không mặn không nhạt nói nói diệp tu xem liếc mắt một cái thầm lãng dùng tay tại cổ bên trên vạch một cái ý tứ là có cần hay không xử lý này người tài xế rốt cuộc bọn họ hiện tại khả năng sẽ có nguy hiểm nếu là hiện tại độc thủ bọn họ còn có hy vọng thật như bị địch nhân vây quanh liền tính diệp tu cũng không dám hứa chắc toàn thân trở ra rốt cuộc hắn cũng là người đạn xuyên qua kia cũng là một cái hố thầm lãng tử tế suy tư một chút nếu là hiện tại độc thủ cho dù chính mình có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa kia tam học thắng cũng sẽ cùng chính mình không chết không thôi tại nhân ra địa bàn bên trên độc thủ không khác khiêu khích, lại trên ă n còn có một cái không biết thân phận g thêm một biết t có cái đường đi mấy người rốt cuộc không có nói chuyện trọn vẹn mở gần hai cái giờ xe thế mà trực tiếp theo sân bay mở đến bên tàu đô cảng có nổi tiếng toàn thế giới bên tàu mặc dù không là lớn nhất nhưng cũng có thể đứng vào thế giới trước mười nơi này có rất nhiều kho hàng đồng thời cũng không ít công nhân tại không ngừng tăng giờ làm việc nhi công việc nhìn đến đây thời điểm thầm lãng trong lòng nhất khẩn nay cái địa phương liền không cần nhiều lời hắn i hiểu, i ể u đều được l theo n bản năng nghĩ muốn làm diệp tu đọc thủ nhưng hắn mới vừa vừa quay đầu liền thấy diệp tu lắc đầu thuận tiện chỉ trị xe phía sau cửa sổ này mới nhìn đến đã có hảo mấy chiếc xe từ chung quanh vây quanh quá tới thủ. nay thời điểm liền tính muốn đi cũng không kịp diệp tu nói nói theo chúng ta lên xe mười phút lúc sau liền vẫn luôn cùng đã cùng một đường bất quá theo hắn sắc mặt đi lên xem lại cũng không khẩn trương bởi vì s o này mạo hiểm tràng diện hắn đều trải qua vô số lần cho nên cho dù đến này cái thời điểm hắn vẫn như c ũ không hoảng hốt chỉ là nhỏ giọng nói cho thầm lãng làm hắn một hồi nhi cơ linh một điểm đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía chu thần hắn cũng chú ý đến này cái nữ nhân không tầm thường cho nên một hồi nhị bọn họ nếu là muốn chạy thoát chỉ có thể theo này cái nữ nhân trên người bên dưới t r ư ơ n g không bao lâu xe liền mở đến bến cảng chỗ sâu nhất này làm ộ t cái như vậy lại chống trải kho hàng bên trong chí ít có thượng thiên bình m ấ y chiếc xe đồng thời lái vào bên trong đã có hai mươi mấy người tại bên trong chờ có một người ngồi tại trung gian còn lại người chỉnh chỉnh tề tề đứng tại hai bên thẩm lãng xe dừng lại tài xế đối bọn họ mấy người nói nói đến địa phương mấy vị xuống xe đi sau đó hắn cái chìa khóa xe rút ra liền xuống xe thẩm lãng cùng diệp tu hai người liếc nhau một cái làm chu thần trước xuống xe bất quá nàng ngược lại là tỏ vẻ không quan trọng xuống xe sau l ắ c nông chỉ cùng mặt khác người chào hỏi hắn là đều biết diệp tu cùng thẩm lãng thì là theo thật sắt nàng đằng sau nếu là xuất hiện cái gì sự tình ngay lập tức đem này nữ nhân bắt kho hàng bên trong tia sáng rất tối bọn họ đến gần vừa thấy mới nhìn rõ ngồi tại chủ vị người là một cái bốn mươi nhiều tuổi nam nhân tóc có chút thưa thớt cái tử không cao làn da ngâm đen mang một cái kính râm thẩm lãng nhìn người nọ lúc sau lập tức s ữ n g sở có chút kinh ngạc nói nói hắc cậu cứ nhiên là ngươi này ra hỏa là phía trước cùng thẩm lãng cùng một vị trí người đều là một cái cùng loại với tiểu đội trưởng nhân vật chỉ bất quá hắn tư lịch so thẩm lãng muốn càng lão một ít bất quá hắn năng lực không có thẩm lãng cường sẽ chỉ dùng chút thám chiêu hơn nữa có lúc còn không có cái gì dùng bất quá xem hiện tại này ra hỏa bộ dáng tựa hồ là hôn suất đầu hắc cầu nhìn thấy thẩm lãng lúc sau cũng là nết miệng cười một tiếng lãng tử không nghĩ đến hai ta lại lần nữa gặp mặt là ngươi này loại hình thức nhiều ta liền không nói ngươi cũng biết ngươi chọc đến ai lôi lão đại nhi tử ngươi cũng dám động hơn nữa còn dám đến đô cảng ta đều không biết ngươi l à như thế nào nghĩ nghe nói ngươi mở nhà công ty còn chụp không thiếu điện ảnh thượng nước ngoài mua cái đảo nhỏ đường phú hảo khó chịu sao một hai phải tới này bên trong chuyến này tranh nước đục này hạ nhưng hảo nói không chừng mệnh đều muốn ném ở chỗ này thẩm lãng mở ra tay vậy ngươi có thể là ai phái ngươi tới lôi lão đại hắn hiện tại đã về hưu chẳng lẽ lại là tiếp h ắ n ban nhị người n g ư ơ i biết hay không biết ta lần này tới là với a hợp tác trung học thắng ta có thể vì bọn họ mang đến rất nhiều rất nhiều tiền chí ít mười mấy ứ c thậm chí mấy chục ứ c ngươi bởi vì bản thân tư dục lại dám tới g i ế t t a ngươi biết hay không biết nếu là bởi vì g i ế t t a dẫn đến hợp tác vỡ tan tổ chức bên trong mặt kiếm ít này đó tiền ngươi cảm thấy ngươi nhiều ít cái mạng có thể đáng mười mấy ứ c thậm chí mấy chục ứ c rõ ràng là một cái r ồ i d á m cục diện sống nhi làm ngươi tới xử lý ngươi còn tại chỗ này cùng ta trăng ước ta là xem tại chúng ta cộng sự một trận phân thượng nhắc nhở ngươi nếu là đem ta xử lý ngươi tận thế cũng không xa Hắc cầu nghe sở, này đó sự tình hắn c cầu lập tức có chút hai mặt vì khó nghĩ nửa ngày dứt khoát tâm nhất hành đối mặt khác người nói nói ai động thủ ta cấp hắn ba mươi vạn đây chính là cái phát tài cơ hội nhưng này lúc mặt khác tiểu đệ cũng đều nghe tại lỗ thai bên trong trong lúc nhất thời cũng đều có chút do dự bất quá này lúc hắc cầu lại lần nữa hô năm mươi vạn ai động thủ cấp hắn năm mươi vạn nhưng y l rốt cuộc có người giao động, tục nói hảo, có trọng mà đúng tục ngự nói vào lúc này bên ngoài đột nhiên lại một cỗ màu đen thương vụ lái xe lên tới mở ra đèn lớn mánh liệt ánh đèn đâm bên trong người đều mở mắt không ra thẩm lãng diệp tu bọn họ nắm lấy cơ hội hai người dựng lên chu thần liền chạy ra ngoài dọa này nữ nhân một tràng t ố t lên diệp tu cũng không là một cái người thương hương tiếp ngọc lập tức hử lạnh một tiếng nói nói bản chương xong chương một trăm bảy mươi ba ai cũng không thể động đến hắn ta nói hai ngầm miệng nếu không tự gánh lấy hậu quả nói chuyện lúc hắn trên người xuất hiện một k i a lanh ý này người trên người sắc khí so nàng gặp qua bất luận kẻ nào đều muốn càng trọng vốn dĩ còn muốn cãi lại nhưng bị này câu lời nói tất cả đều n ẹ n trở về nay lúc thẩm lãng cũng tại bên cạnh nói, nói. ta cùng các ngơi không oán không cựu ta nếu có thể sống ngươi cũng có thể sống ta nếu không thể sống chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi n à y lúc chu thần cũng không dám nói lời nào n à y loại thân sử nguy hiểm bên trong còn dám uy hiếp người khác ngu xuẩn nàng cũng không muốn làm trực tiếp đem miệng ngập lại trong lòng mặc dù có chút sợ hãi bất quá lúc sau biểu hiện đều tính là chân định bọn họ hai người nhanh chóng chạy đến xe bên cạnh dùng chu thần ngăn tại thân thể trước mặt phòng ngừa bọn họ có vũ khí nóng công kích bất quá này lúc người từ trên xe bước xuống lại làm cho thẩm lãng thần sắc nhất hỉ vũ thúc ngươi có thể tính tới theo xe bên trên xuống tới chính là chống quải trượng vũ thúc nay lúc hắn sắc mặt cũng khó coi chính mình mang người còn cùng nhân gia bảo đảm quá muốn bảo hắn an toàn kết quả xuống xe liền làm người mang đi cái này khiến hắn mặt giả để vào đâu hắn như vậy đại niên kỷ người coi trọng nhất liền là thể diện đánh hắn mặt liền làm cho hắn rất khó chịu hắn đi lên phía trước nhìn c h ẳ m c h ắ m hắc cầu chất vấn các ngươi địa h ợ p thắng lá gan cũng không nhỏ ai các ngươi cũng giảm bính muốn hay không muốn cũng giúp ta cất vào các ngươi sang thùng dùng s i m a n g phong thượng hắc cầu xem trước mặt này vị lão nhân có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời có chút không gọi nổi tên nay kỳ thật cũng bình thường bọn họ cùng trung hợp thắng hợp tác là rất ít thậm chí có thể nói cơ hồ không có lại tăng thêm bọn họ mấy vị đều tương đối điệu thấp không nhận thức cũng là bình thường nhưng dù cho như thế dám c a n đảm độc thân đi tới này bên trong còn dám chất vấn hắn tuyệt đối không là bình thường người hắc cầu trong lòng có chút thấp thỏm hỏi nói xin hỏi ngài là vũ thúc hử lạnh một tiếng đem các ngươi lôi lão đại kêu đi ra ta cùng ngươi không lời nói hoặc là đem ngươi sau lưng làm chủ kêu đi ra cũng được xem xem là cái nào lao đông tây nghĩ muốn theo ta miệng bên trong đoạn thức ăn hắc cầu nghe xong trong lòng lập tức nhảy một cái này là cùng lôi lao đại cùng cấp bậc đại lao hắn nhanh lên đổi một bộ cười bộ dáng Ta c ũ người kỳ không không không khó không thật liền là cái chạy chân, mặt trên ta ta thể ta. chạy chân, nhiệm chúng liền là làm, liền làm cái ngài cũng nên Muốn n cấp vụ g nói liền là ngụy tùng kia cái tiểu thọ thể tử ta muốn người hắn cũng g i á m đoạn lao tử tại địa hợp t h ắ n g thời điểm hắn còn bú sữa đâu gọi hắn ra gặp ta hắc c ẩ u không có cách nào đầy mặt bất đắc dĩ cuối cùng không may còn là hắn này loại người địa vị nói có cao hay không nói thấp không tính quá thấp gặp được sự tình nhất thích hợp có nổi thật đạp mã thao đản phỏng đoán này cái điện thoại đánh tới lại muốn chịu một trận mắng vì thế cầm lấy điện thoại bấm dây số đi đến một bên đem sự tình nói một lần không bị điện giật lời nói bên trong mặt cũng không có chuyển đến quá mức kịch liệt thanh âm cái này khiến hắc c ầ u sưng sở trong lòng tự nhủ hắn tính tình cái gì thời điểm trở nên như vậy hảo chỉ là làm hắn chờ mặt khác cũng không có nhiều nói sau đó liền c ú t máy điện thoại hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh mặt trên người đều để chờ hắn liền chờ thôi dù sao hắn cùng thẩm lãng cũng là ngày xưa không đoán ngày nay không thủ đã từng còn tại là một m trận quá giá nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn động thủ hắc cậu đem lời nói truyền đạt một chút vu thúc cũng chỉ là hư lệnh một tiếng chờ liền chờ h ắ ngược n lại muốn xem xem cuối cùng có thể có ai tới mắt xem tình huống đã b u n g lòng xuống d i ệ p tu cũng đem chu thần b u ô n g ra nàng hung hăng chừng mắt liếc hai người sau đó chạy đến v u thúc bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó bất quá xem nàng kêu biểu tình liền biết tại cáo trạng dù sao thẩm lãng hiện tại là không sợ còn làm chu thần mặt hỏi hướng v u thúc này nữ nhân không chỉ là n g ư ờ i trợ lý đi v u thúc nghe vậy gật gật đầu nàng thân phận không tầm thường ngươi tốt nhất đừng chọc giận nàng ngay cả ta đều không thể trêu vào nha này bên trong khả năng có điểm hiểu lầm các ngươi đều là trẻ tuổi người có không cùng đi ra chơi một chút nhiều câu thông câu thông liền hảo không là cái gì đại vấn đề chu thần hừ một tiếng hai cái không hiểu được thương hương t i ế c ngọc gia hỏa vừa thấy liền là hai cái độc thân cầu bất quá này p h i ê n lời nói nhưng là làm thầm lãng có chút kinh ngạc liền hắn đều không thể chơi vào này nữ nhân rốt cuộc cái gì thân phận a hơn nữa nhìn vừa rồi vu thúc nói chuyện thời điểm giống như cũng không nghĩ mở vui đùa chẳng lẽ lại này nữ nhân thật là cái nào đó đại lao thân thích hoặc giả nữ nhi may mắn mới vừa rồi không có hạ trọng thủ chỉ là đem này ra h ỏ a dựng lên tới bất quá theo này nữ nhân vừa rồi bộ dáng tới xem chính mình tới này bên trong sự tình nàng phía trước nhất định là biết đến nếu không không thể có thể như vậy chấn định chỉ là không biết nàng vì cái gì muốn như vậy làm chính mình hảo giống như không có đắc tội nàng đi sự tình có chút nghĩ không thông dứt khoát liền không nghĩ ngày sau có thời gian lại nói mà liền tại này bên ngoài lại tiến vào một cỗ xe là một cỗ phi thường cũ kỹ xe từ phía trên đi xuống một vị hơn sáu mươi tuổi lão nhân bất quá tướng mạo nhưng là cùng ngày hung hãn tóc đã hoa dâm mặt bên trên hiện đầy khắc sâu khe ránh hai con mắt giống như diều hâu đồng dạng thập phần sắc bén cấp người một loại nóng này mà lại ưu ám cảm giác thầm lãng xem thấy này người lúc sau hô hấp đều là có chút gấp rút này người liền là hắn đã từng đại ca lôi l ã o đại một cái tại địa hợp thắng thậm chí đương thời đ â u càng đều có danh văn nhân không nghĩ đến có thể lấy này loại hình thức tài kiến hắn qua tới lúc sau trực tiếp đi đến vu thúc trước mặt l ã o tại ngươi cũng nghĩ sống mãi với ta lôi lão đại ánh mắt nhắm lại nói nói về hưu liền hảo, hảo hưởng o h thanh phúc nhi tôn tự có nhi tôn phúc có một số việc không là chúng ta có thể chỉ phối lôi lão đại nghe xong này lời nói lập tức bạo nộ đạ mã lao tử nhi tử vào mục giam ta chết kia ngày hắn có thể không thể đi ra đều không biết ngươi làm ta hưởng thanh phúc hôm nay sự tình ngươi cấp ta cái mặt mũi ngày sau ta trả lại ngươi nhân tình vũ thúc nghe vậy mới mày ta nếu là không cấp ngươi này cái mặt mũi đâu lôi lão đại biểu t ì n h dần dần trở nên đông trầm này là ta địa bàn ngươi cấp cũng đến cấp không cấp cũng đến cấp mà này lúc tại xe bên trong lại chuyển tới một người thanh â m là sao nhưng ta hôm nay liền muốn mang tiểu g i a hỏa đi còn đến p h i ề n phức ngươi dàn xếp một chút nói xong khác một người theo xe bên trên xuống tới chính là chu thiên quốc thẩm lãng xem đến hắn lúc sau ta liền biết chính mình triệt để ổn bởi vì xe thủy tinh là đơn mặt đấu thị cho nên cách thủy tinh hắn cũng không có thấy chu thiên quốc thậm chí chu thần xem đến chu thiên quốc lúc sau đều là sưng s ò bất quá rất nhanh liền điều chỉnh qua tới ánh mắt lại nhìn về phía thẩm lãng mang một ít kinh ngạc lôi lão đại xem thấy chu thiên quốc lúc sau lông mày lập tức nhũ chặt n g ư ờ i cũng tới nay tiểu tử có cái gì năng lực làm n g ư ờ i xuất mã hắn là chúng ta công ty hợp tác đồng bạn còn có rất nhiều công trình không co hoàn tật ngươi muốn biết theo thiên học thắng miệng bên trong đem tiền khấu đi ra ngoài ý vị cái gì sao chu thiên quốc thập phần bình tĩnh nói nói. lôi lão đại cũng là tờ giờ ở mờ mặc đối với thiên học thắng những cái đó hấp huyết quỷ nếu là bọn họ nên kiếm tiền không có kiếm được tia chính là một cái thập phần nghiêm trọng sự tỉnh giờ phút này hắn đột nhiên đem ánh mắt rời về phía thầm lãng nghe không ra h ỉ nộ nói nói thầm lãng ngươi ngược lại là cánh cứng cắp rồi nha bản chương xong chương một trăm bảy mươi b ố tam hợp thắng cùng tứ đại gia tộc một đối mặt lôi lão đại ăn người bình thường ánh mắt thầm lãng không chút nào sợ cùng n à y đối mặt mặt bên trên còn mang một tia nụ cười như có như không bình tĩnh nói nói cánh cứng cắp rồi không dám nói nhưng không có chút tài năng làm sao dám trở về đâu cũng ít nhiều ngày năm đó dạy bảo hảo một câu không mặn không nhạt trâm trọc lại làm cho lôi lão đại nổi gân xanh mặt âm trầm nhìn hướng chu Thiên Quốc. các ngươi nhất định phải quản ta sự tình sao bởi vì một người ngoài lại muốn ngăn cả ta liền không sợ tổ chức bên trong mặt khác người thất vọng đau khổ a chu thiên quốc đối mặt này loại cảm tình bài quả thực quá có kinh nghiệm hắn như thật đối này đó đổ vật coi trọng hắn cũng làm không được vị trí hôm nay hắn t h i ế t liếc mắt một cái lôi lão đại hỏi ngược lại mặt khác người là ai ngươi cái gọi là mặt khác người nếu là cũng có thể làm chúng ta kiếm được rất nhiều tiền ta hoàn toàn có thể đứng tại hắn kia một bên nhưng thực đáng tiếc cái này là mỹ hảo kỳ vọng nhưng thẩm lãng lại có thể vì chúng ta mang đến thực đánh thực lợi nhuận cho nên ngươi không thể động đến hắn ta biết ngươi cùng hắn có ân đoán nhưng ngươi nhị tử không đáng mời ức n à y lời nói nói có thể nói lanh khóc vô tình không có chút nào nhân tình vị dùng ngươi cùng tiền quại tại cùng một chỗ cái này là hắn giá trị quan ngươi có thể kiếm tiền như vậy ngươi liền là thực có giá trị nếu là không thể kiếm tiền không thể kiếm tiền nói cái d á m lôi lão đại c h o mày tại hắn về hưu phía trước vẫn chưa có người nào dám cùng hắn như vậy nói chuyện bất quá bây giờ tình huống bất đồng vẫn là muốn thu liễm một chút nhưng ngữ khí còn là tràn ngập chất vấn thật muốn biến thành này cái bộ dáng sao vì một người ngoài còn không có chờ hắn nói xong chu thiên ta nhanh lên đánh gai hắn vốn nắn một chút là chúng ta hợp tác đồng bạn lôi lão đại giờ phút này nhìn c h ầ m c h ầ m thầm lãng không nói một lời chuyển đầu rời đi ngay cả thầm lãng đều không nghĩ tới tên này sẽ như thế quả đoán từ bỏ thậm chí hắn đều làm hảo cá chết lưới rách chuẩn bị muốn biết này ra hỏa đã từng nhưng là rất khủng bất quá nghị nghị cũng bình thường rốt cuộc người lão khi thế là sẽ suy yếu không thể có thể giống như trẻ tuổi mạnh như vậy đụng nhưng hắn trong lòng tổng còn là cảm giác có chút bất an nhưng lại nói không nên lời mà lúc này vu thúc thấy lôi lão đại đi lúc sau cũng không có nhiều nói chỉ là xem liếc mắt một cái hắc cầu cùng hắn tiểu đệ nhóm lạnh giọng nói, nói. các ngươi còn tại chỗ này làm cái gì chờ đem ta lao đầu t ử cấp bắt về s a o còn không mau cút đi thanh âm tràn ngập phẫn nộ hắn này mới nhớ tới vũ thuốc trẻ tuổi thời điểm hảo giống như cũng là địa hợp thắng xuất thân tư cách có thể nói cùng lôi lão đại tương xứng chỉ bất quá lúc sau nghĩ muốn yên ổn một ít trực tiếp thấy nước xiết liền lui hắc c ầ u chờ người bị quát lớn lúc sau dọa đến mau chóng rời đi liền cái rắm đều không dám thả lái xe cụt đôi đi tại xe bên trên hắn t u é t miệng hùng hùng hồ hồ hắn nương mấy cái đại lão tại chỗ này làm việc liền đạp mã chúng ta phân tiểu tại chỗ này cùng tàm tôn từ đồng dạp vũ n công mà không có kết quả sống. Mà giờ khắc này tại kho hàng trong vòng, thẩm lãng xem hai vị lao đầu tử cảm tạ nói. Này lần có cha cảm còn giờ mà Mà thầm hố khắp kho kết tại tử tạ quả đầu hai lao đa ta ngươi, tạ xem vị đoán các phỏng hiện、si、n mang phong g đã bị Xi thúc ạ i sang t ù n bên trong mặt, chìm đến cảng bên trong. g mặt, t chìm h Vu nghe vậy lắc đầu muốn không là ta cảm giác sự t ì n h có chút không đúng n ộ i và n g qua tới khả năng thật muốn ra sự t ì n h ta sợ hãi lôi lão đại này cái tên điên ta chấn không được vừa vạn thiên quốc hắn cũng ở nơi đây ta liền làm hắn cùng một chỗ tới tại phía trước ta còn cấp ngươi bảo đảm kém chút liền đánh mặt nêu là ngươi ra sự tỉnh ta này mặt giả nhưng không có chỗ để nói đến chỗ này hắn liền càng tức giận lôi lao đại này là quan g minh chính đại đánh hắn mặt cái này sự tỉnh phía trước hắn liền cùng mặt trên người nói nguyên bản cho rằng này về hưu lao đông tây sẽ cấp hắn mấy phần mặt mũi kết quả trực tiếp đương thành g i à y cái đệm như không là hôm nay chính mình lưu cái tâm nhãn chỉ sợ muốn bị trực tiếp không đi ra ngoài chúng ta cũng đi thôi vu thúc nói nói. thẩm lãng xứng sở hỏi nói chúng ta đi đâu a đương nhiên là tam hợp giải trí tổng bộ liền tại đ ô cảng phía trước tinh quang giải trí cũng bất quá là tổng bộ tại thần châu thả hạ một con cờ dùng tới khai thác thị trường cùng đa dạng hóa cũng không có ô n quá nhiều hy vọng bất quá đi qua một đoạn thời gian vận doanh tài nguyên gia trì cũng coi như lấy được một điểm nhi thành cựu lão lôi hắn liền là bởi vì dốc sức làm một đời không nghĩ chính mình nhi tử lại chém chém giết giết mới đưa hắn đưa đến chúng ta này bên trong lại dùng quan hệ phái đi thần châu hắn chính mình cũng biết nay một đời gây thù hẳn quá nhiều lão lúc sau dễ dàng xảy ra vấn đề hắn cũng không sợ liền sợ nhi tử ra vấn đề nhưng không nghĩ đến vẫn là bị ngươi tiểu tử cấp một hoa nhiều ngươi về sau còn là cẩn thận một chút khi lão gia hỏa nói không chừng còn sẽ tìm cơ hội đối ngươi ra tay ngươi này vị huynh đệ xem lên tới cũng không phải là bình thường người bình thường còn là nhiều tại cùng một chỗ vì hảo ta không thể có thể thời thời khắc khắc h ộ ngươi thầm lãng gật đầu mà n à y lúc chu thiên quốc xem bọn họ hai người đã không có sự tình liền nói đến muốn đi trước lên tiếng chào hỏi liền rời đi tại xe bên trên thời điểm chu thần vẫn còn có chút phục vụ như vậy nhiều năm tới cho tới bây giờ không có nam nhân dám đối nàng như vậy động tay đ ộ n g chân thầm lãng xem nàng hỏi g i chu đ ạ i mỹ nữ a còn tại tức giận muốn không bổi tôi chúng ta cùng một chỗ đi uống một ly đi uống cái rắm lao nương không tâm tình chu thần quát nguyên lai、like、phía trước nàng như vậy từ đều là trang bản chất thế mà còn là cái táo bạo lao tỉ thấy đối phương này cái bộ dáng hắn cũng sẽ không nói lời nói hắn nhưng không có ỉm mắng thói quen diệp tu xem đến thẩm lãng này bộ dáng cũng không từ cười lên tới tại công ty kêu biên nhi hắn rất khó xem đến thẩm lãng này cái bộ dáng cũng không có mấy người dám đối hắn như vậy nói chuyện bất quá kia chu thần giờ phút này táo bạo lên tới là a cũng không quản chừng diệp tu quát cười cái dám cười đã chưa sau đó diệp tu cũng không là thẩm lãng đã từng dám như vậy cùng hắn nói chuyện người nhẹ nhất đều là này đợi đều không thể mở miệm toàn thân bắn ra một cổ lanh ý làm chu thần thân khẽ run rẩy theo bản năng hướng châu ngồi một bên dù r ụ t t h ẩ m lãng bất đắc dĩ lắc đầu còn thật là lại đồ ăn lại mê chơi biểu hiện đ ỉ n h cưng ơ cường còn tưởng rằng nhiều cường ngạch đâu bất quá hắn còn là nghiêm mặt nói nói ngươi có thể cùng ta phát tính tỉnh bởi vì ta là các ngươi hợp tác đồng bạn ta không sẽ đi nhưng nhân sinh đề nghị không muốn khiêu khích ta huynh đệ nếu không bất luận ngươi là ai trong nhà có của ngươi cái gì bối cảnh hắn vẫn như cũ có thể chơi chết ngươi sau đó cao chạy xa bay ta cũng không là tại hủ do ngươi nay phiên lời nói nói xong nay cái nữ nhân lập tức tỉnh táo không thiếu cũng không nói thêm gì nữa chỉ là nghiêng đầu sang một bên độc tự phục hiệu có đôi khi còn đến hù dọa một chút nàng quá nung chiều sẽ đem này loại nữ nhân làm hư vũ thúc chỉ là ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng không nhiều nói xem bọn họ mấy tiểu bối tại kia h ồ nháo đ ư ờ n g lái xe đến thành phố trung tâm nay lần thẩm lãng mới thấu quá cửa sổ xe có tâm tư thưởng thức này bên trong phong cảnh đô cảng s á c thực hết sức phấn hoa so với thần châu tới muốn cảng cường một điểm bất quá này bên trong bởi vì quá độ phấn hoa cho nên biểu hiện có chút chen trúc các loại cao ốc cỗ xe tất cả đều kể cùng một chỗ cấp người n ự c có chút khó chịu cảm giác bất quá này bên trong buổi tối các loại làm người có chút mở mắt không ra không biết qua bao lâu rốt cuộc đến công ty toàn bộ bản chương xong chương một t r ư ơ i lăm tam hợp thắng cùng tứ đại gia tộc hai này bên trong trọn vẹn 18 t ầ n g so chung quanh hai bên cao ốc đều m ư n cao cũng đủ để nhìn ra tam hợp giải trí thực lực đám người xuống xe v u thúc làm bọn họ theo sau lưng tiến vào cao ốc trong vòng cơ hội sở hữu người đều sẽ cùng v u thúc chào hỏi có thể thấy được hắn tư lịch cùng địa vị đều là không thấp đi thang máy một đường đi tới 18 lâu tầng cao nhất đến này một tầng lúc sau chỉ có ba cái gian phòng một gian là chủ tịch văn phòng một cái là hắn nghỉ ngơi gian phòng cuối cùng một cái liền là công ty phòng hợp lớn v u t h ú c dẫn bọn hắn đi tới chủ tịch văn phòng nguyên bản thẩm lãng còn tưởng rằng có thể đương bọn họ chủ tịch khẳng định là một cái quá mức giả mua lao ra hỏa tối thiểu nhất cũng muốn bảy mươi có hơn nhưng chờ bọn họ sau khi tiến vào phòng thẩm lãng không nghĩ đến này cái bảng đại giải trí tập đoàn chủ tịch thế mà chỉ có bốn mươi tuổi tả hưu quần áo cùng tóc xử lý tất cả đều có cẩn thận tỉ mỉ tại máy vi tính phía trước xử lý một vài sự vụ xem đến thuốc bọn họ tới cũng không nói chuyện mà là đem tay bên trong sự tình tất cả đều xử lý xong lúc sau này mới ngần đầu xem một chút bọn họ mấy người m ặ t bên trên không có bất luận cái gì biểu tình nói nói vũ thúc vật và ngươi lôi lao đại k i a m ộ t bên sự t ì n h ta sẽ tìm bọn họ người nói còn có ngươi liền là thầm l ã n g đi ta nghe nói qua một chút ngươi sự t ì n h cũng coi như rất có tài hoa phía trước cũng là chúng ta tổ chức người ta sẽ tận lực giúp ngươi dọn sạch một ít t r n g n g ạ i nhưng là kiếm tiền sự t ì n h sẽ phải giao cho ngươi ngươi nếu là không thể đáp lại ta kỳ vọng ta liền muốn thu hồi chúng ta trợ giúp thậm chí ngươi nhân thân an toàn cũng vô pháp bảo đảm cái này là ngươi đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại đại giới ngươi có thể tiếp nhận sao nếu như không thể lời nói ta có thể hiện tại làm ngươi trở về hắn lời nói vô cùng trực tiếp r ú t khoát nhưng là thẩm lãng thích cùng này dạng người hợp tác càng đơn giản b ấ t việc thế giới thượng t u ầ n túy nhất quan hệ không là cái gì bằng hữu quan hệ hoặc giả phu thê quan hệ mà là lợi ích tiền tài quan hệ vô cùng thuần túy thẩm lãng gật đầu nói đạo lý ta đều hiểu nhưng là ta nhưng là tự tay đem lôi bân kia tiểu tử đưa vào ngục giam các ngươi sẽ không phải sau l ư n g cấp ta hạ ngáng c h â n đi chủ tịch nghe vậy cười một tiếng kia ra hỏa vốn dĩ ta liền không yêu thích tính cách quá mức âm u tâm tư quá nhiều hơn nữa không chính ta không yêu thích nhưng không là xem tại đồng liêu mặt mũi thượng ta là sẽ không để cho hắn đi vào ta công ty bên trong càng sẽ không làm hắn đảm đương mở rộng thị trường này cái trách nhiệm bất quá không thể không nói nay tiểu tử năng lực còn là có thể nhưng hiện tại hắn vào ngục giam cũng cùng ta không cái gì quan hệ hoàn toàn là hắn gieo gió g ạ t bão ta cũng không có tất muốn tìm ngươi phiền thoái thầm lãng cười gật đầu hắn đối này cái nam nhân cảm giác cũng khá bất quá hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái vấn đề chủ tịch xưng hô như thế nào ta gọi nhậm thiên ngươi cũng có thể gọi ta nhậm ca hoặc giả nhậm tổng cũng có thể đối với xưng hô phương diện ta cũng không ngại còn có ta nhớ đến ngươi thật giống như là muốn nghĩ tại đô cảng dừng chân mà không là vô cùng đơn giản nghĩ muốn này bên trong thị trường ngươi mục đích hẳn là xa không chỉ như thế là nghĩ muốn dùng đ ô cảng làm vì ngươi bàn đập đi ta nghe nói ngươi cùng hì d è m gia tộc còn có một chút quan hệ rất là không đơn giản ngay cả ta cũng không nhận ra bọn họ có không cấp ta dẫn tiến một chút câu nói sau cùng hắn nói có chút mở ý đồ r õ n bất quá bên trong cũng mang ba phần nghiêm túc làm vì giải trí điện ảnh ngành nghề có thể đắp thượng hì d è m gia tộc này chiếc thuyền có thể làm bọn họ ở nước ngoài mở rộng tiết kiệm không ít khí lực nay cái cổ lao gia tộc giao thiệp là rất cường đại rất nhiều sự tỉnh chỉ cần bọn họ nói câu nói trước liền có thể vì bọn họ tỉnh hạ rất nhiều tiền thầm lãng cũng chỉ là mỉm cười nói, có thời gian nhất định. Bất quá ta một quá yêu cầu a g i nhóm công cũng c này bên trong ty, ta tại ư ngươi a quen thuộc, các c thể ta t hay không cho ì m ộ tiền nhà thích hợp khu vực. Nhâm tiên đặt đầu sau đó gọi một cú điện thoại đem này cái sự t ì n h giảng thuật một chút sau đó cúp điện thoại nhìn hướng thẩm lãng nói ngươi công ty ba ngày sau khai trường liền mặt đất mang trang trí hết thẻ sáu nghìn năm trăm vạn ta cũng không có kiếm ngươi tiền này là giá thị trường nhân viên ta có thể trước điều tới một ít ngươi trước dùng chờ ngươi thông báo tuyển dụng đầy đủ lúc sau ta lại gọi bọn họ điều qua tới còn có mặt khác sự tình sao thẩm lãng phát hiện này nam nhân thật là không nguyện ý lãng phí một chút thời gian làm việc hiệu suất không là bình thường nhanh đem sự tình xong xuôi lúc sau cũng không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian nói chuyện phiếm thầm lãng lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì n h â m tiên nói nói kiên hảo ta này bên trong còn có một số việc liền không lưu các ngươi vũ thúc ngươi đưa tiễn bọn họ đưa mấy người xuống lầu lúc sau thầm lãng thực sự là có chút hiếu kỳ hỏi nói ta còn tưởng rằng này cái công ty chủ tịch sẽ là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân chưa từng nghĩ này người so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi còn thật là khiến người kinh ngạc t ă n hợp giải trí thực lực là rất cường đại cho dù tại toàn thần châu đều có thể đứng vào phía trước mấy tên cơ bản thượng tại truyền hình điện ảnh giải trí ngành nghề không có hắn không chơi là một cái to lớn đại vật liền tính thẩm lãng công ty cùng bọn họ so sánh cũng không thể coi là cái gì giống như tinh quang công ty này loại thế lực chỉ bất quá là bọn họ một con cờ thôi mà lúc này v u thúc nghe vậy quả thật có chút cảm khái cái gọi là trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước ngày sau ngươi liền sẽ biết hắn lợi hại này tiểu tử thủ đoạn không là bình thường lợi hại chúng ta tứ đại gia tộc giải trí công ty tại đô cảng cạnh tranh phi thường kịch liệt nhưng lần à y tiểu tử vừa lên tới lúc sau không biết xử cái gì thủ đoạn thế nhưng làm bọn họ nhường ra một bộ phận thị trường số định mức trực tiếp phản siêu bọn、họ. trở thành đô c ả g thứ nhất giải trí công、Tì. tại t cái này sự tình lúc sau liền không có người không tin phục hắn muốn biết kết i nhưng là tứ đại gia tộc không là cái gì đơn giản nhân vật chúng ta hai đại thế lực đấu rất nhiều năm đều không có phân g i a quá cao thấp mặc dù giải trí cũng chỉ là chúng ta tổ chức giữa một bộ phận nhưng có thể làm đến này một điểm đã rất lợi hại thầm l ã n g nghe vậy tất cả giật mình tứ đại gia tộc cũng phải làm cho bước này cái nhậm thiên thực lực rất mạnh á tứ đại gia tộc là bốn cái gia tộc liên hợp lại gọi chúng là bọn họ tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu thông gia lẫn nhau chỉ gian quan hệ một vòng bộ một vòng đã sớm tạo thành một cái chính thể nếu là bên trong một cái gia tộc tam hợp thắng không e ngại nhưng đối mặt bốn cái gia tộc kia liền thực khó giải quyết nhiều năm trước tới nay lẫn nhau có thắng bại bọn họ tại đô cảng cạnh tranh rất nhiều năm thậm chí thẩm lãng năm đó cũng không thiếu quét bọn họ bãi đi qua rất nhiều năm phát triển hiện tại thực lực càng là cường đáng sợ đồng dạng là một điều chiếm cứ tại đô cảng cự long bất quá diệp tu đối này đó đều là không hiểu rõ có chút hiếu kỳ h ỏ i nói nay cái gọi là tứ đại gia tộc rất mạnh sao thẩm lãng gật gật đầu rất mạnh tối thiểu đối với ta mà nói phi thường cường cùng tam hợp thắng không sai bị lắm diệp tu chỉ là ồ một tiếng không quan trọng gật gật đầu nhưng một bên chu thần ngược lại là h ừ lệnh một tiếng nói ngươi còn biết tứ đại gia tộc lợi hại còn tính ngươi có điểm nhi kiến thức n à y thái độ rất rõ ràng còn tại mang thù vừa rồi sự tình t h ẩ m l ã n g nghe vậy nhớ mày hắn không yêu thích này loại trâm trọc khiêu khích nhưng vừa muốn cãi lại nhi đầu nao nháy mắt bên trong thanh tình chu thần không đúng rồi tứ đại gia tộc cũng có một cái chu gia đạp mã không sẽ như vậy xảo đi bản chương xong chương một trăm bảy mươi sáu nghĩ muốn đặt chân bắt đầu thượng vương tạc chiến lang chuẩn bị một thầm lắng nhớ mày có chút không tin tưởng nay nữ nhân như thật là tứ đại gia tộc người thậm chí là bọn họ chính quy tử nữ làm sao lại p h ả i đến tam hợp thắng này bên trong nay không là tìm đường chết sao hơn nữa nhìn này cái nữ nhân bộ dáng hạo giống như một điểm nhi dấu diếm ý tứ đều không có bất quá hắn còn là cẩn thận thử dò hỏi người phụ thân là chu thần liếc mắt nhìn hắn ngươi nghĩ biết thầm lãng gật đầu kia ta liền không nói cho ngươi sau đó còn liếc hắn một cái nay hạ khí hắn có chút huyết áp cao bất quá vẫn là để lại hỏa khí hỏi nói đừng nói cho ta ngươi ba là chu một phong đúng thì thế nào ngươi sợ lạc chu thần bộ dáng có chút giống như cười mà không phải cười xích lại gần xem thầm lãng xem nàng này phó bộ d á n g liền biết chính mình đoán tám chín phần mười này có thể để hắn có chút kinh ngạc ngươi không tại tứ đại gia tộc hào hào đợi chạy tới nơi này làm cái gì cũng không sợ chết oan chết uống chu thần hư lệnh một tiếng thực hiện nhiên là không sợ bằng không cũng không lại ở chỗ này thập phần p h á c h lối vũ thúc thì là giải thích nói đây cũng là nhậm tiên cùng tứ đại gia tộc đặt thành hiệp nghị mặc dù không biết cụ thể nội dung là cái gì nhưng là vì hai phe hữu hảo nhậm tiên đem chính mình mội mội đưa qua đối phương thì là đem chu một phong nữ nhi đưa tới có điểm nhi giống như trao đổi con tin bất quá hai bên đối đãi bọn họ hai người đều là thực k h á c h khí nếu không thực có thể đưa tới rất lớn hỗn loạn cho nên ngươi cũng lý giải một chút một đại nam nhân là một m điểm nhi nữ người không có cái gì ngày mai ta có chuyện liền làm chu thần bồi ngươi mới công ty đi ngươi trước xem nhất xem chờ tiến đánh qua tới lúc sau liền bắt đầu trang trí nửa tháng trong vòng liền có thể hoàn toàn giải quyết đến lúc đó chúng ta sẽ cấp ngươi làm một trận thập phần lòng trọng khai mạc thức chỉnh cái đô cảng giới giải trí đại lao đều sẽ tới thầm lặng hơi x ư n g sỏ không nghĩ đến bọn họ đều là chính mình lại như thế coi trọng như vậy cấp hắn tạo thế bất quá đây cũng là vì bọn họ chính mình rốt cuộc chính mình nếu là kiếm nhiều tiền cấp bọn họ tiền cũng nhiều nay cũng coi là bọn họ cấp chính mình ngoài định mức trợ g i ú p đương mượn bọn họ mấy người liền tại khách sạn và ở vì b ấ t việc chu thần hắn cũng trực tiếp ở tại khách sạn lần thứ hai bọn họ ăn xong điểm tâm liền nhanh lên t r ư ớ c vã n g mục tiêu địa điểm rốt cuộc này là hắn mới công ty vẫn là không thể quá mức qua loa tới tới địa điểm lúc sau này bên trong cũng là đô càng hạch tâm vòng tròn một t r o n g cho nên giá cả cũng không rẻ hắn đây chỉ có năm tầng lầu tà hữu liền muốn làm đủ chân hảo mấy ngàn vạn nhưng mà cái này là chi phí giá nhậm thiên cho ra này cái giá cả cũng không có kiếm hát tiền nếu không thực có khả năng muốn tại này cái giá cả thượng cao hơn một phần ba thậm chí càng nhiều hắn đơn giản xem một vòng trực tiếp đã thông nhậm thiên điện thoại muốn tới một cái tài khoản sau đó cấp ngô d a i d a i phát đi qua làm nàng hướng trong cái chương mục này thu tiền chu thần nhìn thấy hắn này phó bộ dáng có chút hiếu kỳ nói nói ngươi tới nơi này hết thể mới nhìn mười phút liền như vậy quyết định trả tiền kỳ thật còn có khác địa phương ngươi có thể lại nhìn xem thầm lãng lắc đầu nói ta đối công ty địa phương cũng không là đặc biệt coi trọng dù sao về sau có tiền lúc sau còn sẽ đổi địa phương mới hiện tại chỉ cần có một cái tạm thời có thể quá độ liền có thể chu thần nghe vậy càng thêm h i ể u kỳ ngươi liền như vậy xác định chính mình nhất định có thể tại đ ô c ả n g đứng vững góc chân thậm chí đại hòa sao muốn biết tại ngươi phía trước đã từng có vô số thần châu đạo diễn nghị muốn ăn này bên trong bánh gà tổ nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại ta cảm thấy ngươi còn là thu liễm một chút tương đối hảo cẩn thận lời nói nói quá và toàn đến lúc đó tại bị chính mình ra nhân thu thập hết chu thần này lời nói kỳ thật cũng không là tại hù dọa hắn nếu là chính mình không thể sáng tạo ra ứng có giá trị lây lôi lão đại tính cách nói không chừng thật có khả năng trả thù chính mình đến lúc đó nếu là trung hợp thắng cũng muốn mặc kệ chính mình khả năng này liền thật ra sự tình bất quá hắn đối chính mình vẫn rất có lòng tin đơn giản xem một vòng lúc sau mấy người liền rời đi chu thần mang bọn họ tại đông cảng tới trở về đi dạo rốt cuộc này bên trong phong thủ cùng mặt khác địa phương vẫn còn có chút bất đồng đến buổi chiều bọn họ liền đem tiền đánh đi qua nhậm thiên nói cho hắn biết nửa tháng trong vòng liền làm công ty khai trương nếu như có thể mà nói hắn hy vọng thẩm lãng có thể tại này đoạn thời gian đem kịch bản nhi chuẩn bị hảo đến lúc đó đưa tới xem nhất xem nếu như có vấn đề còn có thể giúp sửa đổi hắn nghe xong sau cũng không có cái gì tâm lý ba động người khác không tin tưởng là thực bình thường rốt cuộc sao hoàn cảnh không giống nhau hơn nữa thẩm lãng phía trước thành tích quá mức l ó a mắt không người tin tưởng hào vẫn có thể vẫn luôn chiếu cố một người cho nên có chút hoài nghi cũng là bình thường thẩm lãng lại lần nữa về tới khách sạn này bên trong khoảng cách hắn công ty đảo cũng không xa tại đâu cảng hắn cũng không có ý định mua phòng ốc thực sự là quá mức phiền phức hơn nữa này bên trong phòng ở cách cục hắn cũng không yêu thích phòng ốc quá nhiều căn bản không có ánh nắng rút khoắt trực tiếp tại khách sạn bao một năm trọn mỗi ngày tan sở nhị tới này bên trong là được sau đó đem chính mình nốt tại gian phòng giữa địa mở hệ thống bắt đầu rút ra kịch bản hắn hơi chút suy nghĩ một chút này lần hắn là lựa chọn cái gì để tài tương đối h à o đâu nguyên bản hắn nghĩ lại tuyển một cái cùng loại với cổ hoặc tử đ ể tài nhưng là nghĩ nghĩ liền bị hắn hủy bỏ dễ dàng bị người làm ra hâm lại hiểm nghỉ hơn nữa này là hắn tại đ â u càng thứ nhất bộ điện ảnh yêu cầu là một bộ có thể đem ra được mới được liên tính bay chụp cổ hoặc tử có thể lấy được một ít không sai phòng bán vé nhưng cũng không đến mức làm người kinh ngạc huống hồ có thể hay không rút đến cổ hoặc tử còn là cái vấn đề rốt cuộc hiện tại điện ảnh như vậy nhiều rút đến tỷ lệ là thực nhỏ vì thế hắn nghĩ, nghĩ quân sự loại điện ảnh kỳ thật cũng không tệ thượng hạn tự cao hơn nữa tình hoài tại kia nhi b à i biện rất dễ dàng dẫn khởi c n g minh nhất chủ yếu là này cái đề tài cũng không quyền quay chụp người cũng không nhiều ưu tú tác phẩm càng là l ắ c đắc không có mấy nếu là hắn quay chụp một cái b ạ o k h o ả n nói không chừng có thể đem những cái đó yêu thích quân sự loại điện ảnh người tất cả đều hấp dẫn qua tới đây chính là một nhóm không thiếu người nghĩ đến này hắn quả đoán lựa chọn quân sự điện ảnh phân loại kết quả thứ nhất bộ rút ra liền là huyết chiến cơ bằng kim loại lĩnh n à y cũng là một bộ không sai điện ảnh đáng tiếc cũng không thích hợp hắn hiện tại quay chụp hơn nữa chẳng cảnh cùng chiến dịch không đúng rất khó dẫn khởi cầu minh đồng thời bên trong thiết kế một ít cùng loại với tông giáo kịch bản hắn không xác định tại chiếu lên thời điểm có thể hay không bị tiến hành cưỡng ép sửa chữa nay loại không xác định sự tình hắn hiện tại còn là thật không dám làm bởi vì còn chưa đến thời điểm cho nên quả đoán lựa chọn từ bỏ tiến hành lại lần nữa rút ra kết quả thế mà làm hắn rút được một cái càng không hợp thói thường điện ảnh dũng cảm tâm nay đạp mã làm hắn chỉnh cá nhân đều không tốt thời trung cổ chiến tranh cũng có thể tính quả đoán tiếp tục lựa chọn kết quả lần thứ ba rút được giải cứu binh nhị giai ẩn đồng dạng là một bộ phi thường kinh điển điện ảnh nhưng vấn đề còn là đồng dạng vẫn như cũ không thích hợp hắn hiện tại qu hắn giờ phút này cũng tới hỏa khí hắn nương liền không tin còn rút ra không đến một cái không sai biệt lắm điện ảnh lại lần nữa rút ra cấp ba ba ra n à y lần thẩm lãng xem đến mặt trên biểu hiện lúc sau lập tức bật cười c ư nhiên là chiến lang hắn này không là rút ra đến chiến lang điện ảnh thoải mái thật là phi thường thoải mái bản chương xong chương một trăm bảy mươi bảy nghĩ muốn đặt chân bắt đầu thượng vương tạc chiến lang chuẩn bị hai nguyên bản hắn cảm thấy có thể rút ra đến hồng hải hành động kỳ thật cũng là có thể nhưng là không nghĩ đến thế mà rút ra đến chiến lang này hoàn toàn có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ nay bộ điện ảnh từ quân sự ý nghĩa đi lên nói không tính là đỉnh cấp nhưng theo phòng bán vé đi lên nói tuyệt đối là vô suất k ỳ hưu vô luận là tiết h ấu cảm nhận còn là t ì n h hoài cơ bản thượng đều là nhất đỉnh tiêm quay chụp ra tới thuộc về này loại thập phấn đắc khách tác phẩm thầm lãng đối với này bộ điện ảnh có đánh giá rất cao điện ảnh này cái đổ vật hay không ưu tú chất lượng cùng danh tiếng là một phương diện nhưng là hắn nhận là quan trọng nhất muốn một điểm liền là phải trang bán lấy tiền có thể bán chạy điện ảnh mặc dù nói không chắc là ưu tú nhất nhưng tuyệt đối có hắn có thể hấp dẫn người điểm hơn nữa nhân ra đem chính mình đắc khách điểm phát huy đến thực hạn dẫn phát mánh liệt cộng minh cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người yêu thích điểm kích lựa chọn hắn tay bên trong xuất hiện chiến lan g nguyên bộ quay trụ tư liệu xem phi thường hài lòng mà này lúc bên ngoài cũng có người g õ cửa hắn đánh mở vừa thấy thế nhưng là chu thần ngươi tới làm cái gì thầm lãng hỏi nói tới xem xem đại tác gia sáng tác còn không được sao còn là nói ngươi sợ ta học trộm học nghệ thầm lãng ngược lại là không quan trọng vừa rồi hắn liền đem mặt khác tư liệu cất kỹ chỉ còn lại có kịch bản nhi đặt tại cái bàn bên trên làm chu thần vào nhà nàng liếc mắt liền thấy bày tại cái bàn bên trên kịch bản cũng là không khắc khí cầm lên liền bắt đầu xem lật vài tờ lúc sau Nói nói, m ặ cười cười, các ngươi chỉ cần xem ta phòng bán vé liền hảo chu thần lại lần nữa là xem kịch bản theo đầu phiên hai lần chỉ có thể nói không sai nhưng cũng chỉ là không sai xem lên tới không hề giống này loại bạo khoản kịch bản không có làm người trước mắt lẩng lánh cảm giác lại tăng thêm chỉ là một cái đề tài quân sự điện ảnh càng làm cho nàng cảm thấy này bộ điện ảnh nếu là giống như bốc lửa độ khó khá lớn bất quá nàng nhìn một chút liền phát hiện không hợp lý có chút kinh ngạc nói nói ngươi thế mà muốn thượng nước ngoài đi chụp thực cảnh còn là đi đại nam châu vậy ngươi chẳng phải là đạo cụ cái gì chẳng phải là cũng đều là muốn chân thực ta này ta cảm giác ngươi đúng là đ i ê n ra tới t r ợ t đến liền làm này loại đại chế tác ngươi cũng không sợ t h i ề m eo ta tốt xấu cũng là đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp như là dựa theo ngươi này cái kịch bản nội dung bên trong quay chụp liền tính diễn viên đều là tiểu thanh bản trang diện cũng tận khả năng giảm bất chi tiêu tối thiểu nhất cũng muốn tại sáu nghìn vạn trở lên nếu là mời một ít có danh diễn viên cùng lao hí cốt nay đem tràng diện tận khả năng ưu hóa hai ước cũng đỡ không nổi à. thầm lãng cười hh nói còn phiền phức ngươi quan tâm ta như vậy chu thần cấp hắn một cái l ư ế p mắt ta liền không nên qua tới sau đó lắc lắc gợi cảm vòng eo rời đi thầm lãng xem nàng bóng dáng hơi xúc động thịt hồ hồ ôm khẳng định thực thoải mái hhh sau đó đem kịch bản chuyển đổi thành quét hình văn kiện cấp nhậm tiên phát đi qua cách rất lâu sau đó hắn mới đánh điện thoại qua tới xem tới dùng b i ể u kiện là có chút nói không rõ ràng nhậm tiên thanh â m có chút châm thấp ngươi nhất định phải chụp này bộ điện t n h sao đương nhiên có cái gì vấn đề sao hôm nay tại điện thoại khác một bên trầm mặt một hồi vấn đề ngược lại là không có chính là sợ điện ảnh quay chụp lúc sau ngươi ra vấn đề ta lần nữa nhắc nhở ngươi ta phía trước nói lời nói đều là thật nếu như có thể làm ta xem đến ngươi giá trị chúng ta liền sẽ không lại che chở ngươi biết còn có chuyện e ủy sao n h â m tin h ê tại điện thoại bên kia nhi thập p h â n im lặng hắn còn không có gặp qua như vậy phách lối người như vậy cùng chính mình nói chuyện bất quá giờ phút này cũng không tiện phát tác rốt cuộc nhân ra thực lực cùng thành tích tại kia bên trong bài biện liền tính chính mình chất vấn cũng không thể phủ nhận nhân ra đã từng lưu lại thành tích còn nghĩ nói cái gì nhưng nghĩ đến thẩm lãng căn bản không xem ra gì nhi thái độ cũng lời lãng phí miệ lưỡi cuối cùng chỉ để lại bốn chữ ngươi tự giải quyết cho tốt sau đó liền c ú t máy điện thoại thầm lãng vừa nghĩ tới tiệc á i nhậm thiên t ạ i khắc một mặt im lặng bộ dáng liền có chút b u ồ n c ư ờ i mà lúc này chu thần thì trốn tại gian phòng giữa nhữ lại lông mày nàng là tứ đại gia tộc phải tới tự nhiên không thể nào là một lòng đợi tại công ty ngày sau khẳng định vẫn là muốn trở về gia tộc thân là gia tộc người tự nhiên muốn cấp gia tộc mang đến lợi ích đi tới này bên trong cũng là vì học tập chờ đến có học sở thành lúc sau trở về dân g hiến cho gia tộc tại này bên trong đợi mấy năm vẫn luôn không có gặp được có giá trị đồ vật thắng đến gần hai năm nàng rốt cuộc phát hiện tia cái làm n à n g tại này bên trong có tiếp tục chờ đợi lý do người tia liền là thẩm lãng n à y cái c h ố n g rông xuất thế nhưng lại có tương đương cường quay t r ụ thực lực cùng kiếm tiền năng lực nam nhân chu thần nghiên cứu hắn mỗi một bộ điện ảnh nhưng nhưng căn bản nghiên cứu không rõ theo lý mà nói mỗi một cái đạo diễn đều có hắn chính mình thói quen điện ảnh giữa sẽ tham gia một ít dấu vết có thể nhìn ra một ít cố hữu xáo lộ theo mà tiên hành học tập nhưng là thẩm lãng này đó điện ảnh mỗi một bộ đều không giống nhau đồng thời khoảng cách rất lớn làm chu thần nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra vì cái gì chính mình một cái chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp đ sẽ nghiên cứu không rõ một cái liền đại học đều không có thượng quá nam nhân điện ảnh nay loại sự tình làm nàng có chút nổi nóng bởi vậy bắt đầu càng thêm thâm nhập nghiên cứu cuối cùng thậm chí bắt đầu đến nghiên cứu cuộc sống của người đàn ông này nhưng cuối cùng hoàn toàn không có thu hoạch vẫn nghĩ có cơ hội có thể đến hắn bên cạnh học tập cho giỏi hắn đến tột u cùng l ạ i như thế nào đương đạo diễn hiện tại rốt cuộc có này cái cơ hội bất quá làm nàng tương đối khó chịu là nàng phát hiện cũng không có cái gì đặc thù ngay cả kịch bản này loại đặc biệt kinh diễm loại hình nhưng vì sao hắn điện ảnh sẽ như thế đ ặ khách nàng đầu góc có chút hối loạn mãn đầu góc đều là nầy còn như vậy đi xuống chính mình liền muốn hư mất n ằ m tại giường bên trên bông lòng tâm t ỉ n h khi thật phía trước thẩm lãng vừa tới thời điểm chính là nàng tìm người cố ý thả ra một ít tin tức bởi vì giống như thẩm lãng này dạng người bọn họ tứ đại gia tộc không chiếm được cũng không muốn để cho tam hợp thắng được đến nhưng lại không nghĩ rằng vẫn là bị hắn hủy bỏ nguy cơ như vậy hiện tại có người bảo hắn tự nhiên là bình an vô sự nghĩ đến nơi này nàng cũng thán khẩu khí thật là người tính không bằng trời tính thân là tứ đại gia tộc người húng chi nàng lao cha còn là chu gia gia chủ tự nhiên không là cái gì thiện nam thị nữ làm này loại sự tình mặc dù trong lòng có chút t h ấ y náy nhưng dù sao cũng là vì gia tộc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới dù sao cuối cùng cũng thất bại mà đúng lúc này phòng cửa bị liền g ó vang nàng còn tưởng rằng là thầm lãng cũng không có suy nghĩ nhiều liền đem cửa mở ra nhưng lại không nghĩ rằng đứng tại cửa ra vào là d i ệ p tu n à y lúc chính mắt thần băng lánh xem nàng lạnh lùng nói nói chúng ta tới kia ngày ra sự tình liền là ngươi dở trò quỷ đi nói xong cũng không đợi nàng giải thích một cái tay bóp ở trên cổ họng của nàng giống như ương trào bình thường chu thần mặt nhanh trong biến đỏ này là sung huyết n ẹ n sau đó ý thức có chút mơ hồ một trăm bảy mươi tám đại lao tụ tập long trọng công ty khai mạc thức muốn biết năm đó hắn tại đương lính đánh thuê thời điểm tại rất nhiều tương đối rất lại phía sau địa phương này loại chỉ có mấy trăm vạn người sinh hoạt tiểu địa phương hắn thậm chí ám sát quá kêu bên trong thủ lĩnh cho nên tại hắn mắt bên trong cái gì gia tộc cũng hảo thế lực cũng được hắn hoàn toàn không sợ nhưng nếu là có người muốn đối hắn dùng tới nao cân đừng trách hắn xuất thủ vô tình t h ẩ m lãng hiện tại tựa như là hạn chế hắn một bà công s i ề n g nhưng nếu là này cái sự tỉnh quá mức cực đoan ngay cả công s i ề n g đều không thể hạn chế đã rất lâu không người nào dám như thế khiêu khích hắn nhưng vào lúc này t h ẩ m lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào xem đến này một màn lúc sau nhanh lên hô to lao diệp đừng tổn thương tính mạng diệp tu quay đầu xem thấy thầm lãng ánh mắt bên trong vẫn như c ũ hào không gợn sóng bất quá vẫn là chậm rãi đem tay bông ra đứng dậy đứng ở một bên thẩm lãng mau tới phía trước xem xét nàng tình huống đây chính là chu gia chính quy kia cái chư một phong nữ nhỉ nếu là gia điểm nhi cái gì sự tình y ê a nhưng không tiện bàn giao chỉ thấy chu thần cổ bên trên có năm cái đó tơi ư chỉ ấn chính tại điên cồn g suy k h í thỉnh thoảng còn ho kịch liệt ánh mắt bên trong mãn là sợ hãi theo chưa cảm giác tử vong khoảng cách chính mình là như thế chỉ gần cũng không nghĩ đến có người dám thật đối hắn như thế độc thủ bất quá cũng là giống như d i ệ p tu này loại người rất nhiều người một đời khả năng đều không thấy được nếu là đem này ra hỏa cho cấp ngay cả thẩm lãng đều không biết hắn có thể làm ra cái gì sự tính tới nhân dân năm đó nhưng là lính đánh thuê vương quan hệ còn là rất cứng chu thần dần dần tỉnh táo lại xem thấy thẩm lãng có chút lo lắng mặt hoa một tiếng liền khóc lên rốt cuộc đối mặt tử vong không ai có thể như vậy bình tĩnh quá một hồi lâu còn tại không ngừng n ư ớ c nở thẩm lãng xem diệp tu đảo cũng không có trách cứ bởi vì này loại sự tình hắn cũng khó mà nói cái gì bất quá này cũng may mắn hắn phát hiện ra sớm nếu là thường ngày gặp được một ít hơi chút không vui vẻ sự t ì n h diệp tu đều sẽ tìm hắn uống rượu nhưng này lần này ra hỏa thế mà ra kỳ an tĩnh thẩm lãng liền có chút h ế u kỳ kết quả xem đến hắn gian phòng cửa là mở ra lập tức trong lòng lạnh một này ra hỏa nếu là phàn nàn mấy câu cái kia ngược lại là chuyện tốt liền sợ cái gì cũng không nói vậy coi như có người muốn xui xẻo t ỷ như chu thần nếu như là chính mình không tới này nữ nhân thực có khả năng thật liền bị xử lý rốt cuộc đây đối với diệp tu tới nói cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề quá một hồi lâu này nữ nhân rốt cuộc hoán lại đây có chút phẫn nộ xem diệp tu bất quá đối mặt chu thần ăn người bình thường ánh mắt diệp tu chỉ là cười lạnh một tiếng nếu như ngươi nghĩ đáp thượng toàn bộ gia tộc cùng ta chơi ta không ngần ngại chút nào giờ phút này thầm lãng còn ở bên cạnh bồ đao xác thực liền ngươi gia tộc đều muốn đắc thượng này loại sự t ì n h không cần phải sao ta thay hắn xin lỗi ngươi có thể hay không nghe được thẩm lãng đều như vậy nói chu thần trong lòng có chút không để chẳng lẽ lại này cái họ diệp cũng là một vị nào đó nước ngoài đại gia tộc người sao một lòng vì gia tộc bên trong ngươi nghĩ nàng nghĩ đến việc này lúc sau cũng không dám quá mức làm cản chỉ có thể đem cái này sự t ì n h ghi t ạ c trong lòng ngày sau hay nói lúc sau thời gian bọn họ đều không có lẫn nhau nói chuyện bất quá không có tiếp tục ý xuất thủ rốt cuộc diệp tu cũng là hắn hảo bằng hữu không muốn nhìn thấy hắn náo ra quá chuyện lớn đến lúc đó hắn liền rất khó làm r ố tiểu cuộc đến công đến ty k h a trương nghỉ thức trước một ngày, mới công ty hắn vẫn như cũ đặt tên tại một Thúc thoại tới t như nghỉ ngày, công hắn vẫn Long Đẳng. liên này ngày, điện hắn. gọi cho cũ mới Mà là i Vũ thẩm ngày mai khai mạc thành phố khả năng muốn tới rất nhiều người có là thiện ý nhưng có cũng ó c có thể là mang được ý. người ý ngươi muốn chính mình chú ý một chút ta là một phần danh sách một hồi nhi cấp ngươi gửi tới ngươi xem một chút bên trong nhi còn có một ít tứ đại gia tộc người cũng tới ngươi ra tới trở đến vẫn là muốn cùng bọn họ tạo mối quan hệ thầm lãng gật đầu không nghĩ đến bọn họ hiệu suất như vậy cao vì cấp chính mình tạo thế xem bộ dáng là thình không thiếu người tới không đầy một lát hắn l i ề n tiếp vào danh sách hắn xem về sau lập tức xứng sở mặt trên đều là đô cảng cùng mét cửa một tuyến minh tinh bởi vì này hai cái thành thị chịu được rất gần cho nên bình thường thời điểm đều sẽ cùng một chỗ đề cập đồng thời này hai cái thành thị điện ảnh đến lúc đó cũng sẽ đơn độc cử hành điện ảnh triển lãm cùng trao giải tiệc tối đồng thời này hai cái thành thị trao giải tiệc tối hàm kim lượng nghe nói so thần châu còn m u ố n cao bởi vì này hai cái thành thị cũng không lớn chủ yếu dựa vào nghề giải trí cùng tài chính ngành nghề cho nên tùy theo tiền tài duy trì nghề giải trí liền hiện đến phi thượng quyền vô số hảo tác phẩm cùng minh tinh không ngừng sinh ra làm bọn họ hoạch thưởng trình độ cũng không ngừng là cao thẩm lãng nghĩ muốn thu hoạch được đặt chân t r i địa không thu được một lần bọn họ cao nhất giải thưởng là không thể có thể được công nhận nhưng mà danh sách bên trên người còn hoàn toàn không chỉ như thế còn có một ít giải trí ngành nghề đại lão này nhất ba là thật là bọn họ cấp chính mình sân khấu xây dựng hảo nếu là chính mình không góp sức đào thai vậy coi như ném đại nhân mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại c ư nhiên là một cái mã số xa lạ hắn có chút hiếu kỷ nhận đây là ai nha người là thẩm lãng sao điện thoại đối diện thanh âm có chút quen thuộc nào vị ta là dạ dị ả này đều nghe không hiểu ít nhiều quay phim thời điểm ta còn cứ gọi ngươi như vậy dài thời gian đại ca n à y mới nhớ tới tự nhiên là dạ gì e m này tiểu tử hắn cho chính mình gọi điện thoại làm cái gì vì thế dùng mở vui l ù a khẩu khí nói nói ngươi tiểu tử không tại trường học học tập cho giỏi còn đánh lên quốc tế đường dài hắn nhanh lên phủ nhận không có ta liền tại thần châu gần nhất phóng giả cũng không có cái gì hảo kịch bản vừa vặn ta thúc thúc có sự tình muốn tới một chuyên thần châu ta cũng liền xin nhờ hắn mang ta cùng một chỗ tới chỉ bất quá hắn yêu cầu buổi tối một ngày ta liền trước tiến tới chỉ bất quá ta dựa theo hắn nói địa điểm này bên trong có cái xinh đẹp tỷ tỷ nói ngươi đi đâu cảng xinh đẹp tỷ tỷ hắn nói hẳn là đường sở sở ngươi nói cho ạ sở trộn ế u là muốn tới tìm ta trực tiếp thượng đô cảng ta gần nhất một đoạn thời gian lại ở chỗ này mở rộng mới nghiệp vụ nếu là hắn có thể tới lời nói liền càng tốt ta nói không chừng còn có sự tình yêu cầu hắn trợ giúp dạ di ẻn áo một tiếng nhưng lập tức dừng lại một chút nhìn một chút điện thoại đột nhiên phát tới tin tức cười khổ nói hào giống như đã tới không kịp ta thúc thúc đã tới ạ sở t r ộ tại thẩm lãng văn phòng đi một vòng lại phát hiện bên trong làm việc làng nô dai dai hắn lập tức ngứa mày đi đến dạ di ẻn bên cạnh đoạt lấy điện thoại ngươi cũng quá không có suy nghĩ đổi chỗ đều không nói cho ta một tiếng thầm l ã n g cũng có chút bất đắc dĩ hắn làm sao biết này ra hỏa trở về nhà tự theo tỷ tạ nịp hào quay t r ụ p lúc sau này tiểu tử liền bị g i a tộc coi trọng ta gần nhất thực sự là có chút bận điệu vừa vặn đổi kịp mới công ty muốn khai t r ư ơ n g cũng liền quên cái này sự nhi À sợ châu nghe song lông mày n h u lại ngươi làm mới công ty muốn khai t r ư ơ n g cái gì thời điểm ta vừa lúc ở này tiểu tử đi chơi nhỉ một chơi nghe nói đâu cảng nhưng là có điểm đặc sắc một cái địa phương này tiểu tử vẫn luôn la hét một tới không có cách nào bản chương xong Trước 179, Đại sau o tụ đó nói cho bọn họ chính mình công ty khai mạc thức liền vào ngày mai ạ sở chỗ tỏ vẻ chờ chính mình xử lý song sự tính lúc sau sẽ mua sớm nhất một bàn vé máy bay đến ngày thứ hai lúc sau nhậm thiên cùng vũ thúc hai người rất sớm đã tới mà tại hắn đ ế n sau cũng có lục lục tục tục có rất nhiều người từng cái chạy đến đối ngoại tuyên bố là tam hợp giải trí chủ tịch nhậm thiên bằng h ư u cho nên rất nhiều người đều n ể tình đến đây nhất chủ yếu mục đích chính là vì cấp nhậm thiên mặt mũi có thể đáp thượng này điều thuyền lớn liền càng tốt n à y lúc đột nhiên tới một chiếc xe thể thao từ phía trên đi xuống một cái bơ tiểu sinh thậm chí có điểm nhi giống như nữ nhân nhưng thẩm lãng biết này người liền là đông cảng ầ n nhất thập phần lửa nóng minh tinh n ô kiệt dựa vào kia chương non mềm khuôn mặt chụp hai bộ sân trường thần tự kịch kết quả một lần là nổi tiếng ạ như nhất nhất nhưng đ n lại mà ngày đó người căn bản đều không vào hắn phát nhãn hắn cũng không có thông báo này đó cái gọi là ảnh hậu ảnh đế chỉ là đem tin tức nói cho cấp bọn họ sau lưng lá bản ngày đó diễn viên tại hắn mắt bên trong bất quá là con hát tôi còn không có n ả y cái tư cách làm hắn tự mình thông báo nhìn thấy này đó làm bình thường người hưng phấn đến rít gào tiểu t h ị tươi nhưng tại hắn trước mắt xác thực không đáng giá nhắc tới nô kiệt đ ổ i tới tiến đến nhậm thiên bên cạnh ngữ khí thập phần lấy lòng lấy lòng nhưng trái lại nhậm thiên chỉ bất quá sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu sau đó liên quan ý cười cùng t h ầ m lãng nói chuyện thuận tiện giới thiệu với hắn một ít hắn cho rằng có tất yếu người tỷ như nói một cái gọi tứ hy giải trí công ty đại nhân vật nghe được này cái tên hắn liền biết này là tứ đại gia tộc nâng đỡ giải trí công ty chỉ có này dạng người mới đủ phân lượng làm nhậm thiên coi trọng nô kiệt mặc dù bị lạnh nhạt nhưng là mặt bên trên không dám có chút nào không vui vẫn như c ũ g i ố n g như một cái thuốc cao da chó đồng dạng dính tại bọn họ bên cạnh bởi vì hắn trong lòng thực rõ ràng giống như này vị đại nhân vật chỉ cần nói một câu lời nói hắn liền có thể tại hiện tại cơ sở thượng hướng phía trước tiến thêm một bước phùng ai bím ai cơ hồ đều là một câu lời nói sự tình thầm lãng tại các loại đại lao bên cạnh không ngừng xuyên qua cuối cùng tên đều nhanh không nhớ được bởi vì chỉnh cái đô càng hơn phân nửa nhi giới giải trí đại lao tất cả đều qua tới liền tính hắn đầu g ó lại hảo xem người cũng có chút n g n g vòng mà đúng lúc này hắn ánh mắt cũng tại không ngừng lướt nhìn như thế nào hạ sở chỗ bọn họ còn không có tới lại quá một hồi đã lục lục tục tục có người muốn rời đi này lúc phương x a hành lái qua một chiếc xe taxi thẳng đến bọn họ này bên trong nhi tới có người chú ý đến cảm giác có chút kinh ngạc đi tới này bên trong tất cả đều là không phú thì quý đại nhân vật kém nhất đều phải là một tuyến minh tinh mở một cái xe thể thao cái gì đều tính là rất điệu thấp giống như này loại ngồi taxi còn thật là lần đầu thấy không đầy một lát xe taxi vừa vặn dừng tại thảm đỏ trước mặt mặt trên xuống tới hai cái thiên ứng quốc nam nhân một lớn một nhỏ đặc biệt là tia cái tiểu tướng mạo có chút anh tuấn quả thực liền là nữ tính sát thủ có người xem thấy này tiểu nam hài lúc sau trong lúc nhất thời nhữ lại lông mày cảm giác này người nhìn rất quen mắt nhưng lại nghĩ không ra đột nhiên có người kinh ngạc nói nói là t ỷ tạ nghiệp hào nam chủ tựa như là gọi dạ dị ẻn hắn như thế nào sẽ tới này bên trong ta nhớ đến này tiểu tử là hì dẹm công ty người còn có truyền n g ô n nói hắn là hì dẹm công ty tương lai thừa kế người nay lúc có người cũng chú ý đến nơi này xem đến dạ dị ẻn bên người nam nhân cũng có chút hiếu kỳ nói nay tiểu tử bên cạnh nam nhân là ai vậy như thế nào cho tới bây giờ không gặp quá chẳng lẽ lại ngươi là hì dẹm gia tộc người sao hai người cũng không quản mặt khác người cái nhìn trực tiếp đi hướng t h ẩ m lãng trước mặt ra gì ẹn này tiểu tử càng là trực tiếp ôm đi lên đã lâu không gặp thẩm đại ca t h ẩ m lãng sờ sờ này tiểu t ử đầu cảm giác hắn hảo giống như lại cao lớn hơn một chút mặt khác người không thấy qua việc đời nhưng là nhậm thiên đối với rất nhiều sự tình biết đến nhưng là rất nhiều xem đến ạ sờ chỗ cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận mà là xem ngươi giống như t h ẩ m lãng phía trước hắn liền nghe nói t h ẩ m lãng này tiểu tử cùng hì dẹm công ty quan hệ phi phạm hiện tại xem tới quả là thế thầm lãng nhìn thấy bọn họ lúc sau hàn huyên hai câu liền cấp nhậm thiên giới thiệ nay vị là ạ sở trộn h ì r ẻ m gia tộc người mặt khác một vị ngươi hẳn là rất quen thuộc hắn tỷ tạ niệm hào có thể nói thế giới văn minh là ạ sở t r ộ chất tử n h ậ m thiên mắt bên trong lộ ra một mạt tinh mang cho dù là hắn n à y loại địa vị người cũng muốn tiến lên chủ động nắm tay cái này là h ì r ẻ m gia tộc mặt mũi cùng đối ngoại uy hết lực một bộ tỷ tạ niệm hào làm bọn họ biết tất cả này cái gia tộc vẫn như cũ danh tiếng chính thịnh vang dội thế giới trong ước phòng bán vé này là làm toàn thế giới điện ảnh người đều khát vọng mà không thể thành con số khủng bố ạ sở trộ nghe thấy nhậm thiên giới thiệu cũng chỉ là khẽ gật đầu tam hợp giải trí tên ngược lại là cũng đã được nghe nói. bất quá còn không đến mức làm hắn nhiều á cao c hứng tại hắn mắt bên trong cái gọi là tam hợp giải trí bất quá là gần mấy chục năm thần châu quật khởi một cái trẻ tuổi người thôi mặc dù này loại thể lượng tại thần châu thuộc về số một nhưng là hì d è m công ty nhưng là quốc tế công ty lớn mạnh hơn bọn họ công ty gặp qua rất nhiều thậm chí cùng bọn họ rất nhiều đều là bằng hữu mà nhậm tiên tự nhiên cũng là nhìn chúng này loại nhân mạch bất quá cũng không thể biểu hiện quá mức h è n bọn cùng liếm cầu hàng đầu mục đích liền là trước hôn cái quên mặt ngày sau chờ có cơ hội liền ở cùng nhau tiến hành tài nguyên trao đổi bất quá bởi vì người ở đây quá nhiều nói chuyện tiếng cũng là ở một người này liền đề nghị làm mấy người về đến công ty giữa đàm luận thuận tiện nhường cho thúc hắn tiếp đãi mặt khác người nhậm tiên h mang t h ẩ m lãng ạ sở châu còn có mặt khác một ít mấy cái đại lão về đến công ty tầng cao nhất tiên hành đàm luận có chút người chú ý đến nơi này xem đến lúc sau đảo cũng không có lại gần bọn họ còn là có tự mình hiểu lấy những cái đó đều là đại lão bọn họ tại đàm luận thời điểm chính mình này đó người căn bản không có tư cách tiến tới bọn họ đi tới lầu cao nhất chủ tịch văn phòng hơi chút nhận biết một chút thầm lãng liền nói khởi này lần trụ điện ảnh sự tỉnh hơn nữa còn muốn đi nam châu ạ sở châu nghe vậy nói, nói nay cái hảo nói ta tại kia một bên cũng có chút người quen nếu là đi kia bên trong quay t r ụ hắn có thể chiếu cấu ngươi nhìn thấy ả sờ chỗ trước tiên mở miệng liền biết hai người quan hệ khẳng định không tầm thường còn lại người nhao nhao cùng phòng chỉ cần có sự t ì n h tìm bọn họ khẳng định toàn lực ứng phó t h ầ m lãng mặt bên trên lộ ra mỉm cười còn thật là đại thụ phía dưới hảo hóm mát bản chương xong chương một trăm tám mươi trước vãng nam châu ác lược điều kiện tiểu thị tươi phàn nàn một về đến gian phòng giữa mấy người liền bắt đầu thương lượng khởi này lần quay phim sự tỉnh này bên trong tứ h ỉ giải trí phụ trách người trương nham nói nói ngươi này lần quay phim hẳn là nhân thủ không đủ đi ta nghe nói ngươi này lần muốn chụp chiến tranh phân diễn yêu cầu rất nhiều nhân thủ nhưng ngươi nguyên công ty một ít người ta xem qua hẳn là đều không thích hợp này cái kịch bản người diễn viên không đủ có muốn hay không ta cấp ngươi đ ể cử một ít thẩm lãng xem hắn đảo cũng không có nói chuyện mà nay lúc trương nham cũng giải thích nói ta cùng sơn h ả i giải trí công ty có chút hợp tác bọn họ có cái nghệ nhân thập phần không sai ta rất xem trọng liền là vừa rồi ngươi xem đến mâu kiện hạn chụp diễn lưu lượng thập phần không sai hơn nữa nữ ngư tính người xem cũng thực tán thành t h ậ p p h ầ n nguyện ý mua vé nếu như có thể mà nói ngươi nếu là dùng hắn ta có thể đem này người cắt c ê áp đến thấp nhất hiện tại còn là ngươi mài rua ộ danh khí quan trọng nhất vững chắc hắn tại mọi người trong lòng ấn tượng tối thiểu nhất có thể cho ngươi tỉnh một nhiều vạn n à y ra hỏa hiện tại cắt c ê là một năm trăm linh vạn hai vạn chi gian ta có thể áp đến năm trăm vạn n à y phiên lời nói nói xong sau t h ẩ m lãng cũng không có trực tiếp làm quyết định bởi vì theo trong lòng tới nói hắn là không muốn dùng những cái đó cái gọi là tiểu thị tươi nhưng là hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thích hợp diễn viên không chỉ có như thế trực tiếp cự tuyệt cũng sẽ đắc tội này cá nhân rốt cuộc hắn là tứ hy giải trí đại biểu tứ đại gia tộc công ty không thể tùy tiện đắc tội dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía n h ầ m thiên hoặc giả cấp hắn gật gật đầu tỏ vẻ còn là nhận lấy tương đối hảo thầm lãng cũng gật gật đầu rốt cuộc tại chiến lang điện ảnh nguyên bản giữa cũng có một cái thịt tươi vị trí thuộc về là cho người xem phát phúc lợi cũng không cần hắn triển hiện quá nhiều diễn kỹ bất quá vẫn là muốn tìm mấy cái có kinh nghiệm lao hi cốt mới được nếu không toàn bộ điện ảnh còn là hiện đến quá đơn bạc sau đó đem này cái yêu cầu nói ra tới nhật thiên tỏ vẽ chút chuyện này không có vấn đề cuối cùng liền đến quan trọng nhất một cái vấn đề kia liền là này bộ điện ảnh đến tột cùng muốn đi c h â u nào chụp nam châu nhưng là phi thường lớn có rất nhiều quốc gia thầm lãng suy nghĩ một chút nói nói ta muốn đi ưu đồ quay chụp này bên trong tính là một cái nam châu bên trong các quốc gia chị an cũng tương đối hảo quay chụp lên tới có thể tiết kiệm một chút phiền thoái mặc dù tiêu tốn khả năng sẽ tương đối cao nhất chút nhưng vì an toàn bảo đảm cũng là đáng À s ở châu nghe vậy nói nói ngươi nếu là tại các quốc gia còn thật không dám nói nhưng là tại uganda chúng ta nhưng là rất quen thuộc chúng ta tại hắn tia nhi cũng chụp quá mấy bộ điện ảnh cũng lấy được không sai hiệu quả thậm chí chúng ta cùng bọn họ quốc vương đều cùng một chỗ ăn xong rất nhiều lần cơm thầm l ã n g nghe được này phiên lời nói càng là kinh ngạc hảo g i a hỏa thế nhưng cùng nhân gia quốc vương nhận biết này b à i diện nhưng là đủ đại hắn cùng hạ sở chỗ quan hệ không tệ dứt khoát cũng liền không k h á c h khí rốt cuộc có này loại người quen lúc sau hắn thành bản năng tỉnh hạ không thiếu nhưng hạ sở chỗ vẫn chưa nói xong người quay chụp chiến tranh phim khẳng định yêu cầu một ít ô tô thiết bị ta có thể giúp ngươi giải quyết bất quá vấn đề liền ở chỗ những cái đó chân thực súng ống thiết bị không dễ làm làm quá nhiều lời nói khả năng sẽ làm cho người chú ý nhưng nếu là dùng những cái đó giả súng lại sẽ su yêu cầu nhất định thời gian mặt khác người cũng là gật đầu rốt cuộc thời đại bất đồng nếu là đặt tại trước kia lời nói làm chút tường giấy còn là không khó nhưng là hiện ở đây đặc biệt là xuyên quốc gia súng ống này loại đồ vật nếu là có tương quan người quen lời nói cũng không khó nhưng nếu là không có này phương diện người quen liền rất khó ưu đố lại là một cái trị an đặc biệt hảo quốc gia liền tính là xin nhờ quốc vương làm ra này đó đồ vật chỉ sợ cũng phải theo trị an góc độ thượng cự tuyệt bọn họ yêu cầu này xác thực là cái vấn đề nhưng mà đúng vào lúc này một bên diệp tu nói nói cái này sự nhi liền giao cho ta đi đối không đạn đạo cái gì ta là làm không tới nhưng là một ít súng ống xe bọc thép súng phóng tên lửa xe tăng cái gì còn là không có vấn đề mặt khác người nghe được này phiên lời nói lập tức mở to hai mắt nhìn n à y đó đồ vật tổ kiến thành một c h ỉ quân đội đều nhanh đủ dùng đi n à y tiểu t ử không là tại thổi như bước đi thậm chí thẩm lãng đều có chút động dung nói nói lao diệp ngươi không có nói đùa với ta chứ n à y đó đồ vật ngươi như thật có thể làm ra có thể đem điện ảnh lập tức tăng lên một cái cấp bậc nhưng là nếu như quá nguy hiểm lời nói còn là tính diệp tu tỏ vẻ không có quan hệ đến lúc đó này đó đạo cụ tất cả đều giao cho hắn liền có thể hắn sẽ đem chuyện này toàn bộ giải quyết phía trước mặt khác người còn không có chú ý đến này cá nhân nhưng hắn đem này đó lời nói nói xong sau liền đưa tới những người khác chú ý thậm chí ngay cả trương nham cùng nhậm thiên hai người đều q u ă n g tới kinh ngạc ánh mắt bởi vì ngắn thời gian làm như vậy nhiều đồ vật liền tính bọn họ đều phi thường khó bất quá thẩm lãng ngay cả hì dẹm gia tộc đều biết nhận biết một ít mặt khác có thể người hảo giống như cũng không là đặc biệt kỳ quái sự tình rốt cuộc này năm tháng lợi hại hay không lợi hại không có cách nào theo bộ d á n g thượng nhìn ra tới sự tình liền này dạng tạm định mấy người lại đi ra ngoài tiếp đãi một ít mặt khác tân khách mà trương nham đi ra ngoài thời điểm cố ý đem chu thần gọi vào một、bên. nghĩ này nghe ngóng diệp tu này cá nhân bất quá chu thần đối với này cái nam nhân có thể nói là thập phần c h ắ n ghét muốn biết này ra hỏa là phía trước kém chút dùng chính mình mệnh mặc dù là chính mình đã làm sai trước nhưng đứng tại chính mình lập trường thượng nhưng không cảm thấy chính mình có sai mắt xem không hỏi tham gia cái gì hữu dụng tin tức chưng nham có chút thất vọng chỉ là làm chu thần tại này bên trong chú ý chút không lại nhiều nói mặt khác liền đi công ty khai mạc lúc sau nhậm thiên đem công ty điều tới mấy chục người tại này bên trong chợ giúp công ty vận chuyển đồng thời còn phân phối mấy cái sát người trợ thủ một cái là phụ trách tạm thời xử lý công ty là một cái hơn bốn mươi tuổi tả hữu trung niên nữ nhân danh gọi dương dung là một cái phi thường giả dặn nữ nhân mang một cái màu đen bọc k í n h làm việc phi thường nhanh nhẹn hơn nữa lôi lệ phong hành chỉ bất quá xem đi lên hảo giống như có chút muộn tàu bộ dáng còn có bên người trợ lý danh gọi dương thuệ nghe nói là dương dung chất nữ đều nói tam hợp thắng nội bộ quan hệ bộ hoa nghiêm trọng nhưng phía trước hắn tại tầng dưới chót không có tiếp xúc đến như vậy nhiều bây giờ thấy một ít cao tầng quả là thế mà này cái dương dung nghe nói cũng là một vị nào đó đại lao trực hệ bất quá này cũng liền không quản hắn sự t ì n h chỉ cần có thể thấy công ty xử lý hảo liền có thể hắn tính toán đem chiến lan g quay t r ụ p lúc sau liền bắt đầu nhất ba thay máu rốt cuộc hắn nhưng không có để người khác m è o gối lên chính mình nhà cá khô mặt trên dùng không n ữ a bọn họ chuẩn bị mấy ngày thời gian liền tính toán xuất phát đi nam châu ngay cả ạ sở chỗ cũng muốn đi thì ra bọn họ cũng có một cái muốn tại nam châu quay t r ụ n g o ạ i cảnh nguyên bản là nghĩ tại các quốc gia tiến hành quay t r ụ p nhưng hiện tại thẩm lãng nếu muốn đi u đồ kia liền dứt khoác cùng một chỗ đi hảo nay một chuyến muốn nói cao hứng nhất còn là dạ dị、n. chương ó t ể nói chơi phi h t vui một càng trăm h i gian, n tám mươi mốt trước vãng nam châu ác lược điều kiện tiểu thị tươi phàn nàn hai là hắn thương nhân tư duy tuy nói là giải trí công ty bản chất thượng còn là kinh thương một đoàn người làm rất dài thời gian máy bay rốt cuộc đến nam châu nay loại dài thời gian khoảng cách phi hành là một đám người đều m ệ t quá sức dương tuệ h cùng chu thần hai người tất cả đều cùng qua tới chu thần tự nhiên là tới học tập dương tuệ h thì là làm vì thẩm lãng sát người xử lý phụ trách một ít sinh hoạt thượng cùng công tác thượng phụ trợ nhiệm vụ bởi vì nam châu chỉnh thể khí hậu tương đối ác liệt khô giáo địa phương thập phần khô giáo ướt át địa phương lâu dài trời mưa hơn nữa còn nhiều lớn gió cùng báo cát cùng thần châu là không có cách nào so sánh bởi vậy ngô kiệt mới vừa một x u ố n g máy bay liền bắt đầu cùng trợ lý phàn nàn mặc dù không có nói cái gì nhưng trong lòng là thập phần khó chịu như không phải vì lưu lượng hơn nữa còn có thể tiết kiệm tiền hắn hiện tại liền muốn cho này cái nam nhân một cái tát này một ít khổ đều đạp mà ăn không được ngươi làm cái truy diễn viên về nhà bán khoai lang nướng đi thôi đám người bọn họ cùng hạ sợ chỗ đi tới rốt cuộc nhân ra nhưng là nhận biết này bên trong quốc vương kết quả vừa đi đến sân bay phát hiện quốc vương cũng đã phái người tới tiếp bọn họ kỳ thật này cái quốc gia cũng không lớn nhân khẩu khả năng còn không có thần châu một cái đại thành phố nhiều nhưng tại này bên trong cho dù là này dạng cũng có thể tổ thành một cái quốc gia bọn họ ngồi quốc vương phái tới xe một đường t r ư ớ c vãng quốc vương cung điện cho tới bây giờ không rời đi ra hương dạ gì hẹn xem đến không giống nhau phong thổ đừng đề cập nhiều hưng ơ phấn đối hết thệ đều tràn ngập tò mò đặc biệt là xem đến này đó làn da so chính mình đen nhiều hơn nhiều người thường ngày này đó màu đậm làn da người h ắ n chỉ có thể nhìn thấy mấy cái nhưng tại này bên trong cơ hồ cả nước đều là như thế ạ sở châu phi thường thuần thục dùng đương điện ngôn ngữ cùng mang bọn họ người trò chuyện m t khác người hoàn toàn nghe không hiểu chờ bọn họ nói xong sau thầm lãng mới ở một bên hỏi nói các ngươi vừa rồi tại nói những gì ạ sở châu giải thích nói bọn họ vì chúng ta chuẩn bị tốt nhất tiến hội cùng phòng ngủ nói chúng ta là bạn tốt của bọn hắn mỗi lần chụp điện ảnh đều có thể mang động đến bọn hắn khách du lịch phát triển cho nên bọn họ vô cùng thích người khác tới bọn họ này bên trong chụp điện ảnh còn có thể kích thích tiêu phí chúng ta là bọn họ bằng hữu cũng để cử mặt khác người tới này bên trong chụp điện ảnh thầm lãng cười ha ha một tiếng n à y đó người ngược lại là thực thông minh biết kết giao nhiều bằng hữu tới phát triển chính mình sở trường mà tại nam châu này cái chị an cũng không tốt lắm địa phương t đồ có thể đem chính mình quốc gia an toàn làm đầu m ụ cũng có thể xem đến bọn họ quốc vương có nhiều a thông minh cho nên ta an toàn mới có thể hấp dẫn tới càng nhiều không gian phát triển không đầy một lát bọn họ liền đến đạt quốc vương cung điện theo ở bề ngoài xem còn là tương đối không sai nhưng cũng chỉ là không sai dẫn dắt người còn cùng bọn họ thập phần tự hào giới thiệu này là bọn họ cả nước ưu tú nhất kiến trúc bất quá so với một ít nước ngoài c h ứ danh cung điện còn hơi kém hơn thượng không thiếu mà ngô kiệt đi đến này bên trong lúc sau xem đến này cung điện m i ế t miệng theo bản năng nói câu đổ nhà quê t h ẩ m lãng này lần chuyển đầu thiết hắn liếc mắt một cái nhưng vẫn không có nói chuyện n ô kiệt bị hắn ánh mắt xem có chút run dày nhanh lên đem ánh mắt nhìn hướng nơi khác đám người đi vào cung điện trong vòng. quốc vương giờ phút này cũng từ bên trong ra tới xem đến đám người lúc sau hết sức cao hứng hoan ra đón đặc biệt là đi đến này là đi đến ạ sợ chỗ bên cạnh t h ự c cao hứng cùng hắn hai tay nắm tay vừa thấy quan hệ liền không tầm thường nhưng vào lúc này quốc vương hảo giống như xem thấy một đạo quen thuộc thân ả n h ánh mắt nhắm lại hảo giống như tại xác nhận cuối cùng biết chính mình xác thực không có nhìn lầm hết sức cao hứng q u á t to một tiếng sau đó tại đám người kinh ngạc ánh mắt giữa đi đến diệp tu trước mặt cao hứng ôm tại cùng một chỗ nay nhưng làm cho tất cả mọi người đều là x ư n g sở xem này vị quốc vương cao hứng bộ g á n g không biết đến còn tưởng rằng tìm đến thất lạc đã lâu thân huynh đệ đâu ngay cả thẩm lãng đều là có chút một bức diệp tu mạng lưới quan hệ thực sự là quá phức tạp ngay cả hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được nguyên bản cho rằng ạ s ở chỗ nhận biết này vị quốc vương đã thật hù dọa người nhưng xem đến diệp tu này phó bộ dáng hai người liền giống với thân huynh đ ệ nha đây rốt cuộc là làm cái gì mới có thể để cho này vị quốc vương làm ra như thế sự tình sau đó quốc vương lôi kéo diệp tu cùng ạ s ở chỗ cùng nhau trước vãng khác một cái gian phòng miệng bên trong còn thập phần hương phần nói nhưng bọn họ cũng nghe không hiểu nhưng ạ sợ chỗ biểu tình lại dần dần quái dị lên tới có chút kinh ngạc nhịn hướng diệ tu đến khác một cái gian phòng lúc sau bọn họ này mới chú ý đến thì ra này là chỗ ăn cơm gian phòng giữa bãi một trường có trường dài mười mấy mét cái b à n quốc vương ở một bên phân p h ó hạ nhân bô bô nói bọn họ đương địa lời nói mà thẩm lãng thì là tiến đến ạ sở chỗ bên cạnh nhỏ giọng hỏi nói này ra hỏa mới vừa nói cái gì ạ sở chỗ sắc mặt kỳ quái trả lời cái này sự tình một hồi nhi còn là hỏi ngươi huynh đệ đi thật là một cái người không đơn giản à khiến ta giật mình n à y hạ thẩm lãng là thật sự có chút giật mình có thể làm này cái trang bức phạm đều nói ra như thế lời nói xem tới diệp tu năng lực xác thực là đem hắn tin phục càng đến này loại thời điểm hắn lại càng tốt kỳ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình hắn lại đi đến diệp tu bên cạnh hiếu kỳ hỏi nói lao diệp ngươi nói thật với ta n à y vị quốc vương có phải hay không là người khác cha khác mẹ thân huynh đệ diệp tu lường hắn một cái ngươi chính mình nghe nghe ngươi nói cái gì lời nói một điểm n h ư việc nhỏ mà thôi không có ngươi nghĩ như vậy phức tạp năm đó này cái quốc gia náo động thời điểm chúng ta được mời tới này bên trong bảo hộ hắn cứu hắn mấy lần sau tới đối phương tiến đánh thời điểm chúng ta tiến hành trạm thủ hành động đem phản loạn quân thủ lĩnh xử lý sau đó hắn làm người dẫn dắt bộ đội trực tiếp chấn áp phản loạn quân lúc sau hắn thành công thượng vị thống trị này cái tiểu quốc đối an toàn cũng thập phần coi trọng chính là vì phòng ngừa phản loạn sự t ì n h lại độ phát sinh khả năng cũng là có chút tâm lý cái bóng đi thầm lắng nghe được này phiên lời nói hít một hơi lanh khí này ra hóa trẻ tuổi thời điểm rốt cuộc đều trải qua chút cái gì nha ngày ngày cùng tử thần hạ cờ ca dô tại địa phủ cửa ra vào điên cùng nhảy đi cô chẳng trách này cái quốc vương xem đến diệp tu lúc sau cùng xem đến chính mình thân huynh đệ nói là diệp tu trợ giút hắn cứu vớt này cái quốc ra không quá đáng chút nào trả thù hành động đem đối phương tay nào xử lý đối phương loạn trợ c ư ớ c lúc này mới có thể làm bọn họ có cơ nhưng t h à n h a không chỉ có như thế còn cứu hắn mấy lần cứu mạng ân nhân tăng thêm hộ quốc đại ân n à y loại người liền tính anh em kết bái cũng không nhiều nha mà đúng lúc này quốc vương cũng làm cho hạ nhân đem món ăn bưng lên hắn mặt bên trên còn là tràn đầy nhiệt tình tươi cười mặc dù dài đến đen nhưng là cười lại hết sức ánh nắng sau đó theo bên ngoài thúc đẩy tới một c ố lại một c ố toàn mặt trên đắp hình vòm cái nắp bưng đến đám người cùng phía trước bọn họ làm nhất chỉ n h ngày máy bay thậm chí tại máy bay bên trên cũng không cái gì khẩu vị lại đi qua tàu xe mệt mỏi cho tới bây giờ còn thật sự có chút đói quốc vương còn cùng bọn họ thập phần nhiệt tình giới thiệu kia ngôn ngữ bên trong có thể nhìn ra được có chút tự hào kết quả đương bọn họ một đánh mở bàn ăn lúc sau lập tức trợn tròn mắt đây con mẹ nó đều là chút cái gì đồ ăn nha bản chương xong chương một trăm tám mươi hai vũ khí hạng nặng đương đạo cụ ẩu đà tiểu thị tươi một mỗi người đều đánh mở bàn ăn nhưng biểu tình lại các loại không một À sở t r ỗ còn tốt một chút rốt cuộc bọn họ kia cái gì đều ăn hắn cũng ăn xong không thiếu mới là đồ ăn đối diện phía trước này đó đồ vật chống cự lực tương đối cường nhưng bọn họ này đó thần châu người xem đến trước mắt đồ ăn kem chút phun ra tới thầm lặng xem trước mắt canh bên trong chính tại chào hỏi hắn côn trùng sau lưng xác nhi đã bỏ đi chính tại canh bên trong nổi lơ lửng hắn sống như vậy nhiều năm mới biết được thì ra côn trùng cũng có thể làm canh này còn là một chỉ màu đen đại giác trùng chỉ bất quá hắn không gọi nổi tên n à y lúc quốc vương phi thường nhiệt tình chiêu đãi bọn họ mau ăn À s ở chỗ ở một bên hỗ trợ phiên dịch sau đó liền thấy quốc vương cầm lấy t h ị a uống vào mấy n g ụ canh sau đó dùng cái nĩa đem trung gian côn trùng làm lên tới bỏ vào miệng bên trong m a n h khẽ hấp đem nội tặng cái gì tất cả đều liếm ăn sạch sẽ một mặt hưởng thụ nay bộ g á n g nhi làm thẩm lãng lập tức nghĩ khởi hắn phía trước xem qua một bộ danh gọi n đi ạ nạ dồn đ i ệ n ảnh hắn cảm giác chính mình hiện tại tình cảnh cùng đặc biệt tương tự sau đó lại bưng lên một đống lớn không hiểu ra sao mỹ thực nào đó động vật trái tim không biết tên chân con sâu xào không biết tên thảo còn có không hiểu ra sao động vật trong mắt xem thẩm lãng bọn họ một trận đầu váng mắt hoa bất quá vẫn là cường cắn chặt hàm răng ăn một điểm nhi bất quá một bên d i ệ p tu đều là ăn rất ngon một hỏi mới biết được này ra hóa năm đó tại thi hành nhiệm vụ thời điểm thường xuyên cạn lương thực thiếu lương t i ê cái thời điểm đừng nói này đó đồ vật liền tính là một ít con thậm chí là vỏ cây cùng bùn đất đều ăn xong lại tăng thêm phía trước hắn cũng ăn xong này đó đồ vật cho nên căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn này ra hỏa khẩu vị quả thực không giống một người loại đối với này đó mới là đồ ăn hoàn toàn không xem ra gì nhi n à y khả năng là đám người này đợi ăn xong thống khổ nhất một bữa cơm trở về sau thầm lãng liền cùng diệp tu cùng ạ sở chỗ thương lượng cỗ sự tình n à y loại điện ảnh trừ diễn viên diễn kỳ quan trọng đạo cụ tác dụng càng phi thường đại không có những cái đó đồ vật ra hồn chỉ bằng vào đặc hiệu là không cách nào làm ra này loại chân thực cảm giác ạ sở chỗ suy nghĩ một chút nói, nói. Ta đã thông chi một chút tại vật thể lượt quát tá bao đã đi, đồ đến, điệu chi liền này ngày, liền lần có mấy sau ú n ống Nhưng là cũng chỉ có thể đến này bên trong, mặt khác một ít trọng lượng cấp đồ vật ngắn g g xe bọc có. chỉ có khác cấp thép thể mặt một ít vật thời đều đồ là i n bên trong ta xác thực không cách nào làm đến. ta thực a xác cách làm s đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía diệp tu nay lúc bọn họ đều biết diệp tu tại quốc vương cảm nhận bên trong trọng lượng như vậy đại trợ rút chẳng trách hắn phía trước dám nói như vậy lời mượn điểm nhi s ú n g ống xác thực không là vấn đề nhưng mà diệp tu lại trực tiếp nói s ớ m tại tới phía trước ta liền cùng hắn thông qua lời nói trừ hạng nặng đối không vũ khí thực sự là không lấy được bởi vì k i a đồ vật tất cả đều là cố định tại mặt đất bên dưới còn lại chỉ cần có thể là đi ta tất cả đều khả năng giúp đỡ ngươi làm ra đương nhiên tiền đề là nếu là này cái quốc gia hai người nghe hoàn toàn cũng hít một hơi lanh khí hào gia hỏa này cái quốc vương tuyệt đối có thể nói là phi thường n ể tình những cái đó đối không đạn đạo tất cả đều là tại lòng đất hạ cố định nếu không phỏng đoán diệp tu chỉ cần hám ổ m cũng có thể cho hắn làm qua tới mặt mũi này nhưng là thật là lớn ạ sợ chỗ có chút hiếu kỳ nắm ở diệp tu bà vai hãn đối này cái nam nhân đi qua hết sức tò mò nhỏ giọng nói nói lao diệp trừ này cái quốc gia bên ngoài ngươi còn nhận biết này đó quốc vương hoặc là bọn họ thủ lĩnh n g ư ơ i đi qua quá thần bí có thể hay không cùng chúng ta nói một câu diệp tu chỉ là cười nhạt một tiếng cuối cùng lắc đầu nói chỉ bất quá là một ít n h ả m chán sự tình ngày sau các ngươi khả năng tự nhiên liền biết ạ sở châu nghe được này phiên lời nói cũng không có lại tiếp tục quá hỏi bất quá cũng hạ quyết tâm muốn cùng diệp tu tạo mối quan hệ này dạng một cái không mỏ ra nam nhân làm bằng hưu khẳng định so làm địch nhân muốn tốt hơn nhiều đám người cơm nước xong xuôi lúc sau liền trước quay về chuẩn bị xong chỗ ở nghỉ n g tính toán nghỉ ngơi một ngày thời gian mặt khác người tại này loại tình huống hạ đều không có nhiều nói cái gì chỉ có ngâu kiệt tại kêu bên trong thao bức lẩm bẩm thầm lắng nghe được này phiên lợi nói lúc sau ta cũng chỉ là nhữ lông mày trong lòng mặc niệm chỉ bất quá là công tác tôi nhịn hắn một đoạn thời gian chờ trở về lại cùng hắn tinh sổ chỉ bất quá nhìn thấy này loại ra hỏa hắn là thật cảm thấy sinh khí nhân ra những cái đó lao hí cốt nhìn thấy này cái hoàn cảnh đều cảm thấy cũng không tệ lắm thậm chí nữ trợ lý cùng nữ thọ trang điểm mấy người cũng đều cảm thấy còn có thể như thế nào ngươi sự tình như vậy nhiều bất quá hắn trợ lý biểu hiện ra trạng thái cơ bản thượng cùng nâu kiệt giống nhau như lúc cũng là đối này cái trụ địa phương t ỏ v ẻ thực c h ắ n g ghét còn thật là cái gì dạng chủ nhân cái gì dạng cầu đều là một cái đức hạnh một ít lao hí cốt đối này loại trạng thái mặc dù cũng không có nhiều ra hiện cái gì nhưng mặt bên trên biểu tình xác thực không phải rất dễ nhìn có thể nhìn ra được bọn họ đối này cái tiểu sinh quán dưỡng trẻ tuổi người cũng là thực t r ắ n ghét m u ố nhưng biết tại bọn tại ọ kia kia khổ khó kinh cái niên đại làm diễn viên nhiệm mới điển quay ra có thể chịu trách nhiệm khó chịu, cho nên mới có thể quay chụp ra một ít kinh điển tác nên n làm là một phẩm. thể thể h ít là tại này cái lưu lượng đến thượng niên đại bọn họ dần dần bị người q u ê n lãng hào tác phẩm cũng dần dần bị những cái đó lưu lượng tác phẩm thay thế mặc dù bọn họ có chút bất đắc dĩ nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào rốt cuộc bọn họ còn muốn tiếp tục sinh hoạt ăn cơm chỉ có thể giống như này đó lưu lượng c ú i đầu thậm chí có lúc một ít diễn mấy chục năm diễn lao hí cốt còn muốn bị này đó không có chút nào diễn kỹ lưu lượng tiểu sinh khoa tay mùa chân giá bọn họ như thế nào diễn kịch nói k u ấ t nhục đều hào không quá đáng đây hết t hệ thẩm lãng tất cả đều xem tại mắt bên trong đến ngày thứ hai có thể nói bọn họ kịch tổ tình huống trực tiếp chấn kinh lũ đ ồ cả nước thậm chí có người cảm thấy lại muốn bắt đầu tiến hành mới một vòng chiến tranh bởi vì trang diện thực sự là quá mức không hợp thói thường mở ra rất nhiều hai tay xe bọc thép còn có một ít cải tiến xe dịp tiếp theo đằng sau còn có một đống lớn xe mở m ũ i xe dịp này đó tất cả đều là dùng tới tại quay chụp lúc tiến hành bạo phá giữ thể diện nhưng cái này cũng không hề là khoa chứ nhất nhất không hợp t h i thường là đằng sau cùng hảo mấy chiếc xe tăng mặt trên còn chở khách vũ khí lúc sau càng có một ít võ trang đầy đủ xe bọc thép mặt trên có phi thường đầy đủ quân sự thiết bị làm người xem đều cảm giác đến lạnh cả tim này đó đều là này cái thế giới thượng lợi hại nhất lợi khí giết người này lấy này loại phương thức xuất hiện tại này cái quốc gia trong vòng làm rất nhiều người xem đến lúc sau đều cảm thấy một trận trong lòng rúng sợ bất quá khi bọn họ biết được này đó đ ồ vật bất quá là vì quay t r ụ p mà dùng đến đạo cụ thời điểm này mới tiêu tan nếu không chỉ sợ sẽ có người bắt đầu chạy trốn rốt cuộc đã từng chiến tranh cấp này cái cũng không lớn hiệu quả tạo thành rất sâu cái、bóng. đương này đó đ ồ vật c u ồ n c u ộ n không ngừng trở tới đây thời điểm ngay cả những cái đó lao h í cốt con mắt đều đăm đăm bản chương xong chương một trăm tám mươi ba vũ khí hạng nặng đương đạo cụ ẩu đà tiểu t h ì tươi hai bọn họ chụp một đ ờ i diễn cũng chưa từng gặp qua này đó đ ồ vật liền tính là một ít bắn nhau tiết mục tại thần châu trong vòng cũng đều là dùng súng đồ chơi tiến hành quay chụp nơi nào thấy qua này đó súng thật đạn thật đ ồ thật thẳng h ư ớ n g chi còn có xe tăng quả thực là cách thiên hạ chi đại phổ chu thần xem đến này một màn cũng là há to miệng nàng theo tiểu là tại tứ đại gia tộc giữa chu gia lớn lên nhìn thấy đồ vật khẳng định là tất bình thường nữ hải tử nhiều hơn nhiều thậm chí ngay cả một ít súng ống cái gì đã từng cũng không phải không gặp qua nhưng là giống như này loại xe tăng súng phóng tên lửa cái gì liền có chút quá không hợp t h ó i thường m ặ t trên thậm chí còn có một ít súng máy hạ nặng g n gạt l ỉ n h chi loại vũ khí hạ nặng g n xem nàng trong lòng đều một trận phát l ệ n h nhưng là thẩm lãng xem đến này đó đồ vật lúc sau lại vui không ngầm miệng được này đó đồ vật quay chụp ra tới sau thì giắc c h n g kích lực tuyệt đối khá kinh người đương này đó đồ vật tất cả đều dừng tại bọn họ trước mặt chung quanh cũng vây mãn u đầu người mặc dù này là bọn họ cúc ra nhưng là như vậy nhiều vũ khí cũng là có rất nhiều người cho tới bây giờ không gặp qua một đống lớn súng ống dừng lại tại bọn họ trước mắt lập tức làm rất nhiều nam nhân tất cả đều có chút kích động rốt cuộc này đó đều là thân là một cái nam nhân không thể cự tuyệt đồ vật tiểu thời điểm khả năng một cây côn gỗ nhi liền có thể xem như là một thanh t h a n h kiếm hoặc giả một khẩu súng nhưng hiện tại đồ thật liền bãi ở chính mình trước mặt thì càng khiến người ta tâm tình bành trướng bất quá bọn họ đối này đó đồ vật còn là trong lòng còn có kính sợ trí tâm thẳng đến sơ ý một chút lao x u n g cướp cỏ liền có thể sẽ dẫn phát bị kịch nhưng là có người thì không là bọn họ là trời sinh cự anh d ư ỡ nhưng g k ô nô n lớn này loại, kiệt liền là này n g g loại, là loại kiệt ờ i i đ hình.、Xem、đến này n Xem đó xuống ống là ú c cũng không khống chế mình được nữa, hiếu kỳ tâm, đi lên cầm cờ Cũng sau, nữa A khoa tay. hiếu khẩu đầu không khống mình lên liền không n kỳ biết tâm, một đi tới bắt trở về y hốn đảng từ con h ỗ n à xem hàng ữ n súng ống luận, g cái đó xuống ống lý luận, thế m c ò biết đem bảo hiểm đem đánh mở. h n n ư là c o này h n n g à rất rõ ràng đầu góc không đủ dùng lại đến trở về khoa tay thời điểm thế mà đem họ súng đối chuẩn bọn họ thậm chí sự t ì n h chức cũng không xem xét bên trong hay không đến tột cùng có đạn do đến bọn họ lập tức tứ tán phân trốn nhưng mà này cái vương bắt đạn thế mà còn cầm đồ vật ha ha cười to thầm lăng n h u lại lông mày làm hắn đem đồ vật bông u xuống nhưng này gia hỏa còn cho là chính mình là tại mợ vui đùa phi thường hài hước chút nào không biết vấn đề nghiêm trọng tính diệp tu nhìn thấy này một màn nhưng không có nông chiều hắn chỉnh cái thân thể như cùng lợi kiếm bình thường v ọ t ra ngoài dùng mắt thường cũng khó thấy rõ tình diệu động tác trực tiếp đem thương đ o ạ t lấy sau đó đ ố i chuẩn nô kịp mặt liền là hai cái vang dội bàn tay thô chỉnh cá nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa hơn hai mét có thể thấy được này lực lượng đến tột cùng là có nhiều lớn hắn là thật sự tức giận làm vì phía trước một cái lính đánh thuê nhất không cách nào tha thứ liền là này loại tiểu bạch đến cực hạn còn tự cho rằng hài hước người hắn đã từng thấy qua bởi vì này loại sự tình chết mất đồng đội cho nên xem thấy này loại người hận không thể bãi bọn họ một lớp ra cũng không nhiều nô kiệt bị đập bay lúc sau hắn trợ lý tựa như chết thân cha đồng dạng hô to một tiếng liền hướng hắn chạy tới sau đó chỉ diệp tu vừa muốn nói chuyện nhưng sau đó cũng bị một bàn tay triệt để đập bay diệp tu lạnh lùng nói nói lao tử phiền nhất người khác chỉ ta này là lần thứ nhất lại có lần tiếp theo ta đem ngươi tay c h ặ n rơi nhớ kỹ này không là thân châu Giết nhưng g ư ờ i b ì n t h ờ á n hiện mắt l tại trước t mặt này cái nam nhân lại thị hắn như rác rưởi bình thường trực tiếp đánh bay ra ngoài cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể chịu được nếu không nhìn diệp tu phía trước lời nói còn chỉ hắn nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng là hai bên gương mặt đã bị đánh có chút xương đỏ nói chuyện đều có chút chỉ chỉ ngông nô nói không rõ ràng nhưng rõ ràng không là cái gì lời hữu ích này dạng người liền là đầu góc không dùng được nhớ ăn không nhớ đánh nhưng là diệp tu này lúc bộ dáng phi thường tức giận hảo giống như câu lên hắn trong lòng không tốt lắm hồi ức thẩm lãng nhìn thấy này một màn nhanh lên ngăn ở phía trước nếu là này ra hỏa toàn lực ra tay dễ dàng đem người đánh chết hiện tại đừng nói diệp tu ngay cả thẩm lãng đều nghĩ đập chết này cái xòa điệu này một ít chỉ số thông minh là làm sao có thể đương thượng một tuyến thai to mặt lớn chẳng lẽ chỉ bằng này khuôn m ặ sao hắn vì giúp diệp tu chút giận ngăn tại hắn mặt phía trước đối ngô kiệt chửi ập lên chết hay không? không có việc gì liền đạp mã lên tới sau đó cấp ta lăn đến đi một bên hôm nay đừng để ta xem đến ngươi nói xong còn đối một bên trợ lý chấp chấp mắt kia cái trợ lý vừa rồi cảm nhận được diệp tu này cá nhân t h ậ p phần nguy hiểm nhanh lên lôi kéo còn muốn nói chút cái gì ngô kiệt đi ra mặc dù hắn là xử lý nhưng tại xã hội thượng sở soạn lần mò cũng nhiều năm rồi biết cái gì người có thể t r ọ c cái gì người không thể t r ọ c không giống ngô kiệt này cái cự anh biết gặp được sự tỉnh thời điểm liền sẽ tú n g một hồi nhi đem này cái chán ghét ra hỏa lấy đi lúc sau thẩm lãng cũng khuyên bảo diệp tu quá một hồi lâu hắn mới ngôi giận sau đó hắn cũng đơn giản cùng thẩm l ã n g thuyết minh một chút nguyên nhân hắn cũng tỏ ra là đã hiểu rốt cuộc có này loại hắc cám sự t ì n h phát sinh qua mặc cho ai đều rất khó tùy tiện đi ra ngoài đồng thời trong lòng đối ngô kiệt này cái vương bắt đảng càng thêm tức giận ta không là đạp mã vì cấp tứ đại gia tộc một bộ mặt này vương bắt đảng hắn là không mang theo dùng mà này lúc trốn đến một bên ngô kiệt miệng bên trong đều có chút chảy máu thậm chí khỏe mắt đều xuất hiện nước mắt này ra hỏa thế mà bị đánh khóc thẩm lãng qua tới xem đến hắn này phó bộ g á n g hận không thể lại cho hắn hai trường trợ lý xem đến thẩm lãng đi qua tới lúc sau cũng đi lên phía trước ngh nhưng giờ phút này thẩm lãng xuyên là áo ba lỗ màu đen lộ ra ngực phía trước cùng sau lưng hình xăm lại tăng thêm lần cùng phẫn nộ biểu tình xem lên tới có chút dữ tợn tia không trình độ cũng không so diệp tư kém nhiều ít một bụng lời nói lập tức tất cả đều nén trở về sau đó thẩm lãng đi đến nô kiệt trước mặt chỉ là nói một câu nói liền rời đi ngươi tự giải quyết cho tốt sau đó tìm đến chính mình trợ lý dương tuệ lên tiếng hỏi nô kiệt tổng công ty sơn hải giải trí sau lưng có cái gì thế lực sao dương tuệ rất rõ ràng bị hỏi x ư n sở sau đó nói nói là một nhà nước ngoài thế lực tiến hành n ữ a tại thần châu cùng đô cảng cũng không có đặc biệt lớn năng lượng lão bản người ý tứ là thầm lãng gật gật đầu ta tổng có loại cảm giác này lần quay chụp cũng sẽ không đặc biệt thuận lợi mà nguyên nhân sẽ xuất hiện tại n à y nô kiệt não tàn trên người hắn nếu là đàng hoàng một chút ta không để ý nhẫn mại hắn một đoạn thời gian nhưng nếu là hắn còn giống như hôm nay như vậy n ã o tàn kia nhưng cũng đừng trách ta đến lúc đó cho c ấ p ta ai mặt mũi ta cũng không cấp một tuyến thai to mặt lớn ta làm hắn biến thành một bãi b ù n não nói chuyện phía trước hắn ngữ khí có chút bất tiện đối với n à y cái vương bắt đạn cùng chính mình hinh đệ diệ tu hắn tuyệt đối sẽ vô điều kiện duy trì diệ tu cho dù đắc tội này cái, cái gọi là sơn hải giải trí. bởi ả n chương xong. Chương 184, khủng bố quân sự tố chết, ta nghị đưa người đi hỏa tăng tràng. chất, hỏa đưa bố b tố sự ta đi vì phát sinh không thoải mái sự tình cho nên bọn họ đem quay t r ụ c thời gian lại lần nữa sau này chỉ hoãn một ngày mặc dù kéo dài một ngày sẽ làm cho hắn tổn thất không thiếu tiền nhưng vì càng tốt làm bọn họ phối hợp chỉ có thể lại nghỉ ngơi một ngày càng quan trọng là n g ô kiệt này tiểu tử hai bên nhi mặt đã bị phiến sưng lên cùng cái gấu trúc đồng dạng cần thiết nghỉ ngơi một ngày nghỉ ngơi nếu không liền tính là trang điểm đều không thể che giấu đến buổi tối hắn mới biết được này tiểu tử thậm chí có hai cái răng cửa đã bị phiến buông lỏng có tuyên bố nói trở về nhất định phải cáo diệp tu bất quá cái này sự tình không dùng đến hắn nói trở về sau thẩm lãng tất nhiên sẽ làm cho hắn hào xem tại chính mình điện ảnh giữa trang bức kia cũng phải có này cái tư bản đến ngày thứ hai bắt đầu thời điểm tuy rằng đã băng đắp một đêm thượng hắn mặt còn không có hoàn toàn tiêu xứng bất quá miễn cưỡng đã có thể xem nhưng vành mắt vẫn còn có chút phát h ồ n g rõ ràng là khóc một đêm thượng này hạ ngay cả thẩm lãng không biết nói chút cái gì thậm chí tại bắt đầu thời điểm nói nói này vị ngô tiểu thư thì ngươi chuẩn bị nhanh một điểm chúng ta muốn bắt đầu nô kiệt thay thế liền là nào đó hẳn vị trí tiếp h u ộ một c c về á lưu lượng l đường, đẳng vì m theo ít cũng n chiến tranh phim người g thích t phim n bắt đầu quay chụp lao hi cốt khúc dạo đầu diễn kỹ không thể chê chiếm tiện nghi bộ dáng đều biểu hiện thập phần tự nhiên thỏa thỏa một cái lân yếu sợ mạnh tiểu nhân bộ dáng sau đó có địch nhân xông tới diệp tu trực tiếp triển hiện chính mình cường hạ ẩn quân sự tố chất động tác thập phần trôi chảy đoạt thương xa kích cứu người từ từ tình huống cơ h ộ i là nhất mạch mà thành động tác nước chảy mây trôi cấp một bên động tác chỉ đạo đều xem l â y người tại bắt đầu phía trước nguyên bản hắn muốn theo diệp tu thảo luận một chút một hồi khai chiến thời điểm động tác vấn đề nhưng nhưng chưa từng nghĩ trực tiếp bị diệp tu cự tuyệt này là làm này cái động tác chỉ đạo không nghĩ đến chính mình tham dự như vậy nhiều động tác điện ảnh động tác thiết kế t u t xấu cũng coi là thần châu nhất lưu động tác chỉ đạo nhưng trước mắt này cái nam nhân thế mà cự tuyệt chính mình hắn cho là hắn chính mình là ai v õ thần tại thế sao nay vị động tác chỉ đạo đương thời đạo cũng không có nhiều nói cái gì chỉ là đứng ở một bên cười lạnh ngược lại là muốn nhìn này cái ra hỏa cái gì thời điểm cầu chính mình nay loại thiên đề tài quân sự cùng anh hùng đề tài điện ảnh chủ nghĩa anh hùng cá nhân là rất quan trọng còn nếu là nghĩ hiện nay loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân cần thiết muốn có cực kỳ xinh đẹp động tác xem lên tới thập phần hoa lệ đừng nói cái gì thực dụng không thực dụng n à y là điện ảnh bên trong là có nghệ thuật gia công tại điện ảnh giữa tìm chân thực t i ê liền không có gì hay Bất quá khi i đ ệ nhưng ả n bắt đầu thời đầu đ i ể à y đ ộ n tác chỉ đạo là diệp tu biểu động n tác c hiện ra tình huống lại khác nhau rất lớn quả thực là quá mức quen thuộc tại hắn tay bên trong tia bảo hộ không là một chỉ đoạn mệnh lợi khí mà là vừa kể sát thân bà bối thậm chí tại nổ súng phía trước còn sẽ kiểm tra một chút tạp đánh tình huống quả thực là đem chỉ tiết làm đến nhất tinh chuẩn bộ dáng thậm chí làm này cái động tác chỉ đạo có một cảm giác liền tính là thật ra chiến trường binh lính chỉ sợ cũng liền b ấ t quá như thế như thế tỉ mỉ làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc này cái nam nhân không khỏi đem chỉ tiết làm cũng rất tốt còn là trước khi nói hắn liền tiếp t h ụ qua này phương diện đặc thù chỉ đạo nhưng là có một số việc hắn làm sao biết n à y đó cái gọi là súng đạn liền là làm diệp tu nhắm con mắt tháo gỡ đều sẽ không vượt qua một phút đồng hồ hiểu biết này đó đổ vật liền giống với nông dân hiểu biết đại phân đồng dạng quả thực không thể quen thuộc hơn được ngay cả mặt khác người xem đến này một màn cũng không khỏi vỗ tay s á c thực quá đẹp rồi này cái động tác nhưng là kia cái động tác chỉ đạo cũng là yên lặng đi đến ngồi xuống một bên không lại xem nay trình độ hoàn toàn cũng đủ tư cách chính mình đường động tác chỉ đạo hơn nữa nhìn hắn động tác cùng cơ bắc bạo phát lực nay cái g i a hỏa rõ ràng là cái người luyện võ n à y cái ống k í n h là cái nhiều người ống k í n h quay chụp lên tới tương đối phức tạp nhưng là diệp tu lại trực tiếp một kính rốt cuộc làm rất nhiều người xem đến ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được đặc biệt là cùng hắn phối hợp kia cái lao hí cốt cũng là thập phần tán thưởng xem nói với diệp tu giống như ngươi chuyên nghiệp trẻ tuổi người không nhiều lắm không chỉ có này dạng độ khó cao động tác tất cả đều chính mình hoàn thành không cần thế thân hơn nữa còn đối xung ống hiểu biết như thế thấu triệt hiện tại tuổi trẻ một thế hệ liền thiếu giống như n g ư ờ i có thể khắc khổ nghiên cứu ưu tú diễn viên lời này vừa nói ra m ặ t khác người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến nô g kiệt này cái ra hỏa này người là ra danh dễ hỏng thậm chí có lúc thượng tống nghệ một ít tương đối tiêu hao thể lực tiết mục đều yêu cầu vận dụng thế thân càng không muốn để chụp điện ảnh thế thân ống kính so bản nhân ống kính còn muốn nhiều cơ bản thượng có thể nói là nằm kiếm tiền nhưng là tại này bộ diễn bên trong thầm lá nghiêm khắc cự tuyệt thế thân nguy hiểm nhất động tác tất cả đều từ diệp tu để hoàn thành ngay cả hắn này cái thân là diễn viên chính đều không cần thế thân mặt khác người lại có cái gì tư cách dùng thế thân tại hắn hạ đi nghỉ ngơi lúc dương tuệ cầm một bình dinh dưỡng đồ uống đi qua vì hắn bổ sung một ít năng lượng ưu vì đ ồ này cái địa phương lâu dài khô hạn đặc biệt nhiệt cho nên nói phải thường xuyên bổ sung nước phòng ngừa bị c ả m nắng nay cái ống kính quay chụp lúc sau t h ẩ m lãng đặc biệt hài lòng tổ thứ hai ống kính ta tính toán quay chụp mặt khác một nhóm người hắn chụp điện ảnh có một cái thói quen liên lam u ố n tại ngày đầu tiên đem sở hữu người ống kính tận khả năng tất cả đều quay đem sở hữu người thực lực tại trong lòng có cái nắm chắc lúc sau nếu là xuất hiện một vài vấn đề cũng có thể đối kịch bản tiến hành một ít vi lượng điều chỉnh trận thứ hai diễn tự nhiên liền là thân là lưu lượng đảm đương ngô kiệt nhưng l à n à y trận diễn là hắn cùng diệp tu đối thủ diễn kịch bản liền là diệp tu đi tới nhà máy vừa vặn gặp được khác một cái tinh đội người này là ngô kiệt sở đóng vai nhân vật tại nơi này là một cái ngô kiệt trang bức trang diện biểu hiện ra hắn dẫn dắt người xem không d ậ y nổi diệp tư một màn nói là trang bức t r a n diện nhưng kỳ thật cũng không là như vậy hảo diễn bởi vì một không cẩn thận liền dễ dàng diễn thành một cái ngu xuẩn có thể đem này loại thiên hàng kịch bản diễn hảo, đúng bản thân biểu diễn năng lực còn là tương đối cao bất quá thẩm lãng đối này trận diễn lại cũng không ôm quá nhiều hy vọng bởi vì nô kiệt này ra hỏa bản thân liền là cái việc vui hắn cũng hoài nghi này cái nương môn đồng dạng bị người phiến một bàn tay liền có thể khóc ra hỏa có thể hay không biểu diễn này loại quân nhân đặc thù khí chất bản chương xong chương một trăm tám mươi lăm khủng bố quân sự tố chất ta nghĩ đưa ngươi đi hỏa tàn g t r à n g hai đ ê m này trận diễn phần cùng bọn họ nói xong lúc sau nô kiệt vô bộ ngực tỏ vẻ quả thực quá đơn giản hơn nữa này trận diễn còn có thể cùng diệp tu trang bức này ra hỏa còn không thể nói chút cái gì quả thực không muốn quá tho theo bản năng cảm thấy này là đạo diễn tại chiếu cô hắn là đứng tại hắn bên này bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường rốt cuộc chính mình nhưng là một t u y ế n thai to mặt lớn nghĩ đến nơi này hắn chỉnh cá nhân liền tự tin nhiều không nghĩ tới này hoàn toàn là thẩm lãng đối hắn không ôm hy vọng biểu hiện diệp tu lái xe đi tới vứt bỏ nhà máy cửa ra vào mà khi hắn xuống xe sau ngựa ô đầu ra tới một bộ thập phần trang bước bộ dáng tiếp theo liền lấy ra vượt tại súng lục bên hông trực tiếp để tại diệp tu đầu bên trên đây cũng là kịch bản thiết kế biểu hiện ra nhân vật c u n g nạo nhưng là ngâu kiệt này ra hỏa rất rõ ràng còn có khác tâm tư hắn ánh mắt trở nên có chút không đúng mặc dù súng ngắn bên trong là không bao nhưng là đánh đi ra lúc sau cũng có rất lớn t i ế n g vang thậm chí tại khoảng cách gần cũng có một chút trùng kích lực hiện tại súng ngắn họng súng hoàn toàn linh khoảng cách đứng vững diệp tu cái chán nếu là đột nhiên mở súng nhất định sẽ đem đối phương giật mình thậm chí trùng kích lực đem đối phương đánh n g ã n h à o một cái đều có khả năng nhưng mà kịch bản cũng không có nổ súng này một đoạn nhi bất quá hắn đã nghĩ hảo nay một súng vô luận như thế nào hắn đều là mướn mở cùng lắm thì lúc sau nói chính mình là tay trượt hoặc là thương vấn đề cũng không thể nói chính mình chút cái gì. dù sao đây cũng là không đánh sẽ không tạo thành đặc biệt thực chất tổn thương nghĩ đến nơi này hắn khỏe miệng treo lên một k i a cười lạnh ngón tay vừa muốn bóc cỏ thậm chí ngay cả ca mê ra đằng sau thẩm lãng đều nhìn ra không thích hợp mới vừa nghĩ lên tiếng ngăn cản diệp tu trực tiếp lấy một cái phi thường khoa t r ư ơ n g tốc độ đem đầu xoay mở làm nô kiệt này một súng đánh hụt sau đó giống như xem t h i ể u năng đồng dạng nhìn chằm chằm hắn nói, nói. nếu ó i n là nghĩ mở súng cũng không cần đem khuôn mặt biểu tình làm như vậy rõ ràng ngươi một chút kia tiểu tâm tư ba tuổi tiểu hài nhi đều có thể thấy rõ cho nên ngươi chuẩn bị xong chưa nô kiệt xương s hỏi ngược lại chuẩn bị h ả o cái gì đương nhiên là bị đánh chuẩn bị nha tiếng nói mới vừa lạc một chân liền đem hắn đá ra đi đến mấy mét xa hắn xử lý này lần càng giống là chết tổ tông bình thường nhanh chóng chạy tới chỉ có lẽ ta nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng nhưng căn bản không dám nói chỉ có thể nhanh lên đem nô g kiệt n â n đỡ này ra hỏa liên tục bị đánh hai lần xem một chút diệp tu ánh mắt càng là tràn ngập p h ớ n hận nhưng giờ phút này đau bụng hắn căn bản nói không nên lời vặn cân đau hảo giống như sở hữu ruột tất cả đều xoắn lại một chỗ bất quá cái này sự tình bởi vì là hắn đối lý cũng không tốt lại nhiều truy cứu cái gì. chỉ có thể ngoan ngoan tránh qua một bên mà thẩm lãng cũng không có m a n g hắn chỉ là đến một bên m a y ngực một hớp đồ uống hắn hiện tại không thể đến nô kiệt bên cạnh đi hắn sợ chính mình phẫn nộ hai tay nhịn không được cấp này tiểu tử tới thượng một bàn tay khẩu súng ấn tại người đầu bên trên n à y ít nhiều là diệt tu nếu là người bình thường khẳng định không cách nào tránh ra cho dù là đạn giấy này loại cường đại trùng kích lực cũng đủ làm cho một cái bình thường trưởng thành người đến nào chấn động thậm chí càng thêm nghiêm trọng có khả năng này vương bắt đạn tâm còn thật là hung ác bất quá vừa nghĩ tới chỉ cần lại nhịn hắn một đoạn thời gian liền ok hắn tâm tình cũng đã tốt lắm rồi chờ đến điện ảnh kết thúc về sau hắn nhất định phải tự tay dùng chính mình bàn tay chào hỏi một chút hắn trắng mặt bất quá này t r ậ n diễn phần thầm l ã n g hơi chút nhìn một chút miễn cưỡng có thể sử dụng bất quá cần thiết đem cuối cùng diệp tu đánh người kia một đoạn bỏ đi không là bởi vì khác chủ yếu là ngô kiệt n ã o t à n phân có điểm nhi quá nhiều những cái đó n ã o t à n phân nếu là xem đến chính mình nhà c a c a bị người đánh còn không phải thành đoàn q u a tới đương h ấ t phân nghĩ nghĩ cũng là không có tất yếu tiếp lại là mặt khác người p h ầ n diễn quay chụt một lần lúc sau có thể nói c h ừ n ô kiệt này ra hòa bên ngoài tất cả đều là thực lực phái những cái đó lao hi cốt từng cái từng cái tất cả đều là kinh nghiệm mười phần diễn kỹ tinh xảo người thậm chí một ít đương điệu tiểu hài từ biểu diễn lên tới đều thập phần ra sức kịch bản bên trong yêu cầu hai người ra đen tiểu hài tất cả đều là theo ủ đồ đương điệu tìm đến diễn lên tới cũng là tượng mô tượng dạng nhất chỉ ngày chụp thu hút tới buổi tối nguyên bản định nghỉ ngơi bất quá bởi vì này là ngày đầu tiên quay c h ụ đại gia đều có chút mệt bọn họ tính toán cử hành một cái cho hóa tối hơi chút chúc mừng một chút uống chút rượu vương lỏng một chút tâm tình nơi tha hương đất khách quê người quay phim không hề giống tại thần châu vẫn còn có chút tâm lý á thuận tiện q u a y chụp một tổ diệp tu cụm ù rượu n g kính nay trận diễn trực tiếp thật uống tìm đến một vị đương địa quần diễn phối hợp trực tiếp đem tia ra hỏa uống đến cái bàn phía dưới nhưng mà diệp tu uống mấy bình rượu lại cơ hồ không có chuyện gì tia thần thái bộ dáng quả thực vô địch cùng cái rượu cái sọt đồng dạng hảo giống như căn bản không biết cái gì gọi say đám người đều tại tán thưởng hắn t i ể u lượng không chỉ có động tác phần diễn nhi như bức ngay cả t i ể u lượng cũng là lớn đến kinh người thợ y phục xuống lúc sau toàn thân đều là ngấn cùng cơ bắp ngay cả trang đều không tần hóa càng thêm hiện ra nhân vật cường hãn cùng bi tình đám người không ngừng tán thưởng hắn nay so giết nô muốn biết tại đã từng điện ảnh giữa hắn là danh phủ kỳ thực chủ lưu sở hữu người đều là vây quanh hắn chuyển nhưng là đi tới này cái kịch tổ lúc sau sở hữu người đều coi hắn làm không khí đương nhiên này cũng đều quyết định bởi tại đạo diễn thái độ bọn họ đều biết này cái kịch tổ cũng không đơn giản đạo diễn có bối cảnh rất sâu cho nên đều tại cùng đạo diễn thái độ hành động cho nên hiện tại hắn càng xem người k h á c khích lệ diệp tu liền càng khó chịu hảo giống như có con kiến tại trên người bò dứt khoát hiện tại cũng không có hắn phân diễn trực tiếp tức dẫn bất bình về đến khách sạn giữa ngủ căn bản không chiếu có mặt khác người cảm xúc thầm lãng đương nhiên thấy cảnh mặt khác người có nghĩ muốn đi nhìn một chút nhưng cũng đều bị thẩm lãng ngăn lại hắn kịch tổ đó chính là hắn địa bàn n à y cái địa phương liền là hắn định đoạn còn vòng không được người khác cùng hắn phát tiểu tính tình hôm qua tiệc tối đại gia đều chơi thực vui vẻ ngày thứ hai chuột khởi diễn tới cũng là phá lệ ra sức nay một ngày còn là có một trận ngô kiệt cùng diệp tu đối thủ diễn thẩm lãng nghĩ nhanh lên đem này cái hôn đ à n phần diễn chúc xong đến lúc đó hảo chuyên tâm làm mặt khác người phần diễn tỉnh ngày ngày xem hắn này phó chán ghép mặt nay cái ống kính là cùng phía trước hai người đối thủ diễn kéo dài ống kính là diệp tu đi vào nhà máy gian phòng giữa sau đó ngô kiệt cầm đao cùng người trang bức một cái ống kính nhưng là tại đóng phim thời điểm thế nhưng dùng xảy ra ngoài ý m u ố n n à y cái ống kính là muốn ngô kiệt tại lơ đáng bên trong rút ra một bà đao dọa người nhảy một cái n à y thanh đao mặc dù không có mở lưỡi nhưng là cũng là thực bén nhọn n à y ra hỏa cầm đao thời điểm một cái không chú ý thế mà đem tay túi tại mũi đao nhi bên trên trực tiếp đem tay vạch phá chảy ra một tiêu màu tươi cũng không là nhiều nghiêm trọng tổn thương chỉ là vạch phá một đường vết rách ngô kiệt không ngừng ồn ào nói, nói ta không được ta bị thương nhanh lên một chút gọi xe cứu thương đưa ta đi bệnh viện khí thầm l đi bệnh viện ta muốn hay không muốn đưa ngươi đi hỏa tàng tràng bản chương xong chương một trăm tám mươi sáu không thêm cắt xê liền thôi chụp song hỉ lâm môn một nô kiệt trợ lý nghe đến đó có động tĩnh nhanh chóng chạy tới tiêu biểu tình quá mức đặc sắc cả khuôn mặt đều sắp xoắn lại một chỗ có chút bối rối lấy điện thoại ra liền muốn đánh nhưng lại trực tiếp bị ngăn lại mặt khác người nghe đến bên này có người bị thương cũng đ ộ i vàng chạy tới rốt cuộc chụp này là chiến tranh diễn nếu là ra sự t ì n h khả năng liền không l à việc nhỏ cho nên rất nhiều người cũng đều tương đối coi trọng nhưng đương bọn họ chạy tới vừa thấy lập tức tất cả đều mắt trợn cái gọi là bị thương bất quá là bị một cái thép tấm ảnh vạch phá vết thương nhỏ chờ đến bọn họ chạy tới thời điểm tay bên trên mọi dấu vết đều đã kinh đông lại ngay cả bang địch đều không có tất yếu dùng không được một hồi nhi liền sẽ k ế t vậy khả năng sáng ngày hôm sau liền có thể hảo một nửa n à y lúc tại đám người giữa không biết có ai nói chuyện mau tới bệnh viện đi một hồi sẽ qua nhi tổn thương đều hảo đúng thế đúng thế nhanh đi đi bất quá này bên trong vây người tương đối nhiều cũng không phân rõ rốt cuộc là ai nói chuyện thầm lăng nhíu lại lông mày xem bọn họ tại đóng phim trong lúc không nghĩ thả bọn họ đi nhưng là xem nô kiệt cùng hắn trợ lý vô cùng kiên quyết dứt khoát cũng liền lui một bước làm bọn họ tìm điểm nhi y hộ nhân viên hiện hỗ trợ băng bó một chút tay bên trên c u ố n lấy băng gạc t r ụ p này điều p h ầ n diễn cũng hiện đến tương đối hợp lý nay dây v à o lại là hai cái nhiều giờ t h ẩ m lãng này cái thời gian lại quay t r ụ p một tổ mặt khác người ống kính nhưng mà đã nhanh đến giữa trưa hắn n h í u lại lông mày tìm đến nô kiệt nghĩ muốn đem còn lại phần diễn t r ụ p xong hắn quay phim thời điểm ghét nhất có người xáo trộn hắn tiết ấu n à y sẽ làm cho hắn thập phần nổi nóng hắn xem nằm tại ghế nằm bên trên bám lấy che nắng dù nô kiệt không biết đến còn tưởng rằng tại nghị phép đâu thầm lãng lạnh gi nghỉ ngơi tốt lời nói liền ra tới tiếp tục quay phim không thể có thể làm toàn kịch tổ trợ ngươi nhưng mà này lúc hắn trợ lý bắt đầu nói chuyện chúng ta lượng công việc quá lớn có chút tiếp nhận không được cho nên yêu cầu thích hợp nghỉ ngơi ngươi có thể trước đi chuộng khác người thầm l ã n g nhữ mày nói ta này bên trong đều là có kế hoạch cần thiết dựa theo ta kế hoạch tiến hành trợ lý mới vừa muốn nói gì liền bị nô g kiệt đánh gãy hắn xem thầm lãng suy tư một chút nói không muốn như vậy nói chuyện thẩm đạo diễn cũng có hắn khó xử này p i ê n lời nói làm thầm lãng trong lòng nhất động cảm giác này ra hỏa lời nói bên trong có lời nói có phải hay không có cái gì hư chủ ý quả nhiên tiếp theo hắn liền nói ta có thể vô điều kiện phối hợp ngươi nhưng l à n à y bộ điện ảnh tiền lương thực sự là quá thấp lấy ta giả vị không thể nào tiếp thu được ngươi muốn biết ta thượng một bộ điện ảnh báo giá là hai nghìn năm trăm vạn cuối cùng bắt được hai nghìn ba trăm vạn ngươi năm trăm vạn thực sự là quá ít ta rất khó giúp ngươi làm việc thầm lãng hơi kém bị tức cười lại không phải vì cấp tứ đại gia tộc mặt mũi ngươi tiểu tử tính cái giám n h à thật lấy chính mình đương mâm đồ ăn thầm lãng mặt bên trên lộ ra mỉm cười hỏi ngược lại nếu như ta nếu là không thêm tiền ngươi có thể làm sao đâu lô kiệt buông tay giả bộ như không quan trọng nói, nói. t i a chỉ sợ ta rất khó phối hợp ngươi nói xong cũng tiếp tục nằm tại chính mình ghế dựa bên trên biểu tình kia gọi một cái hài lòng thầm lãng cẩn thận lấy điện thoại di động ra chậm rãi đánh mở ghi âm sau đó chính là hỏi nói ngươi nói đều là thật ta nếu là không cấp ngươi thêm tiền ngươi liền thôi c h ủ là này cái ý tứ đi nô kiệt mặt bên trên lộ ra cực kỳ tự phụ tươi cười không sai ngươi có thể như vậy hiểu t i a hảo ta tuyệt đối sẽ không cấp ngươi thêm một phân tiền ngươi hắn lương yêu c h ụ không c h ụ không c h ụ càng tốt này một chút quả thực là xong hỉ lâm môn sau đó đem vừa rồi ghi âm tại hắn mặt lại thả một lần nô kiệt mặt lập tức liền lục. cái này sự tình nếu là bị bọn họ công ty cùng tứ đại gia tộc người biết một cái diễn viên cũng dám con công ty tại chỗ kêu giá trái với công ty hợp đồng hắn có nhiều ít cái mạng đều không đủ hơn nữa uy hiếp còn là t h â m lãng nô kiệt chỉnh cá nhân vẫn còn mộng bức trạng thái ta không nghĩ đến chính mình kế hoạch thế mà thất bại nguyên bản cho rằng đối phương khẳng định sẽ bị chính mình đắn đo rốt cuộc phía trước này loại phương thức hắn đã sử dụng qua rất nhiều lần có thể nói lần nào cũng đúng cho tới bây giờ không có thất bại quá nhưng này lần lại đá vào tấm sắt hắp mặt cực kỳ khó coi nhưng còn là mạnh miệng nói, nói. ngươi nếu là không cần ta lời nói ngươi này bộ điện ánh tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều lưu lượng hơn nữa ngươi hiện tại đã bắt đầu quay t r ụ còn là ở nước ngoài nghĩ muốn tại này cái đoạn thời gian tìm diễn viên độ khó cũng không cần ta nhiều nói đối phương biết ngươi là sốt ruột nói không chừng sẽ công phu sư tử n ạ n trào giá so ta càng cao này bên trong lợi hại ngươi chính mình nghĩ rõ ràng nhưng mà thẩm lãng lại cũng không đem này đó lời nói đương hồi sự không có ngươi trương độ tế lão tử còn liền phải ăn mang mau heo hắn phất phất tay đem ở một bên xem náo nhiệt dạ di ẹn gọi qua tới ôm lấy hắn bả vai nói, nói tì tạ n ị hào nam chính thế giới trăm ước phòng bán vé nam chủ p h nói tỉ s xong hắn liền mang theo mặt khác người tiếp tục quay h r ụ t đi lưu lại đợi tại tại chỗ một mặt mộng b ư ớ c nô kiệt thậm chí ngay cả trợ lý đều mộng bức cái này sự tình nêu là thật thất bại hắn trợ lý vị trí phỏng đoán cũng không bảo chủ yêu là bởi vì cái này sự tình bọn họ chút nào không chiếm lý chủ động tổn hại hiệp ước cái này sự t ì n h liền là nói đến tòa án bên trên bọn họ cũng không có lý sau đó liền xem thẩm lãng thêm mà thật tại cấp dạ di ẩn đo đạc kích thước cấp hắn một lần nữa định chế quần áo nhìn thấy này một màn bọn họ hai người rốt cuộc có chút b ố i r ố i cái này sự t ì n h nếu là chuyển về bọn họ nhưng là chết chắc đừng nhìn hắn hiện tại là một t u y ế n thai to mặt lớn nhưng không có người so hắn càng rõ ràng công ty nghĩ muốn phùng ai vẹn vẹn chỉ là một cái quyết sách vấn đề tạo thần kế hoạch không muốn quá đơn giản bởi vậy hắn hiện tại có chút luôn cuống vội vàng tiến lên đi đến thẩm lãng bên cạnh xin lỗi thẩm đạo. ngài đại nhân không chấp tiểu nhân thừa tướng bụng bên trong có thể chống t h u y ề n đừng chấp nhận với ta ta sai ta sai còn không được sao thầm lãng xem hắn này phó bộ dáng từ lạnh một tiếng xem ngươi này đức hạnh hảo giống như không p h ụ t c à, bất quá không có việc gì chờ ta điện ảnh chụp xong nhất định khiến ngươi phục phục t i ế p t i ế p còn có hai tháng thời gian ngươi hảo hảo hưởng thụ nói xong liền không để ý đến hắn nữa nhóm cùng mặt khác người nói kịch bản quay phim đi Nô kiệt n u ố t n g ụ m nước bọn có chút không biết làm sao hai người chỉ hảo trước quay về khách sạn ai có thể nghĩ tới phát sinh này dạng sự tình tại bọn họ đi lúc sau không bao lâu công tác nhân viên liền đem cải tiên hảo lúc sau đồ g i n dị cấp dạ dị ẻn đưa tới sau khi mặc vào thập phần thích hợp lại tăng thêm kia t r ư ơ n g thiếu niên anh khí mặt xem càng là thập phần xoài khí khả năng là dạ dị ẻn thân là thiên ứng quốc gen tương đối hảo trừ mặt có chút non nót bên ngoài thân cao cái gì cũng không so ngâu kiệt tới kém thậm chí bởi vì bọn họ ra giáo tương đối nghiêm theo tiểu liền rèn luyện thân thể xem khởi đến còn phải càng thêm khỏe mạnh một ít tiếp làm thợ trang điểm cấp này tiểu tự họa hơi chút thành thụt một điểm xem lên tới ngược lại càng thêm có một loại đội trưởng cảm giác bản chương xong. Chương không thêm cắt xê liền thôi chụp song hỉ lâm môn hai hơn nữa làm hắn người nước ngoài này đảm nhiệm đội trưởng càng thêm có thể hiện ra diệp tu biểu hiện ra thực lực lúc sau cường đại nhất chủ yếu là này tiểu tử lưu lượng càng thêm khủng bố trong ước phòng bán vé nam chính n h a kia cũng không làm mở vui vừa thậm chí bởi vì bọn họ gia tộc thập phần khắc nghiệt liền tính muốn tìm này tiểu tử t r ụ điện ảnh có tiền đều chưa hẳn có thể mời tới được sau đó hắn cầm lấy kia đem chưa mở lưới thép phiến g a o găm tại bọn họ trước mặt muốn một cái đa hoa xem lên tới thập phần chuyên nghiệp sau đó này cái đoạn ngắn từ dạ dị ẹn một lần nữa bổ t r ụ ánh mắt trong suốt phối hợp thêm thiếu niên anh khí bề ngoài càng thêm biểu hiện ra kia phần không bị trói buộc cùng ngạo hơn nữa còn lại không chút nào hiện đến cứng nhắc cùng vương hữu nhất chủ yếu là kia khuôn mặt xem lên tới càng có sức sống g i á c mặc dù hơi có vẻ n o nớt n nhưng phù hợp này loại lính đánh thuê cảm giác diệp tu xem đến này tiểu t ử bộ dáng lúc sau có chút thất thần quá nửa ngày mới phản ứng lại đây mặt khác người cũng không có tới quái dày dạ dị ẹn cũng không có tiến lên quá một hồi mới hầm n ự c nói có phải hay không ta biểu diễn có vấn đề nha là ngươi xem rất không hài lòng diệp tu lại l Người làm sau đó hắn xem liếc mắt một cái diệp phàm nói nói ta không có việc gì tiếp tục bắt đầu đi chụp xong dạ gì end lúc sau thẩm lang đối hắn này phó trạng thái hết sức hài lòng sau đó liền tính toán quay chụp hắn cùng diệp tu đối thủ diễn đối thủ diễn bên trong yêu cầu biểu hiện ra diệp tu bản thân thực lực cùng rộng lượng tìm hoài rõ ràng rất mạnh lại không muốn cùng người chấp nhận nguyên bản thẩm lãng cho rằng này loại ống kính đối diệp tu tới nói khả năng sẽ rất khó bởi vì này ra hỏa thật ngôn g c u ồ n g hắn cũng không là lưu tại mặt ngoài cuồng mà là này loại tại cốt t ử khắc sâu giữa toát ra khí chất cực kỳ khó có thể sửa lại nhưng là tại kế tiếp ống kính giữa hắn đem này một cảm xúc biểu hiện rất tốt thẩm lãng cũng không biết là như thế nào hồi sự nhưng tóm lại đem rộng lượng cùng bao dung này một mặt biểu hiện đặc biệt hảo mặt khác lao h y cốt xem đến này một màn cũng không khỏi âm thầm tán thưởng hiện tại trẻ tuổi người năng lực lĩnh mộ đều thật nhanh nha nghe nói còn là giữa đường xuất ra không là chuyên nghiệp diễn viên thậm chí ngay cả kia cái lâm thời vào chàng tiểu gia hỏa nhi đều hết sức lợi hại cái này khiến một ít lao gia hỏa cũng đều có chút áp lực gần nhất trẻ tuổi người lợi hại bọn họ này đó lao h y cốt nhóm cần thiết càng thêm cố gắng mới được bọn họ cảm giác đến áp lực càng lớn nhưng là bọn họ càng yêu thích này dạng không khí đây mới gọi là quay phim phía trước này loại liền lừa gạt người căn bản không xứng với diễn viên hai chữ lúc sau kịch bản biểu hiện cũng là không tệ chỉ bất quá này tiểu tử có một điểm có chút vấn đề kia liền là cùng nữ chính đối thủ diễn hơi chút có một chút vấn đề nay tiểu tử tổng tới nói vẫn còn có chút quá ngây ngô Cùng hắn phối hợp này vị nữ diễn viên là một vị ba mươi tuổi tả h ư u nói câu không dễ nghe so hắn mụ mụ đều tiểu không được quá nhiều phối hợp lại có điểm nhi biến hữu bất quá tổng thể tới nói không ảnh hưởng toàn cuộc bởi vì nữ chính càng nhiều đối thủ diễn là cùng diệp tu phối hợp bởi vì đương thời vì sợ cấp đoạt nô kiệt cùng nhân vật chính ánh mắt cho nên chỉ đổi một cái diễn kỹ không sai nhưng là danh khí mặt trên hơi chút kém một chút nữ minh t ì n h tổng thể tới nói hai tuyến thiên thượng vẫn chưa tới một tuyến vị trí nay cái nữ nhân danh gọi t h thiên chụt khỏi diễn tới thập phần nghiêm túc diễn kỹ cũng không thể nói bất quá sở dĩ còn không hỏa bộ dáng cũng không là này loại bạch g ầ y ngây thơ là một phương diện hắn là này loại khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn g da thậm chí còn có chút cơ bụng vô cùng thích vận động có thể nói quả thực là vì chiến lang nữ chính này cái nhân vật chế tạo riêng phi thường gián hợp tại chiến tranh hoàn cảnh hạ nhân vật hình tượng tại thẩm lãng xem ra là thực gợi cảm nhưng là tại này cái bạch g ầ y ngây thơ làm chủ để hoàn cảnh hạ liền hiện đến có chút cách cách không vào lại tăng thêm phía trước nghe nói có người muốn quy tắc n ò n g nàng nhưng là bị tự tuyệt thậm chí còn cấp đối phương mấy cái bàn tay lúc sau liền tiến vào một đoạn thời gian thung lũng kỳ này là nàng thung lũng kỳ đến nay tiếp vào thứ nhất bộ điện ảnh định dùng này bộ diễn tới xoay người cho nên giờ phút này cũng là chụp hết sức chăm chú thẩm lãng phi thường hài lòng này cái diễn viên nếu có thể đem nàng đào đến chính mình công ty liền hảo nhưng là này loại lời không thể hiện tại nói dễ dàng phá hư nàng cố gắng tâm cảnh sau đó bọn họ cũng đều phi thường cố gắng tiên hành quay c h ụ cơ bản thượng không cái gì quá lớn vấn đề phát huy đều rất bình ổn dạ d ì e n cùng diệp tu diễn kỹ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung càng ngày càng thành thục đặc biệt là dạ dị n nay tiểu tử còn là cái thiếu niên tính dẻo phi thường t ư ờ n g hiện tại liền có thể nhìn ra tới tương lai khẳng định là cái ảnh đếm ẩm chứ tại cuối cùng đại chiến ống kính xuất hiện một điểm vấn đề bởi vì cuối cùng đại quyết chiến liền xe tăng xe bọc thép đều thượng có nổ tung khâu đem một vị lao h í cốt tạc tổn thương bả vai bị vạch phá một đạo dài mười mấy cm lỗ hồng lớn hoa hoa chảy máu nhưng nhân ra chính là chống đỡ chụp x o n g cả một cái ống kính mới bại lộ chính mình bị thương sự thật n à y phần chuyên nghiệp làm đám người đều cảm thấy kính nghệ bởi vì này bộ diễn hoàn cảnh thực sự quá mức thảm liệt cho nên bọn họ quay chụp lên tới đều thập phần nghiêm túc đều nghĩ một lần quá mau chóng rút ngắn quay chụp thời gian cho nên một cái nhiều tháng thời gian liền đem điện ảnh quay chụp hoàn tất thậm chí tăng thêm lúc sau dạ gì ẹn bổ chụp đều muốn so nguyên kế hoạch nhanh nửa tháng đầu muốn biết thời gian là vằn bạc như vậy một đại đám người hơn nửa tháng chi tiêu cũng không là một cái con số nhỏ bất quá có một việc vẫn luôn làm bọn họ say sưa vui vẻ nói một cái nhiều tháng k i a liền là n g â kiệt tại ngày thứ hai thời điểm liền đi máy bay rời đi n à y một cái nhiều tháng thời gian đều là bọn họ t r à dư t i ể u hậu chê cười tại hắn trở về cùng ngày sơn hải công ty phụ trách người liền gọi điện thoại hỏi cụ thể là như thế nào hồi sự thầm lãng cũng không có che giấu trực tiếp đem sở hữu thời gian cùng hắn nói thậm chí đem ghi âm đều cấp đối phương nghe bọn họ t r ầ mặc m một hồi hỏi nói người nghĩ muốn làm sao bây giờ đối phương cũng biết thẩm lãng là tam hợp công ty người thậm chí tứ đại gia tộc đều cấp hắn mặt mũi biết này người không dễ chọc nhưng mà thẩm lãng cũng phi thường ngắn gọn nói nói ta không hy vọng ta tại đô cảng này đoạn thời gian tại nhìn thấy này cá nhân này một câu lời nói không khác phán xử hắn diễn nghệ kiếp sống tử hình đối phương cũng không có phản bác tiếp vào này đ ề u tin tức lúc sau chỉ là nhàn nhạt nói một câu biết liền yên lặng cúp máy điện thoại thẩm lãng cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt chính mình cái này kêu là ác giả áp báo bọn họ rời đi phía trước quốc vương lại lần nữa chuẩn bị cho bọn họ phi thường long trọng tối i ệ t tối thiểu quốc vương chính mình cho là như vậy bọn họ như vậy nhiều người vì âu l ạ p nguyên này cái quốc gia cũng mang đến rất nhiều thu nhập muốn biết bọn họ này cái quốc gia thu nhập là hơi thấp bọn họ tiêu phí tại này bên trong tới nói đều là không ít thu nhập lại ăn một bữa thập phần quỷ dị y ế n hội ngày thứ hai đám người ngồi máy bay này mới rời đi kết thúc này chàng nam châu gian khổ quay chụp hành trình b ả n chương xong chương một trăm tám mươi tám về nước tuyên truyền bà khí giật đuổi một mặc dù bọn họ là cùng một ngày rời đi u đồ nhưng ngồi cũng không là cùng một chuyến máy bay hắn làm chu thần cùng dương tuệ chờ người trước bay về đô cảng chính mình thì là trước bay về thần châu dù sao cũng không thể bởi vì mở rộng khác thị trường liền được cái này mất cái khác mặc dù chính mình muốn mở rộng đô cảng thị trường nhưng là thần chu cũng là một cái phi thường bằng đại quân thể thậm chí càng nhiều phòng bán vé muốn xuất hiện tại này bên trong tại đô cảng k i a một bên có tam hợp giải trí bọn họ bọn họ là thực có lời nói quyền có thể cấp một ít tiểu công ty cùng truyền thông làm áp lực làm bọn họ bốn phía tuyên truyền thậm chí còn sẽ có mặt khác một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhưng xác thực dùng rất tốt bất quá này đó đ ổ vật tại thần châu là không làm được này bên trong một một nguyên nhân trọng yếu liền là thần châu thực sự là quá lớn này bên trong có thể cùng tam hợp giải trí sánh vai công ty cũng không phải là không có bọn họ là không thể nào để cho mặt khác người thảo luận thị trường cho nên thẩm lãm chỉ có thể tự mình trở về tiến hành phóng viên buổi họp báo cùng tuyên truyền làm chính mình công tín lực xuất hiện dựa vào này khuôn mặt tiếp tục lạc người xem bất quá có ý tứ là chu thần cùng dương tuệ đi thời điểm nghĩ muốn đem điện ảnh muốn đi ý tứ là bọn họ lấy về tiến hành biên tập nhưng l à n à y đó sự tình bị thẩm lãng nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt thậm chí nói tương quan điện ảnh chất lượng sự tình bọn họ hết thệ không thể quá hỏi thậm chí cái này sự tình nhậm thiên đều cấp tới một cái điện thoại nói bọn họ này bên trong có thập phần chuyên nghiệp người thậm chí so bọn họ công ty càng thêm lợi hại biên tập sư nhưng vô luận như thế nào cũng tất cả đều bị thẩm lãng từng cái cự tuyệt đối với chính mình điện ảnh chất lượng sự tình hắn là ai mặt mũi cũng không cho đừng nói ngươi là nhậm thiên ngươi liền là nhậm thiên đều không được máy bay hạ cánh lúc sau nỗ dai dai mang công ty người ở sân bay tiến hành chờ sau mới vừa một xuống máy bay liền có thể xem thấy một thân trang phục nghề nghiệp bột nàng đi qua một đoạn thời gian đưa ra trên người càng là xuất hiện một cổ nữ cường nhân khí thế nhưng là thời gian qua đi như vậy dài thời gian xem đến thẩm lãng lúc sau còn là kia bản tôn trọng đảo không bằng nói ngược lại so trước đó càng thêm tôn trọng bởi vì hiện tại ngô dai dai thân phận tương đối xấu hổ sở xử vị trí tại chỗ nào nàng cho rằng chỉ có này dạng mới có thể càng tốt tiêu trừ thẩm tạm trong lòng cố kỵ bất quá thẩm lãng đã nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ cũng không có nhiều nói chỉ là tiến lên vô vô nàng bạ vai nhẹ nói vất vả đến xe bên trên diệp tu giống như thường ngày ngồi vào vị trí kế bên tài xế nô dai dai còn l ạ như cùng làm phụ tá thời điểm ngồi vào thầm lãng bên cạnh lấy ra một sấp tư liệu hắn báo cáo hảo giống như giống như trước đó hắn đi lúc sau công ty vẫn tại bình ổn phát triển không có cái gì vấn đề cái này khiến hắn tương đối an tâm sau đó còn nói thêm này lần ta phi đi hảo đại lực khí quay trụm tới mới đ i ệ ảnh cần phải cấp ta làm cái hảo phương án nhớ kỹ nhất định phải bắt được yêu nước hạch tâm này cái điểm đem này ưu thế phát huy đến lớn nhất đồng thời này bên trong đầu nhưng còn có quốc tế minh tinh liền là này đó yêu cầu n ô giai giai hết sức chăm chú đem thẩm lãng nói mỗi một chữ đều ghi xuống đối với nàng tới nói là thẩm lãng an bài xuống sự tình k i a liền không có việc nhỏ như vậy thái độ cũng phi thường bị hắn yêu thích chờ đến về công ty lúc sau không có quá biến hóa lớn có lẽ ta thì là muốn đi ra ngoài tản bộ một chút rốt cuộc tại u đồ mấy tháng đều nhanh n ẹ n đ ế n lên rồi phô thiên cái địa đều là cùng chính mình làn r a nhan sắc không giống nhau người về đến văn phòng n ô giai giai phi thường tự giác đem chủ tịch chỗ ngồi n h ư ờ n g lại đồng thời ngồi vào đối diện còn hắn thì lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dây số chính là tường tiến dây số Nay t i ể u n h i hiện tại điện quay chủ thật, có thể lại từ trước tượng tệ, trụt tật, lúc cho có câu hắn không ảnh hoàn thể thông ấn quay m ộ t chút. thoại thông Điện gọi lãng ú c chuyển sau, kia xa thanh theo một tưởng thiến suốt Thẩm hơi âm. bên đến có vẻ l nghe xong có chút kinh ngạc hỏi nói cảm giác nơi g ư cảm xúc không cao a là gặp được cái gì sự t ì n h sao không có liền là cảm giác có chút mệt mỏi t h ẩ m lãng nghe kia đạo âm thanh rõ ràng có điểm nước n ở nhà ai mệt còn có thể mệt đến k h ó c a rất rõ ràng là gặp được sự tình dựa theo thầm lãng ý nghĩ hẳn là hơn p â n nửa nhị là phía trước kia cái nghị quy tắc ngầm nàng nam nhân lại tại uy hiếp nàng đặc biệt là này lần lại lần nữa làm nàng tái xuất khả năng là cảnh cáo tưởng thiên nếu là muốn tiếp tục quay phim lời nói liền muốn hủy thân cho hắn mà này nữ nhân cũng xác thực xem không đến bất luận cái gì hy vọng nếu như thẩm lãng không quản cái này sự tình tưởng thiên chưa hẳn có thể gánh đến quá này ba áp lực này là cái có điểm cương liệt nữ nhân bình thường này loại nữ nhân tại giới giải trí nhi là có hai cái kết quả một cái liền là x a đoạ n xuống đi khác một loại thì là cứng quá dễ gãy lưu ra giới giải trí hoặc giả tự sát này loại ví dụ có thể nói nhìn mãi q u n mắt xinh đẹp có đôi khi cũng coi là một loại tài nguyên hoặc giả cân nhắc lợi ích thủ đoạn hắn không có bất luận cái gì do dự nói, nói. ngươi muốn hay không muốn tới ta công ty ta vẫn luôn tại tìm kiếm nghiêm túc ưu tú diễn viên nghĩ muốn rèn đúc ra một cái chân chính có thể giới giải trí tồn tại tối thiểu có thể đem này cái bệnh trạng hoàn cảnh tiến hành cải thiện yêu cầu ngươi này dạng người gia nhập nhưng ư ơ i cân nhắc hảo lời nói có thể tùy thời tới không cần có như vậy nhiều ý tưởng ta không chọc sự t ì n h nhưng ta cũng không sợ sự t ì n h ngươi sợ e ngại kia cái ra hỏa đối ta không đủ để thành bất luận cái gì nguy hiểm nghĩ hảo lời nói tùy thời đi ta tại đô cảng công ty tưởng tiến tại đối diện cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc hoa một tiếng khóc lên rất rõ ràng là làm chính mình suy đoán tám chín phần tưởng tiến giờ phút này cảm xúc đã lập tức sắp đến sụp đổ biên duyên không biết chính mình hay không h à n là thỏa hiệp phản phất đứng tại bên trong lặp đi lặp lại hoành thiêu một bên thiên đường một bên địa ngục nhưng hiện tại thẩm lãng cấp nàng mới lựa chọn thật sâu nói một tiếng cảm ơn sau đó c ú t máy điện thoại nộ dai dai xem đến hắn q u ả i điện thoại nhịn không được nói nói chúng ta tại đô cảng vừa mới cất bước hiện tại liền bắt đầu gây thù hẳn có phải hay không có chút sớm g ba thẩm lãng xem nàng liếc mắt một cái cười nói địch nhân sẽ chỉ là động lực húng chỉ có thể bị ta xưng là địch nhân người còn thật không nhiều y ê u tú diễn viên nếu là như vậy thất bại c h ầ m xa không khỏi quá đáng tiếc Ngô dai dai nghe nói cũng không có lại tiếp tục nói nàng chỉ sẽ nói ra một ít chính mình đề nghị một khi phủ định liền không sẽ tiếp tục đáng ghét lúc sau thẩm lãng lại lấy ra quan t à i dạ gì ẻn hợp đồng ngay cả ngô dai dai xem đến này phần hợp đồng lúc sau đều là xứng sở này đồ vật c ư nhiên là tại quay chụp thời gian lúc sau lại phát tới nói cách khác diễn viên là trước quay chụp lúc sau lại bổ hợp đồng này loại trước lên xe lại mua vé bổ sung sự t ì n h còn là rất ít gặp đặc biệt là giống như này loại quốc tế một tuyến thai to mặt lớn nhi cũng liền là thẩm lãng có thể có này loại mặt mũi có thể làm hì dẻm gia tộc người trước hỗ trợ quay t r ụ lúc sau trở về lại b u ổ hợp đồng vấn đề bất quá đảo cũng sẽ không m ặ c lãi nay tiểu tử thừa dịp phóng giả công phu ra tới chơi kết quả còn kiếm lời tám trăm vạn trở về hắn cấp giả gì ẻn giá cả so ngô kiệt cao hơn ba trăm vạn bất quá nhân ra khẳng định là đáng đồng tiền thậm chí xa cao tại này cái giá tiền phía trước hắn hỏi qua ạ sợ trộ giá gì ẻn báo giá cũng sẽ không thấp hơn một nghìn năm trăm vạn thần châu tệ này đã coi như là hữu nghị giá tiền dốt cuộc thân huynh đệ minh tính sổ đối với chính mình huynh đệ chất tử hắn cũng không tiện áp qua áp sau đó hắn làm ngô dai dai chạy nhanh đem tiền đánh、tới. t Giai Giai hiện tại yêu cầu hai cái địa khu chạy tới chạy lui có thể nói rất bận rộn mà đúng lúc này ở ngoài cửa đường sở sở xem đến ngôi dai dai ra tới sau này mới dám đi vào nàng liên la rất ngoan ngoãn biết không phải dày thầm lãng công tác xem đến đường sở sở như cái tiểu thọ tử như vậy bộ dáng thầm lãng rốt cuộc lộ ra sẽ tâm cười một tiếng qua tới làm ta xem thật kỹ một chút ngươi có thầm điểm điểm. lãng cười ha ha một tiếng mỗi lần cùng ngày tiểu nhi từ con mắt bốn phía loạn xem vừa thấy liền là có tâm tư một người hỏi nói ngươi là không là có chuyện tìm ta đường sở sở dọa nhảy một cái có chút nói lắp nói nói ta có một chút sự tình ngươi rời đi công ty lúc sau ta cũng không có hí trụ ta mỗi ngày tại công ty ăn không ngồi rồi xem người khác như vậy bận rộn trong lòng cũng không thoải mái muốn không ngươi đem ta cũng dẫn đi đi nói xong dùng mười phần mong đợi ánh mắt xem t h ầ m lãng bất quá hắn hơi chút nghĩ một hồi vẫn lắc đầu một cái đường sở sở xem đến hắn cự tuyệt chính mình lập tức có chút lo lắng nói nói ta không sẽ cấp ngươi thêm phiền phức ta có thể giúp ngươi quay phim ta rất tốt nuôi sống thầm lãng nghe được này tiểu nhi t ử cách nói nhịn không được cười lên ta không có ghét bỏ ngươi ý tứ ngươi nhưng là ta nữ một h ả o nhưng là hiện tại tình huống có chút đặc thủ thật không thể dẫn ngươi đi thậm chí ngay cả ta tại kêu bên trong đều không thể an toàn ổn định lại nếu là ngươi tại nơi đó ta đem sẽ thêm một cái nhược điểm thậm chí sẽ xuất hiện nguy hiểm ngươi cũng không nghĩ ta xuất hiện nguy hiểm đi nhất chủ yếu là nếu là ngươi tại kia bên trong ta khả năng cũng vô pháp bảo đảm ngươi an toàn nếu là ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề ta sẽ vô cùng ngày n ấ y đường sở sở nghe được này phiên trả lời trong lòng này mới an định lại biết chính mình không có bị lét bỏ chỉ là bởi vì bất đắc gì thôi bất quá thẩm lãng cũng nhìn ra tới này tiểu nhi t ử hiện tại tại công ty giữa quả thật có chút nhi t ì n mình tại phía trước ngô g a i g a i triệu tân n g u y ệ t các nàng cũng đều tính là cùng thời kỳ việc cái thời điểm công ty còn không có hiện tại như vậy bận rộn các nàng ba người có đôi khi còn có thể tại cùng nhau chơi b ở a một chơi nhưng hiện tại triệu tân nguyệt dần dần bắt đầu diễn chính bận rộn nỗi dai dai liền lại càng không cần phải nói trực tiếp thay hắn vị trí lại tăng thêm phía trước một ít công việc mỗi ngày càng là bận bị muốn chết hiện tại ngược lại thừa nàng chính mình mỗi ngày tương đối nhản này dạng xuống đi đường sở sở nội tâm khả năng lại nhận một ít ảnh hưởng nghĩ đến này hắn quyết định đem đường sở sở t ạ m t h ờ i cho thuê đi ra ngoài tìm một ít công ty lớn bay chụt một ít ti vi kịch hoặc giả điện ảnh bất thầm lãng cũng không để ý làm cho đối phương nỗ lực đại giới bất quá cái này sự tình cũng phải tha tại tuyên truyền sẽ lúc sau này mấy ngày hắn muốn tìm một chút đáng tin hợp tác công ty hiện tại mắt xem đã muộn làm rất lâu máy bay làm hắn có chút m ỏ i mệt dứt khoát buổi sáng lưu cương bùi văn hạo bọn họ mấy cái lại lần nữa về tới phía trước thương nghiệp nay đi lão bản nương quán ba uống cái say mềm rất dài thời gian không thấy bọn họ huynh đệ mấy cái cũng uống thập phần vui vẻ ngày thứ hai càng là ngủ đến buổi chiều mới lên tới có chút đau đầu đánh mở điện thoại nhìn đồng hồ lại phát hiện chính mình điện thoại hơi kém bị oanh tạc vô số áp nhắc nhở này là cái gì tình huống? hắn đánh mở điện thoại vừa thấy phô thiên cái địa đều là bình sĩ tin tức cái này khiến hắn nhữ mày hắn lại đánh mở mặt khác một ít phần mềm này mới phát hiện là cái gì nguyên nhân hóa ra là phía trước hắn làm nô dai dai tiến hành tuyên truyền sau đó làm một ít video nhi cùng các loại lời tuyên truyền tiến hành l à m chờ mong nhưng là hắn phát hiện này một lần tuyên truyền hảo giống như ra tương đối lớn vấn đề bởi vì có một bộ phận người đối với cái này cũng không thèm chịu nề mặt m ũ i bởi vì này là tại tiêu phí tình hoài này loại hành vi có người cho rằng tương đối h à n hạ thậm chí có người nói điện ảnh chụp thực sự là quá giả không tin tưởng có người có thể làm ra này dạng sự tình bên trong có một đoạn tinh tiết là dùng lưới sắt ngăn lại dịch giờ t ợ gờ súng phóng tên lửa này cái đoạn ngắn cũng là tại tuyên truyền bên trong triển lãm ra tới đặc biệt là bị rất nhiều người tiến hành công kích nói căn bản không thực tế lại tăng thêm tiêu phí tình hoài cho nên liền dẫn tới một số người cùng này kịch liệt phản kháng bất quá cũng có rất nhiều người tiến hành tán đồng yêu thích này loại phát dương văn hóa phương thức cho rằng thập phần chính năng lượng nói nếu như chuyển ra lúc sau nhất định mang cả nhà đi xem c ể n ra lúc sau nhất định mang cả nhà đi xem càng nhiều bình luận là hai bên tiến hành măng chiến trực tiếp đem bọn họ này một lần lấy một loại bị phun phương thức trực tiếp mắng thượng họ xê ấp nay vẫn là bọn họ lần bất quá sau đó hắn liền bình tĩnh cười một tiếng trực tiếp đưa điện thoại cho triệu tân nguyệt gọi tới hiện tại này đó quan hệ xã hội vấn đề tất cả đều là này cái tiểu n i tử tiên hành phụ trách không thể đem tất cả mọi thứ tất cả đều ném cho đường sở sở tiếp thông điện thoại lúc sau liền truyền đến triệu tân nguyệt kia có chút ngọt ngào thanh âm này tiểu n i tử có đôi khi chính mình đều không nhận thức đến nàng tại lo đáng bên trong r ụ hoặc người khác là ta ta là n g ư ờ i l á o bản đi cấp ta tổ chức một cái phóng viên buổi họp báo tật k ả năng cấp ta mời đến một ít nhiều người đặc biệt là những cái đó xem ta không quá thoát mắt đối ta tiến hành châm trọc khiêu khích truyền thông tất cả đều cấp ta mời đến triệu tân nguyệt có chút kinh ngạc nói nói ta ngày nha l á o bản ngươi nên sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi thầm l ã n g có chút im lặng có phải hay không cổ hoặc tử xem nhiều sau đó cười mắng nói nói ngươi đầu góc bên trong đều tại nghĩ chút cái gì nha chứ yêu đương liền là này đó loạn thất bát tạo sự tình đem bọn họ tất cả đều cho ta tìm ta muốn khẩu chiến của nho không hung hăng đỗi kia c ò n đỏ mắt ra hỏa nhất đốn ta thực sự nuốt không trôi này khẩu khí có người quý lâu liền đứng không dậy nổi tới triệu tân nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu lập tức liền đi thực hiện cùng ngày buổi tối liền mời một ít người sau đó tại ngày thứ hai tiến hành c à n g đại quy mô mời lại đi qua mấy ngày thời gian lên men ba ngày sau đó rất nhiều người tề tụ tại công ty trong vòng chỉ bất quá lần này phóng viên buổi họp báo cùng thường ngày bất đồng có một ít dân mạng phản đối thanh â m duy trì ngược lại làm này đó đồng hành thần giữa tràn ngập một ít tự tin thẩm lăng thì ngồi tại nhất trung gian mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nửa cái giờ lúc sau họp báo đúng giờ mở ra lần trước rất nhiều người bị hắn đ ố i đều nhanh phun máu lần này nhất định phải báo thủ có một nữ nhân đứng dậy nói t h ư ờ đạo có người nói các ngươi này lần chụp điện ảnh đều là vì tình hoài hơn nữa thậm chí vì kiếm tiền quay chụp ra một bộ thần kịch căn bản không phù hợp lịch sử đối với cái này n g ư ờ i đ ố i quảng đại dân mạng có cái gì muốn nói n à y câu lời nói liền là một cái hố trực tiếp đem dân mạng đứng tại cùng một trận chiến tuyến như thế nào trả lời đều sẽ đắc tội một ít người h ắ n tự nhận là này cái vấn đề thập phần công minh nhưng nhưng chưa từng nghĩ thẩm lãng trả lời càng là hung ác vô cùng làm đ á m người làm bao người ngoác mồm đến mang h a i ta trả lời rất đơn giản có chút người q u ỷ thời gian dài liền đứng không dậy nổi tới nước ngoài có thể có siêu anh hùng chúng ta thẩn trâu lại không thể có sao có chút người yêu thích quỳ mới vừa không có quan hệ gì với ta Ta này h định phải đứng chụp điện ảnh, thuận chương Chương phần theo ấ t tiện tiền kẹt tiếp đứng điện đứng đem tiền kiếm. Bản chương xong. Chương 190, bộ kẹt mần kiếm. bộ o n công viên hai chuẩn n tất, kỳ bị, à một trận phóng viên buổi h ợ p báo có thể nói là phóng viên giới tai nạn bởi vì mỗi người cơ bản đều là thừa hứng mà tới mất hứng mà về đều cảm thấy chính mình này một lần có thể cấp này cái đáng hận ra hỏa trọng đại mất kích nhưng lại không nghĩ rằng kém chút làm người đối phạm bệnh tim thầm lãng tại phóng viên buổi h ợ p báo cuối cùng nói một câu phi thường kinh điện lời nói vô luận như thế nào ta yêu thần châu vô tội mặt khác người đối mặt như vậy ngôn luận cũng khó mà nói cái gì thậm chí này đó lời nói phát ra thời điểm Chỉ sợ bọn họ sợ sẽ số bọn bị dân đều vô tại n g t ế n hành phóng hoành. không h t viên t buổi họp báo kết thúc về sau về đến công ty sở hữu người xem đến tự gia lão bản ánh mắt trừ khâm phục còn là khâm phục Giám tại đến i ê ngày n ca mê thứ hai nô đặt nói cho hắn biết đã đem bộ kệ mẩn thứ hai bộ a nỉm chế tác hoàn tật đồng thời đã thông qua xét duyệt hiện tại chính tại cùng đài truyền hình tiến hành kết nối chỉ phải hoàn thành lúc sau gần đoạn thời gian liền có thể truyền ra thầm lắng nghe x o n g sau nhanh lên nhìn một chút chất lượng như thế nào nếu là có không được địa phương phải nhanh một chút sửa lại Tác phẩm này, cái đồ vật thứ hai bộ nhưng mà này loại đồ vật nói dễ làm khó thẩm lãng đem lô đặt bọn họ chế tạo ra tới hạ mỉm từ đầu tới đuôi nhìn một chút nói tóm lại cũng khá rất có phía trước chế tác kinh nghiệm lại tăng thêm thẩm lãng kịch bản cùng bức tranh gia trì đồng thời hắn cũng không có quên chính mình chiến lang điện ảnh biên tập toàn bộ hành trình từ thẩm lãng tự mình tiến hành chỉ đạo cùng cầm đao cuối cùng biên tập lúc sau cơ hồ cùng nguyên bản kém không nhiều lắm chỉ là tại nhân tiết cùng một ít chi tiết phía trên tiến hành sửa đổi xóa bỏ một ít phía trước dân mạng phi thường lên án địa phương đem chủ nghĩa anh hùng sắc thái hơi chút giảm ít một chút càng giống là hình tượng đem mỗi người đặc điểm tất cả đều xông ra ra tới nay đồ vật làm hào lúc sau trực tiếp phát cho nhậm thiên cùng n g a y gửi đi bất quá này ra hỏa ngày thứ hai mới hồi phục chỉ là nhàn nhạt nói câu thực không sai thẩm lãng cũng là không có để ý chính mình điện ảnh tiêu chuẩn rốt cuộc như thế nào hắn không cần tới người khác đánh giá hết t h ả đều từ phòng bán vé nói chuyện đồng thời nhậm thiên đã nói kia một bên hắn đã hoàn toàn chuẩn bị hảo chỉ cần điện ảnh chiếu lên kia liền là một đường đ è n xanh không sẽ có cùng thời kỳ giống nhau đề tài cùng hắn tranh p h o n g có loại tựa như đề tài cơ hồ tất cả đều đọc sai mở chính là vì cấp chiến lang tiến hành đường nghe được này đó thời điểm thẩm lãng chỉnh cá nhân đều kinh ngạc bất quá xác thực cảm giác phi thường thoải mái này nếu là phòng bán vé lại không được kia chính là chính mình vấn đề mà liên tại cái này sự tình nói xong sau nhậm thiên đột nhiên chịu lệnh nói nói đúng nghe nói ngươi rất ưa thích chiến lang giữa kia cái nữ diễn viên ta nhớ đến giống như là gọi tưởng thiên đối đi thầm l ã n g nghe xong vội và nói nay cái kết luận không có vấn đề ta xác thực tương đối yêu thích tưởng thiên chuyên nghiệp tinh thần nhưng ngươi như g ư ơ i n vậy nói dễ dàng cấp nhân tạo thành hiệu lầm ta cũng không là này loại yêu thích quy tắc ngầm dầu m ỡ đ ạ i thuốc nhậm thiên nghe xong gật gật đầu ta cũng nghe nói liên quan tới nàng sự tỉnh đã ngươi nghĩ muốn nàng này cũng không là sự tình kia một bên sự tỉnh ta sẽ giút ngươi mãi bình liên an tâm chờ chiếu lên hảo đúng ngươi chừng nào thì trở về một c h u y ê n chúng ta này một bên mở hội khả năng yêu cầu ngươi tham gia một chút rốt cuộc chúng ta này một bên cũng đều dùng không nhỏ lực lượng nếu là ngươi liền mặt đều không ra một chút lời nói chỉ sợ mặt khác người sẽ có ý kiến thầm lãng cũng biết chính mình tại điện ảnh chiếu lên phía trước khẳng định là yêu cầu trở về đô cảng nhưng lại không là hiện tại chính mình hiện tại sự tình có điểm nhiều một lát thực sự là không thể quay về bất quá đảo cũng không có từ chối ta tại điện ảnh chiếu lên phía trước khẳng định sẽ trở về đến lúc đó ta sẽ trước tiên liên hệ chu thần mà đúng lúc này h ắ n lại nghĩ tới một cái sự tình tia liền là đường sở sở này tiểu lý tử nếu như là thuê đi ra ngoài đến cái nào công ty tương đối hảo đâu đối với thần châu một ít công ty hắn cũng không là đặc biệt quen thuộc hơn nữa mặc dù hắn tại người xem giữa danh tiếng đặc biệt hảo nhưng là tại điện ảnh vòng tròn giữa thanh danh liền không ra thế nào bởi vì đụng phải quá nhiều người bánh gà tổ dẫn đến rất nhiều người tương đối tức giận cho nên hắn cũng không có ý định làm đường sở sở đi chụp người khác điện ảnh thứ nhất là sợ có người mượn cơ hội trả đũa thứ hai cũng là sợ thật vất và tích lũy thanh danh chụp một cái lạn tấm ảnh hủy nhưng là quá hô cha muốn biết lầu cao vạn trượng đất bằng khởi nhưng là sập phòng chỉ ở n à y loại việc ngốc tuyệt đối không thể làm cho nên hắn muốn để này tiểu nhi tự dứt khoát chụp t v kịch đến t v kịch thụ chúng cùng điện ảnh còn là không giống nhau lắm đồng thời chỉ cần là lưu lượng minh t ỉ n h tương đối đủ quay chụp ra tới t v kịch danh tiếng đều sẽ không quá kém như vậy lời nói liền tính ra một vài vấn đề cũng vấn đề không lớn nhất chủ yếu là t v kịch phương diện người cùng hắn không có cái gì quá lớn thù hận bởi vì hai bên cũng không có quá nhiều lợi ích phân tranh nhưng hiện tại ta vấn đề liền là hắn cũng không nhận ra những cái đó ưu tú t v kịch kịch tổ cùng công ty tại là nghĩ đến này cái đại lao khẳng định là có chút phương pháp tại thần châu địa khu tìm một cái ưu tú t v kịch kịch tổ hẳn không phải là vấn đề mới đúng dù sao hiện tại điện ảnh còn không có chiếu lên chính mình nói cái gì phỏng đoán hắn đều sẽ đáp ứng ta chỗ này có một cái ưu tú nữ diễn viên tạm thời không có thích hợp kịch bản muốn để nàng đi ra ngoài quay chụp một ít truyền hình điện ảnh kịch nhưng hiện tại k h u y ế t thiếu một cái hào kịch tổ mà ta lại không có như vậy nhiều thời gian ngươi xem hắn lời nói cũng chưa có nói hết nhưng là tại điện thoại mặt khác một đầu nhậm tiên đã nghe rõ không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói ta biết ngơi ý tứ năm ngày năm ngày trong vòng ta cấp ngơi hồi đáp đối đừng quên đem ngươi kêu cái nữ diễn viên tư liệu đại khái cấp tà phát một chút sau đó liền c ú t máy điện thoại không thể không nói cùng này dạng lôi lệ phong hành người làm việc liền là đặc biệt thoải mái có cái gì sự t ì n h trực tiếp nói liền có thể hành liền là được hay không liền là không được chỉ cần nhậm tiên đáp ứng chín mươi chín phần trăm khả năng tính này sự nhi đều sẽ thành công bản chương xong chương một trăm chín mươi mốt bộ kệ mân phần tiếp theo hoàn tất công viên hai k ỳ chuẩn bị hai rốt cuộc tam hợp giải trí ảnh hưởng lực còn là rất lớn chút chuyện này chỉ cần nói đi ra ngoài tuyệt đại bộ phận công ty đều sẽ nể tình là thật là mặt mũi trái cây năng lực giả Hắn mới kết quả điện thoại xong khác một mặt nhi trực tiếp nói công viên hai kỳ đã xây dựng hoàn tất bất quá ta hiện tại có ít chuyện không có cách nào đến ngươi kia một bên khai mạc thức chỉ có thể ngươi một người giải quyết tuyển một cái ngươi yêu thích nhật kỳ hoặc giả hữu dụng nhật tử tiến hành khai mạc hai kỳ công trình so một kỳ muốn đơn giản một ít cho nên tốc độ cũng tương đối nhanh hiện tại chỉ còn lại có ba kỳ công trình này đó công trình không có nhiều chỉ là một ít kết thúc công tác bất quá là đối một kỳ cùng hai kỳ một ít bổ sung đến lúc đó liền không có tất yếu đơn độc tiến hành khai mạc thước ta chờ đợi ngươi đem công viên mở hướng đô càng thậm chí đạo thê cùng bán đảo nếu là tại này mấy cái quốc gia tất cả đều n ở đẩy ngươi sân chơi vậy chúng ta liền có thể tiến quân đến càng xa địa phương bất quá đây đều là ta trước mắt ý tưởng cụ thể có thể hay không thành công còn phải xem ngươi nỗ lực nha hai người lại trò chuyện một hồi nhi cúc điện thoại không nghĩ đến thời gian thế nhưng đổi như vậy xảo tại mạn gà ạ n ỉ muốn chiếu lên thời điểm hai kỳ công trình vừa vạn thiết trí hoàn tất n à y dạng cũng hảo có thể làm cho bọn họ công viên trò chơi lại lần nữa bán chạy lên tới mỗi lần có này loại hoạt động hoàn toàn móc nối thời điểm đều sẽ kéo theo tiêu phí vì thế hắn làm chính mình đồ chơi nhà máy suốt đêm làm ra tới một ít không xuất bản nữa phỉ gù hắn muốn thuận tiện tại tv bên trên đánh cái quảng cáo chỉ cần tới bọn họ công viên trò chơi này lần liền sẽ bán ra mạng bên trên không mua được không xuất bản nữa phỉ gù đến lúc đó khẳng định sẽ có càng nhiều người bị hấp dẫn qua tới tuy nói này cái thủ đoạn hơi có chút vô xỉ nhưng là thương nghiệp thủ đoạn kiếm tiền quan trọng lại cấp n g ô đạt gọi điện thoại làm hắn thúc giục một chút tăng tốc cùng đài truyền hình kết nối hắn hiện tại thời gian rất g ấ p bách một chút thời gian cũng không thể lãng phí đến buổi chiều c h u y ề n đến tin tức rốt cuộc cùng đài truyền hình tiến hành kết nối hoàn tất ba ngày sau vẫn như cũng là hoàng kim kịch trường tiến hành truyền ra thầm lãng mặt bên trên lộ ra một mạ t ư ơ i cười n à y cái thời gian hắn còn là hoàn toàn có thể tiếp nhận bất quá chỉ là tại t v bên trên đánh quảng cáo kia cũng là xa xa không đủ hắn tất cần phải làm bộ kệ m ẩ n lần nữa xuất hiện thanh danh vang vọng trình cái thần châu sau đó liền tạc chính mình tự truyền thông tại khoản thượng ban bố bộ kệ mần báo trước còn có công viên tức sẽ mở ra sự tình. mặc dù có người đối không xuất bản nữa tay làm này kiện sự tình ôm lấy rất lớn đoán niệm nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp vẫn là vô cùng nghĩ mớn vậy cũng chỉ có thể tới công viên trò chơi rất nhiều người đều tại này mấy ngày thời gian suy nghĩ như thế nào xin phép nghỉ nghĩ muốn không xuất bản nữa phỉ c ù đồng thời đồng dạng xem nhất xem này cái công viên trò chơi thứ hai kỳ là cái gì bộ dáng bởi vì lúc trước rất nhiều tới quá người đều đối này cái độc đáo công viên trò chơi tràn ngập hứng thú đặc biệt là một ít tiểu hài tử hiện tại tiểu hài nhi cơ hồ mỗi người một cái điện thoại này đó sự tình căn bản giấu đều không đạt được phô t i ê n cái địa quảng cáo thậm chí xe bên trên đều là r ấ thậm n i tiểu hài nhi ẩm ý la hét muốn tới công viên trò chơi. liền ai viên chơi ề về u muốn quản, hét trò tình thẩm trò Nhưng không hắn như là này làm công lãng công ẩm đem ý la v đó sự tình liền không về thẩm lãng quảng, ai bảo y ưu tú. t h ậ chí đã đem mặt k h á c công viên trò chơi làm người ít đi rất nhiều không biện pháp tới thẩm lãng kết như cùng như m ộ n g ảo công viên tại đi mặt k h á c công viên trò chơi liền cảm giác quá mức thô giáp chơi lên tới một điểm nhi hưng thú đều không có thậm chí đồ vật bên trong tất cả đều là thực đáng yêu liền tính trưởng thành người vào đi hẹn họ đều không sẽ cảm giác đến có cái gì không hài hòa cảm giác nay sự tình xử lý không sai bị lắm còn lại cũng chỉ có tiếp tục chờ đợi chờ đợi bộ kẹ mận phát sóng lúc sau hắn công viên liền có thể mở ra bất quá tại này đoạn thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi mà là tiếp tục đem chiến lang điện ảnh tiên hành không ngừng bồi dưỡng cho rằng chính mình không thỏa mãn địa phương tăng cường chỉ tiết biên tập hắn nhất định phải đem này bộ điện ảnh làm cho tới bây giờ chính mình có thể đạt đến tốt nhất bởi vì này bộ điện ảnh đối kế tiếp ảnh hưởng thực sự là quá lớn nếu là ra vấn đề lời nói đừng nói có thể hay không tại đâu c à n g lấp vào thậm chí đều chưa hẳn có thể an toàn trở về bất quá chờ đợi nhật tử trung quy là dài dàn giặc đến ngày thứ ba dốc lễ cũng biết bổ kẹ mần môn chiếu lên nhật、tử. trực tiếp liền đoán được thần tại này cái mâu chốt khẳng định sẽ tại công ty trong vòng bởi vậy cũng không có trả hỏi trực tiếp liền đến vừa vặn đụng vào nhau còn có chút ưu oán nói nói trở về một chuyến cũng đều không cùng ta nói một tiếng thậm chí liên động mạng chiếu lên đều như vậy điệu thấp ngươi là không phải không muốn giúp ta làm chen phỏ mở kế tiếp nội dung a thầm lãng mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ ta trở về lúc sau xác thực là bận điệu hư chứ muốn cắt tập phía trước điện ảnh còn muốn làm ạ nhìm cùng công viên trò chơi xác thực không lo lắng như vậy đi ngày mai ta mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đi công viên trò chơi khai mạc thức như thế nào dạng hai ta cùng một chỗ đi cắp băng vô cùng có mặt m ũ i thầm lãng cũng xác thực là có chút quên đem chèn phò mở kịch bản ưu hóa một chút thậm chí chụp một cái tương quan đ ể tài điện ảnh nhưng là này đó đồ vật đều bị hắn quên đến sau đầu hiện tại cũng xác thực không có này cái thời gian chỉ có thể lúc sau lại nghĩ biện pháp dốt l ệ nghe hắn như vậy nói mặt bên trên mối hài lòng gật gật đầu chính mình tốt xấu là cái hợp tác đồng bạn đi cắt cái màu cũng là nói còn nghe được bất quá vừa rồi hắn kêu phó bộ dáng cũng làm ở vui lụa ngự khí chiếm đa số trước mắt tới xem bọn họ công ty mảng gạ phát triển cũng khá chỉ bất quá nếu là muốn tiến thêm một bước lời nói tất cần phải nhiều nguyên hóa mới được. tối thiểu nghĩ muốn đánh khai quốc tế thị trường chỉ là có cổ hoặc tử là không đủ nhưng này bộ chen phó mở lại làm cho hắn xem đến hy vọng cho nên giờ dữ lệ mới có thể như thế coi trọng bất quá giờ phút này bọn họ toàn đều đem ánh mắt nhìn hướng chính tại trực tiếp b ộ k ẻ m ẩ n rốt cuộc thượng một lần b ộ k ẻ m ẩ n cũng đã sáng tạo dạ t ì h dậy sóng sáng tạo một phần trăm dạ t ì n hạ niềm thần thoại muốn biết này cái ghi chép đã bảo trì mấy năm không người phá qua nghĩ muốn phá này cái ghi chép còn là tại nghề giải trí đại phát triển tình hôm trước không có như vậy nhiều ạ niềm xem lúc này mới có thể làm bọn họ dạ tìm hơi chút lạp cao nhất chút tự theo trăm hoa luôn nợ dạ t ì h tất cả đều đại phúc độ giảm xuống ngô đạt cũng là thấp thỏm trong lòng ngồi ở phía trước muốn nói thấp thỏm hắn hiện tại là nhất thấp thôn g thậm chí so thẩm lãng còn muốn càng thấp thỏm đương thủ phát kết thúc về sau hắn có chút run run dày dày bằng chính mình bạn học cũ điện thoại nói nói đại ca này lần thủ phát dạ t ì h như thế nào dạng a ta trái tim không tốt lắm ngươi h y ệ n chuyển một điểm nhi này là đối diện đột nhiên chuyển đến một câu lời nói nói như thế nào đây theo đầu nói khỏi nhưng là lại nói rất dài dòng này câu vừa mới dứt lời nhanh lên bị ngô đạt đánh gãy tính ngươi còn là cùng ta tình hình thực tế nói đi giống như đạp mã ngươi như v ậ y h ngoạn lao tử có thể t ứ c chết ngươi liền nói cho ta đối so với lần trước đến tột cùng là t r ư ớ n g là ngã bản chương xong chương một trăm chín mươi hai công viên rầm rộ mộ danh mà tới một lô đạt thanh â m có chút gấp rút hắn hiện tại thực sự cấp tốc thiết n g h ĩ biết kết quả như thế nào phía trước còn có thẩm lãng chỉ đạo nhưng này lần cơ hồ tất cả đều là hắn tự mình cầm đ a o nếu là phát ngai lời nói hắn nhưng thật là không có mặt lại tiếp tục chờ đợi điện thoại đối diện có chút hưng phân nói, nói. phi thường hảo vô cùng vô cùng hảo đã đạt đến kinh người một hai so thượng một bộ còn muốn cao lại lần nữa đánh vỡ phía trước ghi chép có thể đánh pha các n g ư ơ i ghi chép ta cảm giác chỉ có các ngươi chính mình tại này phía trước ba phần trăm ghi chép đã kéo dài hơn mấy chục năm xem xem các ngươi có thể hay không cuối cùng đánh vỡ ta còn là thực coi trọng các ngươi bất quá ta đồng nghiệp toàn cũng không tin c ò n đạp mã đều trào phúng ta các ngươi cần phải thêm chút sức n h ì à làm ta quang minh chính đại trào phúng trở về đám người tâm này mới tất cả đều đông xuống đặc biệt là ngô đạt trong lòng k i a khối đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất muốn biết này đoạn thời gian hắn là ăn cũng nổi tiếng ngủ cũng ngủ không ngon tóc kia là đại đem đại đem rơi nếu là lại một một đoạn thời gian chiếu lên p h ò n g đoán hắn liền muốn triệt để biến thành t ê n trọc hiện tại thời gian đã thực m u ộ n n ô đạt đứng dậy thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống tại mới vừa mới có hơi quá h ư n phấn hiện tại huyết áp có chút cao bất quá vẫn là cường chống đỡ nói ra t i n h ra tới ta nhiệm vụ cũng hoàn thành không có việc gì lời nói ta liền về nhà trước rốt cuộc lao bà còn tại nhà chờ đâu thầm l ã n g cũng tỏ ra là đã hiểu rốt cuộc nhân ra có g i a có nghiệp liền trước hết để cho hắn trọ về sau đó lái xe mang do d ư lệ tìm đến một chỗ quầy đồ nướng dẫn hắn thể nghiệm một bà chính tông nướng d ố i lệ bình thường là sẽ không tới này loại địa phương tới ăn cơm bởi vì hắn là người nước ngoài cho nên mỗi lần nhất đến này loại địa phương đều sẽ có rất nhiều kỳ quái ánh mắt hướng hắn nhìn bên này qua tới làm hắn cảm giác không thoải mái bất quá cùng thẩm lãng vừa đến đã rất nhiều đi vào sau trực tiếp cầm quần áo cởi một cái sau lưng hình xăm dọa đến người căn bản không dám nhìn thậm chí người khác đều tránh bọn họ xa xa cái này khiến d ố i lệ lập tức cảm giác thoải mái nhiều đối với hình xăm hắn ngược lại là không có đặc thù cảm giác bởi vì thiên ứng quốc tương đối mở ra rất nhiều người đều có hình xăm bất quá hắn không có liền là bởi bị hì giẻm đối với đã từng quý tộc tới nói hình xăm này loại hành vi là tuyệt đối không cho phép bọn họ cho rằng này loại đồ vật sẽ ô nhiễm chính mình máu mặc dù không biết này loại ngụy khoa học ý tưởng là nơi nào tới nhưng là bọn họ đều cho là như vậy hai người điểm một đồng lừa nướng vừa ăn vừa nói chuyện rốt cuộc rất lâu không có cùng hắn h ả o h ả o thảo luận một chút tương lai phát triển vấn đề dốt lệ cũng coi là lúc trước hắn quý nhân một trong cũng là ban đầu cùng hắn cùng một chỗ phát triển bằng hưu hắn còn là tương đối coi trọng hai người ăn một miếng nướng vốn một mụ địa thập phần hài lòng đặc biệt là thẩm lãng tại u đồ ăn đồ vật kia gọi một cái hành hạ kia bên trong không có cơm món chính tất cả đều là các loại k h o a i loại làm xong lúc sau có chút khó chịu hương vị kia gọi một cái một lời khó nói hết hai người uống hai chai b i a cảm xúc cũng có chút đánh mở dột lệ đột nhiên nói nói ngươi gần nhất hảo giống như bệ bộn nhiều việc bộ dáng ta nghe nói ngươi đều tại mở ra đ â u c à n g thị trường kia h ạ nỉm này một cái bản khối ngươi có cái gì ý tưởng sao thầm lãng uống một mục rượu nhìn c h ầ m c h ầ m dột lệ cười nói ngươi nếu như vậy hỏi ta khẳng định là có biện pháp cũng không cần cùng ta vòng quanh có cái gì sự tình nói thẳng dột lệ màu đen mặt bên trên lộ da tuyết trắng răng còn là ngươi hiểu ta kia ta liền không cùng ngươi đi vòng mèo liên lấy ngươi trước mắt tình huống tới nói khẳng định là không có cách nào phân thân vậy ngươi kêu bên trong cũng không có có thể cho ngươi thực lực sánh vai đạo diễn mà t r a n s f o r m e r này cái đề tài ta là đặc biệt đặc biệt xem hảo tuyệt đối phải lấy tốt nhất tài nguyên đi tiến hành đắp lên này là một cái có thể đi hướng toàn thế giới đề tài bất quá trực tiếp theo điện ảnh hạ thủ ta cảm thấy có chút mạo hiểm chúng ta hiện tại đã có t r a n s f o r m e r m a n g a cho nên ta tính toán trực tiếp chạy theo vẽ xuống tay nhưng là bởi vì tiêu chuẩn vấn đề ta không xác thực bảo thần châu có thể hay không chiếu lên lại tăng thêm các ngươi công ty hiện tại chủ đánh tổ kẹ mần này loại hình an nỉm chỉ cần ấn lại đ ề u đ ư ờ n đi t h ẳ Nếu g định n là vô sự.、Nếu、là nửa đường đổi đến transformer, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không xuất hiện mặt khác vấn đề, thậm chí tạo thành người xem s ó i mòn. cho nên ta cảm thấy, còn là đem này cái để tài bên ngoài bao đi ra ngoài tương đối hảo. người có thể a n a n ổn ổn lấy tiền, cũng có thể làm này cái để tài phát dương còn đ ạ i thậm chí nếu như bạo h ỏ a lúc sau, người bản quyền phí đều có thể cầm tới tay mềm. tốt nhất tình huống liền là tại cái biên thành điện ảnh, chỉ để đi h ư ớ n g thế giới giảm chiếu phim. thầm l ã n g n h í u lại lông mày, hắn như thế nào không biết thần châu còn có này dạng công ty tồn tại. có chút nghi hoặc nhìn dự lệ. ngươi nói sẽ không phải là các người thiên ứng quốc công ty đi trừ cái đó ra ta nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra thần châu còn có này loại thực lực ca n i ề m công ty dẫu lệ gật gật đầu bất quá này lúc hắn sắc mặt có chút khẩn trương bởi vì không biết thẩm lãng có thể hay không đem này cái cơ hội nhường cho một cái công ty ngoại quốc tuy rằng cái này cơ hội đối với tại kia cái công ty tới nói thật rất quan trọng mặc dù hắn quả thật có chút nhi từ tầm nhưng là kia cái công ty xác thực có này loại thực lực đồng thời cũng là hỉ d è m ra tổng hợp tác đồng bạn nói đúng ra là đã từng hợp tác đồng bạn hiện tại chỉ có thể gọi là làm bằng hữu hơn nữa là không có hợp tác bằng hữu thẩm lãng hơi chút suy tư một chút cùng này đem này cái đồ vật l ạ n tại tay bên trong hoặc giả cấp một ít cũng không xuất chúng công ty còn không bằng đưa cho một cái có thể đưa nó phát dương quang đại công ty như vậy chính mình còn có thể kiếm càng nhiều tiền cớ sao mà không làm đâu vì thế gật gật đầu nói nói nói tới n g h e một chút có thể làm cho g i a tự h ỉ d ẹ m g i a tộc n g ư y i đều rút bối thư đối phương khẳng định không đơn giản dẫu lệ n g h e vậy thần sắc nhất h i sau đó có chút c h ỉ n h trọng nói người biết hay không biết lạ đổ công ty t h ẩ m l ã n g lắc đầu mặc dù có điểm nhi quen thay nhưng xác thực là nghĩ không ra xem đến hắn một mặt mê man dẫu lệ cũng là t h á n khẩu khí Khi thật nhưng à y mấy tại c ụ c năm phía t r ớ c cái là một cái rất ổ i danh n c ô ty, thậm chí là một tộc, cái gia bởi ọ họ n danh đỉnh đỉnh đổ gia tộc, thậm chí có thể cùng chúng ta hỉ dẹm gia tộc địa vị năng nhau. Nhưng phía thậm chí thể hỉ gia ta gia địa trước tộc, tộc có là lã là đại đổ dẹm vị b vì gần nhất mấy chục năm đến nay bọn họ quyết sách thường xuyên sai lầm công ty chủ tịch lãnh đạo người cũng đều giống như lầu heo công ty m ấ y vào phá sản bất quá gần nhất này đó năm mới nhậm chức một vị chủ tịch đ ê m này cái công ty tiến hành quyết đoán gây dựng lại đem tử vong tuyên bên trên kéo lại mặc dù lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nội tỉnh còn là có đặc điện thực lực, trước thực tác cho cảm cái mục cho có cũng có ngược cảm có biệt bọn bọn liền niềm liền lợi hại, làm ra quá rất nhiều nổi giao hiện tại cũng không có hảo nhân tuyển, lãng ngược lại trụ rất rất ta thấy toàn thể. tuyển, thầm thấy thể thử một là là làm làm lãng là lần. này hoàn quay quá phía ra danh sao họ ảnh phẩm, hạng họ không hảo nhân nên ạ Dù vì thế gật đầu nói ta cảm thấy có thể có thể hẹn cái thời gian gặp mặt h ắ n ngày mai liền có thể tới hôm nay đã đến nơi này thầm lãng nghe được này phiên lời nói chỉnh cá nhân đều là xức sở này ra hỏa cũng quá nhanh đi hợp là trước đến nơi này thông qua d u d lệ tìm đến chính mình bất kể nói thế nào đối phương thành ý cũng là rất đủ hắn yêu thích cùng này dạng người cùng một chỗ làm việc bản chương xong chương một trăm chín mươi ba công viên rầm rộ mộ danh mà tới hai đặc biệt là đối phương tới đều tới xem tại do dưới lệ mặt mũi thượng cũng muốn nói một chút ta hai người nói xong chính sự liền bắt đầu tiếp tục uống rượu trọn vẹn uống hai dương này mới đỡ t ư ở n g về nhà ngay cả xe đều ném ở nướng tại cửa ra vào ngày thứ hai khai mạc thức thời điểm nay lần triệu tân nguyệt vốn có tự mình thượng trảng mà là tìm một đống lớn người mẫu thượng t r à n g nhảy chạy múa phía dưới một đám người con mắt đều không rời ra hắn xem triệu tân nguyệt trêu chọc nói, nói còn là nữ nhân nhất hiểu nam nhân nếu là công viên trò chơi tự nhiên cũng muốn để trưởng thành người chơi vui vẻ ta tại bên trong còn an bài một ít người mẫu đương phục viên câu trả lời này làm thẩm lãng là không nghĩ đến bất quá lại cảm giác có chút đạo lý sau đó đương công viên trò chơi mở ra lúc sau rất nhiều người thẳng đến không xuất bản nữa phỉ g ụ lên đi thậm chí có người một mua liền là mười cái bên trong không ngại có rất nhiều h à n g hưu tồn tại bất quá mỗi người hạn mua chỉ có ba cái rốt cuộc có người là muốn dẫn cấp bằng hưu chỉ hạn mua một cái lời nói có chút không nể tình bất quá cho dù này dạ h á n định chế 1.666 cái không xuất bản nữa phỉ n ủ mỗi một cái bán 2 8 8 n tám khối không đầy một lát liền bị cướp mua không còn bất quá thẩm lãng cũng là không đau lòng rốt cuộc không xuất bản nữa đồ vật liền là một thiếu nếu là mỗi người một cái lời nói liền mất đi giá trị tiên vào công viên trò chơi thẩm lãng liền đến đến công viên tìm cái địa phương ngồi xuống r ố t lệ thì là đi tìm kia cái cái gọi là lạ đồ công ty chủ tịch làm thẩm lãng không nghĩ đến là bọn họ chủ tịch thế mà đích thân đến xem tới xác thực là thập phần có trọng chờ một lát dốt lệ mang một cái có nửa đầu tóc bạc trung niên người qua tới thầm lãng xem đến này người lúc sau lập tức s ư ớ n g s ò bất quá trung niên người thì là c ư ờ i nhạt một tiếng nói nói xem tới ngài còn nhớ đến ta thầm gặp qua này cái trung niên người đặc biệt là hắn kia nửa đầu tóc bạc rõ ràng tuổi tắc vẫn chưa tới năm mươi đầu bên trên cũng đã mãn là tóc trắng khả năng so một ít sáu bảy mươi tuổi người xem đi lên còn muốn g i à n mua nay v ừ người liền là phía trước cùng hạ sở trộ đi quốc tế kim tượng thường sợ gặp qua kia cái ra hỏa đương thời thậm chí còn bị người nhục nhã nghe nói nhục nhã hắn kia cái người còn là đã từng bọn họ gia tộc đánh công công ty hiện tại thuộc về là xoay người đem ca hát trung nhiên nam nhân cười cùng t h ẩ m lãng túi mình vái chào ta là lãi đồ công ty chủ tịch ngài có thể gọi ta bác tư đồ ngài công viên như cùng ngài tác phẩm đồng dạng thú vị như m ộ n g ảo địa phương ta xem ngài công ty transformer ta vô cùng vô cùng có hứng thú nếu như ngươi có thể đem nó hạ nỉm cải biên quyền giao cho ta ta nhất định sẽ tận ta sở hữu cố gắng làm ra tốt nhất tác phẩm giúp ngài kiếm nhiều nhất tiền bác tư đồ một phen làm người nghe lên tới phi thường thoải mái trực tiếp đem chính mình vị trí bay phi thường thấp tuy nói là muốn mua bản quyền kiếm nhiều tiền nhưng là hắn lại nói thành giút ngươi kiếm tiền cho b dù thầm lãng à giờ phút này xem đến này cái tóc trắng trung niên người cũng cảm giác có chút thuận mắt gật gật đầu nói nói vẽn vẹn thành ý là không đủ bát tư đồ gật gật đầu đương nhiên ta là ưu tú tác phẩm vẹn vẹn thành tích đương nhiên là không đủ ta nguyện ý nhường ra tác phẩm thành công sau ba mươi phần trăm chia hoa hồng nếu như ngài không hài lòng còn có thể thương lượng thầm lãng sửng sốt đây chính là ba thành số lượng tuyệt không là một cái con số nhỏ thậm chí hắn nói còn có thể tiếp tục thương lượng nói cách khác còn có nâng giá không gian muốn biết do dư lệ muốn hai thành tới nói đều đã kinh nhanh cùng muốn hắn mệnh không sai bịt lắm này ra hỏa há miệng liền là bá thành bất quá cho dù là này dạng bất quá cho dù là này dạng nếu như hỏa lúc sau bọn họ vẫn như cũ có thể kiếm không thiếu nhưng có ai sẽ ngại nhiều tiền đâu đặc biệt là này loại bạch đưa ra ngoài tiền nay lúc thẩm lãng không từ tử tế đánh giá bác nghĩ đồ cảm giác này người phi thường không đơn giản có được đại lòng dạng đại khí phách hắn tin tưởng đổi thành bất luận cái gì một cái công ty tới cũng không thể cho ra như vậy c a o chia hoa hồng giờ phút này hắn có chút rõ ràng vì cái gì này cái g i a hỏa có thể đem tổn hại công ty tiến hành gây dựng lại quả nhiên là có chút thủ đoạn t u y ệ t không lòng tham không đ ấ y chỉ kiếm không nhiều tiền đối với có tiềm lực khách hàng trước lưu lại lại nói cầm một hai thành số lượng nói không chừng có thể mang đến càng nhiều ý tưởng không đến hiệu quả này cũng coi là một loại đầu tư đương nhiên này bên trong cũng là có nguy hiểm tồn tại đồng thời không tồn tại linh nguy hiểm mà này cái nguy hiểm cũng tại bọn họ gánh chịu phạm vi trong vòng bất kể như thế nào bọn họ đều là lớn nhất người thắng thầm lãng xem này cái nửa đầu tóc bạc trung niên nam nhân còn thật là người lao gian mã lao h o ạ t bất quá này người lại làm cho người ta chán ghét không d ậ y nổi tới bởi vì hắn mang đến quả thật c h ỗ t ố t phía trước này đó công ty tình huống cơ bản thượng đều nghe do dư lệ giới thiệu không sai b i t lắm tuyệt đối có thực lực chèn phò mở tiến hành ạ nỉm i quay c h ụ hắn không là một làng nhà làng nhà người lúc này nói, nói. đã ngươi đã làm ra nhượng bộ ta liền tin tưởng ngươi một lần đây cũng là xem tại do dư lệ mặt mũi thượng nếu như ngươi có thể thành công lời nói chúng ta sẽ có càng sâu xa hơn hợp tác m ấ y người ngựa không ngừng vó trở về đến công ty đối phương đã chuẩn bị xong hợp đồng thẩm lãng gọi tới ngô dai dai chờ người cùng một chỗ quan sát kết quả làm bọn họ càng thêm kinh ngạc là hợp giống như phía trên vậy mà đều là đối thẩm lãng bọn họ có l o i điều khoản này có thể để ngô dai dai xem không hiểu ra sao người khác vì bọn họ nghĩ nhưng thật là sống lâu thấy giờ phút này ngô dai dai ánh mắt nhìn hướng bọn họ tựa như xem lừa đảo đồng dạng tài năng nhận biết giữa không thể có thể có người sẽ làm ra như thế thiểu năng hợp đồng bất quá này cũng thuyết minh cả hai nhận biết cùng vận doanh công ty tiêu chuẩn tranh lệch nếu để cho ngô dai dai dẫn dắt la đổ công ty là tuyệt đối không có nhân quật khỏi thế nào khả năng nhưng là đổi thành bát t ư đồ liền sẽ dùng t ậ n hết thảy đua ra một cái tương lai xác định hợp đồng bên trong không có những cái đó âm dương điều khoản cùng chữ viết cho chơi hai bên phi thường thuận lợi ký kết hợp đồng sau đó thẩm lãng đem một ít chính mình bản thảo cùng t r a n s f h r mờ ý nghĩ nói cho bọn họ còn có hậu kỳ kịch bản đi hướng bọn họ tất cả đều g i xuống sau đó không có dừng lại lâu liền trở về nắm chặt hết hệ thời gian làm ra chen phò mờ rời đi phía trước b á t tư đ ổ đối thẩm lãng còn là nghiêm túc nói tạng sau đó này mới rời đi dẫu lệ cùng thẩm lãng tại lầu bên trên xem bọn họ rời đi hắn t r e o g ẹ o nói nói không là bọn họ công ty thật có thể dựa vào t r a n s f h r mở cờ t h ờ i ngươi liền là hắn thứ nhất ân nhân a nhưng thẩm lãng lại lắc đầu hắn này dạng người chỉ cần không chết khẳng định sẽ thành công đầu não lòng dạng thủ đoạn tất cả đều có chỉ là kém một chút nhi v ậ n khí nhưng là dẫu lệ lại cũng không tán đồng hắn này cái quan điểm ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ chính mình có đôi khi một người khoảng cách thành công chỉ kém như vậy một điểm nhi vận khí không phải sao hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó thẩm lãng điện thoại vang lên hắn vừa thấy là nhậm thiên này mới nghĩ khởi phía trước hắn xin nhờ nhậm thiên sự tỉnh xem tới đã giải quyết bản chương xong chương một trăm chín mươi bốn thiên địa truyền hình điện ảnh chân hoàn chuyện tìm hiểu một chút một, một bên dơ dư lệ xem đến thẩm lãng điện thoại vang lên nghĩ muốn rời đi rốt cuộc rác đến người ta tư hận sự tình chính mình nghe hảo giống như không tốt lắm nhưng là thẩm lãng lại làm cho hắn không cần đi đây cũng là bắt hắn cho rằng chính mình người nhận điện thoại lúc sau nhậm thiên kia đặc sắc tiếng nói liền từ bên trong chuyển đến sự tình ta đã xong xuôi không biết người nghe không nghe nói quá thiên địa giải trí thẩm l hảo giống như s á c thực không nghe nói quá bất quá như vậy trả lời cũng có chút không quá lễ phép sau đó có chút qua loa nói nói nghe nói qua một chút nhưng là không hiểu rõ lắm ngươi có thể cùng ta tế nói một chút không n h â m thiên đảo cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn tử tế giản thuật n à y là một cái chuyên môn quay chụp cổ trang cung đấu kịch công ty bọn họ quay chụp tv kịch mười bộ có tám chín bộ tất cả đều là cổ trang cung đấu đề tài còn lại chỉ là vì sản phẩm tính đa dạng cùng tiến hành một ít mở rộng thí nghiệm nhưng đại bộ phận đều là cổ trang cung đấu kịch ta cố ý nhìn một chút các ngươi nữ diễn viên k h chất cùng diễn kỹ ta dắc đến mức hoàn toàn có thể chống lên cung đấu kịch tiêu chuẩn thậm chí vượt qua hơn nữa bọn họ đối với cung đấu kịch chỗ nào cũng là thực tinh chuẩn không sẽ đánh ra lạp thiến mặc dù không là nhiều a kinh điện t h ầ n tác nhưng là danh tiếng cũng đều là không sai vừa vặn ta cùng bọn họ công ty tổng giám đốc còn n h ậ biết nếu như ngươi cảm thấy có thể lời nói ta liền giúp ngươi liên hệ nếu n h ậ m thiên đúng bọn họ đều có không thấp đánh giá phỏng đoán bọn họ thực lực cũng không kém h á n đối nhậm thiên ánh mắt là hoàn toàn tin tưởng làm vì tam hợp giải trí này loại đỉnh tiêm giải trí công ty chủ tịch bọn họ ánh mắt là đặc biệt cao có thể bị bọn họ tán thành n à y cũng thuyết minh đối phương công ty cùng đạo diễn thực lực hắn cảm thấy không có cự tuyệt tất yếu vì thế gật đầu đáp ứng thương lượng xong vào ngày kia gặp mặt cúc điện thoại lúc sau hắn nhìn hướng do dưới lệ hiếu kỳ hỏi nói người biết thiên địa giải trí công ty sao nghe này tên ngược lại là có điểm đen đủi đều khiến ta nghĩ khởi thiên địa ngân hàng dốt l ệ nghe vậy hơi chút suy nghĩ một chút sau đó nói ra tới sự tình thế mà làm thẩm lãng có chút giật mình bởi vì này nhà thiên địa giải trí công ty thế nhưng không là t h ẩ n c h ú t t mình bởi v à y à bán đảo cúc bỏ vốn đầu tư xây dự chỉ bất quá đám bọn hắn tại địa phương tỉnh một cái chức nghiệp giám đốc người, cùng thần Châu bản địa đạo diễn. nhưng tổng thể quy trúc quyền là thuộc về bán đạo quốc nghe nói là một cái danh gọi kim thị tài phiệt đại tập đoàn sở bỏ vốn thẩm lãng không nghĩ đến đối phương còn có này loại bối cảnh nếu là như vậy hắn đều có thể an tâm dù sao đối phương nhưng là có đại tập đoàn duy trì thực lực phương diện tuyệt đối có bảo đảm cái này sự tình hắn cũng cùng đường sở sở nói một lần n à y tiểu nhi t ử ánh mắt giữa có chút vắng vẻ bất quá đây cũng là không biện pháp sự tình ta làm nàng này dạng một cái tiềm lực tại này bên trong h a n g h ế thực sự là không đành lòng nhưng nếu là cùng chính mình cùng một chỗ đi đâu cảng hắn càng thêm không đành lòng so sánh hạ còn là cho mượn đi tương đối hảo n à y mấy ngày hai người thậm chí cầu thông đều thiếu bất quá đường sở sở vẫn là vô cùng n u thuận mặc dù trong lòng có chút khó chịu lại cũng không có nói ra tới thầm lãng cũng biết nhưng hiện tại tình huống liền bày tại này bên trong không là tùy hứng hành sự thời điểm mấy ngày sau hai người đến thiên địa giải trí công ty dù sao cũng là bọn họ có sự t ì n h tìm đến nhân d â ra khẳng định không thể để cho bọn họ tới chính mình công ty nói sự t ì n h bọn họ vừa đi trực tiếp liền nhìn được chủ tịch là một cái bốn mươi tuổi tả hữu nữ nhân ánh mắt lộ ra khôn khéo này người là chức nghiệp giám đốc người cho dù đối với truyền hình điện ảnh cũng không tính là phi t h ư ờ n g hiệu nhưng là đối với công ty hắn là phi thường rõ ràng đối với truyền hình điện ảnh quay chụp phương diện tất cả đều giao cho mặt dưới mấy cái đạo diễn bọn họ công ty có ba cái đạo diễn còn có bảy tám cái phó đạo diễn bình thường đều là hai bộ t v kịch cùng một chỗ tiên hành quay chụp mặc dù đi là thương nghiệp lộ tuyến nhưng là bọn họ chất lượng cũng là không tệ rốt cuộc chủ đánh liền là cung đấu đề tài có tiền nhân lưu lại bước chân dựa theo sáo lộ tóm lại không sẽ quá nước thiên địa giải trí tổng giám đốc ngồi xuống tự giới thiệu lên tới ta gọi đường cầm nói lên tới cùng này vị sở sở tiểu thư còn là bạn ra đâu đi lên liền lôi kéo làm quen nói nói này dạng cũng dễ dàng rút ngắn khoảng cách r ú t cuộc tới một vị có lượng cấp diễn viên không là tùy tiện a miêu a cậu vẫn là muốn tạo mối quan hệ l ệ phép một ít húng chi là thẩm lãng cùng nhậm thiên hai người tạo mối quan hệ đưa vào nàng một cái nho nhỏ chức nghiệp giám đốc người còn là không đắc tội nổi đường cầm thực cao h ứ n g nói chúng ta phi thường hoan nghênh sở sở tiểu thư tham diễn về phần các c chúng ta muốn cho tám mươi lăm vạn mỗi tập ti vi kịch các ngươi xem có thể sao thẩm lãng gật gật đầu căn cứ bọn họ tính toán dựa theo hiện tại trình độ cùng giả vị tới nói mỗi tập tiêu chuẩn hẳng là tại tám mươi vạn một trăm vạn tri cho ra tám mươi lăm vạn cũng coi là tương đối lương tâm giá cả đường cầm xem đến bọn họ gật đầu cũng thực cao hứng này loại hợp tác đặt thành tình huống là rất không tệ trực tiếp nói chúng ta hiện tại liền có một cái có sẵn kịch bản nếu như ngươi xem tình huống thích hợp đường sở sở tiểu thư này cái nguyện chuẩn bị một chút chúng ta hạ cái nguyệt liền có thể tiến hành quay t r ụ nhưng mà thẩm lãng lại có chút hiếu kỳ hỏi nói có thể đem các ngươi kịch bản cùng ta nói một chút không đường cầm đảo cũng không có bất kỳ dấu dế nào cũng không sợ bọn họ đều đi kịch bản nhị cái gì trực tiếp đem một cái kịch bản đặt tại hắn trước mặt tùy tiện xem thẩm lãng đại khái đọc qua một chút Mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình xem xong lúc sau này mới lên tiếng không sai kịch bản nhưng ta cho rằng cũng chỉ là không sai đ ư ờ n g cầm s ứ n g sở đối với thẩm lãng này cái giới điện ảnh mấy năm gần đây nhất có thiên phú tân nhân nàng là có nhất định hiểu biết có cực kỳ to gan sáng ý cùng cực kỳ ưu tú quay chụp năng lực quay chụp ra tác phẩm có trước giờ chưa từng có hấp dẫn lực nếu hắn như thế nói đến khẳng định là có càng cường ý tưởng bởi vậy cũng hết sức tò mò nói n ó i n g a y như vậy nói tới khẳng định có càng tốt đề nghị ta dựa t a i lắng nghe nếu quả thật so chúng ta cơ bản càng ưu tú đổi một chút cũng không phải là không thể được sau đó nàng liền đem đạo diễn gọi tới bất quá đạo diễn tới thời điểm cảm xúc cũng không như thế nào hảo nguyên bản kịch bản đều đã kinh định hảo hiện tại này cái thời điểm lại nói muốn sửa kịch bản là cái đạo diễn tâm tình liền không thể hảo bất quá đương giới thiệu xong xuôi lúc sau thiên địa giải trí đạo diễn đến tới người thế nhưng là k i a cái gần nhất đặc biệt nổi danh thiên tài đạo diễn hoa ký một chút cũng ít đi rất nhiều ngược lại nắm chặt lại tay tỏ vẻ chính mình nghe đại danh đã lâu sau đó hai người cũng nói khởi kịch bản sự tỉnh đạo diễn đem chính mình kịch bản tư tưởng cùng hắn giảng thuật một chút đại khái liền là một cái dân gian nữ nhân ngộ nhập hoàng cúng tại hậu cùng sinh t nhưng cuối cùng cuối cùng kết cục có chút nao t ả n nữ chủ cuối cùng cùng với thái tử hai người quý ẩn dân gian ngược lại làm mặt khác một hoàng tử thành công thu hoạch được vương vị nay loại đồ vật vừa thấy liền tranh lực không đủ thẩm lãng cấp hắn đưa ra một cái ý kiến vì cái gì kết cục nhất định phải làm tất cả đều vui vẻ ta cho rằng thích hợp tràn ngập một ít bi kịch có thể thăng hoa truyền hình điện ảnh kịch hơn nữa tổng là làm nam nữ chủ hạnh phúc tại cùng một chỗ nữ nhân hiện đến quá mức vật làm nền vì cái gì không thể là nữ chủ cuối cùng đương hoàng hậu đem không thích hoàng thượng trực tiếp nào chết đạo diễn ngay này cái ý nghĩ lúc sau trình cá nhân đều cho váng hiện tại tất cả đều là các loại yêu đương đừng nói bản chương xong chương một trăm chín mươi lăm thiên địa truyền hình điện ảnh chân hoàn chuyện tìm hiểu một chút hai vô luận là cái gì kịch bản đều có thể cấp ngươi yêu đương ra chiến trường yêu đương đi học yêu đương công tác yêu đương liền là hàng yêu trừ ma trừ tả thời điểm đều có thể cấp ngươi nói cái yêu đương cho nên tràn ngập yêu đương hương vị cơ hồ đã là sở hữu truyền hình điện ảnh kịch đạo diễn ngầm thừa nhận giống như thẩm l ã n g nói n à y loại nữ chủ dựa vào chính mình thực lực san bằng hậu cung độc tự thượng vị đem hoàng thượng ngao chết kịch bản đừng nói c h ụ bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng là căn cứ thẩm lãng cách nói nay bộ kịch bản bắt đầu cũng là đi này loại lộ tuyến chỉ bất quá về sau lại một điểm nhi một điểm nhi đối nhân thiết đắp nặn tiến hành thay đổi cũng không phải giống như này loại vẻ mặt thức đắp nặn nhân vật theo bắt đầu đến kết cục tất cả đều là một cái dạng mà là muốn thông qua sự kiện đối hậu kỳ nhân vật tiến hành thăng hoa này là bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua hơn nữa bên trong cũng tràn ngập một ít yêu đương nhân tố nếu là như vậy cũng không phải là không thể được đạo diễn ánh mắt có chút phát sáng nếu như này cái xáo lộ có thể thành công lời nói lúc sau phòng theo này cái xáo lộ bọn họ có thể đánh ra càng nhiều loại tựa như điện ảnh nói không chừng có thể từ đây khai sáng một cái mới cung đấu kịch lưu phái bọn họ cảm thấy này cái có điểm nhị ý tứ sau đó thẩm lãng liền cùng bọn họ đem này đó đ ồ vật tất cả đều nói một chút chuẩn xác mà nói là đem chính mình đại nao nhớ đến nội dung tất cả đều nói một lần bọn họ mấy người nghe tập trung tinh thần trực tiếp liền bị hấp dẫn đặc biệt là đằng sau kịch bản càng thêm là dần vào giai cảnh hoàn toàn phòng ngừa truyền thống những cái đó yêu đương phần diễn đương trung hậu kỳ mềm nhũng tình huống truyền thống yêu đương hậu kỳ xem lên tới sẽ thập phần ngu xuẩn bởi vì cần thiết muốn t h i kịch bản mới có thể trụ càng dài mà này dạng lời nói cũng rất dễ dàng tại này bên trong trộn lẫn một ít hàng t r í kịch bản nhưng giai đoạn trước yêu đương hậu kỳ báo t h ù chuyện xưa tuyến liền trở nên càng thêm đầy đạn đạo diễn lúc này vô đ u ổ i hương phấn nói nói không hổ là đám người tán dương thiên tài đạo diễn ý tưởng liền là cùng chúng ta không giống nhau liền cần ngươi nói này cái ta một hồi nhi trở về sửa kịch bản nhỉ đúng ngươi cho rằng này cái kịch hắn là gọi cái gì tên tương đối h ả o đâu thầm lãng không hề nghĩ ngợi thất ra chân hoàn chuyện nữ chủ liền gọi chân hoàn mấy người nghe xong nhau nhau gật đầu thật là một cái hào tên mọi người tại gian phòng giữa trò chuyện phi thường vui vẻ chỉ có đường sở sở một mặt phức tạp thật muốn cấp chính mình an bài như vậy độ khó cao nhân vật sao bước đầu tiên liền là độ khó trực tiếp kéo căng k h e x i n đỉnh thứ hai bộ đồng dạng là một cái nhân vật đắp nặn thập phần lập thể độ khó cũng thực cao cung đấu kịch nữ chính mấy người lại trò chuyện rất nhiều thậm chí đem chi tiết đều hoàn thiện không thiếu chính là vì bảo đảm kịch bản chất lượng mà liên tại này cái thời điểm bên ngoài có một cái mắt v ư ợ n g nữ nhân tại bên ngoài xem nhẹ nhàng gõ cửa một cái đi vào đạo diễn vừa thấy vội vàng cũng để cho nàng đi vào này người là bọn họ công ty ưu tú nhất nữ diễn viên một trong cũng chụp quá hảo mấy bộ cung đấu kịch tính được là một cái lao thủ đồng thời cũng lấy được không sai thành tích này người đi vào sau có chút từ trước đến nay thuộc đi đến đường sở sở trước mặt lạp khởi hắn tay nói nói nghe nói chúng ta này bên trong muốn tới cái mới diễn viên hẳn là liền là mội mội ngươi đi dung mạo thật là xinh đẹp về sau chúng ta liền là đồng sự phải chiếu cố nhiều hơn à ta trước dẫn ngươi đi đi thăm công ty một chút đi đường sở sở gật gật đầu bọn họ nói đều là quan tài đạo diễn chuyên nghiệp sự t ì n h nàng đối với này đó cũng không là quá cảm giác hứng thú chỉ là đối với chính mình nhân vật nghiên cứu tương đối cảm giác hứng thú giờ phút này còn không bằng đi cùng thăm một chút ngày sau công tác hoàn cảnh tia cái mắt phượng nữ nhân lạc khởi đường sở sở thời điểm còn có khác tâm h ý xem liếc mắt một cái thầm lãng đối với hắn là một cái kim cương vương láo ngũ sự tình cũng không phải là cái gì bí mật cũng không ngại có một ít nữ nhân tại có ý đồ với nàng thầm lãng xem liếc mắt một cái này cái nữ nhân không biết vì sao theo không thích hắn luôn cảm giác này nữ nhân có một loại thâm trầm tâm tư không giống người tốt bộ dáng không có cái gì lý do chỉ là có một loại cảm giác làm hắn có chút đáng g h t bất quá rốt cuộc này cũng chỉ là cảm giác không thể vẹn vẹn đơn thuần chính mình cảm giác liền đối nhân ra mặt lạnh dù sao đối phương còn là cái dài thật sự hảo xem nữ nhân đặc biệt là kia một đôi mắt nhưng hắn liền là không thích tại kia cái nữ nhân mang đường sở sở rời đi về sau đột nhiên nghiêm mặt nói nói sở sở tính cách có đôi khi tương đối nội hướng hy vọng các ngươi hỗ trợ để ý một chút không muốn để người khi dễ nàng chúng ta là sẽ không để cho chính mình con mắt chịu ủy khuất sau đó thẳng lăng l ă nhìn g n chằm chằm đường cầm cái này khiến cái sau trong lòng căng thẳng thầm lãng trực tiếp đem tinh huy công ty tạo chết sau đó lại đem tinh quan công ty chủ tịch làm đi vào thuộc về này loại có thủ tất báo người bọn họ cũng không muốn chọc một g i a hỏa như thế đồng thời này g i a hỏa sau lưng nghe nói còn giống như có mấy cái đại thế lực tương trợ mặc dù bọn họ công ty sau lưng là bán đảo quốc tài phiệt nhưng này dù sao cũng là thần châu thẩm lãng tăng thêm hắn sau lưng thế lực nếu là đối bọn họ có địa h ỉ kia sự tình nhưng là hào chơi nghĩ đến nơi này bọn họ trong lòng cũng tỉnh táo lại thẩm lãng có thể tới nơi này là hắn tố chất nhưng nếu là bọn họ người bị k h i dễ tùy thời có thể đem chính mình tố chất không hạ hạn là thấp không n g ờ nghĩ chọc này dạng một cái da hỏa đương cầm nhanh lên cười nói ngài yên tâm tại ta công ty giữa vô luận phát sinh cái gì sự tình ta nhất định sẽ vì nàng làm chủ liên tính ta chịu ý khuất cũng không thể làm nàng chịu ý khuất thậm chí đạo diễn bên cạnh ông tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ chủ diễn đến một tổn thương chút nào thầm lắng nghe được bọn họ c a m đoan trong lòng cũng là có chút bán t í n bán nghỉ rốt cuộc giới giải trí người lời nói chỉ có thể tin một nửa đem sự tình đều thương lượng xong hết lúc sau liên bắt đầu ký tên hợp đồng hết t h ầ tất cả đều làm xong hắn lại đi thấy đường s ở s ở này là xem kia cái nữ nhân cùng đường sờ sờ cười cười nói nói bộ dáng không biết đến còn tưởng rằng là hai cái hào tỉ mỗi đâu hắn đem sờ sờ gọi tới hai người tại bên ngoài hơi có chút xấu hổ còn là t h ầ m lãng đánh vo không khí ta cũng muốn đi khả năng có một đoạn thời gian sẽ không trở về ngươi muốn chú ý thân thể nếu là có người khi dễ ngươi nhất định phải ngay lập tức nói cho ta vô luận ta lại bận điệu ta đều sẽ trở về mặt khác ngươi nhất định phải cẩn thận kia cái m ắ t v ư ợ n g nữ nhân ta luôn cảm giác nàng không giống người tốt đừng chờ hắn hại ngươi kia liền m u ộ n p h o n g ngươi c h i tâm không thể không đường sở sở nghe vậy nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tại sao ta cảm giác ngươi coi ta là tiểu hài từ đồng dạng ta tốt xấu cũng là cái trưởng thành người có được hay không cứ như vậy không khiến người ta yên tâm sao thầm lãng rất muốn nói một câu là hiện tại đem nàng cùng nô dai dai đặc t h u n g một chỗ phỏng đoán bị b á n đều phải cấp nhân ra đến tiền sau đó chính thức cáo đường rời bỏ nay một lần phỏng đoán tối thiểu nhất lại được mấy tháng thời gian thậm chí càng dài đều có khả năng bất quá lần này hắn đem nô cương chờ người tất cả đều mang lên còn đem phía trước cùng một chỗ hợp tác qua mã ra hồng nhất vũ hàm người toàn đều gọi hắn hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm hơn nữa đối với này đó cũng không tính là đặc biệt lưu lượng người nhậm thiên cũng là cũng không thèm để ý có bọn họ không bọn họ đều lầm dạng còn có thể làm cái thuận nước d ò n thuyền tất cả đều lấy giá thấp hợp đồng ra tay c ấ p hắn liền này dạng t h ẩ m lãng thế lực tại không ngừng lớn mạnh hắn mang này đó người cùng một chỗ trở về đô cảng chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch bản chương xong chương một trăm chín mươi sáu giang hồ sự tỉnh rút ra hát kim kịch bản một về đến đô cảng lúc sau hắn làm mặt khác người trước bay về công ty tiến hành đăng ký chính mình thì là về tới khách sạn giữa bởi vì khoảng cách điện ảnh chiếu lên còn có một đoạn nhật tử bởi vì tiếp qua hai tháng tả hữu mới là chiếu lên hoàng kim đường kỳ nay đoạn thời gian hắn tính toán lại chụp một cái điện ảnh nếu như có thể nay lần hắn muốn tìm một bộ lao hí cốt tiến hành quay phim tốt nhất là này loại có chút danh vọng bất quá này dạng người hiện tại cũng không dễ tìm nghĩ nghĩ còn là t r ư ớ c rút ra kịch bản lại nói đi sau đó bắt đầu chịu điện ảnh hắn suy nghĩ một chút này lần bay chụp một cái hình sự trinh sát điện ảnh đi n à y loại điện ảnh tại phía trước có thể nói là thực có nhân khí hơn nữa cũng có một nhóm lớn cố định người xem kịch bản phương diện bởi vì giả thiết quan hệ hiện đến thập phần khẩn trương cùng chặt chẽ trực tiếp bắt đầu rút ra lần thứ nhất rút ra kết quả phát hiện là cảnh sát chuyện xưa thầm lặng có chút do dự này không thể nghi ngờ là một bộ hào điện ảnh nhưng là nói thật đối với diễn viên chính yêu cầu thực sự có điểm nhi quá cao hắn hơi chút suy nghĩ một chút hảo giống như trừ long thúc lấy bên ngoài không ai có thể biểu diễn này loại cảm giác lại tăng thêm đối với thân thủ cùng đánh nhau yêu cầu thực sự quá cao bình thường người căn bản không cách nào khống chế nghĩ nửa ngày hắn cũng không cho rằng có thể tại ngắn thời gian trong vòng tìm đến này dạng nhân tuy ể n Tuy rằng cái này kịch bản không sai nhưng hắn còn là từ bỏ tiếp bắt đầu lần thứ hai rút ra kết quả này lần rút đến điện ảnh làm hắn chỉnh cá nhân đều sửng sốt u hắn trong lòng yên lặng nhà ránh bất quá này bộ điện ảnh cấp hắn ấn tượng còn là thập phấn khắc sâu đặc biệt là lương dĩnh lệ năm đó kia một câu ngươi ngồi ngựa tự đ ạ t căn bản không có tư cách tham gia chúng ta này cái sẽ thời điểm trực tiếp làm này cái nhãn hiệu tiêu thụ lượng ngã xuống không thiếu có thể thấy được điện ảnh lời nói cũng là thực hữu lực lượng bất quá cảm giác vẫn còn có chút không quá thích hợp tại hắn mới vừa muốn tiến hành rút ra đi ra ngoài thời điểm đột nhiên đốn một chút sờ lên cầm nghĩ một lát còn là tạm thời lưu lại hắn cảm thấy nếu là này bộ điện ảnh lời nói có thể tìm một ít lao hi cốt tới thử một lần chủ yếu là thử thách diễn viên chính phí chảng Chỉnh cái đương â u cái hắn ra khách sạn lúc sau đột nhiên phát bên ngoài bây giờ đứng hai người có chút lén lén lút l ánh mắt thỉnh thoảng hướng khách sạn bên trong xem hắn xem này hai người thân ảnh có chút quen mắt trực tiếp đi đến trước người bọn họ dọa bọn họ kêu to một tiếng kết quả đến vào phía trước lúc sau Thầm lãng này mới nhận ra tới này hai cái g i a hỏa là hắn phía trước tại địa học thắng lúc còn trẻ mang theo tiểu đệ hơn nữa quan hệ thập p h ầ n không sai so hắn nhỏ hơn mấy tuổi thậm chí năm đó còn vì hắn c ầ n đ a u cũng coi là quá mệnh giao tình năm đó hắn rời đi thời điểm còn cấp hắn đưa quá hành chỉ bất quá tiếp theo sự t ì n h thật là khiến người ta không nghĩ tới lại lần nữa xem thấy bọn họ hai người vẫn còn có chút hoài niệm cười một tiếng các người hai cái tiểu t ử tại chỗ này lén lén lút lút làm cái gì đâu sẽ không phải là nhìn ta c h ầ m c h ầ m đi hai người một cái gọi triệu nghị một cái khác gọi là la âm giờ phút này mặt bên trên mang một ít không tốt ý tứ triệu nghị ra mặt dày một điểm nhìn thấy này loại tình huống đổi một chút một bên la âm lãng ca tại này có cái gì sự nhi còn không trực tiếp nói la âm nghe vậy t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi chính mình không nói ngươi làm ta nói bất quá vẫn là hít sâu một hơi nghiêm túc nói lãng ca nghe nói ngươi lại về đến đâu cảng là sao chúng ta còn muốn cùng ngươi hôn ngươi thấy được không hai người ánh mắt có chút chờ mong bất quá thẩm lãng nghe vậy lại có chút cẩn thận cẩn thận hỏi nói nghĩ muốn t h á t ly địa hợp thắng không có như vậy dễ dàng đi bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy làm các ngươi rời đi ta năm đó liền là ví dụ nếu là muốn rời đi kết quả rời đi về sau liền tại ngục giam ngồi sồn mười năm không có như vậy đơn giản sự tình người tại tổ chức giữa được đến minh hoa p h ú quý rời đi lúc đều muốn còn trở về ai biết hai người cắn răng một cái nói nói chúng ta không sợ chỉ cần lãng ca có thể nhận lấy chúng ta hai cái liền tính chịu đến trừng phạt chúng ta cũng không sợ thẩm lãng có chút nghi hoặc nhìn bọn họ kinh ngạc hỏi các ngươi sẽ không phải là gặp được cái gì phiền phước đi chẳng lẽ tiếp tục dùng tiền sao là âm có chút mà hồng triệu nghị thì là thán khẩu khí trực tiếp nói lãng ca có một số việc ta cũng không gặp ngươi la âm có cái mọi mọi ngươi cũng là biết đến tiên tiên máu trắng bệnh không dễ dàng chống đỡ như vậy nhiều năm hiện tại lại muốn tiến hành phẫu thuật yêu cầu ba mươi lăm vạn tổ chức giữa là không thể có thể lấy ra tới hơn nữa hiện tại hành tình thật không tốt địa hợp thắng cũng tại nếm thử truyền hình nhưng là này cũng phải cần tiền cho nên huynh đệ nhóm nhật tử cũng đều không dễ chịu nghĩ nếu là theo ngươi lăn lộn có thể tẩy trắng thu nhập cũng có thể cao nhất chút la âm hắn cũng là không có cách nào hiện tại hắn điều kiện liền là mượn vay nặng lãi đều mượn không ra tới nếu không chúng ta cũng không sẽ liếm này khuôn mặt tới tìm ngươi nói xong cũng liền ra mặt d à y triệu nghị cũng đều cúi đầu n à y loại cảm giác s á c thực thật không tốt nhưng mà thẩm lãng lại là đối bọn họ đầu một người hung hăng gõ một cái máng ta còn tưởng rằng là cái gì sự tình có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia liền không gọi sự tình ta này có chứng tạm mặt trên có năm mươi vạn ngươi trước cầm nếu là không đủ tùy thời liên hệ ta còn lại tiền liền cấp ngươi mội mội mua chút thuốc bổ về phần trả tiền ngươi nếu là có thể theo tổ chức giữa ra tới kia liền tới ta nơi này đi giúp ta công tác toàn bộ làm như trả nợ hai người nghe xong rất là cảm động là âm tại chỗ liền muốn cho thẩm lãng quỳ xuống lại trực tiếp bị ngất lại lại nói mấy câu lời nói là âm vành mắt đỏ bừng tạm biệt rốt cuộc cứu người như cứu hỏa sớm một chút đem tiền đưa trước đi hắn m g ồ i m ộ i liền nhiều một phần sinh cơ bất quá thẩm lãng xác thực bất đắc dĩ lắc đầu cái này sự tình nói thì dễ mà nghe thì khó không khác là theo địa hợp thắng góc tường đ à o người nếu là bị người biết nói không chừng sẽ nhiều chút phiền phức bất quá dù vậy thẩm lãng cái này sự tình nên giúp cũng sẽ giúp giang hồ sự tình giang hồ đã từng giang hồ ân đoán không thể bởi vì chính mình phát đạt liền quên cùng lắm thì chính mình cấp bọn họ một mức tiền đem hai người thuộc ra tới này cái niên đại cho dù đối với địa hợp thắng tới nói kia cũng là tiền đại tại đạo nghĩa giang hồ chỉ cần có tiền cái gì đạo nghĩa đều có thể sửa tại bọn họ hai người rời đi về sau thẩm lãng đi đến nhậm thiên kia bên trong bao cái đến đồng thời thuận tiện đem cái này sự tình cùng hắn nói một lần kết quả nhậm thiên sắc mặt lại khó coi cái này sự tình ta chỉ sợ cũng bất lực nếu là bọn họ tìm đến ngươi cũng chỉ có thể chính mình giải quyết rốt cuộc này thuộc về giang hồ vấn đề thẩm lãng ngược lại là cũng không xem ra gì rốt cuộc liền là hai cái tiểu lâu la cùng lắm thì chính mình hoa ít tiền đem bọn họ vứt ra tới thôi nếu như sự thật chứng minh thẩm lãng đem cái này sự tình nghĩ có chút đơn giản Bản c hai. Hùng hùng hổ hổ hai người s chúng g ta n g hồ kỳ thật cũng đã sớm không tính toán tại địa hợp thắng tiếp tục làm rốt cuộc này không là cái gì hào quang công tác cho dù nỗ lực chút đại giới cũng muốn rời đi nơi này hôm qua chúng ta liền cùng lão đại nga bài hắn cũng nói có thể thả chúng ta đi nhưng nói khởi vì cái gì thời điểm la âm này tiểu tử cũng không k é o léo trực tiếp đem ngươi đưa tiền sự t ì n h nói đi ra ngoài kết quả trực tiếp chọc giận bọn họ đem hắn đánh gần chết ta là tới đưa tin ngụy lão đại đã nói nghĩ muốn nói với ngươi nói nhưng này vừa đi chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít lãng ca la lã âm là hy vọng ngươi đ ừ n g đi thực sự quá nguy hiểm ta tâm tình cũng thực phức tạp không biết có nên tới hay không nhưng ta còn là quyết định truyền l ờ i lại thầm lãng không chút do dự nói nói mang ta đi Xa đảo mau mau kia lao ta nữa. qua đảo đến đại đem đó khoảng trong xem một thêm mình mới quá kêu tu năng người Hắn cũng hắn bên cạnh, chính mình trong lòng mới có thể có này đó lực lượng. cái cái diệp gọi tới, tại có lực, chờ có có có lực lát, bị bất gì thể sau đó ba người cùng một chỗ đi tới địa học thắng địa bàn này là một nhà phi thường cao cấp q u á ba hắn mang thẩm lãng trực tiếp đi rượu lạc giữa một cái che giấu cái bản này là chuyên môn cấp này đó đại lao tụ hộ i dùng thẩm lãng mấy người đi lúc sau liền thấy tại mặt đất bên trên nằm sấp la âm bị đánh gần chết mặt bên trên tất cả đều là máu thẩm lãng không nói một lời ngồi tại đối diện nguy tùng tay bên trong cầm một ly có chút nghiền ngẫm xem thẩm lãng ngươi còn thực có can đảm tới nhà nại ra đi ta g ấ p tưởng còn dám tới này bên trong ngươi biết hay không biết quý củ ta hiện tại liền tính đem các ngươi hai cái ném vào sông bên trong cho cá ăn cũng không cái gì nói là các ngươi trước không tuân theo quý củ thầm lãng cười lạnh ta bất quá là cấp cho bọn họ năm mươi vạn như thế nào không tuân theo quý củ như thế nào thành nại ra g ấ p tưởng chính mình kinh doanh bất tiện tiểu đệ xem không chủ n g h ị hướng bên ngoài chạy liền trách đến ta đầu thượng không nên đem vô năng đương cái cớ mặt khác tiểu đệ nghe được này phiên lời nói lập tức liền muốn động thủ thực sự quá phép lối thậm chí ngay cả ngụy tùng ánh mắt giữa đều lộ ra một mặt lãnh ý tự t hắn e o lao tiếp lôi lao đại b không còn g chính mắt nhất động nói nói bất luận nói thế nào cái này sự tình đều là ngươi không đúng bọn họ nghĩ muốn nhờ tại ngươi hào à vậy cứ như thế hai người một người lưu lại một cái tay ta liền thả bọn họ đi ngươi xem coi thế nào t h ẩ m l ã n g cười lạnh một tiếng không muốn chơi này loại tiểu hai t ử cho chơi không phải là nghĩ muốn t i ề n sao nói thẳng l i ề n h ả o ngụy tung đặt chén rượu xuống phủi tay không hồ là thầm l ã o bản l i ề n l à đ ạ i khí ta yêu thích cùng ngươi loại người thông minh này nói chuyện ta cũng không n h i ề u m u ố n nghĩ bảo trụ bọn họ tay cũng có thể một cái tay năm trăm vạn hai người liền làm một nghìn vạn như thế nào dạ n g một bên la âm nghe con mắt đều t r ứ n g ra ngoài đừng nói một cái tay liền tính là bản đứng h ẳ n đều không đáng năm trăm vạn nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng hiện tại toàn thân lửa cháy cháy đau căn bản nói không nên lời chỉ có thể không ngừng núp đích tỏ vẻ chính mình phản kháng nhưng tại ngụy tùng mắt bên trong lại là như vậy bờ cười thầm lang ánh mắt nhắm lại này rõ ràng là dọa dẫm mặc dù hắn cũng không thèm để ý này một nghìn vạn nhưng là bị người dọa dẫm cảm giác là phi thường không tốt bất quá giờ phút này cũng không có khác biện pháp nếu để cho diệp tu tại này bên trong xuất thủ động tinh quá lớn vạn nhất dẫn tới một ít không nên tới người sự tình liền đại điều dứt khoát t r ư c tiên nói cấp ta cái số thẻ ngân hàng ta trước cấp ngươi chuyển năm trăm vạn chờ chúng ta rời đi thời điểm ta đem còn lại năm trăm vạn chuyển cho ngươi Ta không sau ẽ t lời, đó u c ngụy tùng dội ra tay nghĩ muốn nắm tay có chút khiêu khích hàng nghĩa thầm lãng chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái sau đó trực tiếp rời đi bọn họ hai cái đã đi chính mình cũng không có tất yếu lại như vậy cấp hắn mặt múi tại bọn họ rời đi sau ngụy tùng tài khoản lại lần nữa đánh tới năm trăm vạn chỉ bất quá hắn mặt bên trên có chút băng lãnh tự nói nói nói vẫn còn có chút muốn thiếu làm ăn còn là có tiền lao tử sớm muộn bái ngươi một lấp ra nói xong liền dẫn người đi uống rượu mà triệu nghị này một bên thì là mang người đi bệnh viện rốt cuộc hiện tại la âm đã bị đánh không còn hình dáng chỉnh cá nhân đều tại miệng phun máu tươi thầm l ă n g đi bệnh viện hỏi một chút mặc dù không cái gì vấn đề nhưng còn là trực tiếp chuyển đến phòng bệnh tốt nhất cái này khiến la âm cũng cảm động hết sức chỉ chỉ n g ô n g nô muốn nói lại nói không nên lời triệu nghị thì là tất cả đều thay hẳn nói lãng ca về sau ngươi làm chúng ta làm cái gì chúng ta tuyệt không hai lời chúng ta khẳng định sẽ tận lực đem tiền trả lại t ư ợ n g thẩm lãng cười một tiếng mở vui đùa nói nói vậy các ngươi phải cố gắng giúp ta tìm cái ảnh đế đi ta chỗ này quay phim vừa vặn còn thiếu cái ảnh đế đương nhiên nếu như các ngươi có thể tìm được lời nói im không được liệt tính qua mấy ngày tới ta công ty đưa tin ta kịch vụ còn thiếu người nói xong hắn quay người rời đi còn muốn tiếp tục đi im tìm có thể diễn viên chính hắc kim diễn viên nhưng vào lúc này triệu nghị gọi hắn lại từ từ ngươi nói muốn tìm ảnh đế ta còn giống như thật nhận biết một cái muốn không ngươi xem xem thẩm lãng chỉnh cá nhân x ứ sở liền triệu nghị bọn họ này dạng có thể nhận biết ảnh đế này không mở vui lùa giống nhau sao n à y loại cấp độ người tuy nói tại bọn họ này đó mở công ty lao bản mắt bên trong không tính là đặc biệt như bất người nhưng là tại trong mắt người bình thường ảnh đế đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại càng không phải là bình thường người có thể tiếp xúc đến triệu nghị xem thẩm lãng kia nghi hoặc ánh mắt liền biết đối phương khẳng định không tin tưởng vì thế vội vàng giải thích nói nói. kia ra hỏa thật là ảnh đế chỉ bất quá là rất nhiều năm trước sự tình thậm chí hiện tại tại mạng bên trên trang một cái liền có thể xem đến bởi vì phạm chút chuyện bị tuyết tàng rất lâu sau tới lại nhiều lần truyền tay rốt cuộc hỏa không dậy nổi tới hiện tại đã không có diễn t r ụ t ự sa ngã n g bất quá là năm đó hắn diễn diễn xác thực rất tốt xem bằng không cũng không sẽ bắt lại ảnh đế muốn không ngươi đi xem nhất xem thầm l ã n g nghe được trước mặt lời nói còn không có cái gì phản ứng nhưng nghe xong phạm tội nhi lập tức liền đến tinh thần này nhưng quá phù hợp bọn họ công ty nhận người ý nghĩa chính vì thế cười nói việc này không nên chậm trễ hiện tại liền mang ta đi lão la này biên nhị ta sẽ tìm người hỗ trợ an bài nếu là ngươi có thể giúp ta tìm đến một cái diễn viên chính các ngươi hai cái nhưng là một cái công lớn bản chương xong chương một trăm chín mươi tám nghèo tú ngành đế phục vụ dây truyền việc này không nên chậm trễ triệu nghị mang thẩm lãng trước vãng hắn nói địa phương bất quá cho dù đến này cái thời điểm thẩm lãng trong lòng còn là mang một tiêu nghi hoặc tục ngữ nói hảo chết gầy so ngựa đ ạ i một cái ảnh đế lại nghèo túng còn có thể nghèo túng đến cùng triệu nghị bọn họ xưng minh gọi đệ sao l i ê n tính là chính mình năm đó cũng không có tư cách cùng một cái ảnh đế nhận biết này ra hỏa sẽ không phải đã từng là một cái dựa vào nhân mạch đến thưởng hàng lầm đi cũng chỉ có này dạng người mới sẽ tại mất đi trợ lực lúc sau trở nên không gượng dậy nổi không thể dậy được nữa một cái có diễn kỹ người chẳng lẽ cũng sẽ như thế sao hắn trong lòng là có chút hoài nghi hắn mang h l thẩm lãng đi tới một chỗ chiêu bài đều hư một nửa quán bar nay cái địa phương hắn có chút ấn tượng phía trước tại địa hợp thắng thời điểm bọn họ thường xuyên tới này loại địa phương chơi không có khác nguyên nhân chủ yếu là tiện nghi còn có một ít không có tiền học sinh mội hoặc giả một ít yêu thích chơi nhưng lại không cái gì tiền lần mội bọn họ tại này bên trong có thể không ngừng thả bay tự mình cũng không ít người tại này bên trong ngày ngày kiếm thi c đi tới này cái địa phương thầm lang thêm mà cảm giác có chút hoài niệm rốt cuộc chính mình trẻ tuổi thời điểm thanh xuân không bất ở chỗ này vung khoác hai người tiến vào quán bar lúc sau phòng bên trong ngọn đèn nôn ám còn có sen lẫn thấp kém mùi nước hoa thậm chí còn có một ít mùi mổ hôi bẩn nhi bọn họ đến gần lúc sau liền thấy một cái chung đẳng tóc nam nhân một bên uống rượu một bên cùng tựu bảo tại trò chuyện cái gì ngôn ngữ bên trong có chút hào phóng nói khó nghe chút nhi liền là tại thổi ngữ bức nói với người khác thuật hắn phía trước loại loại trải qua mặc dù rất nhiều người đã nghe lỗ thai đều khởi kén nhưng là mỗi lần nghe thời điểm vẫn còn là cười ha hả đối mặt ngay cả tiểu bảo cũng khuyên hắn đừng uống bất quá này lúc kia cái nam nhân hảo giống như có chút tức giận theo túi bên trong lấy ra một đống lớn tản mát tiền mặt xem xanh xanh đỏ đỏ bất quá xem bộ dáng cũng không có nhiều tiền thậm chí bên trong còn có tiền xu triệu nghị đi qua chụp hắn b ả vai giống như c h à o hỏi bằng hữu đồng dạng nói nói lại tại này đùa nghịch rượu điên rồi không sai biệt làm đến liền n g u y một chút kia tử lượng đừng lại ngủ ở đường cái bên trên chờ ngày nào bị người hái thận còn không biết đâu. này a m nhân q u đó u m i năm ảnh t để hắn g biết tất cả nhưng chưa từng thấy này cái nam nhân này là không đạo lý nha liền hội vàng đem triệu nghị này ra hỏa lôi đến một bên nhỏ giọng dò hỏi ngươi tiểu tử không sẽ lừa gạt ta đi lao tử nhưng là làm đạo diễn ta thế nào không biết còn có như vậy cái ảnh đế hắn năm nào ảnh đệ nha triệu nghị hơi chút suy nghĩ một chút có chút không quá xác định nói nói hắn cùng ta nói qua một lần tựa như là m ộ ư ơ i tám năm trước kiểu cái thời điểm hắn xuất đạo mới không mây năm kết quả trực tiếp bắt lại ảnh đế bất quá về sau bởi vì xuất hiện một ít sự tình trực tiếp bị tuyết tảng nhưng là này đó sự tình ta cũng không biết nhưng là lúc sau liền vẫn luôn không có diễn quá diễn n à y cũng rất nhiều năm thậm chí hắn đã từng chụp quá điện ảnh đều đã kinh bị hạ giá tivi bên trên đều chưa từng tại phát phóng l i ê n tính là tại mạng lưới bên trên cũng chỉ có vô cùng ít ỏi sổ đồ lậu trang ép mới có thể tìm đến có thể nói phi thường hô cha ta cùng này ra hỏa nhận biết cũng có mấy năm người cũng khá liền là có chút thích uống rượu thầm lãng chuyển đầu hầu nghi xem liếc mắt một cái kia cái tiếp tục tại uống rượu thổi như bức ra hỏa không là hắn không tin tưởng là này ra hỏa thật không có ảnh đế phái đoàn a cái gì gọi ảnh đế lương gia huy nhân gia kia mới gọi ảnh đế còn có n h â m đặc hoa lưu thanh mây liền tính không quay phim thời điểm đều cấp người một loại tại diễn bên trong cảm giác nhưng là này ra hỏa thập xem hắn trừ thổi như bức bên ngoài không có cái gì khác đặc tình a bất quá này phiên lời nói quả thật bị k i a cái ra hỏa nghe được đứng dậy xem thầm lãng thập phần không phục nói nói ngươi là tại chất vấn ta thầm lãng cười ha ha bất quá thật là này loại ngoài cười nhưng t r o n g không cười tươi cười cô ý miệng mai nói nói vậy ngươi ngược lại là cấp ta triển lãm một chút người chuyên nghiệp nay hạ thì là đến phiên đối phương ở b ư ớ c vương siêu hắn cùng người khác như vậy nói đối phương bình thường cũng không sẽ chấp nhận với hắn không nghĩ tới hôm nay còn gặp được một cái tích cực nhi nay có thể để hắn có chút cơi h ổ khó xuống lại nói diễn kỹ này đổ vật cũng không là gánh siếc tùy tiện nhi biểu diễn như vậy làm lời nói chính mình không phải thành khỉ làm siếc bất quá nếu để cho chính mình như vậy đi hắn trong lòng cũng là khâm phục hắn chuyển đầu nhìn hướng góc giữa một đài dương cầm nay đài dương cầm nói lên tới tối thiểu nhất cũng có thượng đại học t ố i tác tầng ngoài cùng lớp sơn đều đã kinh rơi sạch còn lạc một lớp bụi căn bản không người b ì n h nó một chút bất quá này ra hỏa lại trực tiếp đi đi qua khiêu khích xem liếc mắt một cái thầm lãng liền làm ngươi xem xem cái gì gọi là thực lực sau đó hai tay liền tại dương cầm bên trên vũ động lên tới lập tức ồn ào không khí giữa truyền đến một đạo cách cách không vào ưu nhã dương cầm thanh âm thầm lãng xứng xỏ nay loại rách dưới dương cầm thế mà còn có thể bắn ra như vậy yêu hắn mặc dù không phải thực h i ệ u dương cầm khúc nhưng rốt cuộc làm là giới giải trí chuyên nghiệp này loại đồ vật cũng là yêu cầu hơi chút hiểu biết một ít hắn xích lại gần vừa thấy này g i a hỏa thủ pháp cùng âm nhạc có thể xưng chuyên nghiệp tuyệt đối là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bất quá hẳn là rất dài thời gian không có lại đánh q u á đàn tại từ khúc giữa một số địa phương sẽ dừng một cái vừa thấy liền là quên từ nhi nhưng là cũng không ảnh hưởng này thủ khúc y ê u mỹ hắn vừa ngắm mắt dương cầm n à y đồ vật khẳng định rất nhiều âm đều đã kinh không được nhưng vẫn như cũ có thể tới này loại trình độ có thể thấy được này ra hỏa cơ bản k ô n g còn là thực vững chắc n à y dạng một người nếu nói là cái gì cũng không biết sẽ chỉ thổi ngữ bước người liền tính là thẩm lãng cũng không tin tưởng dương cầm có thể thử thách một người t ầ m tính hắn có thể là một kẻ tạp bã nhưng tuyệt không là một cái không cố gắng tự cam đoạ lạc quỷ lười bản chương xong chương một trăm chín mươi chín nghèo túng ảnh đế phục vụ dây chuyền hai thẩm lãng lại điểm một chén rượu cũng cho triệu nghị điểm một l y hai người vừa nghe vừa uống một khúc kết thúc thẩm lãng tại một vỗ tay hắn hiện tại tin tưởng này ra hỏa cho dù không là cái gì ảnh đế khẳng định cũng có, có chút tài năng trước tìm về đi xem một chút nếu là không được lời nói vậy coi như nhưng nếu như là cái bảo bối lời nói chính mình nhưng là xuyên đại vì thế đối kia gia hỏa nói nói quán b a quá ổn đổi cái địa phương chơi như thế nào dạng kia nam nhân chuyển đầu vẫn còn có chút trang bức nói nói đùa với ngươi ngươi có thể mang ta đi chỗ nào chơi a màu vàng hải dương như thế nào đây chính là tại chỉnh cái đô cảng đều có phần có danh vọng tắm rửa hội sở c h ọ n b ẹ n bảy tầng bên trong rẻ nhất bộ phiếu đều yêu cầu hơn hai n g h n khối tiền thậm chí nghe nói có một ít ba tuyến minh tính có thời gian thời điểm cũng sẽ ở bên trong vụ trộm đánh công bởi vì kiếm thực sự là quá nhiều nghe xong đến này cái địa phương đối phương con mắt đều lượng n g ư ơ i nói là sự thật tia còn chờ cái giám nha đi nhanh lên loa ba người lên xe lúc sau triệu nghị lái xe thẳng đến màu vàng hải dương hắn cũng có một ít tiểu hưng phấn rốt cuộc nơi này hắn cho tới bây giờ không đi quá nếu là tây cái tố nghĩ muốn ngoạn nhi vui vẻ lên chút nhi chí ít cũng cần vạn thắng khối nếu là hơn tia thượng hạn nhưng là rất cao t h ầ m lãng xem nam nhân cười ha hả hỏi nói còn không hỏi ngươi xưng hô như thế nào đâu lời nói nói ngươi luôn nói ngươi là ảnh đế ngươi lương ảnh đế kia năm nhiều lớn nha nam nhân vừa nhắc tới cái này sự tình đặc biệt tự hào ta gọi ngô huy hoàng ta đương ảnh đế kia năm hai bảy tuổi dưới còn kém hai tháng quá hai mươi tám tuổi sinh nhật thầm l ã n g nghe xong vì đó xứng s ỏ hai mươi bảy tuổi ảnh đế nếu là này gia hỏa không có nói láo lời nói kia hoàn toàn có thể được xưng là thiên phú dị bầm muốn biết năm đó lương ảnh đế liền là nhất trẻ tuổi ảnh đế kia một năm hắn cũng là hơn hai mươi tuổi vì thế lại hỏi một chút hắn đã từng điện ảnh tại mạng bên trên đi qua nhiều lần tìm kiếm quả thật tìm đến chỉ bất quá bây giờ đã không người n h ắ c lên hắn hơi chút nhìn một chút ánh mắt phong quang này gia hỏa diễn thế nhưng là một bộ cảnh sát tập động điện ảnh hắn đóng vai liền là này bên trong tại năm đó lưu lượng còn không có hiện tại như vậy khoa trường kia cái thời điểm có diễn kỹ người còn là có thể ra mặt nô huy hoàng liền là này bên trong một trong điện ảnh bên trong hắn bộ dáng không tính là nhiều tân u tiếu nhưng là có một loại đặc biệt hấp dẫn người mị lực gương mặt hắn có chút giống lương gia huy cũng có mấy phần giống trương quốc vinh trên người vô cùng khí tràng nhưng nhưng chưa từng nghĩ này ra hỏa lại có thể hôn đến giống như hiện tại này cái bộ dáng còn thật là khiến người thổn thức đến màu vàng hải dương lúc sau này bên trong có thể nói là sống phong túng các loại các dạng hạng mục đã đều、đủ. chỉ cần ngươi có tiền chỉ có ngươi nghĩ không đến không có làm không được tại này bên trong cũng có một chút t o n y sư phụ cấp hắn chỉnh lý một tiểu tóc sờ sờ dâu một lần nữa ra tới sau chỉnh cá nhân rực rỡ hắn lên năm tháng cũng không có tại nàng mặt bên trên lưu lại quá nhiều dấu vết chỉ là đầu bên trên có một ít tóc trắng chứng minh hắn năm tháng tăng trưởng bất quá này đều không là vấn đề đi qua năm tháng lắng động lúc sau ngược lại làm hắn khí chất càng thêm châm ổn nay loại khí chất rất thích hợp biểu diễn h ắ c kim nhân vật chính muốn biết này bộ điện ảnh nhưng mà năm đó lương ảnh để quay t r ụ cần thiết muốn có thiên diện ảnh đế khí tràng mới có thể chấn được nhưng trước mặt n ô h u hoàng này ra hỏa trên người thẩm lãng cũng có thể xem đến này loại kh bất quá hắn cũng không có trực tiếp nói ba người thì là trước đi phao cái suối nước nóng sau đó tìm cái ba người bao gian gọi mấy cái tướng mạo cùng người mẫu bình thường xinh đẹp kỹ sư đi vào mấy người một bên xoa bóp một bên nói chuyện triệu nghị kia tiểu tử vừa thấy đến nữ nhân lúc sau con mắt đều không thể rời đi không ngừng cùng nhân ra cười cười nói nói bất quá ngô huy hoàng này ra hỏa ngược lại là rất bình tĩnh bất quá này cũng tại thẩm lãng dự kiến bên trong dù sao cũng là làm qua ảnh đến người cái gì dạng mỹ nữ không gặp qua nha phòng đoán tại hắn không là phía trước cũng có không thiếu mặt đất bên dưới diễm tình hai người câu có câu không nói chuyện thím xoa bóp một hồi nhi toàn thân đều cảm giác thoải mái thỉnh thoảng còn có thể gặp một số địa phương quá hảo một hồi thẩm lãng mới lên tiếng ngươi phía trước thuộc về cái nào truyền hình điện ảnh công ty nô vi hoàng thiết mắt hắn thập phần t r e o g ẹ o nói nói ngươi hỏi này cái làm gì chẳng lẽ lại ngươi muốn giúp ta tái xuất ta đứng nốc không có người sẽ dùng một cái lao đầu tử mặc dù này đó năm cũng có một chút người giống như ngươi tới tìm ta hắn còn không có dẫn ta tới này cái địa phương ngươi tiểu tử thật thú vị ta liền cùng ngươi nói đi nhưng phàm nghĩ tại ta trên người đầu tư giá tiền rất lớn hơn p â n nửa nhi khả năng mất cả trì lẫn trải rốt cuộc ta năm đó đắc tội một cái nữ nhân kết quả đến thật quả nay. Sự cho nên g m nói ngươi còn là tính nếu là người bình thường lời nói lao tử cần thiết hảo hảo hồ hắn một bà nhưng ta xem ngươi còn là rất vừa mắt này lần liền không hố ngươi thầm lãng nghe vậy cười ha ha một tiếng đừng như vậy sốt ruột phủ định nói một chút vạn nhất ta có thể giải quyết đâu ngươi ô huy o à n thán khẩu khí. n g còn thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ kia ta liền cùng ngươi nói thẳng đi tứ đại gia tộc nghe nói quá sao l i ê n là bọn họ sở k h ô n g chế tứ hỉ giải trí ta lúc trước đắc tội người bối cảnh có c h ú t đại ngươi không đắc tội nổi thầm lãng ngược lại tiếp tục truy vấn vậy ngươi đắc tội là k i a một nhà người ngươi có thể giải quyết sao tứ đại gia tộc giữa chu gia năm đó cảm giác chính mình tội còn trẻ đến ảnh đế liền thiên hạ vô địch ai có thể nghĩ tại nhân ra mắt bên trong chính mình bất quá là cái diễn gánh siếp nghĩ muốn làm ngươi phân phút liền có thể ấn chết nói đến chỗ này hắn còn có chút tự rêu cười cười sau đó lắc đầu cùng sau lưng người mẫu kỹ sư hô động lên tới sau đó thẩm lãng đương hắn mặt nhi đánh một cái điện thoại tuy rằng đã đến buổi tối nhưng là dựa theo nhậm thiên kia cái công tác của nhân công tác thời gian giờ phút này hẳn là còn tại công tác mới đúng vì thế trực tiếp đẩy thông điện thoại hỏi nhậm ca ngươi biết hay không biết một vị gọi ngô vi hoàng diễn viên đối diện hơi chút suy nghĩ một chút chuyển đến trầm thấp thanh â m hảo giống như có điểm nhi ấn tượng sao rồi ta muốn để hắn tham gia ta mới điện ảnh bất quá này người phía trước cùng tứ đại gia tộc chu gia có chút qua lại có thể giút ta bãi bình sao nhậm tiên không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại hắn phi thường quan trọng quả thực quá quan trọng việc này liên quan ta điện ảnh phòng bán vé nói chuyện đến tiền nhậm tiên nhưng là không mệt nhọc chỉ là từ t ô i nói có thể chờ ta tin tức một bên ngô huy hoàng xem s ừ n g sốt s ừ n g sốt trong lòng mạnh mẽ động một cái nghĩ thầm này ra hỏa sẽ không phải thật là một vị nào đó đại lao đi nhưng hắn cũng quá tuổi trẻ nhiều l ắ m thì ba mươi ra mặt bộ dáng c ư ờ i lớn nói nói ngươi không sẽ cũng là nghĩ khoác lát ông ta đi cái gì đối mặt hắn chất vấn chỉ là nhẹ dọn cười nói tứ đại gia tộc cố nhiên rất lợi hại nhưng như vậy đại đ ạ cảng cũng không là h ắ n một nhà định đoạn t a một hợp giải trí có thể cùng hắn chạm giải cùng trí có m vào một chút sau. này ô Huy h o n trong lòng giật mình, không n g giật hơi kém ả dựng lúc ê lên n Ngoa ngươi thắng người. Bạn chương song. Chương 200, hoa văn、tìm、đường、chết、chuyện mạng. hơi hô hợp hoa chết hát、kim、khai tới. kim kém tam tìm Một, là l tạo, này cũ, nô huy hoàng mặt giống như là quái thú xem thấy ùn cha mạng đồng dạng há to miệng một mặt không thể tin ta nói huynh đ ệ ngươi đ ừ n g mở vui l ù a này loại sự t ì n h không tốt nói lung tung một khi bị người phát hiện là muốn vào si mang thùng thầm lãng sắc mặt nghiền ngẫm xem hắn nay loại sự tình thực quang vinh sao còn yêu cầu giả mạo nhưng ô hoàng dọa đến nhanh đến lên n g dọa đem ờ i đuổi đi, mẫu mặt kỹ sư b ê trên có chút kinh n có h o à Ta ta ca, ca, nói ngươi có đại đại là mà ấ y lời l k hắn ô n nói, cẩn thận rừng, miệng Nhưng g thể thai từ vách mạch dừng, hỏa h ra.、Nhưng、mà mà không biết là hắn hiện tại đã cùng địa hợp thắng kết hạ t ể u h o á n bất quá này loại sự tình là không thể nói xem ngươi này ra hỏa vừa rồi phản ứng lá gan cũng không là đặc biệt lớn người nguyên bản còn tưởng rằng này ra hỏa là này loại sinh tử không để ý người nhưng hiện tại xem ra lá gan còn là rất nhỏ tứ đại gia tộc cùng tam hợp thắng là có thể đem nó dọa thành này dạng bất quá như vậy cũng tôi nói tóm i n h lại hiện ể tại một cái cơ hội bày tại ngươi tay bên trong là mượn cơ hội xuất đạo như vậy đại phú đại quý còn tiếp tục tại ngươi quán bar bắt đầu bãi lạ toàn tại ngươi một ý niệm cơ hội liền tại trước mắt ngươi ô huy h o à n chỉnh n đều như n nghĩ đến n g h là vậy đại số tuổi phim cấp ba nhi ai xem bất quá là tại ngươi đang hồng thời điểm chụp phim cấp ba nói không chừng còn có một chút nhật ký ngô huy hoàng chuyển đầu liền cấp hắn so một cái ngón giữa thật to nhớ năm đó lao t ử hai mươi mấy tuổi đương ảnh đ ế thời điểm người hắn lương còn tại nhà xem phim hoạt hình đâu triệu nghị cấp hắn cái bạch nhãn lúc sau cũng không l ý hắn cái này sự nhi đều đã kinh nghe hắn nói tám trăm hồi cơ bản thượng đọc lầu lầu bất quá hắn cho tới bây giờ không nói chính mình lúc sau sự t ì n h bởi vì lúc sau liền bị p h o n g sát triệt để nghèo túng mấy người xoa bóp lúc sau triệu nghị này tiểu t ử nửa người dưới không nghe sai khiến ô m hắn kỹ sư liền đi ra nô huy hoàng này thời điểm đều không có này cái tâm tư rốt cuộc việc này liên quan hắn tương lai sự nghiệp hắn cùng thầm lãng nói rất lâu mãi cho đến sau nửa đêm mới đi ngủ bất quá này ra hỏa đến tột cùng l ạ như thế nào cùng tứ đại gia tộc kết thủ đến cuối cùng hắn cũng không có nói ngày thứ hai bọn họ cùng một chỗ tới đến công ty hiện tại công ty giữa đã so trước đó náo nhiệt một ít bởi vì rất nhiều diễn viên bị hắn mang theo qua tới mã gia hồng nhất vũ hàm bọn họ hiện tại cũng là thẩm lãng công ty người bởi vậy hôm nay xem thấy lao bản lại mang tân nhân trở về đều có chút hiểu kỳ t i ế tới bất quá nhìn người nọ tuổi tác xác thực không nhỏ hiện tại các công ty lớn đào diễn viên đồng dạng đều là hai khoảng ba mươi tuổi giống như bốn mươi trọ lên lão diễn viên cơ hồ đều có chính mình nhân mạch vòng tròn không quá cần muốn công ty tiến hành phụ trọ như là ngô huy hoàng này dạng còn có thể bị đảo qua tới s á c thực không nhiều thấy tại bình thường công ty đều thuộc về nguyên lão cấp bậc tồn tại mã gia hồng này ra hỏa s ờ lên cầm tiến lên t h ì tới thập phần từ trước đến nay t h u ộ c nói nói ca môn nhị có điểm nhị lạ mắt ta ngươi phía trước là tại cái nào công ty nha ôi chao hảo giống như là lạ ta đột nhiên xem ngươi lại có chút quen mắt là như thế nào hồi sự t h ầ m lãng này lúc tàng h á n g một cái c h ỉ ngô huy hoàng nói nói giới thiệu cho các ngươi một chút nay vị liền là chỉnh cái đô cảng năm đó nhất trẻ tuổi anh đề cũng là này cái ghi chép bảo trì người ngô huy hoàng đại gia cùng một chỗ nhận thức một chút về sau đại gia liền muốn tại làm việc với nhau mà này là mạ gia hồng hảo giống như cũng nghĩ tới nhất kinh nhất x ả n ó i nói, nói. ngoa tạo ta phía trước hảo giống như nghe nói quá cái này sự t ì n h nghe nói này ra hỏa đắc tội cái gì người bị bức bách nghỉ ngơi vài chục năm hắn năm đó nhưng là một cái truyền kỳ nha hai mươi mấy tuổi ảnh đế không nghĩ đến có một ngày ta có thể cùng ảnh đế hợp tác này cũng quá thoải mái lời nói nói l a o đại ngươi cũng như bước nha thế mà liền hắn đắc tội người ngươi còn không sợ thầm lãng cười không nói kia không là hắn ngư bức là nhậm tiên ngư bước nha hiện tại chiến lang điện ảnh không có chiếu lên chính mình vô luận nói cái gì nhậm thiên cơ hồ đều sẽ hỗ trợ đương nhiên nếu như chiến lang phòng bán vé không lý tưởng lời nói vậy coi như không sẽ là hiện tại này cái bộ dáng đám người biết ngô huy hoàng c ư nhiên là đã từng ảnh đế cũng đều tiến tới muốn biết này cái danh hào thực sự là quá vang ộ i cơ hồ có thể nói là chỉnh cái thần châu đối với một cái diễn viên diễn kỹ cao nhất tán thành không có cái thứ hai đều nghĩ muốn đi qua mở mang kiến thức một chút muốn biết bọn họ đã từng nhưng là không có này cái tư cách cùng một cái ảnh đế tiếp xúc gần vui mặc dù là một vị nghèo túng ảnh đế nhưng ít ra nhân ra đã từng huy hoàng quá này cũng không làm ở vui lửa liền như là hắn tên đồng dạng mà đúng lúc này bên ngoài một cỗ xe dừng tại cửa ra vào nhậm tiên h theo xe bên trên xuống tới sắc mặt cũng không là vô cùng tốt xem đi đến nhìn thấy thẩm lãng lúc sau câu nói đầu tiên là ngươi nói kia cái diễn viên hiện tại ở đâu bên trong thẩm lãng một ngón tay hướng n ô huy hoàng tiền là hắn có cái gì sự nhi nhậm tiên h ngự có chút chập trùng vừa thấy liền là tại đè ép hỏa nói chuyện thẩm lãng không biết này ra hỏa đến tột cùng vì cái gì này dạng ai đắc tội hắn nhậm tiên h nhìn hướng n ô huy hoàng ngươi liền là phía trước đắc tội chu ra mà bị tuyết tàng lên tới kia cái ra hỏa n ô huy hoàng gật, gật đầu đồng thời trong lòng ngưng lại này ra hỏa khí chẳng hào cường a sẽ không phải lại là cái gì đại lao đi nhưng mà nhậm thiên hạ một câu lời nói nói ra tới sau ngay cả thẩm lãng chỉnh cá nhân đều không tốt ngươi năm đó thông đồng s o n g chu gia ra, ra chủ tiểu di tử sau đó nói chia tay liền chia tay này đạp mã sự tình ngươi vì cái gì không cùng ta nói nhậm thiên này ra hỏa bạo nói t ụ vừa thấy liền là khí quá sức bất quá cái này ngay cả thẩm lãng đ ề u nông này ra hỏa có điểm nhi ngưỡng bức không đơn giản dám bính nhân gia tiểu di tử còn đem nhân ra cấp khăng hắn rốt cuộc biết nhậm thiên vì cái gì như vậy sinh khí nếu là phổ phổ thông thông kinh tế vấn đề cùng lắm thì cấp ít tiền nói hai câu liền có thể giải quyết nhưng cái này sự tình đã liên quan đến đến gia tộc phương diện mặt mũi vấn đề nếu là không h ả o h ả o xử lý lời nói liền tính là nhậm thiên đi cái này sự tình cũng t h ự c khó giải quyết chủ yếu là không c h i ế m lý nhân g i a tứ đại gia người là n g ư ơ i một cái diễn viên nói vứt bỏ liền cấp vứt bỏ nhất mấu chốt là nhân g i a còn không làm gì sai nay loại sự tình là bọn họ tuyệt đối không tha thứ thầm lãng phía trước còn có chút đồng tình này ra hỏa hiện tại này ra hỏa đều cũng không tính ăn uống sau đó xem nói với hắn người phía trước biết hay không biết kia người là chu gia, gia chủ tiểu di tử bản chương xong hai trăm linh một hoa văn tìm đường chết chuyện cũ hắc kim khai mạc hai nô vi hoàng gãi gãi đầu nói nói đương thời ta thông đồng nàng thời điểm nàng tỷ tỷ còn không có gả vào chu ra đâu ai ngờ đến lúc sau xuất hiện này loại sự tình kia thời điểm ta cũng trẻ tuổi tương đối mê chơi lại tăng thêm mới vừa đến h n h đế chỉnh cá nhân đều bay lên tới kết quả sau tới ra sự tình lúc sau bọn họ liền b ứ c ta cưới nàng nhưng là kia cái nữ nhân các ngươi là không thấy khống chế d ụ c quá cường liệt ta sợ hai kết hôn lúc sau chỉnh cá nhân liền mất đi bản thân sau đó liền đại ầm ĩ một trận sau đó liền không có sau đó chỉnh cá nhân bị một phách rốt cuộc nghe được này thời điểm cái gì cũng không biết hắn làn n ê n cười còn làn n ê n nói cái gì này ra hỏa còn thật là một cái kỳ hoa nha bất quá như vậy nhiều năm cũng không đi quỳ x i n người ta đạo cũng coi là có điểm nhi quốc khí nếu là người bình thường tại này loại tình huống hạ đừng nói tới c ử a đi x i n người ta liền là làm một ít trái với nhân cách sự tình kia đều không là sự nhi rốt cuộc kiếm tiền quan trọng nhất bất quá thẩm lãng ngược lại là tương đối thưởng thức này ra hỏa tính cách không là sở hữu người chỉ cần có tiền liền hạnh phúc nhân sinh hay là phải tiêu sái một điểm nhi nghĩ đến nơi này hắn nhìn hướng nhật thiên ta điện ảnh thật thực yêu cầu hắn nêu là đổi một người tới chỉ sợ rất khó biểu diễn kia cái hương vị chư a r a thật sự bức như vậy cấp sao nhậm tiên cũng là nhữ lại lông mày cái này sự t ì n h xác thực không dễ kiếm lắm rốt cuộc sự t ì n h q u a n mặt mũi sự t ì n h vậy hẹn vẹn dùng tiền cũng khó mà nói cần thiết muốn cấp nhân ra một hợp lý giải thích mới được bằng không nhân ra về sau còn thế nào hơn đâu mà l i ê n tại sở hữu người đều có chút phiền nào thời điểm một cái nữ nhân thanh em đột nhiên xuất hiện muốn không cho ta thử xem ta tiểu di rất thương ta đám người cùng nhau hướng phía đó nhìn lại nói chuyện chính là chu thần ta tiểu di đến hiện tại cũng không có kết hôn cho nên rất thương ta ta nói cái gì hắn cơ bản đều sẽ nghe cái này sự tình giao cho ta hẳn là có thể làm thành nhưng là tương đối ngươi muốn giáo ta ngươi quay c h ủ ý nghĩ ta muốn học tập ngươi sao có thể đánh ra này loại bạo khoản tác phẩm không muốn cùng ta chơi hư đầu ba não ta muốn ngươi chân chính làm hóa lời này nói xong lúc sau thầm lãng không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem cái này sự tình giải quyết này bộ điện ảnh ta làm ngươi toàn bộ hành trình đi theo ta bên n g ư i ngươi có chỗ không rõ ta đều có thể cho ngươi giảng giải nhưng là có thể cụ thể học đến cái gì trình độ liền toàn xem ngươi thành giao Chu thần một bên đi ra phía ngoài một bên cầm điện thoại đánh lên nô huy hoàng nhìn hướng chu thần hơi nghi hoặc một chút nói nói nàng là người tình nhân cũ tỷ tỷ nữ nhi người già trước tuổi là hắn tiểu di n à y loại thuyết pháp làm nô huy hoàng toàn thân đều nổi ra gà nhậm tiên xem đến chu thần đều như vậy nói phỏng đoán cũng sẽ không cần phiền phức chính mình lên tiếng chào liền muốn rời khỏi bất quá đi phía trước còn đối thẩm lãng thực nghiêm t ứ c cảnh cáo một phiên nếu là điện ảnh thành tích không được hậu quả hắn là biết đến bất quá thẩm lãng cũng nhếch miệm mỉm cười cũng không nhiều nói cái gì đến lúc chiều chu thần liền gọi điện thoại tới cho hắn phi thường viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. bất quá tương đối nàng yêu cầu theo nàng tiểu di mấy ngày hắn không nghĩ tới sự tình thế nhưng giải quyết như vậy nhanh rốt cuộc vẫn là phải tìm đối người giải quyết sự tình mới được n h â m tiên h đều không thể giải quyết sự tình làm chu thần liền cấp làm mà tại công ty này một bên vẹn vẹn một ngày thời gian ngô huy hoàng liền cơ b ả n thượng đã cùng đám người hòa bình bất quá cũng có người không tại công ty tưởng tiến h liền bị hắn thuê đi ra ngoài bởi vì tạm thời không có nàng diễn mặc dù thẩm lãng muốn để hắn tu trình một đoạn thời gian chờ đến chiến lan chuyển ra lúc sau bản thân giá trị sẽ cao hơn không thiếu đến lúc đó quay phim cũng sẽ thoải mái một ít bất quá tưởng tiến không chịu ngồi yên còn là tính toán đi ra ngoài tiếp một bộ diễn thẩm lãng cũng không có ngăn cản buổi chiều hắn cầm qua kịch bản nhi tới cùng nỗi huy hoàng nghiên cứu thảo luận lên tới hắn tiếp nhận kịch bản lúc sau vừa thấy nội dung bên trong thập phần vượt quá hắn dự kiến hắc kim này bộ điện ảnh nội dung tại này cái thế giới có thể nói là thực vượt mức quy định bởi vì không người sẽ nghĩ tới này đó không có tiểu thị tươi kịch bản sẽ có người xem đặc biệt là đương hắn xem đến này chu triều tiên này cái nhân vật thời điểm bị thẩm lãng kịch bản giữa này cái nhân vật hấp dẫn mặc dù hắn là một cái phản phái nhưng không thể không nói tại kịch bản giữa hắn tồ là một cái tâm ngoan thủ lạt lại thập phần có thể chịu lại lại dẫn một ít bá khí nhân vật đặc biệt là kia câu ta lời nói nói xong ai tán thành ai phản đối đầy đủ triển hiện ra nhân vật tinh túy nghĩ muốn biểu diễn hắn khí c h à n g xác thực không là bình thường người có thể làm được bất quá hắn đối chính mình có lòng tin này lúc hắn hai tay dâng kịch bản có chút kích động bởi vì này khả năng là hắn cuối cùng một lần cơ hội nếu là nắm chắc không tốt lời nói hắn nếu là lại nghị thu hoạch được ảnh để lời nói vậy cũng chỉ có thể đợi kiếp sau đồng thời hắn xem đến chính mình đối thủ diễn bên trong có một cái gọi là phương quốc u y nhân vật có chút hiếu kỳ nói, nói. ta đối thủ diễn với a diễn thầm lãng chỉ, chỉ đứng ở một bên diệp tu hắn liền là phương quốc huy người đối thủ diễn tại thần châu nội địa một ít sự t ì n h đô cả ngày n một bên rất nhiều người không là hiểu rất rõ đặc biệt là giống như ngô Vi hoàng này loại người cả ngày ngâm mình tại quán b a giữa rất ít đi giải giới giải trí hình thức nhìn thấy diệp tu lúc sau chẳng qua là cảm thấy có chút quen mặt nếu nhận biết quen thuộc một chút thầm lãng đối mọi người nói diễn viên phương diện trừ hai vị diễn viên chính ta còn yêu cầu tìm một ít lao hí cốt đắp diễn bất quá các ngươi nhiệm vụ liền l à muốn tại này mấy ngày thời gian giữa đầy đủ phỏng đoán nhân vật đặc biệt là ngươi n ô huy hoàng lao đại này cái nhân vật không phải ai đều có thể làm muốn có khí chẳng nhớ kỹ cho ta ngươi diễn là lao đại không là một cái tiểu bùi lời liền nói như vậy nhiều bốn ngày sau đó chính thức khai mạc đám người lên tiếng cũng liền t ạ n ra nay bốn ngày thời gian chủ yếu là vì chờ chu thần nếu đáp ứng nhân ra liền không thể lỡ lời không qua mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua nay mấy ngày thời gian đám người khí chất cũng biến rất nhiều chủ yếu là vì phỏng đoán kịch bên trong nhân vật nay bộ điện ảnh giữa mỗi nhân vật nhân vật đều thực tiên minh Mà lúc này lúc Chu trận h hắn học ầ lần n cũng liền đứng tại hắn sau lưng, này nàng muốn tại sau người người thứ nhất diễn hắn tính toán trước xem nhất xem ngô gia huy này n ra hỏa nhân vật phỏng đoán như thế nào dạng chủ yếu hơn cũng là vì xem xem này vị mười mấy năm trước ảnh đế hiện tại diễn kỵ đến tột u cùng lui bước đến cái gì trình độ có có lẽ có thể không thể có một ít tiến bộ trận thứ nhất diễn là làm chu triều tiên cùng hầu bộ trưởng đối thủ diễn lô huy hoàng xuyên một thân màu đen âu phục đánh cà v ạ n trải một cái lưng đầu ánh mắt nhắm lại xem lên tới thập phần có khí thế vậy mà lúc này còn chưa không có bắt đầu diễn hắn cũng đã trước tiên tiến vào trạng thái này mới là một cái chân chính ưu tú diễn viên nên có tiêu chuẩn trước tiên ấp ủi hào trạng thái thời thời khắc khắc đều chuẩn bị hào tiến hành quay phim ngay cả thẩm lãng đều có chút chờ mong hắn biểu diễn bản chương xong chương hai trăm linh hai ảnh đế diễn kỹ kinh đ i ể n tràng diện một nay trận diễn độ khó kỳ thật cũng không thấp bởi vì đối diễn hầu bộ trưởng là một vị lao hy cốt mà lại là một vị thường xuyên vai diễn phản phái lao hy cốt toàn thân trên dưới khí thế rất đủ nguyên tắc Hắc kim hầu bộ trưởng là từ lý lợi q u â n đóng vai khí chất đắn đò phi thường đúng chỗ bất quá thẩm lãng tìm đến này vị diễn kỹ cũng không kém chút nào nếu là bình thường trẻ tuổi người khí thế thượng tuyệt đối sẽ bị áp chế xuống nhưng là ngô huy hoàng đi lên phía trước kia cảm giác đối vị không kém chút nào nay trận diễn chủ yếu là giảng thuật ngô huy hoàng sở đóng vai chu triều tiên gây ra một ít sự tỉnh tới tỉnh hầu bộ trọn vẹn sáu vạn tại lựa chọn thời điểm hy vọng hầu bộ trưởng cùng mặt trên người có thể đầu hắn một phiếu bất quá bởi vì lần này t r ọ c sự tình cho nên nói này bút tiền trực tiếp liền bị hầu bộ trưởng độc tự nuốt xuống tới đồng thời hủy bỏ hắn này lần tuyển chọn đề danh nhưng mà chu triều tiên nhưng là một vị tiêu hùng làm sao có thể tha thứ chính mình tiền liền như vậy bị nuốt xuống nhưng l à n à y cái thời khắc lại không thể phát tác chỉ có thể không ngừng nhẫn lại cho nên nói này trận diễn yêu cầu biểu hiện ra tiêu hùng tại không thể không túi đầu tình huống hạn biểu hiện ra ở nhẫn nhưng còn không thể mất đi hắn bản thân phong độ quan trọng nhất là rời đi phía trước ánh mắt bên trong thiền quá sát ý cùng tàn nhẫn nhưng còn không thể biểu hiện quá mức hỏa nếu là liếc mắt một cái liền làm người nhìn ra tới lời nói liền sẽ hiện đến này cái nhân vật hắn cũng không có lòng dạ cho nên loại loại tâm lý hoạt động chỉ có tại ngắn ngủi nháy mắt bên trong trong vòng biểu hiện ra ngoài nay phải vô cùng cao siêu diễn kỹ cùng đối với nhân vật tâm lý hoạt động phỏng đoán căn bản không là bình thường người có thể đắn đo đúng chỗ tại thẩm lãng xem tới liền tính là nguyên tắc hắc kim có thể đem này cái nhân vật đắn đo vô cùng tốt trừ lương ảnh đế bên ngoài cũng liền miễn cưỡng sổ người mà thôi nô h u hoàng này lần như là cáo biệt m à ảnh vài chục năm lúc sau lại một lần nữa diễn kịch đến tột cùng có thể phát huy đến cái gì trình độ thật là khiến người chờ mong theo một tiếng bắt đầu, hai người dần dần tiến vào trạng thái chu triều tiên đi đi vào sau mặt bên trên mang một k i a thấp thỏm hầu bộ trưởng nay lần sự tình thật là xin lỗi là ta cân nhắc không chu toàn ngươi biết này đó sự tình mang đến ảnh hưởng có nhiều lớn sao gần nhất lời đồn bay đầy trời làm cho dư luận xôn xao đều đạp mã ngươi một người xông ra tới họa biết sao gần nhất lão bản rất t ứ c giận mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng chu triều tiên hai mắt nhìn về phía trước cái b à n xoa ngón tay nói nói sẽ không phải không để danh ta như vậy nghiêm trọng đi hầu bộ trưởng vô vô tay ngươi nói đúng chúng ta này lần tính toán để bạn đinh t ô n g thụ chu triều tiên chỉnh cá nhân đại h o à n g sợ thất sắc tại kịch bản giữa đinh t ô n g thụ mặc dù là hắn đã từng đại ca nhưng hiện tại đã trở thành chết địch có thể nào làm hắn không kinh ngạc vội vàng hỏi có hay không có bổ cứu đường sống hầu bộ trưởng thân s ắ c nội liễm hỏi ngược lại người cứ nói đi ta có thể thêm tiền không có như vậy đơn giản đi ta xem này một giới ngươi liền tính lần tiếp theo ngươi tuyển ủy viên ta lại để danh ngươi chu triều tiên tự biết vô vọng thở sâu nói nói. tiếp này sáu nghìn vạn liền coi là lần sau tuyển chọn tài chính hầu bộ trưởng nghe vậy bắc nhiên giận dữ nói hôm nay lại không phải là ta ngươi còn có thể tại này bên trong ngồi sao ta phát hiện ngươi đạp mã đầu là ngọn đến sao ngươi biết hay không biết ta tới tới lui lui chạy mười mấy chuyên cứu ngươi này một mạng sáu nghìn vạn nhiều sao từ đầu tới đôi u ta có hay không có quản ngươi không quan tâm ta một mao tiền thảo nay một đoạn văn căn bản là dùng gào thét ra tới khí thế mười phần nhưng mà ngô huy hoàng sở đóng vai chu triều tiên khí thế thượng cũng không có rơi vào hạ phong ngược lại đem t i a cổ phẫn nộ chỉ không nờ hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn hai mắt bên trong bắn ra một đạo tinh mang cùng hầu bộ trưởng tiến hành đối mặt thậm chí tại này bên trong có thể xem đến một tia s ắ c ý nhưng vẹn vẹn chỉ có nháy mắt bên trong liền ẩn giấu đi nếu là không tử tế xem lời nói đều khó mà nhìn thấy bất quá sau đó hắn đem chính mình sở hữu cảm xúc đều ép xuống chỉnh cá nhân trở nên mặt không biểu tình nói nói c ả m ơn bộ trưởng cảm tạ ngươi đại ân đại đức hết thể đều là ta sai ta sẽ trở về hảo hảo tỉnh lại ngài bảo trọng thân thể hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước nói chuyện lúc k i ê u biểu tình tựa như tại xem một người chết bất quá hầu bộ trưởng lúc này là đưa lưng về phía cho nên xem không đến chủ triều tiên biểu tình sau đó hắn khí thế hung hăng rời phòng t i u liền tại chu triều tiên rời p h ò n g lúc sau hầu bộ trưởng cũng lộ ra một t i ê u nghiền ngấm t ư ơ i cười này một trận lẫn nhau đánh cờ diễn triển l ã m phi thường đúng chỗ thậm chí có thể nói cực kỳ ưu tú nô huy hoàng thành công đem chu triều tiên này cái thực có lòng dạ kiêu hùng nhân vật diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn nay trận diễn kết thúc về sau thầm lãng đứng d ậ y dẫn đầu vô tay thậm chí không keo kiệt chính mình ca ngợi không hổ là đã từng ảnh đế diễn kỹ quá như vậy nhiều năm còn là biết tròn biết méo nhưng là ngươi cũng đừng cấp lao từ phiêu liền là này cái điều khiển cấp ta ổn định nô h u hoàng nghe vậy cũng có chút kiêu ngạo ta nói đạo diễn đã từng hai cái chữ nhi có chút dư thừa. này lúc bên cạnh chung quanh mặt khác diễn viên cũng là có chút bội phục n à y thật không là thổi ngư bức thổi phồng lên chỉ là xem hai ngày kịch bản vài chục năm không diễn kịch vừa vào sân liền có thể có này loại ưu tú biểu hiện thật không là bình thường người có thể làm nên đối diện lao h y cốt tháo kính dâm xuống cũng là thở dài một hơi nói thật là lợi hại khí thế rất đủ đại nhập cảm c ũ n g cường lợi kịch bản lĩnh cũng thực ưu tú liền là đáng tiếc như vậy nhiều năm thời gian a n à y vị lao h y cốt là nhận biết ngô h u hoàng rốt cuộc hắn tuổi tác muốn lớn hơn nhiều không thiếu đâu cảm giới giải trí chuyện cũ hắn đều là biết đến cho nên đối với n ô h u hoàng này tự năm đó hắn cũng là có ấn tượng thật sâu rốt cuộc nhưng là chỉnh cái đô càng nhất trẻ tuổi ảnh đế hiện tại có thể lại lần nữa tái xuất đồng thời cùng hắn đ ắ p diễn vẫn là rất cao hứng có thể cùng ảnh đế cùng một chỗ d i ễ n kịch kia là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình mặc dù là đi qua ảnh đế mà n à y lúc ngô huy h o à n g hảo giống như đã tìm được lúc trước cảm giác nóng lòng muốn thử nói nói ta hiện tại cảm giác chính tại một điểm nhì một điểm nhi khôi phục vừa rồi ta chỉ là lấy ra bảy thành công lực trận tiếp theo diễn là cái gì ta có điểm nhi không kịp chờ đợi thầm lãng nghi nghĩ nguyên bản trận tiếp theo diễn h ắ n nghị quay chủ quan tại diệm tu ống kính bất quá nếu ngô huy hoàng này ra hỏa tính chất như vậy cao tia liền lâm thời chuyển đổi một chút hắn liếc nhìn kịch bản rốt cuộc hắn là này cái điện ảnh đại phản phái diễn phân nhi là rất nhiều tùy tiện tìm một đoạn nhi liền đủ hắn diễn bất quá liền tại này lúc một bên xem mã ra hầm có chút sinh động đi đến hắn bên cạnh nhỏ giọng nói nói t h ư m đạo hạ chàng có thể hay không chụp một cái ta cùng ngô ảnh lệ cùng một chỗ biêu diễn ô n g kính ta cũng muốn theo ảnh đế sò、so、chiêu một chút rốt cuộc tại phía trước nhân ra ảnh đế nhưng là đều không điệu ta thật vất vả có cái sống tại trước mắt nhất định phải cố mà chân quý tăng lên một chút diễn k ngươi ô Vi h o à n nghe đ ợ c này, l nói liền lập tức không phải là muốn cùng ảnh đế cùng đài đua diễn sao tia ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng có chút nghiền ngẫm xem một chút mã ra hồng đây chính là ngươi nói ta cấp ngươi này cái cơ hội bất quá bởi vì ngươi tại kịch bên trong đã có một nhân vật nay cái ống kính ta yêu cầu cấp ngươi họa điểm nhi trang làm người xem nhận không r a n g ư ơ i đồng thời ngươi cũng đến biến hóa một chút khẩu âm mã gia hồng liên tục tỏ vẻ không có vấn đề nay đối hắn tới nói hoàn toàn đều là chút lòng thành thậm chí hắn đều học qua bụng nữ khẳng định làm người xem nhận không r a là hắn sau đó đám người đem gian phòng giữa thiết bị rời đi nay cái ống kính tính toán quay chụp chu triều tiên lòng bản chân xoa bóp một cái hình ảnh nhi đồng thời cũng là một cái phi thường kinh điện ống kính thậm chí là một cái kinh điện l n h t i ê liền là nghiêm trọng thật hư thậm chí thẩm lãng cũng hoài nghi án bản chân thận không tốt này cái đầu nguồn có phải hay Kỹ thật u này bộ điện ảnh chủ yếu biểu hiện tuần siêu tổ tiên vật liền là ba đại phương diện thứ nhất cái liền là hắn lợn nhẫn nhịn thường người thường không thể nhịn nhưng tâm tư lại hết sức n g o a n đ ộ c thứ hai phương diện liền là hắn tàn nhẫn một mặt làm nhân tâm hoảng sợ cuối cùng một phương diện cũng liền là hắn triển lãm cấp mặt khác ngang cấp nhân vật bà khí một lời nói xong nếu là không nghe chờ đợi ngươi sẽ là tai nạn thứ nhất phương diện ngô huy hoàng đã hoàn thành rất tốt liền xem còn lại như thế nào dạng mà lúc này mã gia hồng cũng không biết chính mình trận tiếp theo trình diễn là cái gì vui vẻ a cùng thợ trang điểm đi bổ sung nguyên bản là muốn cho hắn biểu diễn diệp tu bên tạnh người c đây là muốn biểu diễn cái gì nha hắn không nhớ rõ tại kịch bản giữa còn có này cái kịch bản kỳ thật cũng là bởi vì này một đoạn nhi trực tiếp bị thẩm lãng một câu lời nói tiến hành mang quá ai có thể không có việc gì nhỉ để ý một người thấu kịch bản a bọn họ không thể không nói này cái kịch bản tại điện ảnh giữa cũng nổi lên rất mấu chốt tác dụng có thể càng thêm thể hiện ra chu triều tiên nhẫn mại lực cùng tàn nhẫn trình độ mã gia hồng có chút mộng bước tới hỏi chính mình tới sâu cạn diễn cái gì thậm chí tại kịch bản giữa lại phiên một lần cũng không có thấy sau đó thẩm lãng liền một mặt vui vẻ đem này đoạn kịch bản cùng hắn giảng thuật một chút đương mã gia hồng biết chính mình muốn cấp người khác biết c h â n xoa bóp thời điểm chỉnh cá nhân đều có chút không tốt nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là không huy hoàng t h ở i xuống d à y lúc sau mùi vị đó làm hắn con mắt đều có chút hơn thấy đau n g o tạo ngươi này diễn kỹ không thể nói ngươi bản chân tử cũng là không thể nói nha đủ để làm cho tất cả mọi người ngầm miệm dựa theo mã g i a hồng cách nói liền là đều nhanh thêm bột vào canh bất quá đây cũng là khó được có thể cùng ảnh đế cùng một chỗ cơ hội hợp tác mỗi một chàng đều là tương đối c h â n quý chỉ có cùng này dạng người thường xuyên đánh cờ chính mình kỹ thuật diễn mới có thể dần dần trưởng thành nay chàng hắn đóng vai là một người mù thợ đấm bóp thẩm lăng đem này trận diễn cùng bọn họ nói một lần mã g i a hồng này cái tương đối hào làm liền là một cái tương đối thẳng lăng lăng thợ đấm bóp nhưng mà ngô Vi hoàng lại cần thiết muốn biểu diễn này loại ẩn nhẫn mà lại giữ tợn cảm giác yêu cầu biểu hiện ra này loại làm người sợ hãi lệ khí giống như hắn này loại có chút hôn bất l ậ n người có thể biểu diễn này loại hiệu quả tới là thật là tương đối gặp nạn độ bởi vì tại bình thường sinh hoạt bên trong không có bình thường người sẽ là giống như chu triều tiên này loại g i a hỏa tất cả đều cần nhờ chính mình phỏng đoán chính mình biểu diễn một tiếng bắt đầu đám người tiên vào trạng thái nhất vũ hàm cùng lưu nguyệt chờ người đều là diễn ngô huy hoàng tình phụ n à y chàng cũng là tại bên cạnh tiến hành đ ắ p diễn mã gia hồng tại biểu diễn thời điểm chỉnh cá nhân đều rất thống khổ muốn không làm a n g kính dâm ống kính liền có thể trục tới h ắ n kêu bị hôn đều có chút phát hồng con mắt thật cay con mắt bởi vì khuôn mặt hay lược đạo trên tay cũng là đại rất nhiều này một chút làm cho ngô huy hoàng con mắt cũng t r ọ n to này giá cả không là trang là thật đau hắn hai tay nắm bắt hạch đ ạ o phanh một tiếng liền bóp nát bất quá vẫn là nhịn xuống không nói một lời quá hảo một hồi mã ra hồng mới ngừng lại nói nói này vị tiên sinh thân thể có mạnh có yếu mà này lúc nhấp vũ hàm sở đóng vai tình phụ thì là ngọt nghị nị nói nói là a hắn rất mạnh mà này lúc chu triều tiên mặt bên trên thì là lộ ra một tia vui mừng mỗi một nam nhân đều yêu thích này dạng được khen ngợi liền tính là lại tàn nhẫn nam nhân cũng không ngoại lệ nay có thể nói là bản tính cho phép nhưng mà mã gia hồng nói tiếp t i a cường địa phương ta liền không nói nhưng là hắn thận cũng không quá h ạ h o a có chút thật hư vừa rồi ta dùng sức thời điểm ngươi có phải hay không nghẹn nước tiểu đều nhanh nước tiểu ra tới mà này lúc mặt khác người nghe này lời nói cũng đều bật cười là thật thật b u ồ n cười bởi vì mã gia hồng một mặt nghiêm túc bộ dáng nói ra này dạng lời nói quả thực quá có tương phản cảm giác nhấp vũ hàm thực sự nhịn không được bật cười mà chu triều tiên sắc mặt thì là âm u một ít thật hư tuyệt đối không thể xuất hiện tại nam nhân trên người từ n ữ nhưng mà mã gia hồng tiếp tục nói ngươi là nghiêm trọng thận hư nha ta là tuyệt đối sẽ không làm sai sở dĩ không gọi chủ yếu vẫn là ngươi nhẫn mại lực cường mà n à y lúc chu triều tiên đột nhiên bạo khởi đầy mặt vẻ h u n g lệ đem mã gia hồng đánh bại tại sau đó gọi tới hai người sau đó từ một bên lấy ra cái hạch đảo kìm ném xuống đất dùng n à y cái đồ vật làm hắn rõ ràng rõ ràng cái gì gọi là nghiêm trọng thật thua thiệt sau đó mã gia hồng liền bị têu thảm kéo đi ra ngoài nay cái ống kính làm nó tàn nhẫn tư thái hiển thị rõ không thể nghỉ ngờ chỉ là bởi vì người ta nói mấy câu lời nói thật liền phải bị đến không phải người hành hạ ngoan nhân tư thái hiển thị rõ không thể nghỉ ngờ theo một tiên tạc vang lên nay cái ống kính cũng coi là kết thúc đương này cái ống kính kết thúc về sau mã ra hồng lấy xuống kính mắt thế nhưng chạy ra nước mắt nô huy hoàng tiến lên vô vô hắn b ả vai liền tính là ca diễn kỹ hảo ngươi cũng không cần cảm động thành như vậy đi đều cho ngươi xem khóc sao n à y lúc thẩm lãng từ một bên đi tới cái mũi ngửi ngửi có chút rõ ràng mã ra hồng vì cái gì khóc đối ngô huy hoàng nói, nói nhanh lên hắn nương đem giày x u y ê n thượng về sau không có ta cho phép không cho phép ngươi cởi giày ngươi dễ dàng đánh vỡ nhân ra đối ảnh đế tưởng tượng thần tượng lực lượng là vô cùng là vĩ đại là không sẽ chân thối cùng ngắt tỏi bất quá ngô huy hoàng bản nhân đối với này phiên lời nói lại lơ đễnh điệu môi nói nói các ngươi này loại người liền là sẽ phóng đại nội tâm bên trong đối người tưởng tượng cái gì ảnh đế ảnh hậu liền là một đám bình thường người thôi nhiều nhất tính là có ít tiền bình thường người như vậy cùng ngươi nói liền tính là tuyệt sắc ngày sau nàng cũng đến đi đánh g á m buổi tối ngủ đồng dạng mài răng ba tức miệm này p i ê n lời nói nếu để cho người khác miệm bên trong nói ra quả thật có chút nhi trang bức ý tứ bất quá cái ngô huy hoàng miệng bên trong nói ra ngược lại là hiện đến tương đối bình thường Á để người ta năm đó liền lấy quá ảnh để đâu bất quá thẩm lãng lại cấp hắn một chân bởi vì này ra hỏa nói lời nói thực sự là thật là buồn ô n bản chương xong chương hai trăm linh bốn bi kịch ô tô công ty hắc kim đóng máy một hắc kim quay chụp tiến trình xa so với thẩm lãng luôn thuận lợi nhiều nguyên bản hắn định cho ngô huy hoàng này ra hỏa nửa tháng thời gian làm hắn hảo hảo làm quen một chút tìm về năm đó chụp điện ảnh cảm giác bất quá nhưng chưa từng nghĩ đến này ra hỏa như vậy không chịu thua kém v vẹn ẹ vẹn càng càng cái này n g đ ầ khiến hắn vẫn là vô cùng hài lòng không chỉ là hắn ngay cả diễn đối thủ diễn người đều đối này tán thưởng có thêm này mới càng thêm có thể nói do hắn thực lực có thể bị một cái diễn kịch nhiều năm lao hi cốt thực tình tán thưởng có thể thấy được nô huy hoàng trình độ khả năng là nhân thiết vấn đề cũng có thể là diễn kỳ vấn đề diệp tu mặc dù tại này bộ trình diễn cũng không tệ nhưng tại biểu hiện lực phương diện lại bị nô huy hoàng nhân vật áp chế lại này là làm thẩm lãng không nghĩ tới đặc biệt là tại nhân vật đắp nạn thượng nô huy hoàng tính dẻo rõ ràng cao hơn một chút là hơn nữa căn cứ thẩm lãng biết nô huy hoàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này dạng người càng không có xem qua này dạng điện ảnh nhi hoặc là diễn quá này dạng nhân vật nói cách khác hắn vẹn vẹn thông qua mấy ngày thời gian phỏng đoán liền có thể đem kịch bản bên trong nhân vật nhiên tại tâm còn có thể diễn đến làm thẩm lãng đều hài lòng tình trạng trừ diễn kỹ phương diện thiên tài này hai cái chữa bên ngoài hắn xác thực tìm không đến từ khác để hình dung chẳng trách có thể tại đâu càng thu hoạch được nhất trẻ tuổi ảnh để x ư hô nếu là như vậy nhiều năm. hắn không có bị tuyết tàng lên tới lời nói chỉ sợ sớm cũng đã danh chân chỉnh cái t h ầ n c h â u bất quá này cũng đều là vận mệnh có hảo liền có hư bất quá hắn bản nhân ngược lại là nhìn rất thoáng thường xuyên nói một câu lời nói hảo cơm không sợ mượn nói chính mình này là gọi có tại nhưng thành g ạ t mượn thời gian rất nhanh đạo mắt chỉ gian quay chụp cũng đã đến hồi cuối mà hôm nay hắn sau khi đi tới công ty cơ bản sở hữu người đều có thể xem đến nô huy hoàng kia trường khó chịu mặt đồng thời mã gia hồng cũng có chút khó chịu đi vào này hai cái gia hỏa tương đối đầu tính tỉnh bình thường cũng chơi tại cùng một chỗ bao quát triệu nghị bọ nói dễ nghe một chút gọi mùi thối giống nhau khó mà nói nghe điểm liền là cá mẹ một lứa bất quá cũng rất ít xem thấy bọn họ mấy cái như vậy sinh khí bộ dáng thầm lãng xem đến lúc sau cười hỏi nói làm mấy người các ngươi đồng thời sinh khí sự tình cũng không thấy nhiều mau nói ra tới làm ta nhạc ca nhạc ca nô vi hoàng lường hắn một cái đảo cũng không có nói chuyện mạ ra hồng thì là tức giận nói nói ta nguyên bản cho rằng mắt cho coi thường người khác này loại sự tình chỉ có tại chuế tế long vương này loại ti vi kịch giữa mới có thể nhìn thấy không nghĩ đến hôm qua làm mấy người chúng ta cấp trải qua một chút tia cái bán xe nhân viên thật hắn lương mắt cho coi thường người khác chúng ta mấy cái không phải là xuyên có chút một mặc sao thế nhưng cùng chúng ta mấy cái sĩ diện chúng ta mấy cái có chút không cao hứng làm cho đối phương xin lỗi người đoán như thế nào chúng ta thế nhưng trực tiếp bị đuổi ra tới nay hắn đại gia tức c h ế t ta triệu nghị cũng là một mặt không cam l ò n g lúc nào sinh quá này giả khí thường n g à y bọn họ tại địa hợp thắng này đó bán đồ tiêu thụ xem đến bọn họ liền cùng tôn t ử đồng dạng thầm lặng nghe nhữ chặt máy lên bọn họ mấy cái lao nhau nói đều liền không đến cùng một chỗ đi quá một hồi lâu hắn mới nghe rõ rốt cuộc l ạ như thế nào một hồi sự tình hóa ra là tại điện ảnh mau mau quay chụp hoàn tất thẩm lãng trước tiên đem tiền đưa cho ngô huy hoàn g một nửa kết quả này ra hỏa cùng ngày liền lôi kéo mã ra hồng cùng triệu n g h ị hai người đi mua xe bất quá hắn giờ phút này ngược lại cũng có chút thanh tình cũng không định mua những cái đó xe sang trọng thứ nhất là bởi vì quá chắc nhãn nếu là hư lời nói còn đến đưa đến nước ngoài đi sửa xe thực sự quá đau lòng thứ hai liền là bị một ít mặt khác người xem đến dễ dàng có khát tâm tư còn là mua một cái tiện nghỉ một chút n h ỉ xe đi vì thế bọn họ lựa chọn một cái danh gọi hồng đà nhãn hiệu bất quá bởi vì bọ cái tia thiên hạ công tương đối trễ cũng không có trở về càng thay quần áo xuyên mây bộ công phục liền rời đi xem lên tới như cái tiền lương d à i tầng bởi vậy đi mua xe thời điểm bị người khích b ỉ này mới có hiện tại sự tình thẩm lãng đem dương tuệ h gọi qua tới nay cái xử lý hắn hiện tại dùng tương đối thua tay công tác năng lực cũng rất mạnh so với lúc t r ư ớ c nô g dài dài quả thực cường không là một chút điểm bất quá thẩm lãng vẫn là không dám đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giao cho dương tuệ h rốt cuộc này cái nữ nhân còn là nhậm thiên kia bên trong người tất cả đều vì ngươi trách nhiệm lời nói vạn nhất nào đó một ngày phản bội chính mình kia tổn thương nhưng là quá lớn nhưng một ít bình thường sự tình liền sẽ đối phương cũng khá có một số việc luôn có thể nghĩ đến thẩm lãng trước mặt đồng thời chuẩn bị hảo mà này lúc dương tuệ đi qua tới còn không có chờ thẩm lãng cha hỏi trực tiếp nói hồng đại ô tô là một cái vào khẩu nhãn hiệu giới vị di động tương đối đại mười một trăm vạn chi gian không đợi bất quá bởi vì bên ngoài xem tương đối một mạc tính năng hảo thực dụng tính c ư ờ n g phi thường chịu một ít nam tính yêu thích thẩm lãng gật gật đầu có một số việc không cần nói có này dạng trợ lý thật thực thoải mái phỏng đoán bọn họ cùng ngày đi xem xe cũng không sẽ đặc biệt tiện nghi sau đó nhân viên cửa hàng xem đến bọn họ kia bộ dáng xuyên không ra thế nào còn tặc có thể thổi ngữ bức hảo giống như đầu bên trong đã có đương thời hình ảnh nhi nhưng là đem c ô khách đuổi đi ra nay nhà cửa hàng chất lượng phục vụ cũng là không ra thế nào chính mình đơn vị nhân viên còn chưa tới phiên làm một ít tối h tiêu thụ khi dễ bất quá liền như vậy tìm đi qua lời nói thực sự quá mất mặt hắn đột nhiên nghĩ khởi chính mình còn có một trận nhất mấu c h ố t diễn không có quay trụ chính sầu tìm một cái cái gì nhãn hiệu tới khai đao nếu này cái hồng đa đ ổ i kịp liền chứng minh ngươi có này một k á c h nhà trở về hảo hảo tiến hành ngươi quản lý đi sau đó hắn đem này trận diễn cùng đám người nói một lần nô h u hoảng chờ người nghe được này trận diễn thời điểm c h ỉ nếu h như â n h đặc biệt thành công lời nói thậm chí có thể nhanh tiêu đốt nhân khẩu trở thành hấp dẫn mặt khác người xem một cái phi thường ưu tú địa phương rất nhiều người xem phim liền là bởi vì một cái thú vị đoạn ngắn mới đi truy toàn bộ điện ảnh nay cũng có thể được xưng là toàn bộ điện ảnh giữa cao quang thời khắc sau đó bọn họ bắt đầu quay trụ mặt khác ống tính không quá thời hạn gian có một cái ống kính phi thường có ý tứ kia liền là hầu bộ trưởng bị giết ống kính chu triều tiên đem hầu bộ trưởng mang lên máy bay trực thăng trực tiếp đem sợi dây đeo lên cổ ném xuống đi kia cái ống kính ngay cả đối diễn kia vị lao h y cốt chính mình đều nói đương thời chụp này cái ống kính thời điểm hắn cảm giác nô huy hoàng là thật muốn lộng chết hắn mặc dù biểu tình cũng không g i ữ tợn nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý đều nhanh tấu h q u á màn hình tràn ra tới bất quá con hảo nay trận diễn bọn họ là tại phòng bên trong ngựa dùng đạo cụ quay trụ đằng sau lại tăng thêm hậu kỳ hợp thành nếu là thật tại trên trời bên trong quay t r ụ hắn đều sợ này vị lao hí cốt trực tiếp dọa đến theo trên phi cơ rất xuống tới đồng thời bên trong cũng có một câu phi thường kinh đ i ể n lời nói hầu bộ trưởng dọa toàn thân run rẩy nghĩ muốn dùng tiền tới b ả o g bệnh bản chương s o n g chương hai trăm linh năm bi kịch ô tô công ty hkim ắ c đóng máy hai ngươi muốn bao nhiêu tiền ta tất cả đều cấp ngươi ta cũng sẽ hướng lên phía trên đề danh ngươi ngươi đừng có giết ta n h a chu triều tiên khỏe miệng treo lên một mặt lãnh khóc mỉm cười hiện tại là tại trên trời ngươi điều kiện có thể cao hơn trời sao sau đó đem sợi dây bọc tại hầu bộ trưởng cổ bên trên trực tiếp quải t ạ i trên trời nay loại thực tay càng không phải là bình thường người có thể có giết người bất quá đầu trạm đất trực tiếp tại không trung phía trên đem nhân ra tươi sống treo cổ này loại tàn nhẫn nhưng phi thường người có thể bằng liền tính biến thái xem khả năng cũng đều muốn gọi thẳng bên trong hành n h i mấy ngày thời gian trôi qua rốt cuộc đến cuối cùng một trận diễn cũng là bọn họ mong đợi nhất một trận diễn nay một trận diễn cơ bản thượng liền là ngô huy hoàng cá nhân siêu còn xuất chúng mười mấy người đều tại phía dưới giống như chúng tinh phủ nguyện bình thường nay trận diễn chủ yếu là bọn họ tính toán thông qua hội nghị hình thức bắt lại công trình hạng mục kiếm quan phương tiện bất quá đồng thời bị người ta quay chụp hạ để h ã n g h ạ i phía dưới mười mấy nhà công ty đại biểu người toàn đều an tính ngồi chu triều tiên thì là một mặt yên tính pha trà n g ồ i tại chủ vị hắn khi thế áp đảo đám người nay thời điểm theo bên ngoài chạy tới một người rất rõ ràng là tham gia hội nghị đến muộn bất quá cũng cho hắn một cái cơ hội làm hắn tìm một chỗ ở lại đồng thời để cho thủ hạ đem còn lại ghế toàn đều rời ra ngoài mà đúng lúc này lại chạy vào một vị rất lớn tuổi sắc mặt thập phần lo lắng nam nhân đồng dạng cũng là tới tham gia này lần hội nghị xấu hổ nói, nói. khi ta tới có chút kẹt xe bất quá hắn có chút xấu hổ tại chung quanh xe một vòng cũng không có phát hiện chính mình vị trí chu triều tiên cười lạnh nói như thế nào không ngồi xuống đâu không không có ta vị trí ngươi nói ngươi kẹt xe ngươi làm cái gì xe tới hòn hồng đạ chu triều tiên này lúc mặt càng thêm lộ miệng a i ngữ khí đùa cợt nói nói đang ngồi các vị lái xe đều là benny đều là dồn dõi sơ ngươi mở hồng đạ khó trách ngươi kẹt xe nhà lời nói nói ngươi mở hồng đạ căn bản không có tư cách tham gia chúng ta này cái hội nhà n g ư ơ i đến một u mươi năm phút đồng hồ liền là xem không dạy nổi này cái hội liền là xem không dạy nổi chúng ta ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta lấy ngươi làm huynh đệ chạy trở về nhà chờ tin tức một cái ống kính nước chạy mây trôi hai lần trở mặt có thể xưng tự nhiên không có chút nào làm ra vẻ dấu vết bất quá thẩm lãng cũng không có dừng lại tính toán nguyên bản thứ hai cái ống kính là yêu cầu khoảng cách một chút một lần n ữ a quay trù nhưng thẩm lãng tính ra cái một kính rốt cuộc này dạng cảm nhận càng thêm ưu tú nỗi hoàng vai diễn chu triều tiên mặc dù có chút nghỉ hoặc không có nhận đến rừng thông báo nhưng là cũng không có dừng lại còn tại dựa theo kế tiếp kịch bản bắt đầu diễn tay bên trong tiếp tục pha t r à mặt bên trên thần sắc cũng theo vừa rồi táo bạo biến thành hữu hảo cùng mặt khác mây vị công ty đại lão cùng một chỗ trao đổi hợp tác thế nào hố quan phương tiện nhưng mà này một màn tất cả đều bị một bên một cái nội ứng d ù n g lỗ kim c a m e ra ghi lại nói chuyện lúc chu triều tiên nói ra chính mình thứ nhất cái đề án hắn công ty yêu cầu phát triển cho nên hiện tại quan phương phái xuống tới công trình hắn tính toán tiếp hạ mỗi người cấp mấy trăm vạn tiền trả nước làm bọn họ không muốn cạnh tranh vậy mà lúc này kia cái nội ứng lại trực tiếp đứng ra cho thấy chính mình phản đối đồng thời còn nói một chút đường hoàng lợi nói ý tứ đại khái liền là làm đại gia cũng đều không muốn đồng ý chu triều tiên biểu tình không có chút nào cứng ngắc chỉ là lạnh lùng xem liếc mắt một cái này cái nội ứng sau đó cười nhạt một tiếng sau đó tiếp tục cho thấy chính mình thứ hai cái phương án chính là kế tiếp công trình phân phối cấp mặt khác người chính mình cũng không lại sẽ cùng mặt khác người cùng một chỗ tranh đoạt bảo đảm lợi ích của đại chúng đồng thời cấp bọn họ lại lần nữa thêm tiền bất quá này thời điểm hắn nhẫn mại đã tới cực h ạ n đứng dậy loay hoay chính mình trên người q u ố cáo sắc mặt lạnh lẽo nhìn hướng đám người đồng thời cũng nói ra bản phiến giữa kinh điện nhất một câu lời kịch ta lời nói nói xong ai tán thành ai phản đối mà này lúc nội ứng lại lần nữa nói chuyện ta phản đối chu triều tiên ánh mắt bạo nộ còn tay một bàn tay đem này trực tiếp đánh bay ra ngoài hai mắt bên trong lộ ra một cổ s á t ý bất quá rốt cuộc đương rất nhiều người mặt lại đem này loại s á t ý nhịn xuống đi đồng thời quát lui bên ngoài bởi vì thanh â m kinh động mà chạy tới tiểu đ ệ nay cái ống kính q u a y c h ụ t hoàn tật thầm l ã n g ô hô gọi một tiếng nay cái ống kính quả thực có thể xưng hoàn mỹ làm chúng ta đem tiếng vô tay đưa cho ngô ảnh đế đám người đều là một trận vỗ tay nay một trận trọn vẹn mấy phút đồng hồ dài ống kính n ô h u hoàng biểu hiện cơ hồ không có sai lầm hơn nữa nhân vật cảm xúc biểu diễn cũng phi thường có cấp độ cảm giác đem nhân vật tính cách biểu hiện càng thêm l ầ y đạn lập thể mà tại này cái ống kính lúc sau bọn họ này bộ điện ảnh cũng theo đó đóng máy mỗi khi này cái thời điểm là bọn họ quay phim cao hứng nhất thời điểm lấy tiền nghỉ ngơi chúc mừng đương nhiên này là diễn viên cao hứng nhất thời điểm đối với bọn họ này đó đạo diễn cùng đầu tư người tới nói cao hứng nhất thời điểm vĩnh viễn là chiếu lên đồng thời kiếm tiền thời điểm đơn thuần chiếu lên nếu là không kiếm tiền kia cũng là cao hứng hụt m ộ trận đến buổi tối bọn họ lại lần nữa bao xuống hảo mấy cái khách sạn đại bao phòng thầm lãng cùng n à y đó diễn viên chính còn có trợ lý nhóm ngồi tại một cái b à n đồng thời còn có một ít phần diễn rất nhiều lao hi cốt nhóm bất quá bọn họ so sánh hạ liền an tĩnh rất nhiều lẫn nhau chỉ gian cũng đều biết bắt đầu nâng ly cạn chén lên tới mà n ô Vi hoàng này người cùng mã g i a hồng bọn họ vừa thấy đến người nhiều thời điểm liền có chút người tới đ i ê n chỉnh cá nhân đều tại kháng phấn trạng thái đặc biệt là mã g i a hồng này tiểu tử tổng l à tự phạt không đầy một lát liền uống vào đi hơn phân nửa cân rượu đế n ô Vi hoàng này tiểu tử cũng là cái tổn hại người còn ở bên cạnh không ngừng mời rượu đồng thời chính mình cũng không có ít có người nói uống rượu giữa có thông minh người uống pháp có thành thật người uống rượu phương pháp như bức người uống rượu phương pháp còn có nhị bức người uống rượu phương pháp bọn họ này mấy cái ra hỏa uống rượu phương thức là thuộc về tại thông minh người cùng nhị bức người trực tiếp tới trở về bồi hồi bất quá thẩm lãng nhưng lại chưa nhiều nói cái gì ngược lại cầm rượu cùng nhau gia nhập bọn họ đóng máy này một ngày liền là cao hứng chúc mừng hơn nữa hắn t u ổ i tắc bản thân cũng không lớn cũng ở vào này loại yêu thích cùng nhân ra uống rượu tranh cao thấp một hồi tuổi tác mọi người tại cùng một chỗ cùng rượu bất quá có một cái ẩn tàng đại ca thực sự quá mạnh trực tiếp đem bọ mấy cái tất cả đều làm đến cái b này ra hỏa uống rượu cùng uống nước lạnh đồng dạng quắt một tiếng bốn cái bản không giả thầm l ã n g thuộc về xem đến sự tình không không có lâm thời liền rút lui nô vi hoàng nhãn lực giá cũng có đủ chỉ có mạ gia hồng này tiểu t ử không phục kết quả bị mang ra ngoài này nhất đốn rượu uống có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần mỗi người bọn họ đều phi thường vui vẻ bất quá có câu nói tốt gọi vui quá hóa b u ồ n mặt khác người buồn không buồn hắn không rõ ràng nhưng là đương ngày thứ hai hắn mơ mơ màng màng tiếp vào nô g i i g i i điện thoại lúc sau c h ỉ cá nhân là dị thường phất nộ lập tức làm dương tuệ đính tấm vé phi co liền phải chạy về thần châu tuy rằng đã cùng nhậm thiên nước hảo. nói đóng m á y lúc sau muốn h ả o h ả o nói một chút nhưng hiện tại hắn đã không có này cái thời gian chỉ có thể trở lại hắn nói như thế làm hắn mất lý trí sự tình còn thật không nhiều t i ế l i ề n là hắn nghe được ngô giai giai nói đường sỏ sở tại nơi đi giữa bị người khi dễ thậm chí còn khóc nghe được này cái tin tức lúc sau hắn diệu lập tức thanh tỉnh một cổ nộ khí bay thắng đỉnh đầu đạp mã d á m khi dễ lao từ người hắn ngược lại muốn xem xem là ai cấp l á gan bản chương xong chương hai trăm linh sáu không phục liền làm ăn thua đủ một ngày thứ hai thẩm lãng khí thế hung hăng rời đi không có người xem đến hắn này phó bộ dáng không ai dám đi tới đáp lời ngay cả ngô vi hoàng bọn họ xem đến thẩm lãng này phó bộ dáng cũng có chút phát r u n hắn mặt bên trên biểu tình đều nhanh muốn giết người tại hắn đi máy bay rời đi về sau rất nhiều người đều tại thảo luận rốt cuộc là cái gì sự t ì n h có thể đem tự ra lao đại tức thành này cái bộ dáng muốn biết bọn họ phía trước tại hũ đổ quay phim thời điểm k i a cái tiểu thị tươi cũng không có đem thẩm lãng tức thành này cái bộ dáng nay thời điểm ngô vi hoàng hảo giống như nhìn ra một ít manh mối có chút hiếu kỳ suy đoán nói các người nói có khả năng hay không là nữ nhân sự tỉnh ta cảm thấy trừ tiền bên ngoài chỉ có nữ nhân có thể là một cái nam nhân tức giận thành này dạng thực có thể là lão đại nhận biết người bị người khi dễ cho nên mới sẽ như thế bạo nội chạy trở về bất quá mã ra hồng chờ người thì là xem thường cảm thấy hẳn là sẽ không nhưng mà ngô vi hoàng chỉ cho mấy người một cái các ngươi căn bản không hiểu nữ nhân biểu tình sau đó độc tự đi chơi mà đi dù sao hiện tại diễn cũng c h ụ c xong là người đều yêu cầu nghỉ ngơi này đoạn thời gian hắn có thể ra đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian có tiền đi ra ngoài lãng cùng không có tiền đi ra ngoài lãng kia là hai cái cảm giác tại này cái đông cảng có tiền đi ra ngoài kia liền là tùy sinh ngọc tử không có tiền đi ra ngoài khả năng này chỉ có mậu chế mà thẩm lãng này một bên tại máy bay bên trên sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn toàn thân trên giới phát ra ra một k h ẩ người sống vô tận k h ì thế lại tăng thêm hắn kia khủng bố gián g dấp cũng không người đi lên dám nói chuyện mà lần này diệp tư cũng cùng ra tới thẩm lãng cảm giác này lần khả năng muốn diệp tu xuất mã phía trước ngô dai dai cùng hắn thông điện thoại nói đường sở sở tại thiên đ ị a giải trí k ê u biên nhi làm người khi dễ nói đúng ra là bị người h ắ m hại bọn họ thế nhưng làm đường sở sở đi bồi nhà đầu tư còn đạp mã tính toán động tay đậu chân như không là này tiểu ni tử này hai năm biên thông minh biết vụ trộm đi ra ngoài nghe được bọn họ thế mà nói còn muốn cấp nàng hạ dược đ Giai Giai Giai Giai sở sở bọn họ nhận định đường sở sở đương thời khẳng định không có chứng cứ bất quá đây cũng là thực bình thường một cái thất kinh nữ hài tử làm sao có thể có như vậy hảo tâm lý tố chất nếu là đương thời có thể lưu lại ghi âm khẳng định có thể cấp bọn họ trí mạng một k í c h bất quá thực đáng tiếc không có này cái chứng cứ nhưng hắn cũng không quái đường sở sở hắn muốn tự mình học gặp một lần thiên địa giải trí những cái đó người hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là nhậm thiên nhận biết người liền nể tình khi dễ hắn công ty người quản hắn là ai đây chiếu làm không lầm máy bay hạ cánh lúc sau nô dai dai cửa ra vào chờ hắn phi thường xin lỗi đi máy mà ngày này nói, nói lần này là ta sai không có chiếu cố tốt sở sở thầm lãng thì là lắc đầu ngươi a y sự tình n c ù n g không có quan hệ, quan ngày giải có đều là trước í phía đám đằng hôn kia, t r bảo đảm lắm, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới nhanh như tệ tới về ậ y l i n công ấ vấn đề. Hơn nữa, lúc ấy p ta ta tại ra nữa Hơn đề. lúc c ty trong vòng liền thấy một tốt trà vòng liền không giống người tốt, xanh, phòng cái đi o á n này lần cũng là k a công á i Ngươi nữ nhân tình. làm sự tình. trước c về công ty đi, công ty trong y t vòng còn có rất nhiều sự t ì n h ta tự mình đi một chuyến thiên địa giải trí bằng không bọn hắn xem ngươi không là người đứng đầu khả năng cũng sẽ làm khó dễ ngươi lộ dai dai mặt bên trên vẫn còn có chút tay náy nàng cảm thấy chính mình muốn tại thầm lãng không tại thời điểm giúp hắn bảo vệ cẩn thận công ty nhưng là lại thất bại thời gian mới trôi qua bao lâu liền có người bị thương tổn mặc dù thẩm lãng cũng không trách nàng nhưng nàng tâm tình vẫn như c ũ không cách nào tiêu tan về đến công ty lúc sau chỉ có thể dùng không ngừng công tác tới tê liệt chính mình hơn nữa thẩm lãng là mang diệp tu hai người thẳng đến thiên địa giải trí sáng ngày thứ tháng hai năm một giờ thời điểm hắn nổi dẫn đùng đùng thẳng đến tổng giám đốc văn phòng đi vào sau ta phát hiện bọn họ có người còn tại nói chuyện bất quá mấy người xem đến diệp tu lúc sau tất cả đều s ứ n g s ờ ngay cả bọn họ tổng giám đốc đường cầm đều là xứng sở cũng bởi vì một cái tiểu diễn viên sự tỉnh thế mà đem bọn họ chỉnh cái công ty chủ tịch chấn động dựa theo thường ngày tới nói n à y loại sự tình kỳ thật chỉ cần bồi ít tiền liền việc lớn hóa chuyện nhỏ hóa không rốt cuộc diễn viên tại diễn nghệ vòng nhi có một ít quy tắc n g ầ m cũng không là cái gì hiếm lạ sự t ì n h giúp đỡ một đêm cấp ngươi cái trăm tám mươi vạn kia có vô số người hận không thể cấp đi k i ế m cho nên bọn họ đối với cái này sự tình đ ả o cũng không đương hồi sự ngược lại trả đũa không có thể làm chính mình công ty danh nghĩa chịu tổn hại nếu không ra sự t ì n h bán đảo quốc kia một bên tổng công ty cũng sẽ truy cứu chính mình trách nhiệm đường cầm xem đến thẩm lãng lúc sau làm mặt khác người đi ra ngoài biết đối phương là vì sao mà tới cũng bày xong đàm phán ra đỡ nhưng là thẩm lãng qua tới căn bản liền không là tính toán tiến hành đàm phán mà là tính toán hỏi tội nếu như đối phương không nghĩ chịu trách nhiệm hắn liền muốn dùng chính mình sở hữu thủ đoạn cùng đối phương ăn thua đủ dù sao hắn hao t h u ộ t khởi vì rút đường sở sở chút giận đốt cái ngàn tám trăm vạn đều không để ý nhưng đối phương bất quá là một cái chức nghiệp giám đốc người là tuyệt đối chịu không được này loại tiêu hao nhưng mà quan trọng nhất là chịu không được này loại dư luận mang đến đ ạ kích thẩm lãng vào nhà trực tiếp vũ mạnh một cái cái bản đánh đòn phủ đầu nói, nói. ta đạp mã đương thời làm ngươi chiếu cố ta diễn viên ngươi đạp mã liền l ạ như vậy chiếu cố làm lao tử diễn viên đi bồi rượu. ngươi cầu nương dưỡng như thế nào không chính m ì n h thường còn có cái này sự tình rốt cuộc là cái nào vương bắt đạn chú ý làm hắn đứng ra cho ta nàng nếu là có thể tiếp tục tại diễn nghệ vòng lẫn vào ta tên viết ngược lại đường cầm bị phô thiên cái địa mắng một chập chỉnh cá nhân đều mở bức hắn bình thường tiếp xúc đều là một ít cao cấp nhân sĩ nơi nào thấy qua như vậy bình dân một mạng chỉnh cá nhân trong lúc nhất thời đều không biết hắn là như thế nào cãi lại chỉ là run dậy chỉ thầm lãng nghĩ muốn mắng nhưng cũng không biết nói như thế nào mắng thầm lãng chỉ là cười lạnh nói đem cái này sự tình chủ mưu giao ra ta không cùng các ngươi công ty tính toán nhưng này cái chủ mưu ta cần thiết làm nàng nỗ lực đại giới nhưng mà này loại sự tình đường cầm làm sao có thể làm đâu một khi đem diễn viên giao đi ra ngoài ngày sau mặt khác người sẽ như thế nào đối đãi nàng này cái giám đốc lại như thế nào đối đãi này cái công ty đâu chẳng phải là sẽ làm cho mặt khác diễn viên thất vọng đau khổ sao cái này sự tình cùng chúng ta công ty không quan hệ chỉ là người diễn viên đơn phương trái với điều ước nàng còn muốn tiếp tục nói cái gì thầm lãng trực tiếp đưa tay đánh gãy nàng đừng đạp mã cùng ta nói này đó đường hoàng lợi nói ta cũng không nguyện ý cùng ngươi kéo những cái đó có không ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi nếu là cái này sự t ì n h ngươi không cấp ta một cái hợp lý bàn ằ n g h giao ta đem dùng sở hữu thủ đoạn cùng các ngươi công ty làm đến để các ngươi không là thực yêu thích trả đũa sao Khi kịch kịch không kịch không chúng ta liền thượng pháp chậm đánh, chỉnh đánh chiếu thời họ hành phía chuyển chương Chương liền viện dãi ngươi cái cái ngươi cái tiếp liền tiến tại ngươi cùng các ngươi chỉnh cái công ty cùng các được. trực cấp các công các trước lên cái một năm nửa năm. lên Đồng này bản bọn Bản song. ta ty tổ một Ta TV ta mặt ty trụ, quay ra. làm làm đem sẽ hơn nữa coi như thế thư kiện ta cũng không nhất định sẽ thua bởi vì là các ngươi trước trái với điều ước ta sẽ tìm tốt nhất luật sư đồng thời dùng sở hữu thủ đoạn hướng dư luận làm áp lực ta cần thiết cấp các ngươi làm đến để ta xem các ngươi có hay không có n ả y cái thực lực cùng ta so đốt tiền lao tử dám cầm một cái ước ra tới cùng các ngươi đốt chơi các ngươi dám sao còn là nói các ngươi muốn vì chỉ là một cái tiểu diễn viên c h i t để cùng ta về mặt đường cầm chỉnh cá nhân đều sửng sốt u nội tâm đều tại không ngừng hò hét này cái nam nhân sợ không là một người điên làm cái gì nha vì một cái diễn viên không t i ế c bỏ ra nhiều tiền cũng muốn cùng bọn họ công ty ăn thua đủ ra tới quay diễn không đều là vì kiếm tiền sao có tất yếu bởi vì chút chuyện này làm tỏ chuyện húng chi này nữ nhân cũng không có chuyện gì cũng không có tổn thất cái gì nhân ra cũng không thành công đường cầm giờ phút này cảm giác đến áp lực như núi nếu là thẩm lãng mới vừa vừa tiến đến liền cùng hắn hảo hảo nói chuyện hiện tại tràng diện không nhất định sẽ như thế nào dạng nhưng là lãng nói thi chuyển đi ra bá lực cùng áp lực thực sự làm nàng có chút không chịu nổi hắn mụ trực tiếp cầm mấy ngàn vạn thợ ức tài chính làm dự toán cùng bọn họ công ty ăn t u a đủ nàng chỉ là một cái đánh công nhân kia vẹn vẹn tại hai giây đồng hồ lúc sau hắn liền có câu trả lời căn bản đạp mã không đáng giá khi thật sự tình cùng thẩm lãng suy đoán không sai bị lắm liền là phía trước cùng đường sở sở làm bộ muốn hảo kia cái nữ nhân d ở trò quỷ liền là hắn mang đường thúc đi ra ngoài ứng phó rượu cục sau tới thậm chí đi cờ t ơ vờ kia cái nam nhân muốn động mặn theo tay bất quá tất cả đều bị đường sở sở phi thường xảo rượu hóa giải mà cái này sự tình là dấu đường cầm đi làm nàng biết cái này sự tình lúc sau mặc dù cũng rất tức giận bởi vì này cái ra hỏa giấu chính mình tự tiện hành động bất quá sự tình nếu đã phát sinh kia cũng không thể lại nói cái gì chỉ là cảnh cáo một chút liền coi như căn bản cũng không nghĩ như vậy nhiều sự tình không nghĩ đến có thể nháo cho tới hôm nay này loại tình trạng giờ phút này nàng sắc mặt tới cái một trăm tám mươi bước mặt lớn xem thẩm lãng đột nhiên cười lên tới thẩm tổng này bên trong có cái hiểu lầm cái này sự t ì n h ta thật không rõ ràng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cấp ngươi một cái giá thỏa mãn thẩm lãng cũng không sợ bọn họ dở trò tại thẩm lãng này loại tên điên bình thường thế công không có người là không sợ tục ngữ nói hảo túng đến sợ hành n a n g tàng sợ lỗ mãng sững sờ sợ, sợ không muốn sống thẩm lãng hiện tại liền là này loại không muốn sống không có người muốn theo này dạng người làm b ệ n nhân quá mức điên cuồng mãi cho đến ngày thứ hai Hắn lại lần lại đi nữa thẩm ớ i t i điệu giải trí công ty, đi i ê n công đến tổng g trí không không sở sở ty,、thẩm、lãng xem này cái nữ nhân căn bản không có chút ô n g b nào đồng tình trị tâm chỉ là lạnh lùng nói nói từ hôm nay trở đi chỉnh cái diễn nghệ vòng nhì đem không có người chỗ dung thân ta nói sau đó lại nhìn về phía đường cầm ngươi cứ nói đi đường tổng đường cầm cũng nhanh lên gật đầu không nghĩ chọc này cái tên điên sinh khí nói không sai giống như này loại đạo đức cực độ bại hoại diễn viên ta cần thiết hô hào đồng hành nhi cực lực p h o n g sát không thể để cho này loại thai họa tại xuất hiện tại chúng ta diễn nghệ vòng bên trong này cái nữ nhân cũng chỉ là nâng lên đầu thập phần phẫn hận trường thầm lãng nàng là cái nội tâm có chút vặn vẹo thậm chí bệnh trạng nữ nhân xem thấy đường sở sở như vậy chịu đến tiếng gầm chú ý liền muốn hủy nàng nhưng lại bị này tiểu ni từ trốn thoát này là làm này không nghĩ đến bất quá sự tình nếu đã nảy dạng nàng cũng không sợ nàng xem thầm lãng phẫn nộ nói nói ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi sau đó lại liếc mắt nhìn đường cầm bao quát ngươi cũng là giống nhau ngươi cho rằng công ty còn có ngươi những cái đó thủ đoạn liền không người biết sao đ ừ n g tưởng rằng toàn thiên hạ người đều là kẻ ngu sau đó căn bản không để ý bất luận người nào ngăn cản vọt thẳng ra văn phòng nhưng mà tại này cái nữ nhân đi lúc sau đường cầm sắc mặt cũng trở nên h ò a n g hóa lại thầm tổng ngươi xem chuyện này ta làm như thế nào dạng nay cái tiện nhân đã để ta cưỡng chế di rời hơn nữa ta bảo đảm về sau cũng sẽ không còn có này cái nữ nhân chỗ dung thân ta cũng sẽ lại cho các ngươi thêm hai trăm vạn này tính là ta cấp đường tiểu thư tỉnh thần đền bù ngươi xem chúng ta cái gì thời điểm có thể tiếp tục quay chụp thầm lãng mặt bên trên lộ ra một tia t ư ơ i cười chờ mấy ngày đi ta làm sở sở nghỉ ngơi một chút hiện tại nàng tỉnh thần trạng thái không tốt quay chụp lên tới cũng vô pháp đạt đến hiệu quả tốt nhất sau đó phải đàm luận một ít chỉ bất quá hắn chân trước mới vừa bước ra thiên điệu giải trí công ty sắc mặt trực tiếp trở nên âm lanh lên tới hai trăm vạn tiền trả nước đã phát ăn mày đâu tia cái nữ nhân thiên điệu giải trí công ty còn có dám đánh đường sở sở chủ ý cái kia hỗn đản hắn một cái đều không sẽ bỏ qua Đây c đại đại hơn g nữa còn nghe nói này i a hỏa tiền thân là cái than đá lao bản khai thác ta một ít mỏ than chỉ bất quá về sau than đá ngành nghề không có như vậy khỏi sắc bắt đầu quay người làm bất động sản có thể nói c h u y ề n hình thập phần thành công thẩm lãng trực tiếp cấp chu thiên quốc đánh tới điện thoại do hỏi hắn có biết hay không này nhà công ty không nghĩ đến hắn còn t h ậ t biết chỉ bất quá nói này nhà công ty thanh danh không là đặc biệt h ảo xây dựng đồ vật ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tại nghiệp nội thanh danh thập phần kém cỏi thậm chí tại công trường thời điểm còn giống như ra qua nhân mạng án tay chân không sạch sẽ phía trước chu thiên quốc còn cùng hắn hợp tác qua có rất nhiều không hợp cách tư liệu bất quá cũng được trăng hay chớ dùng các loại thủ đoạn đầy trời quá biển chu thiên quốc hỏi một chút đến tột cùng phát sinh cái gì sau đó hơi chút trầm mặc một chút nói ta có hắn một ít vi quy tư liệu người muốn hay không muốn mặc dù không nhất định có thể vặn nga hắn nhưng làm hắn thua thiệt một ít tiền còn là không thành vấn đề thầm lãng gật đầu n à y dạng sự tình tự nhiên là vô cùng tốt sau đó gọi điện thoại cho diệp tu làm hắn hỗ trợ tìm mấy cái thám tử điều tra một chút phía trước này ra hỏa làm mỏ than thời điểm sự t ì n h hắn không tin tưởng một cái làm công trình đều có thể xuất hiện nhân mệnh án ra hỏa làm mỏ than tay chân sẽ như vậy sạch sẽ nhưng mà diệp tu lại càng thêm cấp hắn một kinh hỷ nói hắn có một cái bằng hữu là một cái vô cùng vô cùng n ư u bức hacker cấp hắn cái địa chỉ it nói không chừng có thể hặc vào bọn họ công ty tại bên trong tìm tư liệu muốn soi bọn họ tại bên ngoài tìm kiếm càng nhanh hơn thầm lặng nghe vậy ánh mắt nhất lượng một cái kế hoạch xuất hiện tại hắn đầu vóc bên trong bản chương xong chương hai trăm linh tám tham lam người tính thu hoạch nội bộ tư liệu một cùng ngày buổi tối diệp tu hãy cầm về tới một cái u s b này bên trong trang là một cái chương trình chỉ cần đem n ó cắm tại công ty trên máy vi tính chỉ cần ba mươi giây chương trình liền sẽ tự động lắp đặt h o à n tất còn lại sự tỉnh cũng không cần quản kỳ thật bọn họ ngược lại là cũng có thể trực tiếp theo ngoại bộ công kích tiến vào máy tính bên trong chỉ bất quá vẫn là khả năng phát động bọn họ công ty t ư lửa rốt cuộc nhân ra công ty cũng là một cái giá trị thị trường mấy chục ước tập đoàn đối với phòng hộ phương diện còn là có nhất định tâm đắc nếu là một lần công kích không đi vào lời nói khẳng định sẽ khiến hoài nghi thậm chí đánh c ọ động rắn l i ê n tính diệp tu bằng hữu là đỉnh cấp hacker cũng không dám hứa chắc một thứ tính liền có thể thành công rốt cuộc hacker không là thần bọn họ cũng sẽ có thất bại thời điểm thậm chí nếu như b ạ i lúc sau đối phương tìm rất nhiều người tới tăng cường tường lựa kia hắn liền tính muốn thành công kia cũng cần phiền phức rất nhiều cho nên vô luận nói như thế nào trực tiếp tiến vào đối phương công ty máy tính này loại phương thức là nhất bớt lo tinh lực bất quá liền xem muốn như thế nào thao tác thuận tiện nhi hắn còn kiểm tra một hồi hào đại đại tập đoàn chủ tịch thân phận đến tột cùng là cái gì kết quả này vừa thấy mới biết được đối phương thì ra đã năm mươi nhiều tuổi nghĩ đến đây nhi thẩm lãng chỉnh cá nhân càng thêm tức giận đạp mã một cái như vậy đại số tuổi người lại còn nghĩ muốn đứng đường sợ sợ tiện nghỉ liền không sợ bệnh liệt dương a hơn nữa hắn còn kết hôn xem đến nơi này thời điểm thẩm lãng lông mày nữ lại này nhưng là có ý tứ nhiều nguyên bản hắn liền tính toán theo này cái nữ nhân thân n h ú n tay vào hiện tại xem tới cư nhiên là một cái tiểu t ă n nhi này dạng lời nói kia liền càng tốt làm Cái này chứng cái minh này này, nam nhân kia h thể ô n này, g cấp c á nữ nhân d n phận, tuyệt đối không cách nào h cách phụ trách, tuyệt đối vô ĩ n viễn chỉ có thể làm cái ngầm tình nhân. Nhưng mà xem này cái nữ nhân thủ đoạn, nàng cũng h chỉ thể thủ h cái cái có làm mà xem k n g luận à này n loại cao g y ệ n người đương ngầm tình nhân cấp chủ. Kêu vô l nói như thế nào nhân gia chủ tịch là tuyệt đối không thể có thể cùng chính mình nguyên phối lao bà ly hôn bởi vì này loại sự tình sẽ tạo thành công ty giá cổ phiếu biến động này loại việc nhỏ khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng là thật sẽ tạo thành công ty giá cổ phiếu ba động hơn nữa còn là đại phúc độ lại tăng thêm nếu là thật ly hôn nếu là ký trước hôn nhân hiệp nghị còn hảo nếu là không có chức hôn nhân hiệp nghị này loại đồ vật bảo đảm này ra hỏa sẽ phun máu thầm lãng tìm đến này cái nữ số điện thoại cũng thông qua một ít sự t ì n hiểu h biết này cái nữ nhân tên này nữ nhân tên gọi là tần tiến h đã từng làm qua người mẫu cũng đã từng làm người mẫu xe hơi nghe nói cũng còn làm qua chủ bá chỉ bất quá đều không có làm ra cái gì thành k i ể u sau tới bị hảo mấy vị đại ca liên tục bao quá thẳng đến cuối cùng mới gặp được này vị hào đại đại bất động sản tập đoàn chủ tịch hắn trực tiếp một cái điện thoại cho tần tiến đánh đi qua tiếp vào số điện thoại x á lạ này cái nữ nhân không biết là cái gì thói quen mới vừa nhận điện thoại liền dùng một loại cái kẹp tâm nói chuyện thẩm lãng thì là trực tiếp cho thấy chính mình thân phận tần tiến lời nói trực tiếp liền l ạ n xuống lập tức liền n g h ị c ú ố điện thoại nhưng là thẩm lãng lại một câu lời nói đem này kéo về thực tế ngươi chẳng lẽ liền muốn làm một đời ngầm tình nhân ngươi cam tâm sao còn có như thế rời đi giới giải trí liền tính bị một cái phú hào bọc lại thì thế nào ngươi cuối cùng sẽ có hoa tàn ít b ư ớ n ngày đó đến ngày đó ngươi sẽ bị vô tình vứt bỏ không ai có thể vĩnh viễn hai mươi tuổi nhưng vĩnh viễn có người hai mươi tuổi này là một cái không thay đổi chân lý ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi đã chịu đến nên được trừng phạt ta chân chính mục tiêu cũng không là ngươi mà là kia cái nghĩ muốn đánh đường s ở s ở chủ ý nam nhân ngươi nếu là giúp ta ta giúp ngươi trở lại giới giải trí muốn biết nếu như ngươi là tại giới giải trí bên trong nghĩ muốn câu được này loại phú hảo quả thực dễ như t r ở bàn tay nhưng là nếu như ngươi rời đi giới giải trí nhi không có này loại thân phận lời nói ngươi đối với những cái đó có tiền người liền mất đi quan h o à n ngươi mất đi kia tầm bình thường nữ nhân khác nhau cũng chỉ có thể vĩnh viễn ủy thân cùng này cái năm mươi mấy tuổi nam nhân ngươi chẳng lẽ không chê hắn buồn muốn sao ngươi không nghĩ có một cái có tiền soái khí minh tỉnh cùng trung dư sinh sao nay đó hết thể hết thể ta đều có thể giúp ngươi làm được nhưng tiền để là ngươi cần muốn giúp ta đối diện trầm mặc thật lâu đều không có thanh âm chuyển đến nhưng mà lộ ra một lần nghiền ngâm t ư ơ i cười đối với này loại nữ nhân nhân tính hắn quả thực là hiểu rất rõ so nông dân hiểu biết đại phân còn muốn càng thêm hiểu biết các nàng người tính rất đơn giản liền là hai cái chữ tham lam vô cùng tham lam trừ cái đó ra còn có một cái kia chính là không có an toàn cảm giác cực độ không có an toàn cảm giác chỉ có dựa vào trên người một người mới có thể để cho này sản sinh an toàn cảm giác thẩm lãng này phiên lời nói mỗi một chữ đều giống như một cây tiểu đao từ đầm dạng trực tiếp cắm tại thần tiến trên người huyết lâm lâm đau vô cùng đau nhức quá thêm vài phút đồng hồ lúc sau nàng rốt cuộc nói nói địa điểm ta có thể cùng ngươi nói một chút nhưng là ngươi không nên nghĩ ra vẻ nếu không ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi thẩm lãng trực tiếp đem vị trí định tại một cái quán cà phê tại sáng ngày thứ hai thời điểm hắn liền đến đạt quán cà phê tại k ê u nhi chờ hơn một giờ một người mặc áo khoác mang theo khẩu trang tính dâm lớn đem chính mình che giấu thập phần giống như đặc vụ nữ nhân đi tới sau đó ngồi tại hắn trước mặt thẩm lãng xem liếc mắt một cái có chút trào phúng nói, nói ngươi xuyên thành này cái bộ dáng là sợ người khác không biết ngươi có vấn đề sao nữ nhân tháo kính dâm xuống lạnh lùng nói nói một số thời khắc đơn giản nhất biện pháp thường thường cũng nhất hữu hiệu nói nói ngươi sự tình đi nhưng là nếu như ngươi muốn đùa nghịch ta lời nói ta bảo đảm sẽ không để yên cho ngươi thầm lãng điểm hai ly cà phê sau đó nói nói tựa như ta tại điện thoại bên trong cùng ngươi nói đồng dạng ngươi nghĩ như thế nào dạng là truy cầu ngắn hạn phú quý còn là trường kỳ phát triển ta có thể giúp ngươi khôi phục giới giải trí n à y loại sự tình đối với ta mà nói quả thực là dễ như chờ bàn tay không muốn quá dễ dàng thậm chí ta có thể làm ngươi tiến vào ta công ty trong vòng chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ k i a cái nam nhân ta nhất định phải làm cho hắn nỗ lực đại giới mặc dù triệt để đem hắn đánh bại cái này sự t ì n h là có chút khó khăn nhưng là làm hắn thua thiệt cái mấy cái ư ớ c cái này sự t ì n h ta vẫn rất có hứng thú m u ố n biết sở hữu lựa chọn quyền đều tại ngươi tay bên trong giới giải trí bên trong rất nhiều x o á y nam m i n h tinh đều tại cùng ngươi phất tay hoa đừng bỏ qua này lần cơ hội a nói xong vô cùng lạnh nhạt uống một ngụm cà phê lời nói mới rồi bên trong tràn ngập r ụ hoặc tựa như ác ma nói nhỏ bình thường rất nhiều người tại gia nhập giới giải trí lúc sau một khi bị phóng sát đều sẽ chịu không được này cái kích thích bởi vì tới tiền quá nhanh có rất ít cái gì công tác có thể giống như giới giải trí đồng dạng kiếm tiền như vậy nhanh trừ cái đó ra liền là thành tựu cảm giác giống như thiến t h i ế này n dạng tại t v kịch kịch tổ giữa có địa vị tương đối cao tại kia bên trong là phi thường chịu đến người khác tôn trọng thậm chí có lúc nàng sinh khí liền đạo diễn đều muốn nhìn mặt h ắ n sắc có hết sức quan trọng vị trí cùng xã hội địa vị nhưng một khi không làm mình tinh lúc sau n à y đó đồ vật liền sẽ tại nháy mắt bên trong tất cả đều sụp xuống đã t ừ n g liền tính đi tại đường cái bên trên đều lại nhận người khác truy phủ nhưng là hiện tại trực tiếp biến thành một cái bình thường người qua đường này loại sự tình làm sao có thể làm một cái tham lam nữ nhân tiếp nhận bản chương xong chương hai trăm linh chín tham lam người tính thu hoạch nội bộ tư liệu hai thầm lãng này là đắn đo này cái nữ nhân sở hữu tâm tư mới dám ở chỗ này thập phần tự tin cùng này làm giao dịch nữ nhân hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cà phê trước mặt suy nghĩ kỹ nửa n g à y nàng đầu góc bên trong hiện ra kia cái nam nhân không thể cấp nàng lời hứa cùng đối mặt nàng thúc giục lúc không kiên nhẫn ánh mắt giữa dần dần xuất hiện một mặt l ấ mang miệng bên trong tự nói nói nói đã ngơi bất nhân kia cũng đừng trách ta bất nghĩa vì ta tương lai chỉ có thể hy sinh hết kia cái lao nam nhân sau đó thẳng lăng lăng xem thầm lãng ngươi nói như thế nào làm đi đương nhiên nếu như chuyện rất khó khăn ta khả năng không cách nào giúp ngươi hoàn thành kia cái nam nhân cũng không phải người ngu căn bản không cho ta tham dự hắn công ty sự t ì n h thậm chí ngay cả cổ phần cũng không cho ta thầm lãng đưa cho nàng một cái usb ngươi chỉ cần đem này cái usb cắm tại hắn chủ điện nao bên trên kéo dài nửa phút không bị người phát hiện liền có thể liền như vậy đơn giản sự thành lúc sau ta sẽ thực hiện ta chỗ hứa hẹn hết thầy tần tiến h tiếp nhận lúc scb h í t sâu một hơi nói nói hảo ta sẽ tận lực làm đến nói xong sau đứng dậy liền muốn đi nhưng là liền tại này lúc thầm lãng đột nhiên lại theo túi bên trong lấy ra mấy t r ư ơ n g ảnh chụp đầy đi qua này nữ nhân xem đến ảnh chụp lúc sau sắc mặt lập tức k i n h biến bởi vì mặt trên tất cả đều là này nữ nhân cùng mặt khác một cái tiểu bạch kiểm nhi ra đi hẹn h ọ ảnh chụp thậm chí mặt trên còn có một trường tiến vào khách sạn ảnh chụp nàng lập tức hoảng sợ nói ngươi thế nhưng tìm người theo dõi ta thầm lãng chỉ là cười ha ha rốt cuộc chúng ta là buộc tại một cái sợi dây bên trên châu chấu ta không có cách nào bảo đảm ngươi không sẽ phản bội ta ngươi sẽ vì tiền phản bội người khác đương nhiên cũng đều vì tiền phản bội ta cho nên ta chỉ là dùng nhất điểm điểm tiểu thủ đoạn bất quá ngươi phải tin tưởng chỉ cần ngươi không sẽ phản bội ta n à y đó đồ vật liền mãi mãi cũng không sẽ xuất hiện n à y đó đồ vật bất quá là rết gà dọa khí thôi vì phòng ngừa này cái nữ nhân chó cùng r ấ t d ậ u sau đó nàng hung hăng chừng mắt nhìn thầm lãng cứ vậy rời đi mà hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài mà là yên lặng uống xong này ly cà phê sau đó lại muốn một cái điểm tấm ngọt ăn xong lúc sau này mới đi ra ngoài chờ đến đi ra ngoài lúc sau nghĩ đến vừa rồi sự tình cảm thấy có chút m u ố n cười quả nhiên cực độ tham lam người tại đối mặt tuyệt vọng thời điểm chỉ số thông minh cũng sẽ là số âm t ầ n tiến thế mà thật tin tưởng chính mình tha thứ nàng mặc dù này là đối phương bất đắc dĩ bất đắc dĩ lựa chọn nhưng cũng không thể không nói này nữ nhân đầu góc xác thực không dễ dùng lắm bất quá này dạng càng tốt hắn càng yêu thích này dạng tham lam nữ nhân bởi vì tâm tư rất tốt suy đoán chỉ cần cấp nàng đầy đủ lợi ích muốn để hắn làm cái gì đ ề u hành thuần túy nhất quan hệ kia liền là lợi ích quan hệ cái này sự tình song sôi lúc sau hắn liền cấp diệp tu gọi điện thoại nói cho hắn biết sự tình đã làm xong làm kia một bên tùy thời chú ý liền có thể nói không chừng này đoạn thời gian trong vòng liền có thể hoàn thành diệp tu tiếp vào tin tức lúc sau cũng là lập tức bắt đầu làm việc mà thẩm lãng này mấy ngày lại cái gì đều không có làm chỉ là tại công ty giữa ngày ngày bồi đường sở sở nói chuyện vì sợ cấp này tiểu nhi tử lưu lại một ít không tốt hồi ức còn cố ý cấp tâm lý đại sư ạ gì tờ rồi gọi điện thoại do hỏi một chút làm sao chữa tâm lý thương tích này mấy ngày vẫn luôn dựa theo hắn phương pháp bồi tiểu nhi tử nói chuyện đi ra ngoài chơi nàng chỉ là một cái bình thường người không có như vậy nhiều sóng to gió lớn nội tâm cũng tương đối yêu ớt lại tăng thêm vẫn luôn tại chính mình cánh chim c h í hạ cho nên tương so với bình thường diễn viên tới nói không có trải qua như vậy nhiều cực khổ nhưng là thẩm lãng nhưng cũng không nghĩ làm đường sở sở tiếp nhận như vậy nhiều cực khổ ý tưởng chính mình rõ ràng có này loại thực lực vì cái gì nhất định phải trải qua cực khổ hắn từ đầu đến cuối tin tưởng cực khổ đối với bình thường người tới nói không có chút nào ý nghĩa trừ gia tăng một ít không có tất yếu đau khổ hồi ức cũng ít nhiều thẩm lãng này dạng trợ r ú t đường sở sở mới có thể tại cái bóng bên trong đi tới một lần nữa trở nên giống như phía trước đồng dạng sáng sủa này cũng làm cho hắn đi ra ngoài thợ dài mờ hơi cái này sự tình là hắn coi trọng nhất sự tình thậm chí so trả t h ủ kia mấy cái hôn đ ả n còn coi trọng hơn hiện tại hắn cũng rốt cuộc có thể đem sở hữu tâm tư toàn đều đặt ở đối phó kia mấy cái hôn đ ả n trên người rốt cuộc nhân ra cũng là một cái phú hào cấp nhân vật hiện thực thế giới giữa không thể có thể giống như một số tiểu thuyết như vậy phân phút làm một cái tính giờ thượng trăm ức tập đoàn đối thế giới trở về phi yên diệt không chỉ nhân ra còn là bất động sản công ty là một cái thành thị quan phương tiến hành nâng đỡ h à n g mục hy vọng nhân ra hôi phi yên diệt kia không là rõ ràng cùng quan phương đối n g ị c h sao nay loại sự tình là không thực tế nghĩ muốn làm này loại đẳng cấp bất động sản xí nghiệp ngắn thời gian trở về yết d i ệ t chứ chính mình tìm đường chết bên ngoài cơ bản thượng rất khó có mặt khác biện pháp rốt cuộc có nâng đỡ cường độ kia liền là không giống nhau thậm chí sẽ bị quan phương mời đi uống t r à bất quá thẩm lãng đối với này đó sự tình không lo lắng bởi vì hắn cũng không tính toán trực tiếp đem đối phương tạo chết có thể đem đối phương làm một cái nửa chết nửa sống nhi đã thực không tệ nhưng mà liền tại cùng ngày buổi tối đại khái mười một giờ tả hữu thần thiên trực tiếp gọi điện thoại tới nói sự tình đã hoàn thành thẩm lãng điểm thông nói chính mình biết không đầy một lát diệp tu cũng gọi điện thoại tỏ vẻ đối phương tư liệu chính mình đã cầm tới tay. hiện tại hắn bằng hữu đã phát tới thậm chí bên trong còn có một ít phi thường chuyện bí mật liên l à một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật còn có hắn cùng một ít quan phương người cấu kết sự tình tất cả đều tại hắn máy tính văn kiện bên trong nếu là này đó đồ vật tất cả đều đem ra công khai mặc dù nói không chắc có thể trực tiếp hướng hắn t r ụ c chết nhưng là nhất định có thể làm hắn tổn thất không thiếu tiền đối với này loại sự tình hắn vẫn rất có hứng thú trực tiếp làm hắn đem văn kiện phát cho chính mình không đầy một lát thẩm lãng tiếp thu được văn kiện đánh mở lúc sau hảo hảo xem một lần phát hiện bên trong rất nhiều đều là một ít quan tại bất động sản phương diện số liệu bất quá hắn có chút xem không hiểu chỉ là quan tại một ít xây thành khai phát phương diện tin tức cùng che giấu văn kiện này đó hắn cũng là có thể thấy rõ ràng muốn biết này đó đồ vật nhưng tất cả đều là quan phương che giấu tuyên bố trực tiếp văn kiện không sẽ đem ra công khai n à y cái thời điểm ai có thể nắm giữ này đó văn kiện liền có thể phát đại tài t ỷ như nói một số địa phương khả năng muốn xây dựng trạm tàu điện ngầm như vậy này cái địa phương giá phòng khả năng trước kia chỉ có năm nghìn khối tiền một mét vông nhưng là nếu như xây dựng trạm tàu điện ngầm lúc sau ngay lập tức sẽ tăng tới mười nghìn khối tiền một mét vông nhưng là lại có này cái tin tức phía trước nơi đây mặt đất cùng các phương diện giá cả đều là không sẽ thay đổi ai có thể nắm giữ này cái tin tức trước tiên tiến hành động tác như vậy hắn liền sẽ nhiều kiếm rất nhiều tiền cái này là tin tức quan trọng tính được đến này đó tin tức cho dù là hoa thượng mấy trăm hơn ngàn vạn kia cũng là đáng đương nhiên tiền để tin tức nhất định phải là chuẩn xác này đó đồ vật đối thẩm lãng tới nói cũng không có cái gì dùng nơi trực tiếp bấm chu thiên quốc điện thoại mặc dù này g i a hỏa còn tại ngủ có chút không cao hứng nhưng là nghe được thẩm lãng này đó đồ vật lúc sau c h ỉ cá nhân tựa như là một cái hưng phấn hậu tử trực tiếp nhảy lên tới vội v à n g mặc xong quần áo nói nói ta bây giờ lập tức đi công ty ta đem hỏng thư phát cho người người đem biêu kiện cấp ta này nhưng có đại tác dụng bản chương xong chương hai trăm mười coi trọng chữ tín người cũng xứng một thẩm lãng trực tiếp đem này đó biêu kiện cấp chu thiên quốc cấp phát đi qua này ra hỏa tiếp vào đồ vật lúc sau hưng phấn cấp hắn đánh một cái điện thoại người vật này không tệ nha thực có giá trị ta đổ vật bên trong tất cả đều là thật chúng ta sang năm chiến lược liền muốn tiến hành một lần nữa điều chỉnh ngươi không thể bỏ qua công lao a thẩm l ã n chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có cảm thấy có cái gì bất quá đối phương nếu đến như vậy đại chỗ tốt giúp hắn một điểm nhi bận điệu cũng là phải kết quả là hắn nói nói bên trong có rất nhiều hào đại đại bất động sản tập đoàn phạm pháp tin tức chỉ bất quá thực đáng tiếc ta đối này phương diện sự t ì n h cũng không hiểu rõ hơn nữa này một phương diện người ta quen biết cũng không nhiều nếu là thật đả khởi kiện t a o tới ta chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chiếm được m g o n ngọt n g ư ờ i có thể giúp ta một chuyện hay không trực tiếp khởi tố bọn họ không cần trực tiếp vào bọn họ công ty làm phá sản ta chỉ muốn để bọn họ công ty bãi một lót ra tốt nhất các ngươi bố trí chiến lược cũng có thể đối bọn họ công ty lợi ích chiêu sinh xâm chiếm này ra hỏa đắc tội quá ta mà lại là loại rất chỉ là nghiêm trọng ta muốn để hắn nỗ lực điểm n h ị đại giới chu thiên quốc nghe vậy chỉ là suy nghĩ ba giây đồng hồ không đến liền nói ta còn tưởng rằng cái gì sự tình đâu liền này loại tam lưu bất động sản tập đoàn hoàn toàn không là vấn đề bất quá ta không nghĩ tới tên này đối với mặt trên người xác thực có một tay biết một ít liền ta đều không biết đến tin tức có điểm nhì ý tứ kỳ thật liền tính ngơi ư không nói ta cũng muốn làm bọn họ ta nhất định làm thấp bọn họ hành động bước chân sau đó tăng tốc chúng ta xây dựng tiến trình này nhất ba nhi chúng ta nếu như thành công lời nói không dám nhiều nói ta chí ít có thể làm này tiểu tử bồi lên mười ước trở lên nếu như xuất hiện những biến cố khác nói không chừng có thể làm hắn bồi càng nhiều nếu là hắn tài chính liên triệt để đứt gãy thậm chí nói qua bọn họ cũng không phải là không thể được nghe được hắn như vậy nói thẩm lãng tâm tình cũng tốt hơn nhiều ngươi không là thực yêu thích chơi sao ngươi không là rất có tiền sao cùng lao tử t r ă n g bức ta xem ngươi có bao nhiêu tiền đủ ngươi bồi n à y lần ít nhất mười ước lao tử làm ngươi này đợi cũng không dám ra ngoài quỹ quả nhiên không qua mấy ngày thời gian chu thiên quốc liền đem hào đại đại bất động sản công ty trực tiếp cáo thượng tòa án đồng thời công bố ra rất nhiều phi pháp số liệu làm mặt trên người tiến hành không ngừng điều tra đem bọn họ làm đến sức đầu mẹ chán thị trường chứng khoán cũng bắt đầu điên cuồng ngã xuống đương thời kêu biết này đó sự tình lúc sau quả thực mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được thật là khiến người ta vui vẻ sự tình n a sau đó thẩm lãng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem tia cái nữ nhân vượt quá giới hạn chứng cứ đóng gói đưa cho hào đại đại bất động sản tập đoàn chủ tịch thậm chí còn đem phía trước ghi âm tiến hành biên tập một chút sau đó cũng cùng một chỗ phát đi qua lúc sau sự tình liền không về hắn quản quả tại ngày thứ hai tia cái nữ nhân thập phần phẫn nộ tìm tới một chương mặt còn có hai cái dấu bàn tay nhỉ vốn dĩ coi như không tệ khuôn mặt đã biên thành nửa cái đầu heo nàng như là như bị điên ngươi phía trước rõ ràng đã đáp ứng ta vì cái gì phải đối với ta như vậy vì cái gì muốn đem ảnh chụp cùng ghi âm gửi tới ngươi không là nói muốn để ta một lần nữa xuất đạo sao ngươi cái hôn đ à n ngươi này cái hèn hạ tiểu nhân ngươi căn bản liền không giữ chữ tín thầm lãng rút một đ i ê u thuốc phối hợp xem tia cái nữ nhân giống như con khỉ đồng dạng nhảy nhóc tư mừng mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng nói ngươi liền tin khó trách ngươi sẽ giống như hiện tại này dạng động ta người còn nghĩ hảo đầu góc sợ không là bị cửa chen trúc còn là cửa sắt lớn nhỉ ta cho ngươi biết các ngươi sở hữu người ta một cái đều không sẽ bỏ qua ta tại ban đầu cũng đã nói này câu lời nói chỉ bất quá thực đáng tiếc ngươi đem ta lời nói đương thành gió thoảng bên hai không là ta không giữ chữ tín mà là ngươi này cá nhân quá mức tham lam là ngươi chính mình tống táng ngươi chính mình cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ nói xong sau còn phun một cái vòng khói nhi phun tại nàng mặt bên trên này cái nữ nhân còn muốn nói gì nhưng là từ bên ngoài đi vào bảo vệ trực tiếp đem này dựng lên tới ném ra ngoài mặc dù nói là không ngừng đại hống đại thiếu dẫn lên tới rất nhiều người quan sát nay lúc thậm chí có một ít lưu nôn phỉ ngữ nói này cái nữ nhân là lao bản tình v ụ kết quả bị lao bản bội tình bằng nghĩa rốt cuộc rất nhiều người đều là yêu thích bắt quái cho nên trong lúc nhất thời có chút lòng người bàng hoàng mà thẩm lãng k i a này lúc cũng hút thuốc ra tới mặt bên trên mang một k i a tả khí nói nói nay cái nữ nhân hãm hại chúng ta đường sở sở liên hợp công ty cùng một cái đáng chết than đá lao bản n g h ị muốn cấp chúng ta diễn viên hạ dược bị ta phát hiện cái này là hạ tràng nàng chỉ là một điển hình bất luận cái gì khi dễ chúng ta công ty nhân viên n g i đều có thể nói cho các n g ư ơ i lãnh đạo sau đó phản hồi cấp ta các n g ư ơ i xử lý không được ta tới giúp các n g ư ơ i xử lý như thật là đối phương sai ta tới giúp ngươi xử lý ta xử lý không được ta tìm người hỗ trợ xử lý tuyệt sẽ không để cho chúng ta công ty bất luận kẻ nào chịu ý khuất chúng ta là tới kiếm tiền không là hắn nương tới đương tô n tử muốn kiếm tiền cũng muốn đứng đem tiền kiếm hắn lời này nói xong phía dưới lập tức nghĩ khởi tiếng vỗ tay như sâm rất nhiều nhân viên ánh mắt giữa đều có vẻ sùng bái thật bá khi à này mới giống như một cái nam nhân một cái thành công nhân sĩ nói chuyện làm việc đều mang một luồng khí chất đặc biệt t h ẩ m lãng bàn tay lớn một hồi thu hồi tiếng vỗ tay sau đó làm bọn họ tiếp tục công việc đối với thu mua nhân tâm này loại sự tình hắn là nhất am hiểu làm nhân viên có một loại quy trúc cảm giác làm việc mới có thể càng dốc sức không ngừng nghiền ép là không có cái gì dùng dựa vào nghiền ép nhân viên đi giảm xuống xí nghiệp chi phí này loại ngu xuẩn sự tình chỉ có vô dụng l a o bản mới có thể làm nguyên bản chỉ cần một cái giờ là có thể giải quyết vấn đề nhưng cũng bởi vì không ngừng tăng ca nhân viên khả năng muốn dùng bốn cái giờ lúc sau mới có thể giải quyết dù sao ngươi cũng không cấp tiền làm thêm giờ làm nhiều ít cũng là kia cái tiền kéo dài công việc a y còn sẽ không nha nhưng mà thẩm lãng không cần này đó hắn yêu cầu liền là hiệu suất cao công tác hắn về đến văn phòng lúc sau hôm nay buổi sáng sự tình làm hắn tâm tình nhi không sai mới vừa định tìm cái điện ảnh xem xem vương lòng một chút kết quả đường sở sở lặng lẽ nhỏ giọng đi vào ánh mắt còn là như vậy linh động thẩm lãng vừa thấy nàng liền là có chuyện có chút kinh ngạc nói nói muốn nói cái gì liền nói đi cùng ta còn như thế k h á c h khí kết quả đường sở sở k h ẽ cắn môi nói nói ta nói ngươi cũng không nên tức giận ta là cảm thấy tần tiến này người mặc dù hèn hạ nhưng đem nàng biến thành này cái bộ dáng có phải hay không có chút quá thảm thầm l ã n g nghe được này lời nói thán khẩu khí nay tiểu nhi tử cũng thực sự là có chút quá thiện lương người khác như vậy tổn thương nàng nàng thế mà còn cảm thấy có chút quá cho dù là này dạng thầm l ã n g vẫn như cũ cảm thấy chính mình làm được không đủ hung á c một câu phi thường kinh điển lời nói tới nói pháp trị xã hội đem nàng cấp cứu kỳ thật hắn có lúc đều tạ nghĩ nghĩ này tiểu nhi tử như vậy thiện lương tính cách nếu là không có gặp chính mình lời nói gặp được bình thường lao soi sám chỉ sợ liền xương vụn đều không thừa bất quá nên nói hay không nói đây cũng là hắn thực coi trọng đường sở sở địa phương tại này cái lợi ích trên hết lạnh lùng vô cùng thế đạo chương ò n có t ể duy trì này trì tính thiện bản loại l quả t hai ự sự c chúng sổ số còn có được Cho là so sổ số khó tình. nên n trăm mười một coi trọng trước tín n g ư ờ i cũng xứng hai chỉ bất quá hắn hiện tại chính mình đều nhìn không thấu chính mình chân thực tại nghĩ chút cái gì khả năng còn yêu cầu một chút thời gian nhưng hắn sợ quyết định sự tình sẽ không thay đổi nói chơi chết hay nhất định phải chơi chết mà đường sở sở tại công ty n g ẩ n ngơ liền là mấy ngày thời gian mà này này cái sự tình cũng làm cho thiên địa giải trí công ty tương đối khó chịu rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng tại chờ đường sở sở trở về tiếp tục quay phim nàng không trở lại cũng chỉ có thể trước quay chụp người khác p h ầ n diễn đối với đạo diễn quay chụp tiến trình là có ảnh hưởng trong lúc cũng cho thẩm lãng đánh qua một ít điện thoại chỉ bất quá hắn đều dùng một ít lý do qua loa đi qua mà n à y mấy ngày thời gian hắn vẫn luôn tại chờ đợi hào đại đại bất động sản tập đoàn tin tức xấu mà nay một ngày chu thiên quốc cấp gọi điện thoại tới Nói bọn công họ ty đồng i qua h ộ thời bọn họ công ty cổ phần cho đến trước mắt còn tại không ngừng mà cố ngã hơn nữa chu thiên quốc này ra hỏa ra tay cường độ có thể so sánh thẩm lãng nghĩ muốn rất ít không thiếu thậm chí đ ê m này g i a hỏa đã từng đương than đá lao bản nơi lấy quá mỏ than sự cố sự tính tất cả đều bói ra tới lại tăng thêm một ít quyền tiền giao dịch thậm chí liên quan đến một ít đội làm án quả thực không có bất luận cái gì bí mật hắn sau khi xem đều lại nói một tiếng bội phục nếu như là thẩm lãng lời nói tuyệt đối không thể có thể làm như vậy triệt để bởi vì hắn sợ đối phương sẽ sắp chết phản công rốt cuộc chó cùng dứt dậu nguy hiểm nhất g i a thu sắp chết phản công ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cho nên hắn sẽ lưu một ít sinh cơ sau đó lại chậm rãi hành hạ nhưng là trái lại chu thiên quốc này ra hỏa ỉ vào chính mình công ty là một cái bên cạnh nhiên đại vật trực tiếp toàn lực có đem này ấn chết hắn hảo giống như nhìn ra tới này ra hỏa còn có khác mục đích thật là muốn đem đối phương bất động sản tập đoàn trực tiếp thu mua không thể không nói này ra hỏa hạ thủ là thật đen nhà chẳng trách ngoại hiệu gọi ưng nhãn cùng diều hâu đồng dạng hung ác này một bên sự tình cũng không cần quản tự nhiên sẽ có chu thiên quốc c h ầ m dai thu thập đối phương hảo sẽ nói này cái lao ra hỏa mấy chục năm đánh hạ cơ nghiệp toàn bộ từng bước xâm chiếm sạch sẽ nay cũng coi là đối phương trừng phạt hơn nữa này cái thời điểm thiên địa giải trí lại lần nữa thúc giục Nghị muốn làm đường làm bởi nhanh lên t ế p tục trở vì kia là thẩm lãng nói qua hắn đối thiên địa giải trí công ty có một ít bán niệm vừa vặn tần thiến này ra hỏa bị khai trừ lúc sau trong lòng cũng là tức sôi ruột hai người quả thực can nhịp với nhau hôm nay này ra hỏa trực tiếp đem chính mình biết r o hắc liêu còn có một ít chứng cứ tất cả đều nói ra sau đó thẩm lãng đem này đó đ ồ vật tất cả đều phát cho các đại tạp chí hơn nữa còn là nạp danh mặt khác truyền thông được đến này đó tin tức lúc sau quả thực là như nhặt được trí bảo rốt cuộc này cái là chống giống nhặt được đại tin tức hơn nữa thiên địa giải trí cũng là một cái không nhỏ công ty bọn họ s ở quay t r ụ cung đấu kịch rất thụ người yêu thích hiện tại thế nhưng ra như vậy nhiều hát liêu trong lúc nhất thời khẳng định làm bọn họ cảm thấy hưng phấn ngay đêm đó bắt đầu biên soạn v ă n án tuyên bố tin tức tỷ như nào đó nữ t ỉ n h bị quy tắc ngầm hơn trăm lần thậm chí ngay cả thượng phòng vệ sinh thời điểm đều sẽ bị người theo đôi có thể xưng nhân sinh đau khổ trực tiếp đem nhân ra, làm ra hầm vậy mà lúc này giờ phút này tại thiên địa giải trí công ty giữa đường cẩm kém một chút nhị đem chính mình máy tính đều cấp tạp phẫn nộ chất vân lấy thủ hạng này lại như thế nào hồi sự cuối cùng là như thế nào hồi sự nay đó sự tình vì cái gì sẽ bị người ngoài biết đến tột cùng là ai tiết lộ ra ngoài có người suy nghĩ một chút nói nói có thể hay không là t ầ n tiến h cái nào tiện nhân bị công ty khai sáng lúc sau sẽ hận tại tâm cho nên mới như vậy đối chúng ta đường cầm nhúng m à y nàng không nghĩ đến này nữ nhân thế mà biết như vậy nhiều bí ẩn sự t ì n h đối mấy người mệnh lệnh nói nói nhanh lên đem này nữ nhân cho ta tìm trở về ta luôn cảm giác sự t ì n h có điểm nhi không đúng hãm hại chúng ta đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì c h ỗ tốt l i ê n tính như thế nàng cũng hẳn là cùng ta câu thông lúc sau yêu cầu một ít tiền liền như vậy trực tiếp tuyên bố đi ra ngoài ta không tin tưởng này cái nữ nhân có thể như vậy tiêu sái sau lưng khẳng định có người dở trò đường cầm đầu còn là thực k h ố c khéo đối với này đó thương nghiệp thủ đoạn xem thật sự đấu biết sau lưng khẳng định có người làm bọn họ công ty kết quả đem tần tiến ra tới sau đem sự tình hỏi một lần cái mũi hơi kém đều t ứ c đ i ê n hóa ra là thẩm lãng bọn họ dở trò quỷ miệng thượng nói đính hảo nhưng là hạ thủ nhưng là một điểm nhị đều không mập mờ, mờ chính mình đã bội như vậy nhiều tiền còn xin lỗi thế nhưng vẫn không công tha bọn họ vì thế trực tiếp cấp thẩm lãng gọi điện thoại n g ư ơ i này cái không giữ chữ tín h u n đản n g ư ơ i nghĩ cùng chúng ta cá chết lưới rách sao thẩm lãng hít một hơi thuốc lá chậm rãi nói nói đương quản lý cớ gì nói ra lời ấy đâu ta nhưng cái gì cũng không biết ta chỉ biết nói các ngươi công ty trái với hợp đồng nếu như lại cùng các ngươi tiếp tục hợp tác khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta diễn viên danh dự cho nên chúng ta cũng không có ý định cùng các ngươi tiếp tục hợp tác phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhanh lên cấp chúng ta bồi qua tới bằng không mà nói chúng ta chỉ có thể tòa thấy không nên nghĩ lại g i r u ộ n này chẳng kiện cáo các ngươi không có phần thắng hồ h chúng ta công ty pháp vụ bộ liền tính là quốc nội mạnh nhất internet công ty tới ta cũng không sợ các ngươi còn là tỉnh lại đi giữ lại thư kiện này bút tiền đi mua một ít trừ hỏa thuốc uống đ ừ n g tức giận chết đường cầm hiện tại có thể nói là nổi trận lôi đình lần thứ nhất bị người như thế trêu đùa này lần đối công ty tạo thành như vậy đại ảnh hướng trái chiều nàng này cái tổng giám đốc vị trí có thể giữ được hay không còn là hai chuyện chỉnh cá nhân đều bị tức điên rồi ngươi ngươi ngươi rất tốt ngươi biết hay không biết chúng ta sau lưng nhưng là có bán đảo quốc tài p i ệ t không là ngươi một cái tiểu công ty có thể đối kháng ngươi cho rằng ngươi tại thần châu có điểm nhi thành tích liền có thể muốn làm gì thì làm cùng những cái đó tại phiệt so sánh ngươi kém xa lắm cái này sự tình không xong thẩm lãng nghe được này phiên lợi nói chút nào không tức giận đối lập những cái đó tại phiệt ta xác thực còn có một ít đường muốn đi nhưng đối với ngươi mà nói ta còn là có trang bức tư bản hơn nữa liền tính là bán đảo quốc tài phiệt hiện muốn đối phó ta phỏng đoán ngươi cũng không thấy được bản chương xong chương hai trăm mười hai t ă n đường hội thẩm chiến lang chiếu lên đến ngược một thẩm lãng rời đi thiên đ ệ u giải trí công ty lúc sau trực tiếp về tới chính mình công ty đem sở hữu biết đến sự tình tất cả đều truyền ra ngoài làm rất nhiều đối thiên điệu giải trí công ty có ý kiến người bắt đầu không ngừng đà kích có câu lời nói gọi tưởng đổ mọi người đấy h ắ n chỉ cần đem cái này sự tình truyền đi liền có thể căn bản không có tất yếu chính mình độc thủ sự tình cũng đã lưu truyền sôi sùng sục mặc dù này đó sự tình tại giới giải trí tới nói cũng không tính cái gì quá không hợp thói thường sự tình nhưng là đối với những cái đó bình thường người tới nói đã cũng đủ đổi mới bọn họ t ă n g quan quả thực quá mức không hợp thói thường cho nên thiên đ i ệ giải trí công ty trực tiếp đem bọn họ thanh danh xuống đến một cái lịch sử điểm thấp nhất thậm chí đã trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh đường cầm chỉnh cá nhân đều sẽ điên mất rồi hơn nữa chỉ là n à y dạng cái này sự tình thậm chí kinh động đến bán đảo quốc tài phiệt bọn họ gọi điện thoại tới tiếp tục phẫn nộ chất vấn vì cái gì sẽ đem sự tình biến thành hiện tại này cái bộ dáng đến tột cùng là như thế nào một cái ngu xuẩn mới có thể để cho một cái phi thường ổn định công ty làm ra như vậy đại bê bối trực tiếp đem này cái ra hỏa khai trừ thậm chí tại nghiệp giới nội bộ náo ra như vậy đại nhất cái chê cười lúc sau càng là không ai dám dùng nàng đem cái này sự tình tất cả đều xử lý hoạt tật thấm lắng mắt xem xử lý không sai bị lắm cũng nên về đến đô cảng tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm điện ảnh cũng nên chiếu lên này cái thời điểm cũng nên trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra n h ầ m tiên bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm được chính mình nói là mở hội cũng hảo nói là cảnh cáo cũng được tóm lại bọn họ khẳng định sẽ tìm chính mình đàm luận một chút tại là cùng ngày liền đính vé máy bay chuẩn bị cùng diệp tu hai người trở về bất quá đi thời điểm đường sở sở vẫn còn có chút lưu l u y ế n không rời tiếc biệt bất quá lần này thẩm lãng cũng không cho nàng đi tham gia khắc công ty quay phim tại chính mình công ty không có trưởng thành thành một tuyệt đối to lớn đại vật thời điểm khắc công ty cũng không sẽ như vậy nể、tình. nếu như đường sở sở là tam hợp giải trí người thiên điệu giải trí công ty người khẳng định không dám như vậy đối nàng cho nên nói hết thể hết thể thực lực mới là mấu chốt hiện tại chính mình thực lực vẫn là không có đến này loại trình độ ngồi máy bay về tới đâu cảng mới vừa một xuống máy bay liền cảm giác đến nơi này đặc thù khí tức một dòng nước nóng trực tiếp theo xoan muối giữa tiến vào phổi bọn họ mới vừa một sau khi xuống phi cơ trực tiếp gọi xe liền về tới chính mình công ty về đến công ty lúc sau xem thấy ngô huy hoàng bọn họ còn tại thảo luận một ít gần nhất l ư ợ nóng điện ảnh cái này khiến thẩm lãng có chút vui mừng này ra hỏa mặc dù nhiều khi xem lên tới có chút không quá đáng tin nhưng là nói chuyện bàn về điện ảnh tới vẫn có một ít thực đặc biệt kiến giải đồng thời đối diễn k ỵ phương diện cũng có một ít cùng thường nhân bất đồng hiểu hắn mới vừa nghĩ đi qua trào hỏi nay cái thời điểm dương tuệ đi qua tới tại hắn bên thai nhỏ giọng nói nói nhậm tổng nói ngươi trở về lúc sau thỉnh đi hắn công ty có sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút hắn gật gật đầu nên tới sự tình dù sao cũng nên muốn tới vì thế hắn cấp nhậm thiên gọi điện thoại ta trở về ta một hồi mà đi ngươi công ty như thế nào ngươi buổi chiều đến đây đi thầm lặng lên tiếng bất quá tâm tình lại không là đặc biệt hảo đối phương đem thời gian kéo đến xế chiều p h ò n g đoán khả năng còn có một ít đặc biệt khác nguyên nhân k i a liền là muốn triệu tập một ít mặt khác đại l a o nếu là chính mình này lần thất bại lúc sau đối mặt hậu quả khả năng muốn so tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm nghiêm trọng diệp tu đi qua tới nhỏ giọng nói nói có muốn hay không ta cùng đi với ngươi thầm l ã n g lắc lắc đầu nếu như là tại này ra hỏa cùng một chỗ đi k i a chẳng phải là biến thành thị vì sao hơn nữa vạn nhất phát sinh cái gì xung đột mâu thuẫn càng thêm dễ dàng kích thích hiện tại điện ảnh còn không có chiếu lên như thế nào đối phương đều sẽ bảo đảm chính mình thân thể an toàn cho nên nói cũng không cần lo lắng mặt khác sự tính phát sinh buổi chiều ăn xong bữa cơm trực tiếp đuổi chúng ta nhậm thiên công ty chờ đến sân khấu nói một tiếng nhi báo cho thẩm lãng trực tiếp đi tầng cao nhất phòng hợp hắn hai mắt nhắm lại xem tới này lần sự t ì n h cùng chính mình nghĩ cơ bản không sai biệt lắm đây là muốn tam đường hội thẩm tại văn phòng giữa không được cần thiết muốn đến hội nghị phòng bất quá hắn cũng không sợ đôi chính mình tác phẩm giữ lại sung túc lòng tin đến tầng cao nhất lúc sau nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng hợp đi vào chờ hắn đi vào đi lúc sau này mới phát hiện một cái sự tỉnh tất cả mọi người ở đây hắn cơ bản cũng không nhận ra trừ nhậm thiên bên ngoài còn có này một ít bọn họ công ty quản còn có vũ Mà、mặt à m khác người hắn liền cơ bản không biết cái nào còn có mấy người mặt bên trên bộc lộ ra rõ ràng đối hắn bất mãn này mấy cái ra h ỏ a lại là người nào hắn có chút bồn t r ồ n chính mình cũng không đắc tội quá bọn họ đi này cái tình huống so thẩm lãng nghĩ còn muốn nghiêm trọng một ít này đã không tam đường hội thẩm này đạp mã là tám đường hội thẩm bất quá hắn đi đi vào sau không có chút ngược lại là mỏ đùa son nói nói đều như vậy nghiêm túc là nghĩ muốn tính toán thẩm vân ta sao mà đối mặt thẩm lãng này phần mở vui đùa nhậm thiên cũng hơi hơi cười một tiếng nói, nói. nhị ngươi nói làm sao có thể chứ ngồi xuống trước đã nhậm thiên ngồi tại chủ vị rốt cuộc nơi này là hắn công ty hắn nói chuyện là nhất tính sau đó bắt đầu cùng thẩm lãng giới thiệu cơ bản tuyệt đại đa số người tất cả đều là trung hợp t h ắ n g người trung h ợ p t h ắ n g kỳ thật bao quát mặt khác rất nhiều phạm vi tam hợp giải trí bất quá là này bên trong một cái mạnh nhất đại biểu tại mặt khác phương diện cũng có rất nhiều tham dự thậm chí tại giải trí an nỉm người mẫu nữ đoàn thần tượng chờ các phương diện đều có một ít liên quan đến mà khi hắn giới thiệu đến kia mấy cái đối thẩm lãng có không hài lòng người thời điểm hắn rốt cuộc biết vì cái gì này mấy cái ra hỏa vì cái gì có thù với hắn bởi vì này mấy người thế nhưng tất cả đều là địa hợp tháng người nghe đến nơi này thời điểm hắn nhướng mày nói nói hóa ra là mấy vị địa hợp thắng huynh đệ thất kính nay lời nói đến kỳ thật là bên trong mang một ít đâm ý tứ đại khái là các ngươi địa hợp thắng tới tham dự cái gì bất quá đối phương đồng dạng nhanh lên đưa tay đừng chúng ta cũng không là n g ư ờ i huynh đệ không đảm đ ư n g nổi mắt xem hai người nói lời đã có chút mùi thuốc súng nhậm thiên nhanh lên tiến hành ngăn lại đại gia đều trước lánh tính một chút đều là vì cầu tài không cần n h á o đến động can quá lớn như vậy còn là di hòa vị quý sau đó liền bắt đầu nói khởi này lần mở hội mục đích bởi vì lại đến một năm điện ảnh cùng mặt khác giải trí hạ mục quý tổng kết bởi vì bọn họ công ty lớn nhất cho nên mỗi lần đều là tại này bên trong mở hội đồng thời cơ bản thượng chỉnh cái phương hướng đều là lấy mấy công ty lớn làm chủ đạo bất quá mặc dù xem bọn họ phi thường điên cuồng có thể chủ đạo đâu càng mét cửa mấy nơi giải trí hạng mục nhưng là đâu kỳ thật bọn họ cũng là cùng nước ngoài một ít bước chân tại đi chỉ bằng vào chính mình là không có này loại thực lực cái nào quốc gia có tân tiến hơn giải trí hình thức hoặc giả nói là đề tài hạng mục tống nghệ từ từ chờ bọn họ đều sẽ tham khảo qua tới hoặc giả trực tiếp dùng tiền thỉnh đối phương g ư i tới tiến hành chỉ đạo lấy này tới kiếm càng nhiều tiền giải trí hạng Tiến t cùng bộ đào hai ả i phi đều thường h n n nếu là không h thể là đ ổ kịp thế giới bước chân, kia không khẩu khí. bị tiếp thế thải. Thầm trực tạm thời tùng chân, nghe hay không đem đầu trực tiếp chỉ hướng chính mình, tạm thời tùng khẩu khí. Bản chương giới liền sói bước Bản có mâu sẽ đào đem đầu xem o n Chương 213, tam đường hội thẩm, chiến lang chiếu lên đến g chiếu ngược. hội thẩm, Hai, tăm x tới bọn họ còn không có đem chính mình coi trọng đến này loại trình độ hắn ban đầu trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút n à y cái đội hình có phải hay không có điểm nghi quá xa hoa bất quá bây giờ cũng liền hết thảy đều nói còn nghe được nhưng là hắn có loại cảm giác này mấy cái địa hợp thắng người là hướng về phía chính mình tới đặc biệt là bên trong có cái người hơn năm mươi tuổi địa vị hẳn là cùng vũ thúc không sai bị ệ lắm tại địa hợp thắng nói chuyện đều là hết sức quan trọng một hồi nhi khẳng định sẽ nhằm vào chính mình nhất định phải cẩn thận n h â m tiên nhìn hướng mặt khác người nói nói này lần tổng thể tới nói q ba tổng thể là tại hạ xuống hạ xuống biên độ mặc dù cũng không lớn nhưng quả thật so với trước năm ngã chí ít bốn cái phần trăm điểm mà mặt khác mấy cái quý cũng là tại tiến hành ngã xuống mặc dù tại cái đường lĩnh vực có một ít thượng thăng nhưng là ngăn không được chỉnh thể xu thế các vị đối với cái này có cái gì cái nhìn này lúc dương dung trực tiếp nói thông qua chúng ta vấn quyền điều tra p hiện, hiện tại chúng ta chính tại nghiên cứu muốn hay không muốn trực tiếp đưa vào bọn họ giải trí hình thức nhưng là đã tại bọn họ có được tiền đề phía trên chúng ta lại tiếp tục sử dụng có thể hay không hiệu quả rất kém cỏi này đó đều là chúng ta chính tại nghiên cứu phương án trước mắt duy trì người một nửa một nửa có người nói hắn là lui ra mới cũng có người nói là có có sẵn hình thức có thể trực tiếp dùng tiền sử dụng nhậm thiên giờ phút này cũng có chút xoắn suýt này liên quan đến đến bọn họ lúc sau mấy năm một cái dây dài quy hoạch nếu là quyết sách sai lầm lời nói khả năng sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ vì thế đem ánh mắt nhìn về phía thầm lãng người cảm thấy thế nào thầm lãng lập tức trở thành người khác ánh mắt tập trung tiêu điểm hắn cũng không thích này dạng bất quá vẫn là trình bày ra chính mình đề nghị Ta cảm thấy cảm nhậm ế u n ư lơn thuần k i tiên gật gật đầu bất quá hắn vừa mới d ấ t lời kia mấy cái địa hợp thắng người trực tiếp trào phùng nói nói vẫn luôn đi theo người phía sau nhà ăn cài rắm làm sao có thể chân chính cuộc k h ờ i thời đại bất đồng yêu cầu là sáng tạo mới ngay cả chúng ta đều tại sáng tạo mới đừng nói này đó một ngày một cái hướng gió giải trí chờ ngươi sao tới lúc sau nhân ra khả năng căn bản liền không hỏa đến lúc đó không còn là hưởng phí sức lực n à y một ít thấy xa đều không có bất quá đối với này phiên lời nói thầm lãng cũng không có nhiều nói cái gì cũng không có phản bác cũng không muốn chứng minh cái gì chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng dựa vào chính mình t r ỗ ngồi n g giống như xem nốc tử lầm dạng xem bọn họ mấy cái hắn vừa rồi nói lời nói kỳ thật là tối ưu rẻ bởi vì đâu c à n g công ty cường đại tại tại bọn họ đối thương nghiệp hình thức nghiên cứu mà không là đối với các loại giải trí khai phát nếu là chính mình tùy tiện độc thủ t h ự c có khả năng sẽ ngoài ý môn đồ hơn nữa tại phía trước thế giới cũng đã chứng minh hắn mới vừa nói lời là hoàn toàn khả thi bởi vì cho dù là tại như thế phát đạt hiện tại tin tức kém cũng là tồn tại không là mỗi người đều có cơ hội đi xem những cái đó bán đảo q u ố c tổng nghệ rất nhiều người căn bản liền không biết này đó sự tình đ ư a n g ngươi đem này đó đại đa số người cũng không biết tiết mục hiện ra tại bọn họ trước mặt vẫn như cũ sẽ có tương đương cao tiêu thụ lượng chỉ bất quá này đó sự tình tất cả đều muốn xem cao nhất người hiểu có thể hay không chú ý đến này đó sự tình nhất chủ yếu là cho tới bây giờ còn không có thứ nhất cái ăn con cua người bởi vì tại mấy năm trước tới nói đạo thê quốc cùng bán đảo q u ố c đối bọn họ giải trí ăn mòn cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng mãi cho đến này mấy năm mới c h ậ m r ã i hiện tại năm trẻ có một chút có từng bước xâm chiếm rơi bọn họ thị trường phát triển bất quá tiểu công ty lại cũng không dám tự tiện thay đổi sợ ra vấn đề cũng chỉ có bọn họ này đó công ty lớn mới dám tiến hành quyết đoán cải cách nhậm thiên còn là tại những l ạ i lông mày hiển nhiên tương đối dãy rụa sau đó nói, nói. cái này sự tình chúng ta về sau lại nói vẫn là muốn đi qua tại điều tra điều tra mới được sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía thầm lãng như vậy kế tiếp liền tới nói một chút lập tức sẽ chiếu lên đ ị a ảnh thầm tổng quay trục chiến lan g lập tức liền muốn chiếu lên nếu như thành tích tốt lời nói ta cảm thấy chúng ta có thể bắt t r ư ớ c một chút nay cái đề tài vẫn có chút ý tứ đối mặt này loại tình hoài đ ị a ảnh có thể ít một chút quay trục kỹ xảo thậm chí tại mặt khác từng cái phương diện đều có thể gia tăng một ít dung sai bởi vì chủ đánh là tình hoài chủ yếu đem này một phương diện có thể biểu đạt ra tới mặt khác liền dễ nói hơn nhiều bất quá này lúc kia mấy cái địa hợp thắng người lại lần nữa nói nói ta xem này cái đ ề tài liền quá sức nếu là thật có thể lời nói phía trước vì cái gì không có người quay chụp chẳng lẽ lại chúng ta này vị thẩm tổng còn thật là ngút trời kỳ tài nếu là thật như vậy lợi hại lời nói còn yêu cầu theo dựa vào các ngươi trung hợp tháng sau hơn nữa theo ta được biết các ngươi thật giống như vì giúp bọn họ cũng dùng không thiếu tiền hơn nữa đánh quảng cáo t u y ê n tổ đi quan hệ từng cái sự tình đều là các ngươi hỗ trợ muốn biết này đó tất cả mọi thứ tiêu hao kia cái tất cả đều là tổ chức nếu là này ra hỏa không thể lấy ra tương ứng thành tích mặt khác ta liền không cần nhiều lời đi này thiên lời nói nói xong cũng liền nhậm thiên đều có chút không cao hứng tốt xấu này bên trong cũng là hắn địa bàn tại này bên trong như vậy chất vấn coi hắn là làm cái gì liên tính là thẩm lãng thật có vấn đề kia cũng là hắn tới phụ trách liên quan quái gì đến các ngươi tỉnh thậm chí này đó lời nói đều có chút đối nhậm thiên vấn trách gì tứ bất quá nhậm thiên là cái gì người đâu kia nhưng là trung hợp thắng đại lão tuổi còn trẻ nương thân ở trụ cột vững vàng kia cũng không làm m ở vui bừa ánh mắt đảo qua mấy người từ tốn nói hắn thành tích như thế nào ta tự nhiên là có tính toán một tuần sau điện ảnh trêu lên tự nhiên sẽ thấy rõ ràng mặt khác sự tình liền không làm phiền mấy vị lo lắng mấy người xem đến nhậm thiên hảo giống như có chút tức giận cũng không nói thêm lời cũng chỉ là một mặt bất tiện nhìn chằm chằm thầm lãng kia bộ dáng tựa như là tại nói ngươi chờ này lần điện ảnh chiếu lên lúc sau xem còn có ai có thể bảo ngươi hiện tại tại bọn họ mắt bên trong thầm lãng liền là cái đại dây béo này ra hỏa hiện tại là tuyệt đối không cách nào rời đi đâu cảng hơn nữa liền tính rời đi cũng không hề dùng đắc tội chỉnh cái tam hợp thắng trừ phi chạy ra chỉnh cái thần châu từ bỏ vốn có hết thảy hắn có thể làm đến sao hiển nhiên không thể cho nên vô luận như thế nào cũng phải cùng bọn họ vừa tới để Bản chương hai trăm m ư ơ i bốn sai lầm lựa chọn chiến lang điện ảnh chiếu lên một nhậm thiên giờ phút này cũng thi triển chính mình làm vì trung hợp thắng đại la huy nghiêm xem mọi người nói nếu như không có gì sự tình nói hôm nay liền đến này bên trong ta cũng không hy vọng có người lại làm khó thầm lãng nếu quả thật có sự tình ta sẽ tự mình cấp đại ra một cái công đạo không cần đến người khác h à o tâm tổn trí mắt xem có điểm nhi nháo tan giã trong không vui ý tứ dương dung ra tới hòa giải bắt đầu chuyển rời chủ đề vậy chúng ta còn là lại tiếp tục điều tra một đoạn thời gian chờ đến hạ một quý bắt đầu nhậm thiên lắc lắc đầu không cần ta đã nghĩ hảo qua mấy ngày chờ ta phương án sau đó các ngươi chiếu áp dụng liền có thể thẩm lãng xem hắn liếc mắt một cái có loại không tốt dự cảm cảm thấy này ra hỏa hảo giống như muốn đi lên một điều sai lầm con đường một hồi nhi kết thúc về sau phải cùng hắn nói một chút mới được sau đó bọn họ lại thảo luận một ít sự tình bất quá là liên quan đến một ít công ty phát triển cùng công trạng báo cáo n à y đó cùng thẩm lãng đều không có cái gì quan hệ mà nay đoạn thời gian những cái đó địa hợp thắng mấy cái gia hóa cũng không có lại r a tiếng bọn họ trong lòng cũng đều nắm chắc mặc dù nhậm thiên cũng không liên quan đến những cái đó màu xám s ả nghiệp nhưng là nhân mạch cũng là rất rộng lớn nếu như không là tất yếu bọn họ cũng không nghĩ chọc này ra hỏa cuối cùng nhậm thiên rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía thẩm lãng nên tới tổng sẽ đến chúng ta đã cấp ngươi làm trình độ lớn nhất tuyên truyền có thể làm đến cái gì tình trạng liền toàn xem ngươi nếu như ngươi vẽ xem phim phòng phi thường hảo chúng ta thậm chí có thể đem thu lấy tỷ lệ giảm xuống lâu dài phát triển bọn họ cũng đều là thông minh người nếu là thẩm lãng điện ảnh thành tích thật nổ tung lên tới chính mình thu lấy bảo hộ phí tỷ lệ lại quá cao nhân gia đại khái có thể tìm kiếm mặt các người rốt cuộc chỉnh cái đô càng như vậy lại lại không l à bọn họ tam hợp thắng một nhà định đoạt đến lúc đó chỉ cần điện ảnh khẳng định sẽ có mặt khác người cũng biết này đó sự t ì n h nếu là h i ể u được có thể bạch phiêu như vậy nhiều tiền khẳng định sẽ có người đứng núi chịu xào quá tới lôi kéo hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn mặc dù điện ảnh còn không có chiếu lên nhưng là này lời nói nói ra trước đã lo trước khỏi h o ạ n thẩm lãng gật gật đầu mà tới này cái thời điểm sẽ cơ bản mở không sai bịt lắm địa hợp thắng người trước tiên rời đi đi phía trước còn hung t ậ n xem liếc mắt một cái hắn ánh mắt bên trong uy hiếp liền không cần nhiều nói bất quá thẩm lãng cũng không có đi vẫn luôn tại kia nhi ngồi nhậm tiên xem đến này một màn cũng không hề rời đi hai người phản phất thập phần có a n ý đồng dạng ai cũng không hề nhúc đ í c h mặt khác người thấy thế mau chóng rời đi tư nhân nói chuyện không cần nhiều nghe xí nghiệp bên trong liền là ngày dạng chuyện mình không nên biết được nghe biết đến sự t ì n h quá nhiều ngược lại là một loại chỗ xấu đám người tất cả đều đi không sai bị lắm nhậm thiên nhìn hướng thầm lãng có cái gì muốn nói ngươi liền nói đi hiện tại cũng không có người khác hắn hơi chút trầm n g â m một chút nói ta lời nói xong lúc sau ngươi cũng đừng sinh khí nếu như ta không đoán sai ngươi có phải hay không tính toán nghĩ muốn sáng lập thuộc về thần châu đặc thù giải trí con đường nhậm thiên rất rõ ràng là sỏ, không nghĩ đến thầm lãng thê mà đoán được tại đây loại dưới hình thức người nghĩ muốn sáng lập mới con đường có thể nói là khó càng thêm khó thậm chí tại này loại tình huống trì hạ bản thân đại xu thế liền không là đặc biệt ảo thực có khả năng sẽ bồi thường tiền tạo thành công ty cổ phần nga xuống thậm chí còn có một hệ liệt liên hoàn phản ứng cho nên nói ta mới đề nghị trực tiếp đem người thinh q u a t ớ i để người ta tới chỉ đạo lúc sau lại chính mình tiến hành sáng tạo mới này là một cái ổn thỏa nhất con đường n h â m tiên tại này quá trình bên trong chẳng hề nói một câu hơi chút nghĩ một lát này mới chậm dãi đến tới thân là lãnh đạo người cần thiết muốn dám nghĩ dám làm mặc dù ngươi nói cũng có nhất định đạo lý nhưng rốt cuộc ngồi tại cái này vị trí bên trên là ta ta yêu cầu công ty phụ trách càng yêu cầu đối ta chính mình phụ trách ta còn là sẽ lựa chọn ta con đường bất quá hôm nay ngươi này phiên lời nói ta còn là muốn cảm ơn ngươi bởi vì tại công ty bên trong cơ h ộ i không người nào dám cùng ta như vậy nói chuyện cho nên nhiều khi ý kiến trao đổi cũng sẽ xảy ra vấn đề đương nhiên nay cũng cùng ta tính cách có chút quan hệ tương đối mà nói tương đối độc tài bất quá đây cũng là ta thành công nguyên nhân một trong là ưu điểm cũng là khuyết điểm nếu là ta thất bại lời nói đến lúc đó hướng ngươi mời giáo thầm lãng kỳ thật đã sớm biết là này cái kết quả liền tính chính mình nói đối phương cũng chưa chắc nghe người thành đại sự đều có chính mình chủ kiến cho dù là sai lầm phương hướng bọn họ cũng sẽ ấn lại chính mình ý tưởng đi tới bất quá chính mình đã nói đến đối phương có nghe hay không kia liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ này phiên lời nói nói xong sau, sau hắn nghĩ rời đi nhưng không nghĩ đến nhậm thiên nhưng lại đem hắn gọi lại sắc mặt có chút quái dị người trước từ từ n g ư ơ i có lời nói muốn nói với ta nhưng ta cũng có lời nói nghĩ muốn cùng n g ư ơ i nói ta nghe nói n g ư ơ i trực tiếp đem thiên địa giải trí công ty đắc tội đấu n g ư ơ i biết hay không biết thậm chí quan phương người đều đã kinh phái người đối bọn họ tiến hành niêm phong bọn họ danh tiếng cùng công ty giá cổ phiếu sụt giảm đã nhanh đến này loại không tiếp tục mở được trình độ bản thân kỳ thật là không có cái gì vấn đề nếu như chỉ là dư luận là không đến mức nhưng là quan p ư ơ n g chỉ có một tham gia như vậy chỉnh cái sự t ì n h tính chất liền hoàn toàn thay đổi n g ư ơ i biết ta tại nói là cái gì không bọn họ sau lưng nhưng là có bán đảo quốc tài phiệt kia nhưng là có thể ảnh hưởng bọn họ quốc gia lực lượng tồn tại phi thường cường đại không thể khinh thường nhưng hiện tại ngươi trực tiếp đem bọn họ đắc tội tới cùng ngươi có bao giờ nghĩ tới lúc sau hậu quả t h ẩ m lãng đương nhiên nghĩ quá nhưng là cũng bởi vì đối phương cường đại có một số việc liền có thể không làm sao h i ệ n nhiên không được như vậy lời nói hắn liền không là chính mình ta đương nhiên biết nhưng là bán đảo quốc thì thế nào nơi này là thân châu bọn họ lại lợi hại cũng là quá giam long ta lại không tốt cũng là địa đầu xả có lúc rắn có thể nuốt l o n g n h â m t i ê n mặt bên trên lộ ra một tia khó được mỉm cười hắn thật thực yêu thích thẩm lãng này dạng người có đảm lượng có bá lực bởi vì hắn cũng là này dạng người nghĩ muốn thành việc lớn liền không thể sợ đắc tội người bởi vì bánh gạ tổ là không nhiều người bánh gạ tổ mở rộng tất nhiên muốn chạm đến người khác lợi ích nếu như cái gì đều sợ lời nói còn không bằng tìm một chỗ đi làm chính mình không có thiên địa vậy liền muốn đánh ra một phía này giành lại người khác thiên địa không tranh sao có thể có ngày mai vì thế gật đầu nói nếu như người điện ảnh thành công lời nói nói không chừng chúng ta có thể trở thành chân chính hợp tác đồng bạn chúng ta liên hợp lại cho dù là bán đảo quốc giải trí xâm l ớ n chúng ta cũng không sợ hai người đột nhiên sinh ra một loại anh hùng tương tích cảm giác dám nghĩ dám làm dũng cảm sáng lập mới con đường thầm lãng trở về sau liền không có tại bận bịu khác sự t ì n h chỉ là ngẫu nhiên cấp đường sở sở gọi điện thoại bán đảo quốc tài phiệt k i ê n một bên cũng không có cái gì động tĩnh hắn cảm thấy chính mình khả năng là nghĩ nhiều bản chương xong chương hai trăm mười lăm sai lầm lựa chọn chiến lang điện ảnh chiếu lên、hai. hoặc khen người ta khả năng căn bản liền không là đặc biệt để ý thần châu này biên nhi một cái sản nghiệp chỉ là một cái thử nghiệm thôi mấy ngày thời gian trôi qua điện ảnh rốt cuộc lại chiếu phim thậm chí ngay cả ngô vi hoàng tim đều nhảy đến cổ rồi mặc dù chiến lang này bộ điện ảnh hắn không có quay trụp nhưng là này bên trong một ít sự tình hắn còn là biết đến đặc biệt là trung hợp thắng này đó sự tình chính mình hạ một bộ điện ảnh có thể hay không chiếu lên tất cả đều quyết định bởi tại chiến lang nếu như này bộ điện ảnh thành tích tốt lời nói mới có thể có kế tiếp sự tình nếu không phía trước sở hữu cố gắng đều sẽ nỗ lực nước chạy hắn cũng sẽ một lần nữa bị đánh về nguyên hình không người nào dám tại dùng hắn cho nên cho dù là hắn trong lòng cũng tại không ngừng bồn u trồn muốn để này bộ điện ảnh bán chạy đặc biệt bán hắn mới có thể có ngày nổi danh bất quá hoàng đế không nội thái giám cấp này câu lời nói nói xác thực rất đúng mặt khác người đều t h ự c thấp thỏm chỉ có thẩm lãng vững như lao cẩu phản phất một điểm nhi đều không lo lắng bộ dáng mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua đến điện ảnh chiếu lên n h a tử sở hữu tuyên truyền cơ hồ tất cả đều là nhậm thiên cấp hắn giải quyết đã thông rất nhiều công ty cùng mấu chốt này bên trong bao quát video đồ vật đều là hắn hỗ trợ tìm người tiến hành chế tác có thể nói phố lớn ngõ nhỏ đều là này c á i bốt sở tơ cùng tuyên truyền hạ rất lớn khí lực tập trọn vẹn một hai ngàn vạn n à y còn không bao gồm một ít miễn phí nhân tình nếu như là tất cả đều tính đến lời nói này so tiền quảng cáo đều đủ chụp một bộ đầu tư trung đẳng điện ảnh bất quá chút hắn tất cả đều là có tính kế n à y chỉ là vừa bắt đầu hậu kỳ nếu là danh k h í đánh ra tới sau liền sẽ tỉnh hạ rất nhiều sự t ì n h giai đoạn trước nên tiêu tiền một phân cũng không thể thiếu đến điện ảnh chiếu lên này một ngày mua vé người vô cùng vô cùng nhiều xem đến này ngày đầu tiên hiệu quả còn là rất không tệ bất quá ngày đầu, tiên chỉ là vừa mới bắt đầu. một cái chiếu lên chu kỳ ít nhất phải kéo dài gần một tháng tả h ư u nay đoạn thời gian có thể hay không kéo dài bán lấy tiền mới là một cái mấu chốt có điện ảnh ngày đầu tiên phòng bán vé cũng không tệ nhưng là ngày thứ hai bắt đầu liền tiến hành chém năng lưng như vậy lời nói cơ bản thượng cũng đã tuyên án tử hình ngày đầu tiên khả năng không hiện sơn không lộ thủy thậm chí phía trước một vòng đều là nhưng là chỉ cần có một cái cơ hội liền sẽ nhất phi t r ù n g tiên tại điện ảnh công đố ngày đầu tiên cơ h ộ sở hữu dạp chiếu phim phiếu tất cả đều mua bán hạ giá tại thần châu ảnh hưởng lực cũng không cần nói trực tiếp kéo căng lại tăng thêm để tài quang hoàn t h u tính ngày đầu trực tiếp nổ tung tại diễn đàn bên trên thảo luận đã tới một cái mới cao độ thậm chí ở nước ngoài diễn đàn bên trên đều có một ít đối quân sự có hứng thú người tiến hành thảo luận bởi vì giống như này loại anh hùng chủ nghĩa đề tài quân sự điện ảnh kỳ thật là cũng không nhiều mà giống như này loại đại quy mô đầu nhập thì đã ít lại càng ít thậm chí tại này loại tình huống hạ đô cảng cũng là chung bọn họ cũng là cơ hồ cho tới bây giờ chưa có xem này dạng điện ảnh ngay đầu phòng bán vé cũng đạt đến nhường lối người hoảng sợ cao độ c h ọ n vẹn đạt đến hơn ba vạn muốn biết này cái chỉ là đô cảng một cái thành thị mà thôi lại tăng thêm mét cửa tổng phòng bán vé đạt đến năm vạn mà thần châu ngày đầu phòng bán vé thì là đạt đến khủng bố ba trăm sáu ức mà này vẹn vẹn chỉ là ngày đầu phòng bán vé thôi muốn biết tại đô cảng tám t chín mươi trở lên điện ảnh tổng phòng bán vé chung vào một chỗ khả năng cũng chỉ có mấy ngàn vạn nhưng mà t h ầ m lãng điện ảnh ngày đầu tiên liền trực tiếp phá có thể xưng ơ khủng bố mà tại tam hợp giải trí văn phòng giữa nhậm tiên chính tại nghe trợ lý báo cáo chiến l a n g điện ảnh chiếu lên ngày đầu tiên tổng phòng bán vé là năm vạn nhậm tiên nghe song sau miễn cưỡng gật gật đầu mặc dù không là đặc biệt cao nhưng n à y cái để tài rốt cuộc tương đối tiểu chúng toàn thần châu ngày đầu năm vạn đã thực không tệ dựa theo ta phỏng đoán tối thiểu nhất này cái phòng bán v ẽ có thể bán được bốn cái ức thậm chí sung kích năm ức cũng là có khả năng này dạng lời nói dựa theo phía trước hắn cấp chúng ta cung cấp bảo hộ phí tỷ lệ lại giảm đi chúng ta phía trước nỗ lực giá cả tối thiểu nhất chúng ta còn có thể kiếm hơn một nghìn vạn này so mua bán cuối cùng còn là không lỗ bất quá này ra hỏa quả thật có chút nhi trình độ này loại tuyệt đối ít được lưu ý đề tài còn có thể đánh ra này loại thành tích hơn nữa còn là lần đầu t i ê n bay chụp này loại đề tài xem tới ta có thể cùng mặt khác người có một cái công đạo hơn nữa có này loại thành tích ta tin tưởng mặt khác người cũng nói không nên lời cái gì lần sau cùng lắm thì chụp một cái lửa nóng một điểm nhi đề tài ta cảm thấy phá mười ước phòng bán v ẽ hẳn không phải là vấn đề cho dù là toàn thần châu có thể phá mười ước phòng bán v ẽ điện ảnh cũng là l ắ c đ ắ c không có mấy quả nhiên không có nhìn lầm hắn bất quá liền tại này lúc hắn trợ lý đánh g h y nhậm thiên tiêu cái nhậm tổng là ta mới chưa nói rõ ràng ta ý tứ là là đâu càng thêm mét cửa hai cái thành thị tổng phòng bán v ẽ là năm nghìn vạn bởi vì chúng ta bình thường không đều là đem này hai cái thành thị liền tổng phòng bán vé sao thần châu thuộc về mặt khác tính toán hắn tại thần châu ngày đầu phòng bán vé là ba sáu cái ức nói cách khác hắn ngày đầu phòng bán vé cũng đã đạt đến ngài dự đoán bốn cái ức n h â m tiên nghe được này lời nói trực tiếp ngồi thẳng người có chút không thể tin nói nói ngươi nói cái gì ngươi nói hắn hai cái thành thị tổng phòng bán vé cũng đã đạt đến năm vạn ngươi không có tại cùng ta nói rớt đi nói xong trực tiếp đoạt lấy trợ lý tư liệu chính mình lẫn xem càng xem càng kinh hãi từng cái thành thị tư liệu tất cả đều tại mặt trên biểu hiện vô luận là thượng tọa x u ấ t còn là mặt khác tất cả đều là hiện tượng cấp điện ảnh đặc thù nổ tung điều kiện hắn thừa nhận chính mình tuy rằng đã đánh giá cao thầm lãng hắn không nghĩ đến cuối cùng còn là đánh giá thấp nay tiểu tử cũng quá biến thái tuy tiện đánh ra một cái điện ảnh ngày đầu tổng phòng bán vé liền gần đằng bốn cái ức nay bộ điện ảnh tổng phòng bán vé ít nhất cũng sẽ không thấp hơn ba mươi cái ức đây rốt cuộc là cái gì đối thị trường hiệu năng lực nha quả thực cùng cái quái vật chẳng lẽ hắn sẽ ta cũng không tiên tri biết này cái đề tài sẽ đại h ò a sao cũng liền này một lần chí ít có thể phân đến mấy cái ức nghĩ đến này hắn hít một hơi lanh khí nay đ ạ p mã có thể so sánh chụp điện ảnh kiếm nhiều giờ phút này hắn đã quyết định vô luận như thế nào cũng không thể làm này cái bảo bối rời đi đây chính là một chỉ chân chính tường thụy nha cho dù là đem giá cả một hàng lại hàng cũng cần thiết đem nó lưu tại chính mình bên cạnh muốn biết đây chính là vốn lưu động à thừa ước vốn lưu động gia nhập bọn họ công ty này là sao chờ khủng bố tình huống liên tính thân gia trăm ước người hắn cũng chưa chắc có thể lấy ra mấy cái ước vốn lưu động có này đó tiền có thể đầy đủ hắn tới thử sai l i ê n tính chính mình đường đi sai cũng có quay lại năng lực nghĩ đến nơi này hắn nhanh lên làm trợ lý đánh điện thoại ngươi nhanh lên cấp ta gửi điện thoại triệu tập sở hữu người đem thẩm lãng cũng gọi tới cho ta làm hắn cấp công ty sở hữu đạo diễn tiến hành vượt hóa làm này còn ngốc tử hảo hảo xem nhất xem nhân ra là như thế nào dùng một bộ điện ảnh vượt qua bọn họ mấy chục năm cố gắng lại có là đem địa hợp thắng kia mấy người cho ta tìm tới này lần ta muốn hảo hảo sao sơn chấn hổ bọn họ nếu là dám đối ta chiêu tài thụ độc thủ cũng đừng trách ta trở mặt vô tình bản chương xong chương hai trăm mười sáu khánh công t i ế t tối bắt q u ó c phong ba một trợ lý bọn họ còn là lần đầu tiên xem thấy chính mình lão đại biến thành này cái bộ dáng cũng có chút sợ hãi bất quá nghe được mệnh lệnh cũng nhanh lên xuống đi làm việc đến lúc chiều tất cả mọi người đều tập hợp một chỗ thầm lãng trực tiếp ngồi tại nhậm thiên bên tay trái nói cách khác này cái gian phòng giữa hiện tại trừ nhậm tiên thẩm lãng là nhất có địa vị thậm chí ngay cả vu thúc đều ngồi tại bên cạnh hắn rốt cuộc hắn nhưng không có này cái bản lánh một bộ điện ảnh kiếm ấy trục ức càng không khả năng tại ngắn ngủi thời gian trong vòng cấp công ty mang đến mấy cái ước vốn lưu động hiện tại thẩm lãng liền là bọn họ công ty đùi có hắn lúc sau nhậm tiên thậm chí dám vào hành một ít đã từng căn bản không dám nghĩ thí nghiệm bởi vì tại phía trước nếu là vốn lưu động một khi g á n mất vậy coi như hô cha nếu là mặt khác mấy đại gia tộc liên hợp lại làm bọn họ làm ngân hàng không mượn cấp bọ tiền kia bọn họ liền muốn lâm vào kinh doanh nguy cơ cho nên mỗi một bước đều là v ư ớ c vàng hiện tại liền không đồng d ạ n g thẩm lãng này ra hỏa không chỉ có chụp điện ảnh nhi tốc độ nhanh hơn nữa phòng bán vé còn t h ậ c cao cơ hồ mỗi một bộ đều là tinh phẩm một năm chụp cái mấy bộ cung cấp vốn lưu động đầy đủ hắn đi khác địa phương thử lỗi vì công ty mưu cầu càng nhiều phát triển nếu không cũng sẽ không bị nhậm thiên như vậy coi trọng địa họ p thắng mấy người ngồi tại đằng sau sắc mặt đều khó coi vạn vạn không nghĩ đến thẩm lãng này bộ điện ảnh lại có thể như vậy n ư ỡ bức hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng mà dù bọ bình thường không như thế nào xem phim nhưng là đối với này lo bọn họ cũng là có nghe thấy đi đầy đường phô thiên cái điệu tất cả đều là tuyên truyền lại tăng thêm thậm chí bọn họ thủ hạ cũng có một số người xem phim cũng đã được nghe nói một ít thậm chí đánh mở điện thoại cũng đều là chiến lang điện ảnh tuyên truyền cùng video biên tập liền tính bọn họ nghĩ không biết đều không được r a cơ hồ không chỗ có thể trốn mở n h â m thiên đối mọi người nói về sau thẩm lãng liền là chúng ta tam h ọ p giải trí kiên cố nhất đồng bạn đồng hội đồng thuyền đồng thời vì biểu hiện chúng ta thành ý có thể đem phía trước hợp tác số lượng hạ thấp một m ư ơ đây cũng là biểu đạt chúng ta hữu hảo hợp tác tiền đề lúc sau chúng ta đem sẽ có càng nhiều hợp tác cũng sẽ có càng thâm nhập hợp tác ta không hy vọng có người đối t a hợp tác đồng bạn biểu hiện ra không hữu hảo hoặc giả tìm hắn gây phiến thức nếu nói như vậy ta cũng sẽ vận dụng ta thủ đoạn cho nên nếu như có thể mà nói ta vẫn là hy vọng đại gia có thể hài hòa ở chung sau đó còn đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị địa hợp t h ắ n g n g ư ờ i bởi vì lôi lão đại duyên cớ lại tăng thêm thẩm lãng phía trước là bọn họ này bên trong gia tới cho nên bọn họ hiện tại càng phát khó chịu bất quá giờ phút này cũng không có cách nào nói chút cái gì nhân gia xác thực triển hiện ra thực cao giá trị hơn nữa đi phía trước đoạn thời gian nghe nói chu thiên quốc cũng nhận được thẩm lãng trợ giúp tại thần châu trong vòng được đến một ít nội bộ tin tức này lần đầu tư càng là gần đ ă m mươi tám ca ước nếu là lúc sau xây dựng hoàn tất lợi nhuận tối thiểu nhất sẽ tăng gấp đôi mà lại là cơ h ộ i bản kiếm không bồi thường n à y loại này cũng làm cho thiên hợp thắng một ít người đối với thẩm lãng tràn ngập h ả o cảm rốt cuộc có thể kiếm tiền người ai không yêu thích đâu bây giờ nghĩ làm tại bọn họ mắt bên trong liền là một cái đi lại máy in tiền như vậy nói cũng có một ít không chính xác máy in tiền khả năng không có hắn kiếm nhanh Thậm chí thẩm lãng trực tiếp chí lãng đồng ư trước ơ n diễn giảng bài, làm bọn họ không muốn quá câu nệ tại cùng phong. Chân chính hảo tác phẩm, liền tinh không cùng phong, g sở hữu họ hảo phẩm, đầu quá câu đạo đ tại bài, mặt bắt tác làm dạng có thời ể bán chạy đặc biệt bán. Đồng chạy đặc h t nói đến nếu như thực sự muốn cùng phòng vậy hãy theo hắn đi mà này lúc có một cái đạo diễn trực tiếp nhấc tay nói nói vậy chúng ta trực tiếp cùng n g ư ờ i này cái t i ê n l a n g có thể hay không thẩm lãng trực tiếp lắc đầu phủ định nay bộ điện ảnh không có cùng giá trị ta dám cam đoan loại tựa như quay chụp bảo đảm có một cái chết một cái tuyệt đối đều sẽ bồi mất cả trì lẫn trải có câu nói tốt học ta người sinh giống ta người chết Các n g ư ơ i cảm thấy này bộ điện ảnh đại h ò a hạch tâm có phải hay không đều là diệp tu sở đóng vai nhân vật chính anh hùng chủ nghĩa chỉ cần có thể lại tìm một cái loại tựa như nhân vật chính quay chụp ra tới kịch bản liền có thể lại độ h ò a lên tới ta chỉ có thể nói cho các ngươi nếu như ôm này cái góc độ kia chắc chắn tất cả đều bị chết chụp điện ảnh cần thiết muốn chú trọng nội hạch nếu như này cái điểm ai lời nói như thế nào chụp đều là cái chết chiến lang này bộ điện ảnh hạch tâm cũng không là cái gọi là anh hùng chủ nghĩa mà là yêu nước cần thiết muốn bắt trụ này cái hạch tâm điểm thứ hai cái điểm liền là quân sự điện ảnh chỉ cần này hai cái điểm không chạy t i ê n có hay không có anh hùng chủ nghĩa kỳ thật cũng không đáng kể các ngươi cho rằng chỉ bất quá là ta muốn cho các ngươi xem ta nghĩ mê hoặc các ngươi nếu quả thật tin lời nói đó mới là chân chính ngốc tử n à y phiên lời nói nói xong sau đài bên dưới một đám sớm cũng hoảng nhiên hiểu ra kỳ thật bọn họ thảo luận cũng đều đem trọng tâm cho rằng là anh hùng chủ nghĩa điện ảnh đồng thời không để ý đến cái gọi là yêu nước điện ảnh h ạ n tâm không biện pháp hiện tại tình thế liền ở chỗ này đều cảm thấy là diệp tu nhân vật chính quang hoàn sở bồi dưỡng mà không có chú trọng đến điện ảnh bản chất thầm láng một phen làm bọn họ để ấm có đình không nghĩ đến dùng này loại phương thức cũng có thể đem điện ảnh tiến hành b á n chạy mà thần tượng bất quá là một cái vỏ ngoài thôi phía dưới một đám đạo diễn ý nghĩ lập tức bừng lên thầm lang thấy thế cũng chỉ là cười cười nếu như các ngươi có thể hiểu ta hôm nay nói lời nói lại nhìn một lần trên lang các ngươi một lần nữa cùng phong quay trụ điện ảnh nhi bảo đảm sẽ bay vọt về trước cũng có thể tại mặt khác các loại điện ảnh giữa chỗ hết tài năng làm bọn họ, xem các ngươi ăn thịp, nhưng mà bọn họ lại liền canh đều không thượng nay phiên lời nói nói xong làm hạ phóng một đám đạo diễn mặt bên trên càng là lộ ra một tia có chút hèn bọn tươi cười nay loại sự tình nghe liền thực thoải mái a đồng thời bọn họ trong lòng cũng đối thẩm lãng thật sự có chút bội phục phía trước liền cảm thấy bất quá là một cái nhân tài mới nổi thôi dựa vào vận khí hảo quay chụp ra tới một ít điện ảnh nhưng hôm nay mới cảm thấy này ra hỏa là thật lợi hại có thể xem đến người khác xem không đến đồ vật một ít che giấu tại xã hội chỗ sâu chôn giấu lên tới chủ đề hắn giọng nói rơi xuống phía d ư ớ i đạo diễn vang lên một trận tiếng vô tay có thể nói là được đến đại gia cao độ tán thành mà lại là thẩm lãng sở dĩ nói ra này dạng lời nói cũng là có một ít tư tâm hắn nghĩ muốn thay đổi này cái vận mẹo giới giải trí c ù nói xong cái sau hôm nay này cái hội nghị cơ bản thượng không sai bị lắm hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là vì cùng sở hữu người nói chính mình cùng thẩm lãng có phi thường kiên định hợp tác cơ sở bất luận kẻ nào cũng không thể khi dễ hắn nghĩ muốn khi dễ hắn tiết liền là đánh mặt ta đánh trung học thắng mặt ta đã đem chủ đề tăng lên đến này loại cao độ ai còn dám mạo thiên hạ chỉ đại không vì trừ phi là những cái đó có thể cùng tam hợp thắng sóng vai tề khu đ ạ i thể lực mới có tư cách cùng n à y cộng đồng cạnh tranh thầm lãng mà v u thúc cũng đề nghị nói nói điện ảnh bán chạy là cái tin tức tốt hôm nay chúng ta bao cái từ lâu hào hào chúc mừng một cái đi bán chương xong chương hai trăm mười bảy khánh công tiệt tối bắt cóc phong ba hai v u thúc nói lời nói vẫn có một ít phân lượng lời này vừa nói ra mặt khác người cũng đều đồng ý nhậm thiên hơi chút suy nghĩ một chút có thể hôm nay buổi tối ta có thể rút ra hai cái giờ thời gian này có thể để thẩm lãng đều không nghĩ đến này ra hỏa là một cái công tác của nhân bình thường ba trăm sáu mươi lăm ngày cơ hồ không có ngày nghỉ thế nhưng có thể để ăn mừng một chút cố ý rút ra chút thời gian thật là có chút phá l ệ à. xem tới thật là có tiền có thể xử mãi lợi quỷ buổi tối bọn họ bao xuống chỉnh cái đồ cảng số một số hai khách sạn tại này bên trong cơ bản thượng phổ phổ thông thông m ộ t h ô n u m u ố n t ạ i v ạ n tiêu r ở lên. Thấp nhất Thấp t phí là sáu vạn mặc dù này đồ vật cũng không hợp pháp nhưng là cũng là bị rất nhiều người ngầm thừa nhận bởi vì này loại tình huống thuộc về cưỡng chế tiêu phí nhưng đối với chân chính có tiền người tới nói bọn họ cũng sẽ không để ý này đó huống hồ này cái khách sạn tiêu phí sáu vạn khối cũng ăn không được cái gì hảo đồ vật hồ ẩn nữa còn yêu cầu trước tiên h ẹ n trước nói là bình thường có tiền người h ẹ n trước chỉ sợ một cái tháng đều chưa hẳn có thể muốn tới vị trí nhưng là giống như nhậm thiên bọn họ này loại thân phận địa vị người cơ bản cùng ngày dự định liền có thể có vị trí buổi tối đi thời điểm bọn họ trực tiếp đ í n h ba cái bao gian thẩm lãng cũng kêu lên công ty một ít người đại gia dù sao sớm muộn cũng là muốn nhận biết rốt cuộc công ty nếu như bắt đầu hợp tác t ư ơ n g chỉ gian đều sẽ có rất nhiều lối tới cho nên còn không bằng sớm một chút nhận biết về sau sẽ tỉnh một chút phiền thoái chu thần cùng dương tuệ ngồi tại thẩm lãng bên cạnh dương tuệ phát huy đầy đủ cái gì gọi chân chính trợ lý hàm nghĩa theo công tác đến sinh hoạt toàn đều có thể công tác thượng xử lý sự t ì n h bàn rượu bên trên đ ố t thuốc rót rượu làm hắn cảm giác thật thực thoải mái một bên chu thần thì là có chút dầu dĩ không vui bởi vì cho dù lúc t r ư ớ c nàng cùng thẩm lãng cùng một chỗ đi h u đồ tiên hành học tập cũng vẫn không có nhìn ra này bộ điện ảnh vì cái gì sẽ đại hỏa này bên trong rốt cuộc có cái gì ma lực như thế hấp dẫn người chẳng lẽ lại thật giống như hắn theo như lời căn bản li hắn chỉ bất quá là cái thường thường không có gì lạ thiên tài nghĩ đến này chỉnh cá nhân thật buồn b ự c này chẳng phải là nói chính mình là cái đồ đ ầ n s a o mà dựa theo thẩm lãng lời nói không là không giáo ngươi là ngươi liền ta tại làm cái gì đều xem không hiểu chứng minh hai người chúng ta cấp độ kém thực sự là quá nhiều nay phiên lời nói mặc dù có chút trói thai bất quá đảo cũng là sự thật chu thần càng hạ quyết tâm nhất định phải tại hắn bên cạnh nhiều đợi một thời gian ngắn cần thiết muốn học đến một ít thật đồ vật trở về và không liền như vậy trở về lời nói nàng chính mình đều không có ý tứ tại này cái gian phòng giữa cơ bản thượng đều là hắn công ty một ít hai tò m ặ lớn diệp tu vẫn là như vậy nho nhã l ễ độ tại cùng v u thúc cùng nhậm thiên nói chút cái gì bởi vì thông qua thẩm lãng biết được này cá nhân có thể nói thập phần không đơn giản d i ễ n k i chỉ bất quá là một cái yêu thích thôi ngay cả hắn có đôi khi đều muốn gọi một câu diệp ca có thể thấy được này cá nhân còn là rất lợi hại có tất muốn nhận thức một chút mà tại chỉnh cái bàn r ư ợ u nhất hưng phấn còn là ngôi huy hoàng này lần nhậm thiên mang ra mấy cái cốt c á n tâm phúc dài đến cũng đều là rất xinh đẹp này r a hỏa liền bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ bản thân dài đến cũng là không xấu xí liền là tính cách quá hoa lệ thậm chí này ra hỏa hô hấp u ố n g đ ạ i thế mà muốn cho vu t h ú c người rượu trực tiếp bị một ánh mắt dọa cho lui ảnh đế thì thế nào tại hắn mắt bên trong cùng bình thường diễn viên không có quá nhiều trích lệnh chỉ bất quá là vơ vét của cải năng lực tăng cường thậm chí chỉ cần bọn họ nghĩ có thể lại bồi dưỡng được một cái ảnh đế này đối với bọn họ tới nói cũng không khó thậm chí đối với chỉnh cái đô càng thai to mặt lớn nhỉ những cái đó giải trí công ty tới nói đều không là cái gì hóc đúa vật đề bất quá này một chút cũng làm cho n ô h u hoàng tình rượu không thiếu tìm cái cái có đi ra ngoài liền rốt cuộc không có trở về khả năng là dọa đến muốn biết đối diện đều là tam hợp tháng người không là cái gì thiện nam tín nữ thầm lãng cũng vẫn luôn tại bị mời rượu chủ yếu là hắn này bộ điện ảnh phòng bán vé quá ngưỡng bức n g a y đầu toàn bộ chung vào một chỗ vượt qua bốn cái ức ngày thứ hai càng là đạt đến kinh người bốn điểm năm ức nay loại khủng bố phòng bán vé liền tính là cướp ngân hàng cũng không có như vậy nhanh n h a cho nên mới sẽ bị bọn họ như thế coi trọng thậm chí thúc đều cấp hắn mời một ly rượu nay có chút làm hắn thụ sùng được kinh rốt cuộc không nói địa vị sự t ì n h rốt cuộc nhân gia số tuổi tại kia ta bày biện hắn cười khổ nhận lấy cạn một chén rơi cái này là giữa người và người khác biệt có người liền đề ly tư cách đều không có mà có người lại có thể bị những cái đó cao không thể chạm người mời rượu nơi có người liền có giai cấp bất quá còn hào thẩm lãng t i ể u lượng không sai uống cái bảy phần say bất quá làm hắn có chút kinh ngạc là dương tuệ t i ể u lượng cũng rất không tệ giúp hắn c ả n không thiếu rượu quả thực liền là đ i ệ n hình trợ lý n h â m thiên ăn đến một nửa thời điểm liền rời đi rốt cuộc đằng sau còn có một ít chuyện phải xử lý nghe nói còn giống như muốn tới nước ngoài cơm nước xong xuôi đi ra lúc dương tuệ đưa ra nghĩ muốn tìm người tài xế đưa bọn họ về nhà bất quá lại bị thẩm lãng cự tuyệt rốt cuộc sắc trời đã tối làm nàng chính mình về trước đi nhưng vào lúc này nô huy hoàng không biết theo chỗ nào lại nhảy ra tới một hai phải lôi kéo diệp tu cùng hắn đi rửa chân xoa bóp này ra hỏa liền là một cái t ỉ n h khiết lao sắc du côn bất quá mấy người cũng đều không là già một người ăn cơm xong lúc sau khó tránh khỏi giải trí một chút vì thế tính toán đi đâu c à n g nhất có danh tiêu kỹ thuật ba người uống đều có chút lảo đảo lái xe là không thể có thể lái xe rốt cuộc mạng nhỏ nhị quan trọng bất quá này lúc mấy người cũng đều là có chút mơ hồ kia liền tại này lúc một chiếc xe van nhanh chóng hướng bọn họ mấy người này bên trong mở qua tới thầm lãng cùng nô h u hoàng đều là không quá chú ý rốt cuộc này cái thời gian người đến người đi thực bình thường. nhưng là diệp tu lại cảm giác đến có cái gì không đúng nhỉ muốn kéo hai người lui về sau nhưng này chiếc xe lại theo đuổi không bỏ n à y lúc hắn có thể khẳng định khẳng định là có người muốn đối bọn họ đầu thủ nghĩ muốn hành động nhưng là thân thể lại có chút theo không kịp đầu óc chỉnh cá nhân đều có chút lâng lâng cỗ xe dừng tại bọn họ trước mặt từ phía trên đi xuống mấy người tay bên trong cầm súng kích điện cùng thuốc mê nô vi hoàng bọn họ trực tiếp tại nháy mắt bên trong liền bị đánh ngã diệp tu kỳ thật bản thân có thể dãy rủa một chút chạy trốn tới đám người bên trong nhưng là thầm lãng đều bị đối phương bắt lấy hắn nếu là rời đi kia thầm lãng nhưng là nguy、hiểm. kết quả là cũng giả bộ như căn bản không có khí lực bộ d á n g chịu một súng kích điện toàn thân run dày đổ xuống những cái đó ra hỏa hết sức quen thuộc đem bọn họ gánh vào xe van bên trong sau đó nên ngang rời đi mà lúc này chỉ có một người chú ý đến bên này tình huống kia liền là chu thần nàng một đêm thượng đều không uống rượu xem đến thẩm lãng bọn họ ba người tại chỗ này lảo đảo nguyên bản nghĩ đi lên hỏi hỏi có hay không cần trợ giút kết quả đã nhìn thấy vừa rồi này một màn nhưng là nàng tốt xấu cũng là gia tộc bên trong gia tới đối mặt này loại sự tình h u ố n so với bình thường nữ nhân chấn định rất nhiều chỉ là ở một bên yên lặng quan sát sau đó nhớ kỹ biển số xe t r ự c tiếp t điện đem h o ạ i cho n h thiên. ậ m Mà g i ờ k hai ắ c này, sân tại b y nhậm h t ê n t i điện thoại giận ế p vào điện thoại chỉnh nhân lúc cá sau t í m một h Chính o ạ i ngã nát. mươi ì n ban ngày mới vừa nói xong, buổi tối liền n h buổi vừa g mới tối có tám chương chương điều tra thủ phạm tổ chức mục nát một mấy người bị bắt cóc đến xe bên trên xe lái rất nhanh đảo mắt chi gian liền quá hơn nửa giờ lô huy hoàng uống chỉnh cái một b ư ớ c lại tăng thêm súng kích điện cấp một chút hiện tại chỉnh cá nhân đều thuộc về hôn mê trạng thái thẩm lăng thể chất so hắn hảo một ít hiện tại đã có chút thất tình diệp tu từ đầu đến cuối đều là tại giả vớ ngất mê chừng trong mắt trong lòng âm thầm n h ớ kỹ này đ i ề u đường đều đi qua kia bên trong tại hắn trên người súng kích điện hiệu quả vẫn còn chưa qua toàn thân còn có chút tê tê dại dại không làm gì được dựa theo hắn phán đoán này băng người không giống là quốc tế gia c ư ớ c nếu là này loại đặc biệt lao đạo gia hỏa trực tiếp sẽ cầm một cái bao tải đem bọn họ đầu đều bộ tượng h thuận tiện nhi dùng bố đem bọn họ miệng đều tắc thượng tuyệt đối không cấp đối phương một cơ hội nhỏ n h ò i thậm chí sẽ tại này phía trước đưa điện thoại đều ném hết để phòng ngừa bên trong có định vị hệ thống đừng hỏi hắn vì cái gì biết đến như vậy nhiều so hắn càng nhiều bắt cóc người còn thật sự không nhiều chỉ bất quá lần này là vì cứu thẩm lãng cùng nô huy hoàng này mới lên xe này thời điểm mới vừa mới nghe được xe bên trên có người bắt đầu thảo luận đại ca ngươi nói này lần sự tình có thể thành sao tia cái được gọi là đại ca gia hỏa ngự a khí bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn liên quan gì đến ngươi đây đều là nhân gia đại nhân vật n g h ĩ sự tình chúng ta bất quá là một đám người chạy việc nghĩ như vậy nhiều có cái gì dùng không là nha đại ca ta nghe nói chúng ta này lần bắt cóc này vài vị đều là rất có thân phận bối cảnh vạn một ngày sau ra cái gì sự tình bọn họ làm chúng ta có nổi làm sao bây giờ chúng ta căn bản không có như vậy đại lực lượng đấu không lại họ tiêu cái nam nhân h ừ lạnh một tiếng chờ chúng ta đem người đưa đến địa phương lúc sau cầm tiền trực tiếp rời đi ta liền không tin hắn còn có thể đuổi theo chúng ta mãi cho đến thần châu nội địa nay thời tiểu đệ cũng tại lấy l ò n g đại ca nói có đạo lý đến lúc đó chúng ta liền rời đi nơi này thiên hạ chỉ đại chỗ nào đều đi lại quá mười mấy phút đồng hồ d i ệ p tu thân thể rốt cuộc gần như hoàn toàn khôi phục chuẩn bị tìm cái thích hợp thời điểm ra tay bất quá liền tại này lúc phía trước tài xế nói nói đại ca sắp đến địa phương chúng ta chuẩn bị một chút diệp tu trong lòng nhất động đột nhiên có điểm nhi nghĩ biết là ai đối bọn họ như vậy làm có cái gì mục đích cái gọi là tài cao người gần lớn là người bình thường này cái thời điểm khẳng định liền muốn chạy nhưng là hắn cũng không là một cái thói quen tại bị động bị đánh người n à y cái thời điểm cần thiết muốn đứng ra nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể đem đối phương sở hữu người một t o à diệt đi n à y loại sự tình tại cùng tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có cái gì khác nhau trảm thủ hành động mà thôi phía trước cũng không phải không làm quá hơn nữa đối phương nếu muốn đem ba người tất cả đều bắt tới vậy đã nói rõ bọn họ không có quá nhiều sát tâm Tối thiểu không đem ế c coi bọn họ theo nội thành vẫn luôn mang đến này bên trong này bên trong hẳn không phải là bọn họ bản thân chú địa không người sẽ h u ẩ n đến đem bắt cóc người mang đi chính mình hạ hổ đem mấy người một đường kéo tới gian phòng giữa trực tiếp đem bọn họ trói tại ghế bên trên một chùm cường quang chiêu vào bọn họ mặt bên trên t h ẩ m lãng nhịn không được nhắm mắt lại một lát sau mới chậm rãi nói nói các ngươi là ai vì cái gì muốn bắt cóc ta có phải hay không địa họp thắng những cái đó người làm các ngươi thế nào làm liên tục ba cái vấn đề nhưng là đối diện lại cũng không trả lời mặc dù trong lòng hơi có chút khẩn trương nhưng là lại cũng không như thế nào sợ hãi đối phương là có năng lực tùy tiện giết chết hắn nếu không có động thủ kia hơn phân nửa là có mục đích có mục đích liền dễ làm hắn xem một bên hâu ngủ say nô huy hoàng than khẩu khí không tim không phối thật tốt tại này cái địa phương đều có thể ngủ cùng như chết heo diệp tu thì là hơi hít mắt lại cũng không có nói chuyện chỉ là yên lặng ngồi mặt bên trên xem không ra bất kỳ hoảng loạn có hắn tại bên cạnh thầm lãng còn là tương đối yên tâm quá một hồi lâu một cái nam nhân mới đi ra tới thầm tiên sinh ngươi hảo mặc dù chúng ta cũng không nhận ra nhưng là ta nhưng là ngưỡng n g ộ ngươi rất lâu tự giới thiệu một chút thầm lãng trực tiếp đánh gây hắn ngươi cũng không cần giới thiệu liền nói nghĩ muốn làm cái gì ta có thể làm chỉ cần có thể gọi ta thả liền có thể ta không thể làm liền tính đem ta chơi chết ta cũng không giúp được đối diện nam nhân rất rõ ràng sửng ố t không nghĩ đến thầm lãng sẽ như vậy nói rõ ràng đã bị bắt lại vẫn còn lại như vậy cường n ạ n h đối diện nam nhân cười ha hả nói nói đã sớm nghe nói quá ngài làm việc tác phong hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền ta thực sự là có một ít nguyên nhân chỉ có thể dùng này loại phương thức cùng ngươi gặp mặt nếu như có thể mà nói kỳ thật ta cũng không nghĩ này dạng ngài gần nhất tại chỉnh cái đô cảng danh tiếng quá thịnh rất nhiều người đều tại n g ó trường ư ơ i cho nên chỉ có thể ra này hạ sách thẩm lãng nhữ lại lông mày nếu là không nghĩ này dạng kia liền gọi ta bông ra kia có cùng người nói sự tình muốn trói nói nhưng là đối diện người lại lắc đầu nói, nói này không thể được có một số việc vẫn là muốn trói hắn mới có thể nói hợp lại Ta nghe nói ngài gần nhất chính tại cùng t a m họp giải trí hợp tác nhưng là ta cảm thấy hắn cái hào hợp tác đồng bạn có hay không có khác ý tưởng ngài có thể đổi một cái càng tốt hợp tác đồng bạn t ỷ như nói ta ta sau lưng đồng dạng có rất mạnh lực lượng bọn họ có thể bảo đảm ngươi ta đồng dạng có thể có thể tại này bên trong v ì ngươi mở đường bãi bình p h i ề n phức v ì ngươi giải quyết ngươi yêu cầu hết thảy thậm chí chúng ta hướng ngài thu lấy tỷ lệ phần trăm phí tổn càng thấp chúng ta tuyệt đối là ngươi càng ưu tú hợp tác đồng bạn nghe đến nơi này hắn rốt cuộc rõ ràng thì ra đối phương là đỏ mắt ta đỏ mắt t ă n họp giải trí vô duyên vô có liền có thể được đến như vậy nhiều tiền thậm chí không chỉ là bọn họ n g h e ra hỏa lời nói mới rồi hảo giống như còn có không ít người tại quan sát chính mình nghĩ muốn theo chính mình này bên trong kiếm một chén canh chủ yếu là này khối bánh gạ tổ quá lớn ai đều nghĩ đi lên ăn một miếng thầm lãng thầm mắng đó thật là có chút xem nhẹ này đó gia tộc công ty g i ạ tâm cùng đảm lượng thế nhưng vì cùng chính mình hợp tác bắt cóc này loại sự tình đều làm được bất quá thầm lãng lại lắc đầu nói nói ta hợp tác đồng bạn thực không sai đã không có tất yếu lại thay đổi người đề nghị rất tốt chỉ bất quá muộn một bước ta không có cách nào đáp ứng cho nên nói kế tiếp ngươi muốn làm rơi chúng ta sao nói chuyện thấy hắn ngữ khí cũng có một chút khẩn trương lòng bàn tay cũng tại ra mồ hôi bởi vì đối phương cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ bị buộc cấp lời nói này loại sự t ì n h cũng là có khả năng làm được mà diệp tu cũng tùy thời chuẩn bị ra tay bất quá này là đối phương lại lần nữa hơi mỉm cười một cái phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay làm sao có thể chứ giết người là p h ạ m pháp chúng ta đều là một ít hợp pháp thương nhân này vi phạm lương tâm sự t ì n h chúng ta là sẽ không làm chỉ bất quá ngươi nếu là không đáp ứng ta là không nói ngươi đi mai cho đến ngươi đáp ứng mới thôi ta là sẽ không từ bỏ bản c h ư ơ xong chương hai trăm m ư ơ i chín điều tra thủ phạm tổ chức m ụ c nát hai thầm lãng tùng cầu khí chỉ là nghĩ n h ố t hắn cũng không là muốn giết hắn vậy liền dễ làm nhiều nghĩ đến nơi này hắn một lần nữa lại tức giận chỉ cần có thể sống hắn đối diệp tu thân thủ là có lòng tin liền tính không thể đem bọn họ toàn cứu ra ngoài này lúc sau hắn khẳng định sẽ có biện pháp hơn nữa tại này cái thời điểm nhậm thiên cũng theo máy bay bên trên chạy về này lần sự t ì n h đối với hắn mà nói là thật đánh mặt lập tức làm người đem cái này sự t ì n h thông báo địa hợp thắng bọn họ đều là túi lầu rắn cha này loại sự tỉnh còn nhanh hơn bọn họ thượng không thiếu bất quá đương hắn đem cái này sự tình nói cho địa hợp thắng một ít phụ trách người thời điểm mặc dù đáp ứng xuống nhưng là hành động đặc biệt c h ậ m chỉnh chỉ trình một đêm thượng đều không có t r a ra đi tới để là ai làm theo lý mà nói tới nói này loại sự tình căn bản không thể có thể lại biết bọn họ là tại đường cái bên trên quang minh chính đại bị bắt đi đường bên trên xem thấy người vẫn có một ít làm sao có thể như vậy chậm thậm chí bọn họ cũng thượng cảnh sát một ít kiến trúc camera chỉ bất quá cũng không có tìm được cái gì manh mối nhậm thiên đương hạ liền nghĩ đến một cái sự tình cái này sự tình không thích hợp nói không chừng là bọn họ bên trong có nội ứng vốn dĩ liền có người xem thầm lãng khó chịu này lần nói không chừng chỉ là mượn đau giết người nghĩ đến nơi này thời điểm đều càng thêm tức giận làm chính mình người cấp thập đau còn có cái gì so này loại sự t ì n h càng thêm buồn nôn chỉ bất quá mặc dù hắn cảm thấy phẫn nộ nhưng là đối với tổ chức giữa nội bộ liền tính là hắn n g h i cha cũng muốn bỏ phí một phiên tay chân nhất chủ yếu là bởi vì không có trực tiếp chứng cứ đến lúc đó nếu là trải qua thời gian rất lâu mới t r a ra tới phỏng đoán thầm lãng cho cốt đều không nghĩ đến này nhậm t i ê n trực tiếp quyết tâm trực tiếp nói cho trợ lý đem cái này sự tỉnh tuyên bố đi ra ngoài có người có thể cung cấp l ư u hiệu manh mối khen thưởng một trăm vạn nếu là có thể tìm đến người khen thưởng một nghìn vạn hắn cũng không tin có người còn cùng tiền không qua được có trọng thưởng tất có dung phu tại này loại tình huống chỉ hạ khẳng định sẽ nhanh hơn không ít cùng lúc đó hắn còn đem chính mình ánh mắt đối chuẩn địa hợp thắng hắn cảm giác này cái địa phương đã triệt để biên vị nhỉ bắt đầu đối chính mình người lâm đao thậm chí có lúc hắn đều tại nghĩ này loại đã thoát ly thời đại tổ chức có phải hay không đã trở thành tam hợp thắng ú ác tính tại hiện tại này cái niên đại còn tại tiến hành loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật huống hồ còn kiếm không có bao nhiêu tiền có tổ chức trực tiếp phụ trách sẽ gánh vác rất nhiều nguy hiểm ngày sau nếu như này cái bom nổ t u n g đem sẽ liên lụy rất nhiều người nghĩ đến nơi này thời điểm hắn ánh mắt cũng lạnh xuống xem ra chính mình là thời điểm h ắ n là bị tổ chức làm chút cái gì nghĩ đến nơi này thời điểm hắn lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại dây số từ bên trong chuyển đến một trận trầm thấp tiếng nói mà lúc này thầm lãng mấy người tại gian phòng giữa đều tại cân nhắc này bên trong đến t ộ n cùng là nơi nào lại là người nào đem bọn họ bắt đi diệp tu trực tiếp đem sợi dây cởi ra mặt bên trên một vẻ khẩn trương đều không có thầm lãng cũng nhìn ra tới này ra hỏa căn bản liền không lo lắng chỉ bất quá vừa rồi ánh đèn trứng mắt hắn không có cách nào h ả o h ả o quan sát lo lắng sợ đối phương tay bên trong có súng này mới không có lô m ạ n g ra tay diệp tu tự ngôn tự ngữ đến tột cùng là người nào vậy nhưng là biết chúng ta tại kia cái địa phương ăn cơm hơn nữa còn uống rượu khẳng định là nội bộ người hơn phân nửa là địa hợp thắng bất quá bọn họ tìm người đến tột cùng là người nào vậy mà đúng lúc này nô huy h o à n g cũng triệt để thanh tỉnh qua tới kia bộ g á n g nhi căn bản liền không giống là mới vừa tỉnh ngủ bộ g á n g thầm lang liếc mắt nhìn hắn ngươi tiểu tử như thế nào như vậy tinh thần hắc hắc ta vừa rồi vẫn luôn là vừa ngủ quá sợ hãi không dám tỉnh qua tới hai người đồng thời đối hắn so một cái quốc tế hữu hảo thủ thế quả thực gấp mười lần k i n h bỉ bất quá sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía diệp tu nói diệp ca ngươi nói ngươi vừa rồi tương lai lúc đường tất cả đều nhớ kỹ có thể hay không cùng ta nói một chút ta tại đâu cảng sở soạn lần mò mấy chục năm cơ bản thượng rất nhiều địa phương ta đều thục ngươi chỉ cần cùng ta nói một ít đặc điểm nói không chừng ta liền có thể đoán được này bên trong đến tột cùng là nơi nào lời này vừa nói ra hai người con mắt đều là nhất lượng gia hỏa này vẫn là có điểm như dùng cuối cùng diệp tu đem nhớ kỹ đồ vật tất cả đều nói một lần hơn nữa chuyên chọn những cái đó có đặc điểm địa phương nô huy hoàng chỉ là nghe mấy câu lời nói liền trực tiếp nói ra khỏi nơi này đến tột cùng là ai địa bàn ta biết nơi này là tứ đại gia tộc địa bàn ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm thầm lãng có chút hiếu kỳ ngươi vì cái gì như vậy khẳng định hắn có điểm ngượng ngùng nói năm đó ta không là đắc tội quá một ít chu gia người sao cho nên bọn họ cảnh cáo ta tuyệt đối không thể xuất hiện tại bọn họ địa bàn nhi giữa bằng không mà nói liền đánh g ã y ta chân bởi vậy chỉnh cái đâu cảng bọn họ địa bàn nhi liền là ta cấm địa ta là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm rốt cuộc việc này liên quan ta an toàn hai người không còn gì để nói này ra h ỏ a còn thật là kỳ hoa nha như vậy này đó sự tình cũng có một số việc liền giải thích thông có thể cùng t a m hợp thắng v ậ t tay hơn nữa còn có thể cùng địa hợp thắng kia ba người nhận biết biết được này bên trong một ít mấu chốt tin tức cũng chỉ có tứ đại gia tộc bởi vì hiện tại hai bên có chút còn là tại hợp tác biết một ít tình huống cũng là thực nói t h ô n g được vậy ngươi biết hay không biết này bên trong đến tột cùng là kia cái gia tộc địa b ả n nhi chu gia nô vi hoàng chém đỉnh chặt sắt nói nói. diệp tu đứng lên nếu biết đối phương đến tột cùng là ai như vậy sự tình liền dễ làm nhiều b ọ ngoài ệ n tại tại cửa phương là m trông cái coi người chứa tất cả đều sửng sốt bất quá sau đó trực tiếp phản ứng qua tới trực tiếp đi lên như muốn bắt lại nhưng là diệp tu là sao chờ thân thủ hai cái gặp mặt bất ngỏ tựa như trông coi triệt để kích mất đi lô huy hoàng xem đến này một màn chỉnh cá nhân đều ngây người hảo nửa ngày mới biệt xuất một câu lời nói t a n g à y thì ra chiến lang đều là diệp ca tu h diễn chuyện này cũng quá bất hợp lý hắn vừa rồi liền ngay cả động tác không thấy rõ hai người liền bị triệt để chơi ngã sau đó hắn càng là một đường qua năm quan chém sáu tướng hết thể mười mấy danh chống coi bị hắn tất cả đều đánh ngã đương bọn họ đi ra lúc đã là ban ngày diệp tu dối lưng một cái tựa như là mới vừa làm xong vận động nóng người thấm lãng giờ phút này cũng đã triệt để tỉnh táo lại nay lần trở về h ắ n cần thiết có cái thuyết pháp bằng không mà nói hắn cùng trung hợp thắng hợp tác cũng chỉ tới mới thôi hoặc giả trực tiếp đ ổ i thành đại gia cùng một chỗ cháo hắn như vậy lời nói mặc dù mỗi nhà tiền đều sẽ phân tương đối ít nhưng thì sẽ không có người động đến hắn k i a vấn đề khả năng sẽ xuất hiện tại nếu là thật yêu cầu sự t ì n h khả năng sẽ có rất nhiều người tiến hành từ chối đ a bóng bất quá thật đến loại trình độ đó cũng là không biện pháp sự t ì n h rốt cuộc an toàn thứ nhất nhưng bọn họ mấy người vừa đi đến đại mức khẩu có một cái nữ nhân hướng bọn họ đi tới bản chương xong chương hai trăm hai mươi một trận n g o à i ý m u ố n đạo thế quốc muốn mua bản quyền một, một cái nữ nhân cản bọn họ lại đi ra ngoài đi đường bất quá bên cảnh hảo giống như cũng không đi theo mặt khác người cái này khiến bọn họ yên lòng diệp tu tiến lên nói nói chỉ một mình ngươi tới còn muốn ngăn cản ta sao k i a nữ nhân cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng đi tới nhưng mà đương k i a cái nữ nhân đến gần lúc sau nô huy hoàng chỉnh cá nhân như là thấy quỷ ngao một tiếng k ê u lớn lên thầm lãng chừng mắt liếc hắn một cái thấy quỷ ngươi dọa lao tử nhảy một cái kêu cái gì k ê u một cái nữ nhân cấp ngươi dọa thành này dạng ai biết này ra hỏa lại có chút run dậy nói nói quỷ nhưng không có này cái nữ nhân dọa người nàng nàng là t h ẩ m lãng xem n ô huy hoàn g dọa thành này đức hạnh tử tế quan sát một chút nữ nhân nàng khí chất xem đi lên đại khái ba mươi tuổi tả hữu bất quá lại có một chương hoa hoa mặt muốn không là trên người khí chất cùng xuyên áo phong cách cùng bình thường trẻ tuổi tiểu cô nương xem đi lên có chút không giống nhau t h ẩ m lãng thật sự có chút hoài nghi nàng chỉ có hơn hai mươi tuổi bất quá hắn cũng có thể đoán ra đối diện này cái nữ nhân là ai quay đầu nhìn hướng nữ nhân hỏi g i người là chủ gia người người tỷ phu là chu gia gia chủ trước mặt kia cái nữ nhân cười nhạt một chút tự giới thiệu nói, nói. ta gọi lý m ạ n an ta tỷ p h u xác thực là chu gia gia chủ bất quá các ngươi yên tâm ta tới này bên trong không có bất luận cái gì khác ý tứ chỉ là nghĩ đến tiếp các ngươi không nghĩ đến các ngươi trước một bước ra tới cái này sự tình chúng ta đều không biết chỉ là thủ hạ có mấy cái hôn đ à n thiện tự làm chủ thôi diệp tu cười lạnh một tiếng nếu như không là chúng ta ra tới lời nói còn sẽ giống như hiện tại này dạng sao còn có xem đến này loại tình huống ngươi chính mình như vậy qua tới lá gan cũng không nhỏ ai biết lý mạng an căn bản không sợ nói nói ngươi nói đùa ta lần này tới bản thân liền là muốn thả các ngươi rời đi bởi vì ta không muốn cùng các ngươi kết thù đồng thời chu gia cũng không nghĩ cho nên nói ta đi tới này bên trong cho dù ba người các ngươi đã ra tới ta còn là tự mình gặp nhau chính là vì biểu đạt chúng ta thành ý chúng ta muốn theo các ngươi làm bằng hữu không có tất yếu làm cho như vậy cương nay đó tự tiện làm đắc tội các ngươi người chúng ta nhất định sẽ tiến hành nghiêm túc xử lý cấp ngươi một cái tốt nhất bàn giao thầm lãng gật gật đầu Tiếc ta tại ta thể thể, tuy thời. Bất quá ta ngươi hồi hiện đi nhiên chờ các chúng có được chưa? có có hảo, đáp, Đương quả này ra hỏa có chút dài dòng xem t h ầ m lãng không ngừng không ngừng lắc đầu không muốn a làm chúng ta cùng một chỗ đi thôi thẩm lãng lại có chút t r e o g ẹ o nói nói chính mình trẻ tuổi thời điểm sự tình nên đối với cái này phụ trách a bảo ngươi hắn nương như vậy lãng lao tử đều không có ngươi lãng ta đến bây giờ mới biết thì ra ngươi nói kia cái người không chỉ là chu gia gia chủ t i ể u di tử còn hắn nương là tứ đại gia t ộ c một trong lý gia người ngươi tiểu tử có phải hay không tại chỗ này cùng ta xếp bù ghét đâu sau đó nhìn hướng lý mạng n nói không cần khách khí có cái gì sự nhị cứ việc nói thực sự không được cấp hắn hai bàn tay ta cũng không có ý kiến bất quá tốt nhất đừng đánh mặt hắn liền là dựa vào mặt tắc cơm chẳng qua nếu như thực sự khí quá sức chừa cho hắn khẩu khí nhỉ cũng được chúng ta về trước đi a nói xong mang diệp tu liền rời đi hắn hiện tại rốt cuộc biết ngỗ huy hoàng này tiểu tử vì cái gì sẽ h ố n như vậy thảm đấy con mẹ nó một chút đắc tội hai đại gia tộc lại còn không có bị trầm thi thể c ẳ n g này này bên trong là ai giúp bận bịu i liền không cần nhiều lời phía trước hắn còn thật sự không quá chú ý này đó sự tình đương hắn xem thấy lý mạng an này cái nữ nhân lúc sau lập tức liền cảm giác có chút không đúng trên người kia cổ khí chất cũng không là bình thường nhân ra có thể bồi dưỡng được tới lại tăng thêm nàng nhìn hướng n ô huy hoàng ánh mắt rõ ràng hơi có chút phức tạp liền tính là kẻ ngu tiêu cái thời điểm cũng có thể nhìn ra này cái nữ nhân là ai cho dù là n ô huy hoàng này cái vương bắt đạn vứt bỏ nàng thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phong sắt thôi muốn biết hai mươi năm trước c h ị an nhưng không có hiện tại như vậy hảo lập tức đắc tội tứ đại gia tộc giữa hai đại gia tộc lại còn có thể như vậy nhảy nhót tư mừng muốn biết bọn họ cũng không phải cái gì tâm tư tay mềm người hảo nữ nhân còn là đến chân quý nha đ ư a bọn họ đi ra bên ngoài cửa chính liền thấy còn có bốn năm người tại kia thủ hộ hẳn là liền là cùng loại với vệ sĩ trí loại bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Này dạng một cái nữ nhân là không thể có thể tổn thương nô huy hoàng hai người cũng không có để ý hắn trực tiếp ngồi xe trở về đến công ty mà hắn mới vừa về đến công ty lúc sau liền thấy chỉnh cái công ty tất cả đều loạn làm một đoàn đều tại phát động chính mình quan hệ điều tra h ô m qua manh mối đương bọn họ thấy cái gì trở về thời điểm đều nhanh điên rồi dương tuệ nhanh chóng đi tới mặt bên trên mang một ít quần t h â m mắt tóc cũng có chút lộn xộn bởi vì nàng là sát người trợ lý xuất hiện này loại tình huống rất nhiều sự t ì n h đều muốn tìm nàng cho nên càng là tại công ty bận rộn một đêm hắn n u i thầm lãng nói, nói không có việc gì đi có muốn hay không chúng ta hiện tại đi báo cảnh sát bất quá tại bốn phía trước tốt nhất trước cùng nhậm ca nói một chút hắn thậm chí vì cái này sự tình đem hôn qua đi hướng nước ngoài sự tình đều trực tiếp thoái thác thầm lãng ngật gật đầu làm diệp tu đi về nghỉ trước rốt cuộc đầu tiên là say rượu lại là chịu một súng kích điện lại thức đêm lúc sau vừa sáng sớm ra tới cùng mười mấy người chiến đấu liền tính là làm bằng sắt người cũng sẽ mệnh còn hắn thì nghĩ muốn một người đi nhậm thiên công ty bất quá xem công ty hiện tại người tình huống một đám đều m ệ n quá sức chính mình còn là thuê xe đi thôi bất quá này là chu thần theo bên cạnh đi tới nói muốn vì hắn lái xe dẫn hắn đi nhậm thiên công ty nàng cũng là có chút điểm nhỉ mặt mà tù mày trao bất quá mặt bên trên cũng không có cái gì hoảng loạn chỉ sắc t h ẩ m lắng có chút kinh ngạc này tiểu nhi t ử không là biết cái gì đi lên xe lúc sau tại đường bên trên thời điểm hắn thực sự nhịn không được hỏi nói ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì sự t ì n h n g ư ơ i đón đâu ngữ khí có chút rào hoạt t h ẩ m lắng có chút kinh ngạc hắn dám khẳng định này tiểu nhi t ử khẳng định biết tối hôm qua nhi rốt cuộc phát sinh cái gì lại nghĩ tới hôm nay sớm tới tìm người đi tiếp bọn họ lý m ạ n an như thế nào sẽ xuất hiện như vậy xảo lập tức liền thông mấu chốt trong đó đừng cùng ta nói là ngươi cấp ngươi cô cô đánh điện thoại làm bọn họ vừa sáng sớm tới t i ế p ta chu thần tự hào cười nói hắc hắc ngươi còn không ngốc nha muốn không phải là ta ai có thể tìm được ta cô cô bất quá cái này sự tình ban đầu kỳ thật là muốn cho ta mụ mụ đi nhưng là bởi vì sợ ảnh hưởng không tốt liền làm ta cô cô đi kỳ thật cái này sự tình cùng nhà chúng ta thật không cái gì quan hệ bọn họ căn bản liền không biết cái này sự tình là phía dưới người tiền trảm hậu tấu ngươi cũng không nên đem ta quy kết đến ta ra trên người cũng không thể đem hóa rơi tại ta trên người tia ta nhưng quá ăn uống hơn nữa ta đều tìm người cứu ngơi chương ũ n g coi là l ấ c hai t trăm hai mươi mốt một trận ngoại ý mớn đạo thê quốc muốn mua bản quyền hai bất quá này cũng không có nghĩa là làm mặt khác gia tộc đồng dạng không có muốn biết cho dù là tứ đại gia tộc giữa cũng có một ít minh tranh đ á đấu nói không chừng là bọn họ này bên trong cái nào đó gia tộc âm thầm dở trò xấu rất nhanh bọn họ liền đến nhậm thiên công ty đương nhiên cũng biết cái này sự tình chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì bởi vì có nội bộ người tiến hành cản trở bằng không cũng không sẽ t r a như vậy lao lực lấy bọn họ thực lực t r a này loại chuyện nhỏ kỳ thật là rất dễ dàng bởi vậy này lần hắn cũng là thập phần phẫn nộ thân là t a m hợp thắng giữa thân phận có thể đếm được trên đầu ngón tay người này lần c ư nhiên như thế bếp khuất cái này sự t ì n h khẳng định không xong bất quá khi hắn xem đến thẩm lãng cũng không có cái gì sự t ì n h thời điểm này mới thở dài một hơi nếu là hắn ra vấn đề như vậy cái này sự tỉnh cao độ đem sẽ thượng thăng hảo mấy cái bậc thang thậm chí thăng cấp đến gia tộc cùng tổ chức hỏa đua cũng không phải là không thể được sự tỉnh Rốt rất rốt muốn đối tình tình tất mắt.、Nhân、thiên vội vàng làm hắn giảng thuật một chút rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, nhất cuộc cái ích cho cả cuộc cái cùng quan đều vội lợi mọi người giảng sinh phải này lớn, Nhâm vàng hắn định phương là làm làm sự sự sự gì đỏ kết h ô n xong. g k quả đương hắn biết thế nhưng là chu gia người d ở cho quỷ lập tức nổi trận lôi đình muốn đi giúp thẩm lãng muôn cái thuyết pháp l i ê n tính là đều tại hợp tác trong lúc cũng không thể như thế khi dễ người c ò n thủ hạ người đem chính mình bỏ đi như vậy sạch sẽ, sẽ l ừ a gạt tiểu hài từ đâu ai biết này lúc chu thần cũng trực tiếp ra tới nói nói cho bọn họ t h ầ m lãng vị trí tin tức lại tăng thêm một ít người nghĩ muốn lập công suốt ruột này mới ra này dạng sự tình không muốn để một ít không r a gì h ố n đản ảnh hưởng chúng ta hợp tác chúng ta gia tộc nhất định sẽ nghiêm trị bọn họ các ngươi yên tâm này hạ ngay cả nhậm thiên đều có chút do dự rốt cuộc hai bên hợp tác lĩnh vực rất nhiều sự t ì n h quan trình cái tam hợp thắng nếu như có thể mà nói hắn cũng không nghĩ náo ra như vậy đại loại tử đặc biệt là xem đến chu thần đều như vậy nói bất quá hắn đồng thời cũng ý thức đến một cái vấn đề cái này sự tỉnh căn nguyên khả năng tại chính mình tổ chức trong vòng bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không tốt lại hùng hồ do người chu thần nói có người bán cho tình báo này chính là cho hắn giữ lại thể diện nếu như là trực tiếp nói ra địa hợp thắng ba chữ t h ở sâu trong lòng tuy rằng đã cùng gương sáng đầu dạng nhưng còn là giả bộ như tức giận bộ dạng cái này sự tình chu gia cần thiết muốn cấp chúng ta một cái công đạo sau đó chu thần thi lễ một cái trực tiếp đi ra trở về chính mình nhà bên trong không một hồi chu gia gia tộc cũng gọi điện thoại tới biểu đạt a y n ấ y hắn sở dĩ không có ngay lập tức đánh điện thoại chính là vì bỏ đi chính mình quan hệ cũng là một cái lao hồ ly l i ê n tại cùng ngày buổi chiều đối phương lại lần nữa gọi điện thoại tới nói nghĩ muốn làm một cái tiệt diệu bội nghe đến nơi này thời điểm thầm lãng chỉnh cá nhân đều là sướng sở đối với này đó gia tộc đại lao tới nói tiệc diệu nhận lỗi sự tình nhưng là một cái vô cùng vô cùng cao cấp xin lỗi phương thức bình thường chỉ có tại tiến hành rất lớn trình độ hợp tác thời điểm mới có thể thầm lãng nhưng không cảm thấy chính mình có này loại mặt m ũ i ta là gặp được cùng loại với h í d ẻ m gia tộc này loại có lẽ còn bình thường một chút nhỉ nhưng đối với chính mình trên người h ắ n tổng là cảm giác như vậy biến y ế u sau đó đáp ứng bồi thường hai vạn làm vì tinh thần tổn thất phí nay một ít tiền hắn đều là tịnh không để ý sau đó nói đã nghiêm trọng khiển trách thủ h ạ cũng lại nói thời điểm cảm nhận được một tia rét lạnh cũng không có tử tế nói đến tột cùng là như thế nào trừng phạt nhưng là dựa theo tứ đại gia tộc làm việc phương thức ra như vậy đại sai lầm trừng phạt phương thức nghĩ nghĩ liền làm người không rét mà run bất quá thẩm lãng đối với khách sạn xin lỗi cái này sự tình cũng không có cự tuyệt nói đúng ra là căn bản không có cách nào cự tuyệt nhân gia đã bày ra tư thái đặc biệt là này loại rất lớn tư thái chính mình liền là cự tuyệt vậy thì đồng nghĩa với biên tướng xem thường tứ đại gia tộc xem thường chu gia đến lúc đó nhân gia nếu là phát tắc lên tới lời nói liền càng có lý do hắn cũng không muốn cấp nhân gia báo nổi cơ hội này là đem tiệp rượu thời gian định tại bảy ngày sau đó mặc dù hắn hoài nghi này bên trong là hồng môn yến nhưng là lần này là có vu thúc bọn họ cùng cho nên cũng không sợ bọn họ có cái gì thủ đoạn trừ phi nghĩ muốn triệt để khai chiến bất quá hắn tự cho rằng chính mình còn không có này loại giá trị gia nhậm thiên công ty hắn về tới chính mình khách sạn ở giữa trải qua như vậy nhiều sự tình hắn cũng mệt mỏi quá sức trực tiếp hào hào ngủ một giấc thằng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh đánh mở điện thoại mới nhìn đến d ư ỡ tuệ cấp chính mình đánh mấy cái điện thoại tại ngủ thời điểm hắn điện thoại cho tới bây giờ đều là yên lặng thiên đại sự tỉnh trừ phi tìm đến người nếu không hắn chiếu ngủ không lầm trực tiếp cấp dương tuệ đánh đi qua thế mới biết nói hóa ra là có đạo thê quốc người qua tới nghị muốn tìm hắn thương lượng một chút bổ kệ mẩn tại bọn họ quốc gia chiếu lên sự tình bởi vì bọn họ cũng không có bản quyền cho nên chỉ có một ít nhiệt tâm dân mạng theo mạng bên trên trực tiếp vận chuyển nhưng là cũng chỉ có một ít bọn ngắn bởi vì nếu là chỉnh cái vận chuyển lời nói sẽ gặp phải bọn họ công ty khởi tố tăng thêm cũng chỉ có một ít hoang dại phụ đề cho nên xem lên tới hết sức khó chịu bất quá bổ kệ mẩn tại đạo thê quốc nhân khí thập phần tăng vọt bọn họ thực yêu thích loại tựa như ả nỉm nhưng lại theo chưa phát hiện có bổ kệ mẩn như vậy có ý tứ giả thi rất nhiều trang web tiếng hô cũng rất cao chỉ bất quá lại không ai ra tay trước đều tại trước quan sát bởi vì đạo thê quốc nhưng là danh phủ kỳ thực thế giới đệ nhất tạ niềm đại quốc cơ bản thượng chỉ có người khác hướng bọn họ quốc gia vào khẩu có rất ít bọn họ hướng khác quốc gia vào khẩu đặc biệt là này lần sự kiện bất quá càng nhiều người lại là ôm mặt khác một bộ thái độ c ả m thấy này loại lấy bọn họ kỹ thuật căn bản không cần vào khẩu chỉ cần tại hắn cơ sở thượng chế tắc một cái không sai bề lắm liền có thể lại lần nữa bạo hỏa thậm chí siêu việt bất quá sự thật xác thực đánh rất nhiều công ty mặt bởi vì bọn họ thử rất nhiều lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì một cái có thể siêu việt bộ kẹ mần dấu hiệu thậm chí kém không làm một điểm nhị n ữ a chút này mới khiến bọn họ nhận rõ hiện thực chính mình là không cách nào siêu việt này bộ hạn i m nếu không cách nào siêu việt như vậy sự tình liền đơn giản trực tiếp mua liền xong việc bởi vậy này mới có công ty tâm tư linh hoạt trực tiếp tới tính toán tiến hành mua sắm bản quyền tại này cái thời điểm ai có thể thấy rõ hiện thực đầu góc phản ứng nhanh liền có thể kiếm được càng nhiều tiền thẩm lãng bán cho đài truyền hình phát phóng bản quyền chỉ giới hạn ở thần châu trong vòng cho nên nói đạo thê quốc phát phóng bản quyền có thể lại lần nữa bắn đi nghĩ đến nơi này thời điểm hắn mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười liền này một lần có thể bằng vào đạo thê quốc này cái bàn đạp triệt để làm bộ kẻ mần đi hướng toàn thế giới nghĩ đến nơi này thời điểm lại hỏi đạo thê quốc người cái gì thời điểm đến đại khái ở buổi tối tả hữu thẩm lãng suy nghĩ một chút người đi a n bài cái bữa tiệc chúng ta buổi tối đi rốt cuộc chúng ta là đông nói chủ muốn triển hiện một chủ nhà tình nghĩa bất quá đ ư n g hắn lương cấp ta đính nhật liệu ta ghét nhất ăn kia đồ vật bản chương xong chương hai trăm hai mươi hai bản quyền hạ phóng chất p h ó mơ an -im. t h ẩ m lặng đứng tại khách sạn bên trong xem mặt trên quải món ăn hình ảnh chỉnh cá nhân lâm vào thật sâu trầm tư bởi vì hắn phía trước rất mệt mỏi cho nên bị nhốt hơn một ngày đều không có ăn đồ vật lần làm dương tuệ định một cái tương đối có thể ăn thịt địa phương kết quả hắn còn tưởng rằng đi ăn cái gì bò bít tết trí loại kết quả này tiểu nhi từ cấp hắn định một cái phi thường chịu tượng phẳng ăn tới thời điểm nói cho hắn biết là một cái mặc lìn một sao kết quả xác thực là mặc lìn nhưng là là mặc lìn một sao đông bắc đồ ăn hắn xem tường bên trên thịt b ă n viên thịt ướp mắm chiên gà con nhi hầm tây nấm như thế nào đều cảm giác đặc biệt trựu tượng hắn ngược lại là cũng không bài xích đông bắc đồ ăn nhưng là gắn này cái mặt l ì n một sao lúc sau như thế nào đều cảm giác đặc biệt biến yếu. bất quá này cũng đều không sao hắn trước điểm mấy món ăn mang dương tuệ vào bao gian này là một cái thấp nhất tiêu phí tám gian phòng đông bắc đồ ăn ăn ra tám khối nghĩ nghĩ đều có điểm nhi xa xỉ n à y là một cái cũng không lớn tiểu gian phòng đại khái có thể ngồi tám người tà hữu phía trước biết đạo thê quốc công ty hết thể liền hai người qua tới quá lớn gian phòng hắn cảm giác biến yếu. ngồi xuống về sau không đến thời gian nửa tiếng cửa bên ngoài lên tới hai vị tây trang g ả i ra trung niên người từ trên xuống dưới có thể nói bất luận cái e ỷ chỉ tiết đều đem đánh giá cẩn thận tỉ mỉ so với thẩm lãng xuyên một thân màu đen đặt cơ sở áo bọn họ có thể nói đối với lần nói chuyện này phi thường coi trọng bất quá hiện đến hơi có chút công nghệ hắn biết này là đến đạo thê quốc người đặc thù thói quen vô luận đến chỗ nào đều là như thế làm đông đạo tâm tình càng tốt hai người mới vừa ngồi xuống về sau thẩm lãng liền đem thực đơn nhi đẩy tới bọn họ trước mặt muốn ăn cái gì chính mình điểm đi hai người dùng phi thường sức sẹo thẩn trâu lời nói nói câu cảm ơn sau đó tượng trưng điểm hai cái đồ ăn sau đó xem nói với thẩm lãng thập tiên sinh đại danh cũng là như ta xem qua ngài rất nhiều tác phẩm thật rất không tệ hơn nữa ta nghe nói ngài mới điện ảnh cũng lấy được rất không tệ thành tích lại lần nữa làm ta đối với ngài ngỏ ý cảm ơn thầm lãng cười một tiếng không thể không nói bọn họ liếm người công phu xác thực là nhất lưu tôi thiểu làm người nghe thực vui vẻ cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người cho nên cũng biểu hiện tương đối hòa ái bất quá đối phương xem đến chính mình này phó bộ dáng thế mà một điểm nhi đều không sợ này là làm hắn có chút kinh ngạc khả năng làm này một hàng nhi tâm lý tố chất đều tương đối hảo không có trực tiếp bắt đầu nói sinh ý mà là nói chuyện p h i m lên tới thế mới biết nói thì ra b ổ kẻ m ẩ n tại đạo thế quốc đã hỏa d ố i tinh dối mù chỉ bất quá nại hà đều là xuyên quốc gia tiến hành quan sát rất nhiều người đều không thể xem đến nhất ấ u trị ạ n nỉm ban đầu bọn họ còn không có để ý chỉ bất quá theo càng ngày càng nhiều công ty sao chép thất bại không có cách nào bọn họ cũng chỉ có thể hướng thẩm lãng mua sắm hơn nữa theo nói chuyện bên trong thẩm lãng còn nghe ra có mặt k h á c công ty cũng tại do dự khả năng gần đây tới tìm đến hắn cho nên này cái ạ nỉm bọn họ là nhất định phải được hắn cười nhạt một tiếng cũng không có nói chuyện chỉ là tại trong lòng không ngừng tính toán đến tột cùng hẳn là muốn bao nhiêu tiền rốt cuộc nếu là phát phóng quyền làm đi ra ngoài lấy bọn họ ạ niềm cùng nhận trình độ phỏng đoán còn có thể khai phá ra rất nhiều mặt khác đồ vật cho nên này cái giá cả khẳng định muốn so bán cho thần châu cao thượng rất nhiều mấy người mặc dù tại mặt ngoài thượng đều tại n h i ệ tình t nói chuyện phiêm nhưng là tại nội tâm bên trong tất cả đều tại tiến hành chính mình bàn tính nhỏ mà đúng lúc này phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên bọn họ bốn người điểm sáu cái đồ ăn thẩm lãng yêu thích vừa ăn vừa nói chuyện bất quá hắn này lần thực sự là đói thời gian có điểm dài nhanh chóng bắt đầu ăn đều ăn không sai biệt lắm sáu phần no mới nhìn đến đối diện hai người cơ bản không thế nào đậm đũa chủ yếu là trong lòng có chút cấp sự tình không nói kia có tâm tư a n a thẩm lặng thay thế cũng để đua xuống mới vừa lấy rượu ly đối diện nhỉ một cái nam nhân liền đứng dậy hỗ trợ rót rượu kia tốc độ sò giường tuệ đều nhanh một chén rượu xuống bụng thân thể nóng hổi không thiếu đầu óc cũng hảo giống như càng thanh t ỉ n h vì thế trực tiếp cắt vào chính đề đúng nói hồi lâu còn không có hỏi các hạ xưng hô i như thế nào này bên trong kia cái tuổi tác tương đối lớn trung niên người nói nói ta họ hát xuyên kia hảo h á xuyên tiên sinh các người tính toán ra bao nhiêu tiền hai người l í n nhau không nghĩ đến như vậy trực tiếp hơi chút dùng đạo thê lời nói nói mấy câu vừa cười cường điệm mới nhìn hướng thầm lãng ba năm trăm vạn thần châu tệ ngài xem ý nghĩ như thế nào thầm lãng chỉ là cười cười cũng không nói lời nào chỉ là phối hợp ăn khẩu đồ ăn lại uống một hớp rượu một cổ áp lực vô hình tại gian phòng bên trong lan tràn hát xuyên này lúc lại lần nữa nói nói bốn năm trăm vạn chúng ta muốn mua đạo thuê địa khu bổ kẹ mẫn phát phong quyền thầm lãng vẫn như cũ cười không nói kỳ thật rốt cuộc có thể bán ra bao nhiêu tiền hắn trong lòng cũng không nắm chắc chỉ bất quá khi đó cấp thần châu đài truyền hình hoàn toàn là hữu nghị giá rốt cuộc mỗi cái địa phương đối với thiên về điểm là không giống nhau Hắn thầm ô n g lãng gật gật đầu nghe được này câu lời nói thời điểm hắn trong lòng cũng đã nắm trách nhi thầm n g n g gật gật đầu nghe được này câu lời nói tiết liền ý vị ngươi ít nhất còn có thể tại này cái chữ số phía trên lại đề cao một mươi giới vị bất quá đối phương khẳng định cũng sẽ hạ thấp số giá Cần t càng càng hơn i nữa này hơn một vạn là vốn lưu động a theo công ty giữa rút mất ra tới lời nói là cần tiến hành rất nhiều phương diện giảm bớt kết quả là cự tuyệt nói nói này cái chữ số ta thực sự không dám đồng ý thực sự là quá nhiều chúng ta cầm không ra tới đồng thời ta giam khẳng định không chỉ có ta cầm không ra tới chỉnh cái đạo thê quốc không có bất luận cái gì một nhà có thể xuất ra nổi này cái giá cả ta tin tưởng ngươi cũng biết đơn thuần phát phóng là không ngừng này đó tiền chúng ta cấp lúc trước cho giá đã là lạm phát bất quá trở ngại bộ k ẹ m ẩ n hỏa bạo trình độ liền tính là lạm phát chúng ta cũng là thế tại nhất định phải chúng ta là ô m thành ý tới hy vọng ngươi cũng có n ả y cái thành ý thầm lãng giả bộ như thực vô tội bộ dáng ta cũng thực có thành ý chỉ bất quá các ngươi giá tiền xác thực không cao lắm phía trước đã có đạo thê quốc công ty nói muốn cấp ta sáu nghìn vạn ta đều không -hiểm, 2. Ta chỉ ó b là xem hát xuyên tiên sinh tương đối có thành ý cho nên mới đem này cái sự tình bí mật tiết lộ cho ngươi nếu như ngươi ra không được ta giá vừa ý thì ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi hát xuyên giờ phút này hảo giống như tại trải qua trọng đại quyết định cắn răng một cái nói nói hảo đi ta làm ra cuối cùng nội bộ sáu mươi hai triệu thực sự không thể lại nhiều nếu không ta liền không cách nào cùng công ty bằng hàng i a o thầm lãng ngật gật đầu ngược lại là không có lại tiếp tục b ứ c bách này cái giá cả đã vượt qua hắn tưởng tượng mới vừa nói sự tình bất quá là lừa dối một chút hắn bất quá bọn họ cạnh tranh xem tới s á t thực thực kịch liệt bằng không cũng sẽ không bị như vậy đơn giản lời nói lừa gạt đến đối diện hát xuyên cũng là rốt cuộc vung lòng xuống rốt cuộc này cái giá cả xác thực không thấp đã tại bọn họ cực h ạ n gần đây mặt bên trên đều là mồ hôi lạnh rót cho mình một chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch bất quá thần châu rượu số độ cao hơn nhiều hay độc hương vị làm hắn một trận khó khăn mà này lúc thẩm lãng lại tiếp tục nói ta còn có một cái điều kiện cũng có thể nói là yêu cầu các ngươi không ngại n g h e một chút lời này vừa nói ra mới vừa đem tâm b ư g xuống tới hát xuyên lại lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi ngài ngài nói đi ta nếu như có thể đáp ứng lời nói chắc chắn sẽ không chối tử ta yêu cầu rất đơn giản ta yêu cầu các ngươi dùng tốt nhất thanh h u tiến hành phối âm hơn nữa đ ầ phim cũng liền là các ngươi nói họ yêu cầu các ngươi lần nữa tiến hành chế tác hát xuyên nghe được này đó lúc sau tùng khẩu khí còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu n à y đó sự tình đối với bọn họ tới nói quả thực liền là một bữa ăn sáng nhỉ đạo t h ê khác đều thiếu nhưng là tại mạn gà ạ n i ề m phương diện t ừ n g cái lĩnh vực tương quan nhân tài kia thật là một điểm nhi cũng không thiếu n h a hơn nữa cũng hoa không có bao nhiêu tiền vì thế phi thường khẳng định gật đầu không có vấn đề chúng ta nhất định sẽ đem ngài yêu cầu truyền đạt lựa chọn tốt nhất thanh ưu tiến hành thu nếu như có thể mà nói n à y mấy ngày chúng ta liền ký hợp đồng đi ngài thấy thế nào thầm lãng gật đầu đồng thời các tự rót chén rượu chạm gốc này cũng tượng trưng này lần đàm phán viên mãn hoàn thành hắn này lần kỳ thật là chiếm không thiếu tiện nghi l ạ n g phát tối thiểu nhất đạt đến một ba có thể nói cũng khá điểm thứ hai cũng là làm bọn họ tiến hành một lần nữa phối âm đồng thời đem đầu phim thiết lập lại đây cũng là bởi vì thần châu mạng lưới thuộc về tự thanh nhất phái không cùng bên ngoài tương thông mà đạo thê quốc mạng lưới là có thể cùng rất nhiều quốc gia tiến hành liên thông có một cái thế giới mạng lưới cho nên bọn họ tiến hành tinh phẩm trang bị lúc sau có thể làm càng nhiều người xem đến bất quá đương nhiên nếu là bọn họ muốn xem hoàn chỉnh nhất đồ vật cũng cần hướng thầm lãng tiến hành bản quyền mua đối với phối âm này cái đồ vật hắn là thực có trách nhiệm hắn cảm thấy phối âm chí ít quyết định hạ nghỉ một phần ba chất lượng nhưng là không thể không nói thần châu thanh hữu quả thật có chút không quá hành chủ yếu là nghiệp giới nguyên nhân càng thêm thích hợp một ít ngắn hạn mà giàu có kích tình thanh em phối t r í tại này phương diện tới nói tuyệt đối là thế giới cấp nhưng là một khi đến trường thiên phối t r í đặc biệt là đến một ít chi tiết cùng cảm tình phương diện thanh em xử lý như vậy tệ đoan liền sẽ phi thường rõ ràng phi thường là không cho nên nghĩ muốn xông ra thế giới lời nói còn là yêu cầu đạo thê quốc lại lần nữa tiến hành xử lý hạ mới có thể lấy nay cũng thuộc về biến tướng giúp hắn tuyên truyền miễn phí đổ vật không dùng thì phí hát xuyên xử lý sự tình hiệu xuất thật nhanh ngày thứ hai thời điểm cũng đã cầm hợp đồng qua tới đoán chừng là bọn họ suốt đêm tiến hành chế tạo gấp gáp hắn tìm dương tuệ tiến hành nhìn nhìn chính mình cũng phiên một lần phát hiện xác thực không có cái gì vấn đề trực tiếp ký hợp đồng nay bút tiền bọn họ yêu cầu chuẩn bị một đoạn thời gian tại một cái tuần trong vòng khẳng định sẽ đánh qua tới nay đó sự tình hắn ngược lại là cũng không thèm để ý cũng không lo lắng đối diện sẽ bội ước rốt cuộc chỉ có a n g h ì hỏa lên lúc sau tuyệt đối sẽ nghĩ tại hắn này lấy được càng nhiều bản quyền từ đó kiếm càng nhiều tiền nhưng mà liền tại bọn hắn hợp đồng ký xong cùng ngày dương tuệ đã có thể tại một ít trang web bên trên xem đến hát xuyên bọn họ công ty tại tv bên trên tiến hành tuyên truyền không thể không nói đối phương bộ pháp tốc độ là thật là nhanh hắn là đã toàn bộ quay trụt hoàn tất liền chờ đến đây đàm phán mà cái này sự tình cũng manh động đến nước ngoài muốn biết có thể làm cho đạo thê quốc mua hạ niềm hơn nữa còn là này loại liên tục liên toàn thế giới tới nói cũng là không nhiều bọn họ là toàn thế giới lớn nhất hạ niềm xuất khẩu quốc liền tính đối ngoại tiến hành mua sắm kia cũng nhiều là một ít h niềm điện ảnh bản quyền giống như này loại nhưng thật là có ít húng chi là thần châu này cái ạ niềm hoang mạc tại đông đảo tràng thượng ấn tượng giữa bọn họ c h í ít đã có hai ba mươi năm không có tại thần châu mua quá ạ niềm tại mấy chục năm phía trước còn xuất hiện qua một ít tinh phẩm nhưng là tại này đó năm sớm cũng đã bị người q u y ế lãng mà cái này sự tình cũng tại bọn họ nghiệp nội n h ấ t lên một trận phong ba bất quá khi có người tử tế hiểu biết lúc sau mới phát hiện không là thần châu ạ niềm muốn q u ộ c khởi mà là xuất hiện một cái truyền hình điện ảnh q u ỷ tài bất quá này đó sự tình cũng không quan trọng có thể kiếm tiền mới là quan trọng nhất mà liền tại hai ngày sau đó một cái làm hắn ý tưởng không đến người cũng gọi điện thoại tới tia cái người liền là bát tư đồ tia cái danh gọi là đồ gia tộc nghèo túng thế g i a lúc trước cùng hắn mua chèn sò mở ạ nỉm cả biên không nghĩ tới bây giờ thế mà gọi điện thoại cho hắn có chút khác biệt tiếp lên tới không nghĩ đến ngươi thế nhưng gọi điện thoại cho ta phỏng đoán hẳn là có chuyện tốt đi ngươi chèn sò mở ạ nỉm làm như thế nào dạng bát tư đồ cười nhạt một tiếng xem bộ dáng hảo giống như tâm tình không tệ nay đều muốn nhờ ngươi hồng phúc đã tất cả đều chế tác hoàn tật h hiện tại liền chờ chuyển ra đây là chuyện tốt ta tia ta liền trước tiên trúc ngươi bạo hỏa bất quá ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta hẳn là không chỉ là bởi vì cái này sự tình đi. bát tư đ ồ không tốt ý tứ cười một tiếng bị ngươi nhìn ra tới bất quá ta cũng liền không che giấu ta phía trước xem đến đạo thê quốc hữu một công ty cùng ngươi đặt thành hợp tác mua sắm bộ kệ mẩn bản quyền mà ta này đoạn thời gian tài chính cũng dư giả một ít tính toán đem ạ niềm bán cho đài truyền hình đồng thời cũng có này hắn quốc gia có mua sắm cấp ta một ít bản quyền phí cho nên ta cũng nghĩ mua sắm ngươi kia cái bộ kệ mẩn tại ta quốc gia bản quyền hôm nay đánh điện thoại liền là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thời gian ta hảo quá tới cùng ngươi nói cái này sự tỉnh thầm lãng không nghĩ đến hắn này bộ chèn phọ mờ làm như vậy thành công còn không có chuyên cũng đã bị m ặ t khác người thanh toán tiền đặc cộng xem ra là phi thường xem hảo hơn nữa liền tính như thế hắn được đến k h á c quốc gia cấp bản quyền phí cũng muốn rút ra một bộ phận tỷ lệ phần trăm cấp thẩm lãng cái này là có bản quyền c h ỗ t ố t thậm chí là liền tính hắn cái gì đều không làm liền tính khác quốc gia phát phóng thổ kẹ mẩn hoặc giả transformer hắn này bên trong cũng có quần c u ộ n không ngừng tiền b à o có này đó đổ vật lúc sau vô luận như thế nào hắn đều lợi cho thế bất bại mà có người muốn mua hắn bản quyền t i ế liền càng tốt vì thế đáp ứng này mấy ngày đều có thời gian bác tư đổ vô cùng hưng phấn nói chính mình hôm nay buổi tối liền sẽ mua vé máy bay một buổi sáng bảy giờ tại đô cảng sân bay dương tuệ chờ ở chỗ này vì nên đón bác tư đồ mà thẩm lãng không có ở sân bay bên trong trốn tại bên ngoài ngừng lại xe giữa bởi vì sân bay có chút hơi lạnh thực sự không nguyện ý đi ra ngoài nhất chủ yếu là hắn là tới cầu chính mình chính mình nếu là biểu hiện quá ân cần bảo không dạy nổi này cái khôn khéo ra hỏa lại sẽ sinh ra cái gì m t khác ý tưởng có thể làm cho hắn dậy sớm tới sân bay đón người người thực sự không nhiều làm vì một cái mỗi ngày giữa chưa ngủ đến mười hai giờ mới có thể thức tỉnh người ngươi làm hắn sáu giờ sáng lên tới có thể nói là vô cùng khó chịu bất quá này cũng nếu là hắn có hứng thú người mới có thể b á t tư đồ liền tính là bên trong một cái mặc dù này gia hỏa theo xương cốt bên trong đều lộ ra một cổ khôn khéo hương vị nhưng không thể không phủ nhận này gia hỏa là một cái người rất có ý tứ càng là một cái thực người có dạ tâm thầm lãng cảm thấy này cái nam nhân về sau tuyệt đối sẽ có một phiên đại hành động thậm chí có khả năng tự mình đem lá đổ ra tộc trọng chấn năm đó con huy hắn trong lòng có một loại rất mạnh dự cảm hắn tại xe bên trong ngáp một cái tại này bên trong cũng chờ một giờ này lúc hắn mới nhìn rõ dương tuệ kia muốn nhảy thân thể đằng sau còn cùng một cái trung niên tóc trắng nam nhân này tiêu chí tính bộ dáng liền là bác tư đồ tuy là trung niên người nhưng lại tóc trắng thơ này ra hỏa là một cái so nhậm tiên h càng không hợp thói thường công tác cuồng không chỉ như thế hắn trên người gánh vác áp lực càng lớn nhậm tiên h chỉ là vì hắn chính mình vì chính mình đua ra một cái càng lưu bước tương lai nhưng mà này nam nhân trên người s ắ c thực lưng vác lấy một cái gia tộc có thể hay không phục hưng vận mệnh không biết vì cái gì hắn mỗi lần xem đến này cái nam nhân lúc sau đều sẽ nghĩ tới một người kia liền là thiên long bắt bộ bên trong mộ dung phục sao mà tương tự vận mệnh chỉ bất quá hắn không có đến diệt quốc kia một bước lên xe lúc sau dương tuệ ngồi vào tay lái phụ b á t tư đồ thì là ngồi tại đằng sau lái xe lúc sau thẩm lãng chính mình quan sát một chút này cái nam nhân phát hiện hắn so trước đó gặp qua thời điểm tinh thần muốn hào thượng rất nhiều lâu mày cũng không có nhăn như vậy thần vừa thấy liền là này đoạn thời gian tâm tình rất không tệ mợ vui lùa nói, nói. xem tới ngươi công ty tình huống không sai tinh thần đều hào rất nhiều thậm chí cảm giác ngươi tóc hào giống như đều muốn một lần nữa biến thành đen b á t tư đồ hơi mỉm cười một cái cũng không có biểu hiện đắc ý cùng tùy tiện còn là giống như trước đó nho nhã lễ độ thậm chí có điểm nờ hờ thấp kém này đ ố i một cái đã từng là đại gia tộc người tới nói còn là thực không dễ dàng đều là nhờ ngại phúc công ty này đoạn thời gian vận chuyển còn tính là có thể cũng có một số người muốn mua ố n m u chèn p h ò mở ạn nhìm công ty này đó năm vẫn luôn tại tận l ự c quyết trường cho nên tài chính phương diện từ đầu đến cuối đều rất khẩn trương nói không qua trường ta công ty này đó năm vẫn luôn đi lại tại tơ thép bên trên chỉ cần bước sai một bước l i ề n sẽ triệt để đoạn nhập vực sâu bất quá chúng ta này lần tài chính rốt cuộc s u n g dụ có thể truy cầu càng nhanh càng lớn phát triển thầm lãng này lúc càng thêm có chút lau mắt mà nhìn chẳng trách này ra hỏa tóc bạc như vậy nhiều thì ra đây đều là có nguyên nhân vẫn luôn truy tìm cực hạn phát triển chỉ cần tài chính hơi chút súng t ú c một ít l i ề n sẽ lập tức tiến hành phát triển lại lần nữa đầu nhập tài chính tiến hành mới tuần hoàn nhưng lần này cũng phi thường tiêu hao người lánh hàng tinh lực chẳng những phải tùy thời duy trì nhất tinh chuẩn phán nói lực còn muốn có phi thường cường đại tâm lý thừa nhận năng lực nhìn như phát triển hung mãnh kỳ thực giống như nước bên trên một cái thuyền đền giấy quả thứ hung hiểm và phần dù vậy còn đánh thuần toàn bộ ra tộc áp lực tại này loại tình huống c h i hạ đ ừ n g nói trung niên nồ bạc không người trực tiếp mệnh đến đột tử liền tính là thật tốt n à y cái nam nhân thật rất không bình thường hắn lại một lần nữa như thế cảm giác đến n à y lần hắn chỉ có chính mình qua tới bởi vì công ty giữa đặc biệt bận điệu có thể một người giải quyết sự t ì n h hắn không muốn để cho hai người tới là một cái thực đánh thực chủ nghĩa thực dụng đến công ty lúc sau đi tới hắn văn phòng trong vòng vừa mới ngồi xuống lúc sau còn chưa có bắt đầu đàm luận phía trước nói bổ kẹ mẩn bản quyền sự tỉnh này ra hỏa thế nhưng trực tiếp bắt đầu hướng hắn đẩy ngược tiêu lên tới mặt bên trên mang thập phần thành ý nói nói ta đối chen phộ mở ạ niềm chế tác vô cùng tin tưởng mà lại là đi qua ta căn cứ toàn thế giới mấy chục cái quốc gia tiến hành nghiên cứu tuyệt đối phù hợp tuyệt đại đa số người thẩm mỹ quan ngươi muốn hay không muốn suy tính một chút mua hạ nó thần châu phát phóng quyền ta có thể cho ngươi một cái tiện nghị giá cả t h ẩ m lãng hiện tại chỉnh cá nhân đều có điểm mất b ứ c cái gì tình huống không là chính mình muốn bán hắn đồ vật sao như thế nào lưỡng cực đảo ngược bất quá đối với hắn lời nói thầm lãng cũng là suy nghĩ một hồi bất quá được ra kết quả hay không định bởi vì qu cảm thấy không cần như thế hơn nữa so sánh hạ còn có đổi tay kiếm trên lại giá nhất chủ yếu là nếu là này ra hỏa thật cấp chính mình một cái hữu nghị giá cả như vậy lại có sự tình thời điểm m u ố n cự tuyệt liền không lại như vậy đơn giản này ra hỏa rất tinh minh tuyệt đối sẽ không làm chính mình ăn thiệt thòi cho nên này loại một hai ngàn vạn sinh ý hắn trực tiếp cự tuyệt bởi vì hắn cũng không thiếu này đó tiền hơn nữa đối với này loại ngày sau khả năng sẽ vì chính mình mang đến phiền phức sự tình như thế nào nghĩ đều không có lời b á t tư đồ xem thấy thẩm lãng cự tuyệt ánh mắt giữa mặc dù thiền quá một tia thất lạc bất quá vài giây đồng hồ thời gian liền khôi phục bình thường hai người bắt đầu đàm luận khởi bộ kệ mần sự t ì n h hiện tại cùng hắn nói một lần phía trước hát xuyên tới hắn này bên trong mua sắm bản quyền sự t ì n h bất quá hắn nghe được hơn sáu vạn này cái giá cả thời điểm l ô ngày m lập tức nhớ một cái hơi chút suy nghĩ một chút lắc đầu nói nay cái giá cả thực sự là có chút cao dựa theo chúng ta tính toán hắn giá trị thực tế liền tại bốn vạn bốn năm trăm vạn c h i gian vượt qua này cái khu gian cơ hồ liền đồ vật tính tiền dùng bộ kệ mần nhiệt độ kéo theo mặt k h á c sản phẩm phát triển mới có thể đem này một vạn kiếm về tại mặt khác sản phẩm cùng bộ kẹ mần phát triển tiền cành cơ hồ không khớp cho nên ta nỗ lực như vậy cao đại giới khẳng định là muốn bồi thường tiền l i ê n tính ta lạm phát cấp cũng chỉ có thể lấy cho ngươi ra bốn nghìn tám trăm vạn giá cả này đã là ta cực h ạ t chỗ thầm lãng ngật gật đầu một cái quốc gia phát phóng quyền định giá này cái giá cả có thể nói đã phi thường chuẩn xác vì thế đảo cũng không có vì kêu mấy trăm vạn lại lần nữa làm k h ó hắn không có tất yếu vì này một ít tiền đem hai người quan hệ n h a u đến quá cương hai người lại thảo luận một ít mặt khác sự tình đem cái này sự tỉnh triệt để định xuống tới bất quá tại lúc sau bác tư đồ vẫn còn có chút tiếp hận nói, nói. ngươi thật chẳng lẽ không suy tính một chút ta chen phỏ mở ạ niệm sao ngươi là đối ngươi m ạ n gạ không có lòng tin còn là đối ta không có lòng tin ngươi liền tính không tin tưởng ta hẳn là tin tưởng này hắn quốc gia công ty nhưng là hắn càng là như vậy nói thẩm lãng càng là lắc đầu rốt cuộc tổng bản quyền là chính mình này bên trong đến lúc đó nếu là tính toán lời nói nói không chừng sẽ xuất hiện một ít khác nhau rốt cuộc quốc gia địa vực không giống nhau có chút pháp luật giải thích cũng là bất đồng bất quá hắn này lúc đột nhiên nghĩ khởi một người nếu là nhậm thiên lời nói có lẽ sẽ thực yêu thích chen phỏ mở này cái ạ niệm bản chương xong chương hai trăm hai mươi lăm Các ngươi tiện kiếm tiền, kiếm tùy dù sau o ta s đó ta cười nói người cùng ta đi ta dẫn người gặp cá nhân có lẽ này cái gia hỏa sẽ thích người tác phẩm hắn cũng là ta hợp tác đồng bạn một chóng ngươi có thể tin tưởng sau đó liền mang theo hắn đi tới nhậm thiên công ty nói lên tới cũng là t r ù n g hợp nếu là không có thẩm đến cái này sự t ì n h hiện tại nhậm thiên cũng đã tại các quốc gia nói hạng mục khả năng liền sẽ bỏ lỡ chen phỏ mở này cái hạng mìm sân khấu gọi điện thoại trực tiếp hắn liền đi lên đương nhậm thiên xem đến có một người xa lạ tới thời điểm hảo giống như có chút không quá cao hứng không là thực yêu thích này loại rốt cuộc không có bất luận cái gì chuẩn bị tình huống hạ thấy một người xa lạ bất quá khi thẩm lãng làm xong giới thiệu lúc sau nhậm thiên lập tức có chút kinh ngạc thế nhưng là thẩm lãng hạng mục thay đổi an nỉm bất quá thế nhưng không là chính mình công ty tiến hành cả bi bất quá vẫn là rất lễ phép nắm chặt lại tay đem đến này bên trong đến ý đồ nói một lần nhậm tiên h nghe được có sinh ý hợp tác chỉnh cá nhân lập tức tinh thần bất quá vẫn là đề nghị muốn nhìn một chút nguyên phiến bác tư đồ đắc ý cười một tiếng chỉ cần đối phương tính toán xem nguyên phiên hắn ắt có niềm tin chỉnh phục đối phương liên sợ thẩm lãng này loại khó chơi nhìn cũng không nhìn liền một khẩu cấp hắn b ắ t bỏ h ắ n tại nguyên phiên giữa lấy ra hơn một giờ đặc sắc đoạn ngắn vô l u ậ n là chế tắc còn là ý nghĩ tất cả đều tràn ngập ý mới hơn nữa vì sợ này lần chế tạo ra vấn đề bác tư đồ cố ý tìm đạo t h ê quốc cùng thiên hơn nữa tất cả đều là n à y loại thập phần nổi danh có thể nói là hạ phi thường lớn tâm huyết bất quá được ra kết quả cũng rất không tệ làm hắn sở hữu nỗ lực đều chiếm được ứng có hồi báo hắn phía trước cùng thẩm lãng nói đã bước ra mấy cái quốc gia phát phóng bản quyền này kỳ thật là thực khiêm tốn bởi vì hắn đã bán đi mười một cái quốc gia phát phóng quyền muốn biết tại này loại chưa từng chuyển ra tình huống chỉ hạn liền có thể bán ra như thế nhiều đã là một cái phi thường khủng bố ảnh hưởng lực xem qua nguyên phiên lúc sau nhậm tiên ánh mắt giữa có một mạt lược băng rất rõ ràng đối với này cái tác phẩm phi thường hài lòng giống như bọn họ này loại đẳng cấp người đà cơ b nhậm t ư ợ n g thiên g lòng đều Đi qua hết sức rõ. Đi qua mấy vốn dĩ liền vô cùng thích liền là giá cả có chút quý nhưng nghe đến như vậy nhiều người đều đã kinh tán đồng hắn cảm thấy chính mình ánh mắt cũng không thành vấn đề quả đoán đồng ý bất quá này loại tràng cảnh tại thẩm lãng mắt bên trong lại có khác một phiên tư vị này g i a hỏa tìm đến chính mình nói sinh ý kết quả này g i a hỏa theo chính mình tay bên trong mua đi bản quyền một phân tiền không hoa không nói còn kiếm lời hắn n ư ơ n g mấy trăm vạn không thể không nói này g i a hỏa làm sinh ý là thật có một bộ đầu não có thể đem chính mình sở hữu nhân tế tài nguyên phát huy đến cực hạn hơn nữa sẽ t ậ n lực làm đến đại gia cùng có lợi kết quả đến lúc đó nhân gia còn sẽ tiếp tìm ngươi cũng không sẽ khiến cho ngươi cảm thấy phiền c h á n không thể không nói này là cái thú vị ra hỏa rời đi nhậm thiên công ty lúc sau hai người cùng một chỗ đi tới thẩm lãng khách sạn tại này bên trong giúp hắn mở một cái gian phòng bát tư đồ là thực cao hứng mặt bên trên cũng có một ít vui mừng này một lần thu hoạch là phi thường lớn chẳng những thu hoạch bản quyền hơn nữa còn kết giao một cái mới hợp tác đồng bạn hơn nữa là một cái phi thường c ư ờ n g hợp tác đồng bạn bất quá hắn cũng không có vì vậy mà quên thẩm lãng chỗ tốt nhiều lần tiến hành tán tạng hiện đến phi thường k i ê m tốn buổi tối thời điểm hai người ăn cơm lại thảo luận rất nhiều quan tại lúc sau phát triển đương thẩm lãng nói ra chết phọ mỡ lúc sau có thể chụp thành điện ảnh thời điểm bát tư đồ chỉnh cá nhân hiện thật sự kinh ngạc đ cho cho hơn nữa rất nhiều quay chụp tình huống đều yêu cầu thanh toán bản quyền phí tại điện ảnh không tính đặc biệt bán tòa thời điểm thanh toán xong bản g quyền phí cùng các hạng mặt khác phí tổn kỳ thật cũng kiếm không có bao nhiêu tiền hơn nữa hậu kỳ một khi phát sinh tranh chấp còn sẽ xuất hiện không thiếu phiền thức cho nên hiện tại này loại tốn công mà không có kết quả sự tình liền cơ bản thượng không có người nào làm không bằng trực tiếp tìm mấy cái đỉnh lưu minh tinh trụ điểm nhi thê thảm phim tình cảm chắc chắn sẽ có người tính tiền nhưng mà thẩm lãng ý tưởng kỳ thật không chỉ là trụ điện ảnh hắn muốn để b á t tư đồ đem t r a n s f o r mở e làm thành một cái vũ trụ từ đó sản sinh hệ liệt phương thức sản xuất n à y dạng mới có thể bảo đảm nó bán điểm hai người nhằm vào này cái ý tưởng nhi thảo luận đến nửa đêm b á t tư đồ đối với thẩm lãng rất nhiều ý nghĩ có thể nói được dẫn dắt rất nhiều phi thường lớn mật lại để cho người có một loại nghĩ muốn nếm thử ý tưởng bất quá liền tại hai người đều có chút lúc mệt、mỏi. h ắ như nhưng nhiên là thần q u g trận chu í trò chơi như là nghĩ đến nước ngoài chỉ có hai loại tình huống loại thứ nhất liền là nước ngoài có công ty game tiến hành đại diện để cho bọn họ tới tiến hành vận doanh công ty rút thành loại thứ hai liền là vóng giả công ty ở nước ngoài mở thiết một cái phân công ty sau đó làm phân công ty tiến hành vận doanh nhưng này loại tình huống chi phí quá lớn thực sự là không có tất yếu trừ phi công ty tại bán vận doanh trò chơi có rất nhiều hắn chuyển đầu nhìn hướng bác tư đồ n à y không một cái có s ẵ n hợp tác đồng bạn tại chỗ này sao có thể nói nhất cử lương t i ệ n dù sao đối với thẩm lãng tới nói chỉ cần bọn họ có thể kiếm tiền chính mình liền cao hứng muốn biết bọn họ kiếm sở hữu tiền chính mình đều sẽ theo bên trong rút thành hỗ trợ đáp cầu rắt m ố i liền có thể nói là nằm kiếm tiền giống như một cái khôn khéo ma cô vì thế hỏi g i Các nói g công ty vẫn không vận doanh game điện thoại. Bác Tư gật gật ư Tư ơ i điện thoại. vẫn vận doanh n ty đồ đầu Bác nói. nói. đến ư phương diện chỉ là vừa cất bước được ngươi người ơ n nhiên chúng này diện đoạn, không có tìm được đặc biệt thích hợp hợp tác đồng bạn. Chẳng lẽ nói muốn Nói g giai giới chỉ chỉ thích hợp hợp thích hợp cho ta giới thiệu biệt là là lẽ có, cất có đặc tác có bất ta tìm ta quả vừa sao? đ đây thời điểm hắn con mắt đặc biệt sáng tỏ muốn biết thẩm lãng giới thiệu với hắn người đó cũng đều là tinh anh trong tinh anh tuyệt đối có rất lớn kỳ ngộ mặc dù có chút mệt nhưng là nghe xong nói kiếm tiền hắn nhưng là không mệt nhọc bản c h ư ơ xong